chương chín trăm mười lăm diễn phần mình tiến lên hai chương chín trăm mười lăm diễn phần mình tiến lên hai không không không ta cùng ta nương không giống mẹ ta là ta nương ta là ta ta nào có cái gì mang binh năng lực lao tổ tông ngài không nên nói nữa nợ nụ cười ta thật sự không được nhưng vào lúc này ngực xúc tu toát ra điểm một cái chán của hắn tựa hồ muốn nói hắn lẩn có thể hay không mở một chút náo động nguyễn thị chi xứng sở lúc này mới tỉnh ngộ há mang binh không nhất định phải đánh trận thật sao hoặc là có thể mang cho mẹ ta nhưng nàng không nhất định còn sống vừa lộ ra mấy phần đảm đạm lại bị xúc tu đùng một cái gõ một cái nguyễn thị chi xoa đầu h ị khuất thấp giọng lầm bầm tốt tốt tốt ta tiếp ta tiếp còn không được nha thoại âm rơi xuống viên đưa con mắt tại trong bàn tay hắn quang mang l ó e lên trong n g á y mắt vặn vẹo biến hình hóa thành một viên long hình hổ p h ụ kim quang lưu chuyển mơ hồ hiện hiện h lung tùm lao uy mà xuống m ộ t khắc đại đ ị a chấn động ao hào thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến p h ả n phất vô số t h n g sắt giải phong giống như là có cái gì đồ vật vô số thường sắt giải phong giống giống như là có cái gì đồ vật v đặt mông ngồi sập xuống đất mông sau vốn là mục nát một khối da thịt bị nh băng tuyết phía dưới vô số hóa thành xương khô tướng sĩ chậm rãi leo ra người khoác vỡ vụn giáp trụ khuôn mặt giữ tận lại uy võ hóa thành bạch cốt chiến mã vậy đứng thẳng lên phát ra q u ỷ dị hí dài trăm vạn quỷ m i n h thình lình b ệ trận xuất hiện ở nguyễn thị chi trước mắt âm u đầy t ử khí ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn phản phất chờ đợi hiệu lệnh nguyễn thị chi do dự chậm rãi giơ lên trong tay hồ phủ trong chốc lát tính mịt cánh đồng tuyết bên trong vang lên cổ xưa chống trận toàn bộ cánh đồng tuyết tầm vang rung động nguyễn thị chi tâm cũng ở đây rung động nhưng bây giờ đã không phải do hắn lùi bước xương rồng bên trong bay ra m tự động c h ắ p vá thành một thất chiến mã đem hắn nâng lên ủi đến do đen nhánh sợi tóc dệt thành yên chỗ ngồi một cái xương khô hình thành lòng trào tại hắn sau lưng nhẹ nhàng đẩy bạch cốt chiến mã m o n g trước tăng lên khàn giọng rung trời nguyễn thị chi ôm chặt lấy ngựa cổ lảo đảo ổn định thân hình chật cắn chặt hầm răng g ơ lên cao cao h ổ phủ n g ự a mặt lên trời quát xông lên a trăm vạn khôi phục quỷ xương đại quân với cánh đồng tuyết phía trên đạp nát hà băng đi theo nguyễn thị chi đồng loạt chạy về phía trường thành chìm vào vĩnh dạ cánh đồng tuyết bên trên chiếc phi thuyền kia giống như một khỏa ảm đạo minh châu dù đã phủ kín băng xương, bò đầy quỷ dị thực vật quan g huy không còn nhưng nó vẫn là một viên minh châu lạng lặng mà nằm ở nơi đó liền lộ ra một loại nào đó làm người không thể rời đi lực hấp dẫn l a n g phục đứng ở đằng xa nhìn chăm chú một lát vẫn là chậm rãi đi tới nhưng đại môn đóng chặt lấy lần theo bản thân xa xưa ký ức l a n g phục đẩy ra bên cạnh bao trùm lấy tầng t ầ n g dây leo lộ ra phía dưới vết dì loang lộ lại vẫn lóe lên ánh sáng nhạt phân biệt trang bị hắn do dự một cái chớp mắt cuối cùng là chậm rãi vươn tay giúm g y ấn lên mảnh kia lạnh như băng màn hình sau mực khắc bảng sáng lên hiện ra một cái trưởng ấn hình dạ một đạo cơ giới lạnh như băng âm vang lên đồng thời một đạo ánh sáng nhạt ném ra tinh chuẩn bao phủ ở hắn tròng mắt bên trên tích tròng đen đã xác nhận song trọng chứng nhận thông qua đại môn mở ra bên trong tôn kính quan chỉ huy hoan g n ê n trở về môn bang một tiếng trượt r a màu trắng quang giống như thủy chiều chút xuống đem hắn bao phủ loại này cường quang hắn một lát còn không có thích ứng t r ứ n g mắt nhìn mới nhìn đến trước mắt là một đầu tuyết trắng hành lang đạp đi vào bên hai tiếng vọng chỉ có tiếng bước chân của hắn nhưng mà hắn đã lặng yên cầm bước lên một viên cao dài phi kiếm phủ trên người pháp trận phòng ngự tầm tầm kích hoạt linh lực ba động từ bụa dây chuyền cổ tay vòng nẹp chân ở giữa lưu chuyển liền ngay cả trên h a i l ư n g biến thân khí cũng ở đây có chút phát nhiệt dù sao đối với đã từng công bộ thượng thư lang phục tới nói chính là không bao giờ thiếu cao dài linh khí cẩn thận từng ly từng tí đề phòng lang phục lại là càng chạy càng kinh ngạc nguyên bản h ắ n coi là chiếc phi thuyền này s á c ngoài đều phá thành như vậy bên trong hẳn là sớm đã vứt bỏ thật không nghĩ đến trong khoang thuyền lại cực độ sạch sẽ khoa học kỹ thuật cả mười phần khắp nơi đều là sáng tỏ ánh sáng còn có không biết công dụng gian phòng cùng trang bị góp vẽ một cái nhỏ người máy ngay tại an tĩnh bắt dọn khó trách như thế không n u ấ n bụ nhìn thấy hắn xuất hiện nhỏ người máy lập tức ngừng tay đầu động tác xoay người lại nghiêm giống như nói hoan nghênh quan chỉ huy a lại lần nữa trở về lang phục ánh mắt run lên trong lòng xuất hiện càng ngày càng nhiều nghi vấn trên mặt lại không chút biến sắc đừng rêu dao ta chỉ muốn điệu thấp một chút rõ ràng quan chỉ huy hôm nay mở ra điệu thấp hình thức tiêu nhỏ người máy vừa mới chuẩn bị yên lặng chạy đi lại bị lang phục một thanh bắt được hỏi ngươi cái vấn đề xem ngươi đến cùng không hiểu ta hai cái con con con mắt lập tức biểu hiện tại nhỏ người máy ngực trên màn hình quan chỉ huy yên tâm ta đối với ngài hiểu rõ quả thực đang phong đạo cực đương nhiên ngài không hy vọng ta nhìn thấy ta tuyệt đối sẽ không nhìn thấy nói bên phải đường vòng cung còn hóa thành một đạo đường thẳng giống như là tại trước mắt bất quá nếu như ta trả lời đúng rồi có hay không có thể tấn thăng nhân viên quét dọn đội trưởng còn chưa nói xong nói dai như rẻ rách t h ỉ n h cầu lang phục đã không kiên n h ẫ n trực tiếp đánh gãy hỏi ngươi ta nhất thường đợi địa phương là nơi nào ta biết rõ là của ngài phòng thí nghiệm sinh vật nhỏ ngươi máy lập tức hưng phần nói rất tốt mang lang phục dừng một chút không bồi ta quá khứ tốt tốt tốt tuân mệnh quan chỉ huy nhỏ n g ư ờ i máy tựa hồ hồi lâu không có như vậy thân cận quan chỉ huy cơ hội nhảy cơm không thôi lang phục lập tức n h u mày cảnh cáo nhỏ giọng dù một chút đúng đúng đúng ngài nói qua phải khiêm tốn nho nhỏ quét rác người máy liền như một làn khói sông vào phía trước dẫn đường bánh xe t ạ i trắng đoan trên sàn nhà nhẹ nhàng xoay tròn trên màn ảnh mắt cởi cơ hồ công thành rồi hai cái ngợi u nhà rất giống muốn từ màn hình bên trong nhảy ra đến có thể thấy được hắn ý vui mừng lang phục nhưng không có loại này tốt tâm tình hã tâm rất nặng tay thậm chí có mấy phần run dậy hắn phảng p t đã có thể tiên đoán được bản thân sắp đối mặt là cái gì mà kia tất nhiên là hắn không muốn nhìn thấy cuối cùng nhỏ người máy mang theo l a g phục tại một cái phong bế trước cổng chính dừng lại bánh xe l a g phục vừa mới chuẩn bị đưa tay đặt ở bên cạnh bảng bên trên d à i tỏa cửa này lại bị chuyển tới chân trước nhỏ người máy cả lại trên màn hình con con con mắt biến thành tràn ngập mong đợi ánh sao hình hắn giật mình lúc này mới nhớ tới cái này nhỏ người máy vừa mới tựa hồ nói cái gì thỉnh cầu thế là vô vô nó máy hút bụi ngón tay cái cùng ngón trỏ so cái vòng cái khác ba ngón tay đánh thẳng so cái hồi lâu chưa từng dùng qua liên bang đế quốc thủ thế dù sao hứa hẹn cái gì không có quan hệ gì với hắn nhưng nhỏ người máy lập tức nhảy cấm không thôi ánh sao con thành hình cung trắng sáng chặng gu gỡ lê tránh ra thông đạo lang phục hít sâu một hơi đem lòng bàn tay dán tại bên cạnh cửa bảng bên trên Tích, song trọng chứng nhận thông qua hoan nên tiến vào phòng thí nghiệm sinh vật theo một tiếng v a n g nhỏ môn t r ầ m rãi mở ra giữa bạch quang lang phục từng bước một bước vào chương 916, kinh nghiệm phục chế chương 916, kinh nghiệm phục chế lang phục rón d é n đi vào trong phòng thí nghiệm dưới chân yên lặng pháp trận lao đi tất cả đạo tĩnh chỉ có từ phòng thí nghiệm chỗ sâu truyền tới rất nhỏ tiếng ông ông vang vòng qua từng dây chứa lấy các loại hóa học nguyên liệu tiêu bản ngăn tủ hướng phòng thí nghiệm chỗ sâu thanh â m phát ra nơi đi đến đập vào mi mắt là một đạo trong suốt chống nước màn mà màn sau một người mặc màu trắng thí nghiệm áo khoác bóng người chính đưa lưng về phía cổng bận r ộ n tim của hắn đập đột nhiên ra tốc rất quen thuộc mặc rất quen thuộc bóng lưng đạo kia rèm bên trên đang không ngừng có máu tươi bắn lên phun tung tóe đường vòng cung tựa như từng đoá n ở rộ màu m à u đ o á hoa theo người kia thủ hạ động tắc liên tiếp chản ra đỏ đến trứng mắt lang phục trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt phun lên hắn có thể lập tức xuất thủ một kiếm đập tới. Nhưng hắn không núp một loại nào đó trực giác nói cho hắn biết trước mắt đây hết thể với hắn mà nói rất trọng yếu hắn cần thấy rõ cái kia nhân thủ bên dưới ngay tại làm cái gì hắn lặng yên không một tiếng động tới gần một bước lại một bước hắn cuối cùng có thể thấy rõ thấy rõ tại cái kia nhân viên thí nghiệm thủ hạ là cái gì một bộ cơ thể người đang bị t r ầ m rãi giải phẫu vào thời khắc này một đao rơi xuống cắt đứt trên cổ cuối cùng nhất một sợi tổ chức cái đầu kia lăn xuống tới thuận nghiêng tích đầy huyết dịch danh nước lan đến lang phục cái này bên cạnh lang phục ngừng thở thàng đến gương mặt kia triệt để chuyển hướng chính mình cùng loạn không ngừng tâm cuối cùng l ạ n đi gương mặt này cùng hắn giống nhau như lúc như rơi vào hầm băng hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh hắn vội vàng che m i ệ n g ba nhưng đã quá trễ vị kia người mặc đồ trắng nghiên cứu viên bỗng nhiên xoay người lại ánh đèn tập trung tại giải phẫu trên đài cho nên lang phục nhất thời thấy không rõ người kia gương mặt nhưng xuất phát từ bản năng sinh tồn lại xuất phát từ đ ố i cứng mới một màn kia cực đoan sợ hãi hắn vẫn ra tay rồi phi kiếm trong lòng bàn tay hóa thành một đạo màu xám lưu quang lặng yên không một tiếng động xuyên qua rèm nhanh đến mức cơ hồ vô pháp bắt giữ trực tiếp xuyên thủng người kia ngực lưu lại một đạo nhỏ bé lại trí mạng miệng máu. Người kia cứng một lần. lập tức ngã xuống đất từ trong rèm quăng ngã ra tới mặt vừa vặn hướng lên trên nhắm ngay lăng phục mà lăng phục vừa hay nhìn thấy lại là một tấm mặt giống nhau như lúc nháy mắt hắn muốn thét lên lại phát hiện ế t hầu p h á n p h ấ t bị đông lại bình thường khô khốc được không phát ra được một tia thanh â m hắn ý từ xương sống cuối cùng l u ậ lên giống như rắn quấn lên đến từng tấc từng tấc tê dại tứ chi của hắn lại đóng băng suy nghĩ của hắn hắn kinh ngạc nhìn c ố k i a thi thể tấm k i a quen thuộc mặt ngưng kết lấy kinh ngạc ngạc nhiên cùng không hiểu thậm chí không cam lòng mặt chính đôi hắn chậm rãi suy nghĩ của hắn một chút xíu tại huyết dịch cọ một chút lẹ tẻ đối thoại cùng không trọn vẹn hình ảnh sông lên đầu những n à y tựa hồ nơi phát ra với khác chiều không gian ẩn chứa lượng tin tức để hắn không thể thừa nhận hắn ôm lấy đầu ngồi s ổ n trên mặt đất phát ra trầm thấp đau đớn nghẹn ngào đâu như muốn nổ tung một dạng kịch liệt đau nhức quá loạn nhiều lắm cuối cùng thủy chiều chậm rãi nhẹ nhàng hắn cuối cùng chỉnh lý được không sai biệt lắm rồi hắn ép buộc bản thân ổn định tâm thần cắn chót lơi đem ý thức kéo về hiện thực cảm giác được một cỗ đến từ sâu trong thân thể lực lượng chính chậm chạp thất tình nhưng vào lúc này cảm giác nguy cơ mãnh liệt vào tới hắn tranh thủ thời g nhưng là một thân ảnh còn nhanh hơn hắn thân hình như thiểm điện vào tới mang theo nặng nề g h lực lượng mạnh mẽ phá vỡ trên người hắn một tầng lại một tầng linh quang xoát xoát một tiếng pháp khí hộ thân tại kịch liệt vặn vẹo bên trong vỡ vụn theo sau lăng phục còn chưa kịp xuất ra linh khí phản k í c h liền bị áp đảo trên mặt đất cổ bị như thép tay thật chặt bóc chặt ngạt thở cảm phô thiên cái địa mặt của hắn cấp tốc đỏ lên con mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt tuôn ra mà kia bóp lấy cổ của hắn bóng người đúng là hắn bản thân không phải nói là một cái khác hắn một cái khởi tử hoàn sinh hai mắt h u y ế hồng mang theo vô tật đoán hận lăng phục không chút nào không ảnh hưởng hắn lực lượng loại lực lượng này căn bản không phải người bình thường thậm chí cùng vừa rồi vị kia dễ như chở bàn tay bị hắn xuyên thấu thân thể cũng sát hại nhân viên thí nghiệm vậy tựa hồ cũng không phải là cùng là một người rồi nói cho ta biết ngươi là thế nào chạy đến nơi đây đến gương mặt kia lộ ra giọng niệm ai cùng s á t ý thanh â m khàn khàn giống là từ trong thâm viên vang lên lúc này nguyên bản còn đầy trong đầu nghi vấn lam phục nô ra trong mắt nhìn thấy một chính mình khác phía sau trong bóng tối từng đoạn từng đoạn bạch quang sáng lên là đen cảm ứng phía dưới chiếu sáng chính là từng d ã chỉnh tề trong suốt bồi dưỡng tủ số lượng nhiều phải xem không đến cuối cùng mỗi một cái trong tủ trong suốt dịch dinh dưỡng lẳng lặng, lặng phun trào lơ lửng từng cỗ trần trụi cơ thể người dù chỉ là xa xa t h o á n g nhìn cũng có thể tinh t ư ở n g nhìn ra kia t ừ n g t r ư ơ n g nhắm chặt hai mắt như đang say rớt nồng mặt lại cùng hắn giống nhau như lúc nói cho ta biết ngươi là thế nào đem lang phục nhét vào quá khứ của ta leo những cái kia hữu cơ cùng vô cơ ánh mắt bao hàm sát ý nhìn chăm chú liêu xanh tựa hồ cái này cử động thật sự chạm đến danh giới cuối cùng của hắn rồi ngươi phát hiện ả nha liêu xanh lại giống như là không thèm để ý chút nào tản bạn nói ngươi đã quên đối với chúng ta mà nói quá khứ cũng chỉ là một bản có thể tùy thời lật xem sách tự nhiên ta có thể phát giác được xem ra ngươi rất để ý nha liêu xanh như có điều suy nghĩ mau nói ngươi lạ như thế nào làm được ngươi đã quên đối với chúng ta mà nói quá khứ cũng chỉ là một bản tùy thời có thể lật xem sách liêu xanh cười cười nguyên thoại hoàn trả ngươi là trọng yếu hơn là liêu xanh t r ầ m rãi bổ sung tại vực sâu thời không càng làm ấ t đi trật tự cùng hắn nói là ta an bài hắn đi hướng quá khứ của ngươi chẳng bằng nói ngươi quá khứ đang kêu gọi lấy hắn l ư o cây lạnh có thể vậy vẫn là ta ném vào dòng thời gian cái kia lang phục sao có thể là lại có thể không phải liêu xanh hàm hồ nói l i ê u diện mục dần dần g i ữ tợn ta cuối cùng xem như rõ ràng rồi n g ư ơ i ở đây lợi dụng thượng giới thị giác quan sát đồng thời dùng tiên võng liên thông tiến mục hình thành thế giới mạch lạc nếm thử đem nhiều cái thế giới kéo đến một đợt đồng thời thu gọn vì một không sai chính là lượng tử quan c h ắ c người lý luận liêu xanh chậm dãi nói còn nhờ vào ngươi tạo sinh hóa người ta cứu cứu cung cấp linh cảm hắn không phải liền là bởi vì quan c h ắ c đem một cái thế giới khác rút ngắn tầm nhìn đưa đến ti thiên dám sụp đổ nhưng mà liễu xanh tựa hồ cũng không thèm để ý bị phát hiện kế hoạch này chỉ là nhún nhún xúc tu tương đương với nhún nhún b a i đây coi như là điên cùng sao vậy liền điên rồi đi dù sao ta vốn chính là lượng tử bệnh tâm thần chỉ là muốn t r u y ề n nhiễm càng nhiều người mà thôi ngươi thành thần cũng liền thôi tựa như ngươi nói cũng không ảnh hưởng kế hoạch của ta ta cũng liền bỏ mặc ngươi không có ý định can thiệp thế nhưng là ngươi bây giờ tại làm cái gì ngươi đến cùng tại làm cái gì ừ địa mẫu đại nhân làm việc tự nhiên là có nguyên nhân xuân hiệu ở bên tức giận nói đúng đương nhiên là có nguyên nhân. ngươi là tại phục chế ngươi hình thành cao duy tư duy kinh nghiệm làm cho tất cả mọi người đều trở thành đa trọng thế giới lượng tử điểm gia thái trở thành lượng tử bệnh tâm thần bị ngô liêu xanh bắt chừng đeo còn dùng xúc tu đ ú n g c á i ngón tay xem ra ngươi cuối cùng đi theo ta tiết tấu ngươi còn là đường vội vã đặc ý tiếp tục như vậy sợ rằng không cần đến để ta giải quyết ngươi ngươi liền sẽ bản thân đem mình cho hao hết leo uy hiếp lại tựa hồn như không có ảnh hưởng liêu xanh tâm tình tương phản liêu xanh còn cười nhẹ nhắc nhở không bằng ngươi tới nhìn xem là ai trước sẽ hao hết như thế nói chuyện leo mới bỗng nhiên cảm thấy được không thích hợp hắn gái kia khổng lồ thân thể lại bắt đầu chậm rãi sập co lại trên người miếng v á càng ngày càng nhiều nhưng là nguyên bản phủ kín toàn thân máy móc miếng vá giờ phút này hào hào bong ra từng mảng thay vào đó là hư thối máu thịt c ũ n g không trọn vẹn t ứ chi trình bộ thân thể tràn ngập nguy hiểm khảm vào thể nội quỷ vật cũng ở đây vỡ vụn thần lực bên trong bị từng cái chen lấn mà ra bọn chúng tại hư không bên trong r i y rủa và mẹo hiếm hoi còn sót lại một lát tựa như bọt nước giống như hôi phi ê n d i ệ t còn sót lại mặt người càng là trong khoảnh khắc hiện đầy nếp gấp q u theo lực lượng cực tốc xói mòn lúc đèo cuối cùng lần thứ nhất lộ ra chân chính sợ hãi ngươi làm cái gì liêu xanh chậm rãi nâng lên một cây xúc tu lít nha lít nhít c h o n g mắt ở tại lần trước thứ mở ra phảng phất ngàn vạn quan sát điểm hội tụ với một điểm nhìn chăm chú không ngừng thoái hóa héo rút cuối cùng hám sâu với không thể trường khống hoảng sợ bên trong đèo chậm rãi mở miệng ngươi không phải hàng thần xuất hiện ở tại kia trong phi thuyền sao cảm ơn n g ư ơ i cung cấp cơ hội tốt như vậy để chúng ta có thể đưa n g ư ơ i một phần lực lượng giam cầm hạ giới đồng thời thôn vệ xóa bỏ liêu muốn đem chính mình lực lượng rút ra nhưng là không làm được yên một bộ phận bản thân cứ như vậy tiêu tán tại phi thuyền bên trong không còn tồn tại liêu sen hăn tràn ngập tức giận gầm t h é t một tiếng n g ư ơ i có thể đem ta giam cầm tại dòng thời gian bên trong đồng thời phái tới tô viên viên thôn vệ ta lực lượng dựa vào cái này thành thần vì sao ta không thể phương pháp tránh ư ợ c người leo cắn răng không những không giận mà có cười rất tốt người rất tốt đương nhiên còn có tốt hơn liêu xanh k h é cười một tiếng ngươi có cảm giác hay không được ngươi tín ngưỡng ngay tại trôi qua cái gì liêu ư đeo cảm thụ được thụ thể n ộ chống dông lực lượng, còn có cơ hội ổn định không được tại cao duy thân thể, cuối cùng hội định không thân thể, hãi. dông lượng, ổn Đúng l sợ tại rồi. i duy xanh tử tốn nói đã quên nói cho ngươi ngươi dựa vào thành thần nhà kho tín ngưỡng c h i lực hiện tại toàn thuộc về ta ngày xưa nhà kho thành chủ đã bị ta r i ả o sát ở trong vực sâu ta cuối cùng tính rõ ràng trong vực sâu biến hóa chỉ sợ ngươi căn bản không phát hiện được ra ngươi vắt hết vóc muốn phân tán chúng ta lại không nghĩ rằng ngược lại chạm vào chúng ta đối ngươi một trận vây quét liêu xanh chân thành nói tạ có rồi ngươi phần này lực lượng chúng ta bên trong c h í ít có hai người có thể đầu tiên thành thần từ đó trở thành ta cái này khổng lồ đi trung tâm hóa thành thần trong kế hoạch kiên cố nhất tiết điểm một trong liêu xanh s ú c tu từng cây gián ra ở hư không thí nghiệm tạ nạ cả đắc ý chập trờn Chương 917, con Chương thành thần, một. Chương 917, con đường thành thần, đường đường con làm lăng phục vết máu đầy người chân cụt tay đứt từ trong phi thuyền leo ra lúc ánh mắt bên trong lại lộ ra một loại điên quần hưng phấn khoe miệng của hắn kéo lên bên môi chạy xuống máu n h t miệng cười một tiếng rác ở giữa còn mang theo còn chưa nhấm nuốt tận thị nát nguyên lai、like、thần minh h ư vị hắn thấp giọng t h i thầm thanh âm hàn giọng mang theo một loại nào đó bệnh trạng thỏa mãn là như vậy trong cơ thể của hắn c u ồ n c u ộ n lấy cuồng bạo thần lực cuối cùng ngưng tụ làm một điểm hỗn độn ánh sáng ở trong cơ thể hắn sáng lên tại bắc cảnh vực sâu trong bóng tối lộ ra phá lệ sáng tỏ hỗn độn hào quang càng thêm sáng lên dọc theo không nhìn thấy quỹ tích lan tràn đến bóng đêm vô tận mơ hồ chuyển vào một tấm hỗn độn lưới ánh sáng bên trong lưới ánh sáng bên trong một đạo thông hướng chân trời cầu thang chậm dạnh thành như ẩn như hiện chính chậm dãi dâng lên nhưng còn chưa đủ nhục thể của hắn chịu tại không được phần này thần tính cơ hồ muốn ở nơi này lực lượng va chạm bên dưới chia năm xẻ bể rồi cho nên cái này đạo cầu thang vậy ảm đạm không rõ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn sụp đổ hư ảnh lang phục cắn răng chống đỡ lấy dùng hết cuối cùng nhất một đạo có thể khống chế lực lượng nâng tay phóng xuất ra một đạo thiên kiếm rất nhanh t r ù n g sáng rơi xuống ngay sau đó chính là tống tiêu nhã thất kinh tiếng hô lang tiền bối lang tiền bối mau mau gọi áo đỏ tiền bối theo sau lang phục vốn nhờ mất máu quá nhiều triệt để n ấ t đi t i ê một đạo thiên giai cũng ở đây hăn mỹ mắt đóng lại nháy mắt ba một tiếng phảng phất pha lê vỡ vụn giống như tiêu tán với hư không nhưng đây chỉ là tạm thời theo thân thể của hắn khôi phục đạt tới tiêu chuẩn hôm nay bậc thang liền sẽ lại lần nữa xuất hiện đến lúc đó mới thật sự là leo bậc thành thần tống như lẳng lặng mà ngồi tại nhà kho chi đô tầng d ư ớ i chót nhất trên vương toạn theo cái này đến cái khác thế giới danh giới dần dần mơ hồ vốn là tại vực sâu biên giới liên tiếp trừ giới nhà kho tự nhiên trước hết nhất bắt đầu d u n g hợp thiên vong lan tràn ra từng tia từng sợi dần dần liên thông đến càng nhiều không gian vực sâu nhân gian thậm chí cựu thiên tri thượng tại tân thành chủ thống ngự biên giới nhà kho xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất từ ngày đó điều binh đem treo ép với đỉnh thánh điện hư ảnh một lần hành động b à i trừ trong khố phòng bị đè nén đã lâu lực lượng cuối cùng triệt để phong thích như hổng c h ề u giống như r ồ i g i á o bước lên chỉ là còn có tống như hy u vọng duy trì lấy trật tự thiên vong thì là không ngừng g ộ t dựa nhà kho đem hắc cá một m chút xíu lao đi tránh xâm hại nhân gian nhưng là dung hợp bắt buộc phải làm tín ngưỡng chi lực giống như thủy triều vào tới t ầ n g t ầ n g l ớ p l ớ p chuyển vào tống như thể nội đưa nàng vốn là đạt tới nhà kho đỉnh phong lực lượng đẩy lên cực hạ một cái hỗn độn tiết điểm tại trong cơ thể nàng dần dần sáng lên quan man càng thêm hưng cực cuối cùng liên nhập sâu trong hư không kia trương ngực như ngầ theo liên thông lưới ánh sáng một loại hoàn toàn mới năng lượng ngay tại r ố t vào trong cơ thể nàng ôn nhu lại nóng bỏng thôi động nàng vượt qua kia một đạo nàng từng trăm ngàn lần nếm thử tự ta hủy diệt đều không thể đột phá ràng buộc tiếp theo một cái trước mắt một cái cầu thang từ trên trời giang xuống một mực xâm nhập v ư ợ sâu hào q u a n g màu trắng bạc xuyên qua vực sâu chiếu sáng những cái kia không muốn bị chiếu do góc khuất thậm chí bức lui hẩn giấu trong đó kinh khủng tồn tại hết t hệ đều tại vì tống như leo bậc l ư ợ bộ thời khắc này nàng tựa hồ đã đợi đợi quá lâu rồi nàng từ trên vương tọa chậm dãi đứng dậy màu đỏ thấm gần gần g một bước lại một bước từ vực sâu đi qua nhà kho chi đô kia từng tòa lầu cao vô số quỷ vật ngước nhìn tràn đầy trời mong đi qua nhân gian vượt qua hư không thẳng tới t h ầ n giới cuối cùng gõ mở thiên môn thiên môn ẩn ẩn hiện hiện với ruộng thí nghiệm hai thân ảnh cuối cùng bắn ra tại cao duy liền đợi đến cuối cùng đặt lên liền có thể triệt để hoàn thành thăng cấp trở thành chân chính trên ý nghĩa cao duy tồn tại theo lực lượng mới sắp gia nhập liễu xanh cùng này tương đối là lưu cực tốc suy kiệt Người, liêu xanh không hề lay động lại lần nữa nhún nhún xúc tu kế hoạch của ngươi phản kinh ly đạo cao duy tuyệt sẽ không khoan dung chờ n g ư ơ i làm vườn phát hiện chỉ sợ cũng muốn tới tìm n g ư ơ i phiền thoái thì tính sao liêu xanh thản n h i ê nói n ngươi không phải cũng là phản kinh ly đạo âm thầm vi phạm cao duy ý chí ngươi thậm chí còn lợi dụng vô thượng thần leo sát mặt kịch biến đ ỗ n g nhiên đánh gây liêu xanh hạ giọng ở trong đầu gầm thét câm miệng ngươi muốn chết liền tự mình đi đừng kéo ta xuống nước ta tối thiểu sẽ không vi phạm r u n g thí nghiệm thiết chí dự tính ban đầu mà ngươi bây giờ là kéo lấy người sở hữu một đợt hủy diệt t h a n h âm của hắn càng thêm nôn nóng cảm xúc gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ một mặt là năng lượng suy kiệt chính gần như giảm chiều không gian một phương diện khác thì là đối triệt để mất khống chế kế hoạch cảm thấy sâu sắc sợ hãi còn có hắn không dám tưởng tượng t i ề n cảnh người căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì người căn bản không biết hắn không ngừng l ậ p lại nếu như ngươi là chỉ thiết lập lại hoặc là chìm vào vực sâu ta đương nhiên biết rõ liêu xanh nghe qua cao duy tồn tại đối với ruộn thí nghiệm ăn bài tự nhiên rất rõ ràng nhưng cao d u hiện tại đã không cách nào nữa đưa tay đưa qua đến rồi l i ệ cắn răng gầm nhẹ thì tính sao người làm vườn còn tại hắn là cao duy lưu lại cuối cùng nhất một đạo hậu thủ liêu xanh ánh mắt hướng về ở nơi này thí nghiệm tạ nạ c ạ bận rộn cao lớn bóng người nhẹ nhàng cười một tiếng leo nghe tới kia âm thanh cười đáy lòng nổi lên một trận hàn ý đây là người điên tiếng cười ngươi lại điên rồi hắn thì thảo ngươi lại muốn làm cái gì cái này sao xem như điên rồi đâu bất quá là tự cứu mà thôi ngươi có biết hay không ngươi muốn đối kháng chính là cái gì dạng tồn tại ngươi căn bản không rõ ngươi cho rằng thành thần đã đủ rồi sao đương nhiên rõ ràng l i u xanh nhẹ giọng thì thảo bình thường nhưng là cái này vốn là trở ngại tại trước mặt chúng ta nhất định phải đá một cái bay ra ngoài mà lại ngay từ đầu mục tiêu của chúng ta chính là cái này từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi cái gì l i u đẹo cơ hồ muốn theo không kịp đương nhiên liệu xanh lạnh nhạt nói chỉ là bởi vì ngươi q u a y nhiễu để chúng ta đi rồi chút đường q u a n co bất quá cũng tốt như vậy chúng ta liền có thể nắm giữ càng nhiều lực lượng gắn g đ ạ t tới nhất kích tất sát mà lại thời gian là một bản có thể tới về đọc qua sách liêu xanh nhẹ giọng thì thảo thời khắc này ngươi không biết là chúng ta sớm đã đắc thủ liệu n g ngẩn hắn đã khó mà minh bạch liều xanh kế hoạch có bao nhiêu sao đáng sợ chỉ là ẩn ẩn ý thức được chỉ sợ hắn phỏng đoán chỉ là toàn cảnh một bộ phận đáng tiếc ngươi đã vô pháp ở đây chứng kiến liều xanh nhẹ nhàng cười một tiếng sau một khắc một thân ảnh từ liều xanh bên cạnh hiện hiện không lưu tình chút nào nâng chân đem lẻo đá xuống cao duy thân ảnh kia khuôn mặt lại cùng lẻo giống nhau như lúc chỉ bất quá không có như vậy giả yếu tàn quyết thôi giờ phút này hai cái tân thần lạc yên tham duy nhưng lại chưa kinh động người làm vườn bởi vì ở mảnh này vô pháp đo đạt tốc độ thời gian trôi qua vô pháp định nghĩa rộng lớn biên giới không gian bên trong đã có vô số thần minh lơ lửng trong đó kim bảo rủ xuống đất máu me đầm địa long lấy vô số tay c u ố n dao vì băng r ù a tiên nữ uống máu thịt mặt lộ v ẻ từ bi phật đà ba đầu sáu tay vì võ tướng quân lấy não bộ vì phủ vân tiên nhân còn có càng xem thêm hơn không hết chìm nổi tại thần giới quang minh bên trong khổng lồ tồn tại những này đều là từ thí nghiệm tạ nạ cạ dài ra tới thần giống như là trong đất hoa màu một dạng chờ đợi bị thu gặt cho nên nếu là không muốn bị thu hoạch cũng chỉ có thể trái lại đem người thu hoạch chém giết hai chương chín trăm m ư ơ i tám con đường thành thần hai sau đó muốn đối phó là thánh điện đây là thần quốc những người sống sót chung nhận thức trong đó kích động nhất không thể nghi ngờ là chờ đợi thật lâu a di ẻn hắn cuối cùng một chút xíu nhớ lại cựu hận không chỉ là đem hắn giam cầm tại kia hương vị thần trong nước cựu hận còn có phá hủy hắn ra hương ánh lửa cùng với xấu nhất trọng hận ra ra ta sẽ vì người báo thủ a di ẻn trong lòng yên lặng đ ậ c lấy siết chặt dao găm trong tay đồng thời hắn vậy nhớ lại thể nội bản thân liền tồn tại lực lượng cỗ lực lượng này trải qua nhiều cái thế giới văn vi lan dạy bảo cuối cùng bị hắn triệt để nắm giữ khi tất cả người xâm nhập thánh điện lĩnh vực nháy mắt thật lớn chiến tranh hết sức căng thẳng đại tướng quân nguyễn ngủ vung thương phá trận xuất lãnh đại quân đụng vào ngoài thánh điện thành ạ gì ẻ n theo sát hắn sau tay cầm trùy thủ s ô n g vào trận địa địch tốc độ như lưu quang lược ảnh ghé qua với những cái kia tuyết trắng bóng người ở giữa mở ra những cái kia thuần khiết cổ họng lần lượt từng thân ảnh đổ xuống tuyết trắng chất lỏng chạy xuôi tại thần trắng trên bậc thềm ngọc cơ hồ rót thành dòng sông những này là ngoài thánh điện vây thủ vệ nơi phát ra chính là thần quốc những cái thân thiết nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi nhưng là những tồn tại này tại thiên vong phòng ngự cùng đại tướng quân thương bên d ư ớ i căn bản không chịu nổi một kích dễ dàng bị xé nát theo sau chính là hơn một ư ơ i triệu người hướng phía thánh điện chỗ sâu công tới tại bên trong tòa thánh điện ngồi ngay thẳng cái này đến cái khác cao đại thần tượng không thể đếm hết được vậy xem không tận mà lại đều ở đây đình tiêm đầu hướng xuống treo ngược lấy cái này thánh điện vòm trời nhìn như có hạn trên thực tế lại là vô tận cao viễn căn bản là không có cách công kích đạt được mà lại liền xem như viễn trình công kích cũng vô pháp trả đến giống như là tồn tại với một cái khác tầng chiều không gian khi này chút tượng thần từ từ mở mắt liếc mắt phía dưới chính là t r ô n vùi vạn vật cực mạnh uy áp may m à phần này uy áp bị thiên vong chia sẻ đồng thời tuyết trắng lại quang minh thủ vệ liên tục không ngừng c h à n vào mang theo thần tính thời không chi lực hướng phía người sở hữu công tới đại tướng quân mang binh gian nan chống cự lại nhưng là thủ vệ này nhân số nhiều lắm không biết bao nhiêu năm qua bao nhiêu thế giới góp nhặt đối với ba vạn tinh binh cùng ngàn vạn dân chúng tới nói thật sự là có nghiền ép thức ưu thế đông nhiên một chi người khoác thổ hoàng chiến bảo quân đoàn từ trong hư không hiện hiện phản phất từ vực sâu bức ra trên thân t i ê u đốt tính mịch hóa diễm chỉ là khuôn mặt mơ hồ thân hình quái dị dường như từ một cái khác tầng chiều không gian gia nhập chiến trường hai bên cùng nhau cố gắng như là bẻ gây nghiền á t dần dần đem thánh điện từng tầng từng tầng hư ảnh bóc ra thủ vệ đổ xuống d ó c thành tuyết trắng dòng sông áp lực lớn giảm yếu rất nhiều chỉ là tất cả mọi người đứng trước cùng một cái vấn đề không có đ ụ n g tới chân thật tựa thần hết thệ đều là phi công nếu không những thủ vệ này sẽ chỉ liên tục không ngừng thánh điện căn bản cũng chưa từng giao động còn có uy áp trên đầu để ép thế nhưng là chuyện này ngay cả đại tướng quân vậy vô kế khả thi chỉ có thể đau khổ chống đỡ trơ mắt nhìn xem phe mình bị từng lớp từng lớp xung kích. lăng hữu liên thì là dẫn theo một nhóm thiên công người đang không ngừng tạo dựng phòng hộ trần văn tận lực bảo vệ vẫn còn tồn tại dân chúng nhưng vào lúc này văn vi lan suy nghĩ minh bạch nơi này còn không phải chân chính thánh điện nàng quay đầu nói với adn người nên biết rõ chân thật thánh điện ở đâu adn giật mình ý thức của hắn đột nhiên phiêu hướng một chính mình khác một cái tiêu bản thân còn tại mạc bắc lúc này đã là cái dần dần già đi lao ông quá nhiều năm đau đớn ngược đãi cùng với bị thánh điện hệ thống hấp thu đều chi nhiều hơn thu lấy adn sinh mệnh lực nhưng bây giờ theo thế giới dung hợp hắn linh hồn lần nữa bị n h a n lửa lực lượng mãnh liệt mà tới hắn còn mơ hồ nhớ được một câu đào ngược đào lại cũng liền thành thần hắn không rõ câu nói này đến từ đâu lại bản năng cảm thấy rất có đạo lý đào ngược trong thần miếu thánh tôn là bộ này năng lượng vận chuyển trong hệ thống cấp thấp nhất tầng thứ hai chính là đào ngược thánh điện từ đào ngược thần miếu chuyển vào thánh điện theo sau tiến vào thần quốc cuối cùng loại bỏ chất lọc trở thành cấp cao nhất thuần túy nhất năng lượng nhưng loại này năng lượng lẩn chứa quỷ k h í cho nên còn cần cuối cùng nhất một bước đào ngược cho nên nếu muốn đánh vỡ hệ thống liền muốn ngược dòng tìm hiểu cấp trên của mình lúc này thánh tử xuân bị a di en bóp trên tay thánh điện chân thật cửa vào ở đâu a di en bóp lấy cổ của hắn hỏi tại sao xuân không hiểu miệng đây là máu hắn lúc này đã sớm mất đi đã từng thần linh chi tử hào quang và ngóng ánh tóc vậy ảm đạm vô quang giống như là dì xét đồ đồng đã từng a di en là hắn thành thần bàn đạp chật có quỷ dị như vậy lực lượng thậm chí có thể đem hắn phản s á t đây chính là đảo ngược thánh tôn nghịch s á t thánh tử hấp thu trả lại chi lực nhưng là a di en tự nhiên không có ý định giải thích mà là tiếp tục ép hỏi nói xuân cơ thảm thông hướng thánh điện đại môn Thánh thánh thánh m ộ trước mắt là một tòa to lớn lại tĩnh mịch thánh điện đến không hết bóng người tĩnh tọa trong đó trên thân sớm đã phủ kín bụi bặm kết thành nặng nề sắt đá phảng phất ngủ say vô số kỷ nguyên a dn đứng tại thánh điện trung ương thần sắc lạnh lùng hắn biết rõ những này chính là chờ đợi muốn hấp thu mình có thể lượn tồn tại cũng là dấu ở sau màn phủ phục chờ đợi nhiều năm kế hoạch muốn dấm lên người thiên hạ thành thần tồn tại a dì e n đương nhiên sẽ không cho phép việc này phát sinh hắn rút ra địa mẫu đại nhân ban t h ư ở n g gậy cởi lửa xoay tròn liền nện tôn thứ nhất tượng đá ẩm vang vỡ vụn bên trong máu thịt cũng bị quấy thành hồ trạng thanh â m này phá vỡ nơi đ â y trải qua thời gian dài yên lặng sở hữu tồn tại đều tỉnh dậy chậm rãi mở mắt sắc đá dì rào vỡ vụn một trận ác chiến bộc phát mặc dù nơi này mỗi một vị tồn tại đều có được góp nhặt nhiều năm thực lực nhưng là a dì e n cũng không yếu thậm chí tại hỗn độn thiên vong cùng với địa mẫu đại nhân trợ giút bên l i ớ i so những này giấu ở sau màn già yếu tàn tật hiếu thắng duy nhất vấn đề chính là quả bất địch chúng. ngay từ đầu còn có thể ứng đối nhưng theo sau dần dần phí sức một thân ảnh đánh tới đem hắn đặt ở trên mặt đất gương mặt kia đối với a di ẻn tới nói rất là quen thuộc cùng hắn có mấy phần giống nhau không là hắn cùng vị này có mấy phần giống nhau hắn ngáy mắt rõ ràng kia là hắn tổ r a ra mặc bác đ ờ i thứ mười bảy vương thần hiện nguyên niên h đăng cơ cùng tiên văn đế sóng vai khu t r ụ c quỷ vật nhân vật truyền kỳ sớm đáng chết với thảo nguyên táng với thiên sơn tiên tổ không nghĩ tới vậy mà tại đây vị này tổ g a ra, ra vậy lóe qua một tiêng h ĩ hoặc tựa hồ đang muốn vì cái gì người này nhìn qua cùng mình như vậy giống chỉ là hiện tại hắn đã phản lão hoàn đồng tự nhiên cùng hạ diễn cái này già nua m bộ dáng rất lớn khác biệt rất hiển nhiên đối phương cùng mình tồn tại một loại nào đó quan hệ máu mủ đang muốn hỏi ra lời a diễn lại cắn răng đâm xuyên đối phương đầu lâu đối phương nhưng vẫn là không ngừng mở miệng ngầm miệng nói ngươi là ngươi là mạc b ắ c người ngươi là vương tộc thế nào vương tộc xảy ra như ngươi vậy bất hiếu tử tôn bởi vì các ngươi giết ông nội ta a diễn gầm thét ngươi chỉ là muốn ra ra thì ra là thế vậy liền để hắn phục sinh là được rồi một đạo tuyết trắng quang rơi xuống một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi từ trong hư không n n g tụ g i a g i a a di n run r i ọ n g hô a di n i a g i a rất mê mang nhìn xem cái này to lớn thánh điện đây đất máu thịt bừa bộn còn có một đạo đạo cao quý lại mạnh mẽ bóng người ta đây là ở nơi nào nha a di n trong mắt mang theo nước mắt còn có vô tận tưởng niệm lại cuối cùng rủ xuống ánh mắt lắc đầu không ngươi không phải g i a g i a của ta a di n ngươi ở đây nói cái gì ách g i a g i a lại ngã xuống a di n trước mặt a di n trong mắt đều là nước mắt đồng dạng cũng đều là đau nhức ngươi ở đây làm cái gì ngươi vậy mà tự tay rết ra ra ngươi Tổ thanh ra ra ai. nhẹ nhàng như kinh như văng lên, dường như kinh ngạc, miệng âm là lại điều â y không h p ả A-Z-N bừng. hốc mắt đỏ đ i này nói rõ ngươi căn bản không biết bản chất của thế giới chúng ta thế giới này những linh hồn này chẳng qua là tuần hoàn lợi dụng vật liệu chỉ cần l i ề u ra hắn vỏ bọc đem linh hồn bổ sung đi vào là tốt rồi cho nên đây đúng là r a r a của ngươi mỗi chữ mỗi câu gõ lấy a di ẹn trái tim ta không nhận hắn đốt ngón tay trắng bệnh nắm chặt gậy c ở lửa nâng đầu quát tầm lên ai bảo các ngươi đối xử với chúng ta như thế đương nhiên là vì cứu vớt thế nhân cũng không đủ nhiều cơn g thế nào khả năng tại kia tồn tại bí ẩn trước mặt cứu vớt các ngươi thế nhưng là adn đã không muốn lại nghe những này dối trá giải thích vậy thời lửa nâng hướng trước mắt những này cao cao tại thượng tồn tại nhưng theo những tồn tại này thức tỉnh càng lâu cứng đầu tứ chi dần dần khôi phục vậy hấp thụ càng nhiều năng lượng lực lượng liên tục tăng lên adn cuối cùng vẫn là không địch lại hợp lực để ép hắn cũng không còn cách nào động đậy tiểu t ử này là thánh tôn cũng không thể lãng phí rõ ràng rõ ràng đem hắn xoa bóp h ó n g tới trong thần miễu đi thế là adn toàn bộ thân hình bị bóp thành nho nhỏ hình dạng lại lấy bên trong tòa thánh điện khắp nơi có thể thấy được cho bùi hôn hợp máu thịt tố thành một tòa pho tượng tiện tay ném vào hạ giới đảo ngược trong tần h miếu cái này trong toàn bộ quá trình agn đều không thể động tác hắn chỉ có thể nhìn bản thân trở thành một động vệ không nhúc nhích được tượng bùn khôi lối vô pháp động đậy vô pháp phản kháng ngay cả ký ức cũng bắt đầu mơ hồ rất dài trong khi chờ đợi hắn trông thấy bản thân xuất hiện ở trước mắt còn có đại nhân đại nhân là ai hắn cơ hồ muốn quên đi nhưng có một câu nói còn lưu tại trong lòng c h ố sâu không hiểu nhớ tới là đại nhân nói đảo ngược đảo lại cũng liền thành thần a dn phúc chi tâm linh tại tượng bùn tượng thần thể nội một chút xíu tìm tòi đem chính mình toàn bộ ngã tới may mắn hắn đã bị bóp cực nhỏ mặc dù bị đè ép rất đau đớn luôn thúi quá trình bên trong cốt nhục vỡ vụn nhưng hắn vẫn là làm được rồi nháy mắt một loại năng lượng kỳ dị tự mãn ngọn nguồn chuyển đến từ bơi đến đầu chuyển vào đầu lâu như núi lửa phun trào cơ hồ muốn dâng lên mẩn lẫn ra mặc dù không biết tại sao nhưng ta muốn thành thần a dn cười đến rất vui vẻ như cái hải tử tại trong thắng chốc hướng phía đại nhân vươn tay lập tức một đạo hỗn độn hình thành cầu nối tại h ắ n cùng với lớn nhân gian dựng lên tựa như giống mạng n ệ n dung nhập một cái càng thêm khổng lồ internet bên trong một đầu cầu thang xuất hiện ở đầu hắn phía dưới hắn có thể dựa vào đầu không ngừng hướng lên trên bọn đi nhất dai lại nhất dai mỗi lần nhất dai ý thức liền càng thêm thanh minh ký ức càng thêm tươi sáng rõ nét chui ra tự thần vượt qua thần miễu đ ỉ n h tiêm rồi mới xuyên qua thần điện cuối cùng nhất bỏ lên trên thánh điện đ ỉ n h tiêm từ vòm trời quan sát a di nết miệng cười một tiếng ánh mắt mang theo hải đồng giống như tinh địch hắn vun tay nhẹ nhàng một nhóm đem những cái kia treo ngực ở trên không từng cao cao tại thượng thần từng tôn phát rơi phẳng phất là tại ngắt lấy từng đoá cây n ấ m theo tượng thần rơi xuống đất đại tướng quân quân đội cùng đến từ với vực sâu quân đội hợp lưu thế như t r ẻ tre nghiền ép hết thảy đồng thời kinh thiên một kiếm c h é m tới một người mặc bạch tí láo giả chính vung vầy thần kiếm công chúng ngụy thần chém liệng xiềng thánh điện cũng là lung lay sắp đổ hết thảy tương hố là nhân quả là hắn dung chuyển tượng thần mọi người mới có thể công phá thánh điện cũng là thánh điện giao động thời khắc hắn có thể một đường đ ă n g đỉnh dễ như t r ở bàn tay đối với mấy cái này tồn tại độc thủ thậm chí để tất cả lực lượng trái lại tràn vào trong cơ thể của hắn bây giờ thánh điện sụt đổ sắp đến đã đứng tại thánh điện đỉnh cao nhất tạ thành thần một khắc này liền chờ cùng với thay thế bên trong tòa thánh điện những cái kia chuẩn bị mấy trăm năm người hậu tuyển thể nội tín ngưỡng chi lực dồi dào bành trướng căn bản là không có cách tính toán nhưng c ố này vốn có thể cung cấp hắn độc hưởng xưng bá thần giới lực lượng lại tại hắn tự nguyện tiếp nhập liêu xanh đi trung tâm hóa thành thần hệ thống sau một lần nữa chạy xuôi nhập hạ giới thiên võng bên trong bị phân tán truyền đạo phóng đại cung cấp càng nhiều tiếp cận thành thần tiết điểm cùng hưởng thế là càng nhiều thang trời rủ xuống cũng là lúc này liêu xanh cuối cùng lý giải thánh điện tồn tại đến tột cùng ý vị cái gì khó trách sẽ có như vậy nhiều khô h é o thế giới một mặt ngoài là thí nghiệm thất bại trên thực tế là năng lượng bị rút đi đưa vào cái nào đó tồn tại thể nội có thể làm được như vậy cũng chỉ có người làm vườn vì cao duy tồn tại thu hoạch chứa đựng năng lượng tồn tại cho nên mới sẽ có người nghĩ ra tại vô thượng thần thể nội thiết lập thánh điện ý nghĩ đồng thời đem đồng minh đều xếp vào trong đó trở thành thần minh hậu tuyển bởi vì vô thượng thần chính là người làm vườn đây cũng là một loại g a tâm muốn một đợt chống lại cao duy phụ xuống g a tâm sợ rằng đợi đến chân chính cao duy phụ xuống thời giờ cũng chính là người làm vườn vô thượng thần hoàn thành thu hoạch sở hữu dụng thí nghiệm thời khắc đến lúc đó thể nội điểm tính ngưỡng mới có thể đạt tới tối cao thế là thế giới đi đảo vượt sâu lực lượng sẽ đảo ngược toàn bộ hướng chạy đem nguyên bản chứa đựng với người làm vườn thể nội tín ngưỡng chi lực chạy ngược tiến vào chuẩn bị từ trước tốt thần minh hậu tuyển thể nội cho nên thánh điện không phải điểm cuối cùng mà là thông đạo đây mới thật sự là kế hoạch nhưng cái này cũng không hề là ngươi kế hoạch liêu xanh chầm rãi n ư ớ mắt nhìn về phía tô viên viên nàng đã trở lại kia một cái t r ớ c mắt bị tô viên viên nuốt vào cuộn tranh lúc nghe vậy tô viên viên có chút ngớ ngác bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều không ở nơi này cái kế hoạch bên trong thậm chí lúc n h ậ vậy không ở nơi này cái kế hoạch bên trong các ngươi bất quá là cho người làm vườn nhìn biếm đắm lấy c h e lấp càng lớn dã tâm ngươi cho rằng ngươi có thể dựa vào thánh điện thành thần có như vậy suy nghĩ không ngừng ngươi còn có chư vị tham dự kế hoạch đại thần quan thánh điện trưởng lão nhưng mà chân chính thu hoạch từ này đến đều không phải các ngươi mà là những cái kia giấu ở sau lưng nắm giữ bốn nước quốc vận đám lao c ộ đồng mà làm xuống kế hoạch này từ đầu đến cuối là ngươi tuyên văn đế liêu xanh tay xuyên thấu chiều không gian hung hăng hướng kia chính dẫn binh lao tới trường thành nguyễn thị chi chụp tới lúc này thánh điện bị ạ dị ẻn cướp đoạt lực lượng lại bị thái bạch kiếm tiên một kiếm chặt đức quyền hành tức thì bị liêu xanh tiên vong toàn diện ăn mòn thần quốc ngay tiếp theo mất đi phù hộ bị kiếm thần chi lực sinh sinh chém thành hai nửa cái này tại thấp duy dung hợp thế giới bên trong trên thực tế là đồng thời phát sinh sự tỉnh thần quốc hóa thành bạch quang thần c ố t sống triệt để mất đi chống đỡ mà ở đầu trên thánh điện cũng là lung lay sắp đổ nhưng là nguyễn thị chi ngay tại dẫn binh tới những n à y bạch cốt hóa thành các tướng sĩ chính từng đoạn từng đoạn hợp lại một lần nữa cấu trúc cuộc sống hướng thánh điện kéo dài mà đi khi này tòa do bạch cốt đúc thành mới cuộc sống thành hình trong trường thành n g ũ say quốc vận cũng theo đó hiện hiện quấn quanh trên đó máu thị sinh trường nguyễn thị chi ý thức được không thích hợp vội vàng tìm chặt cốt mã không còn dám trước lao tổ tông ngươi tại sao phải gọi ta tới hắn run giọng nói bắc cảnh độ khó tầm trung phân biệt thời không chấm cần ngươi neo điểm trở lại cái này c h ạ y h ư ớ n g kế hoạch thời k h á c để chấm tự mình đem những này phiền phức tất cả đều giải quyết hết tuyên văn đế thanh n h m ẩn ẩn vang lên như là đã tới mục đích hắn cũng sẽ không lại ngụy trang một tiếng long âm xuyên qua bầu trời bao la cốt ma hóa thành long mang theo nguyễn thị chi đằng không mà lên vịn cái này to lớn xương sống lưng bay về phía hảo quan g kia lay động thánh điện càng làm cho nguyễn thị chi sợ hãi là những này xương sống lưng ngay tại một chút xíu đâm rách da thịt của hắn chui vào trong cơ thể hắn bao quát đầu này vòng quanh hắn bạch cốt hẳn g dài ngài ngài muốn đoạt xá ta nguyễn thị chi n ô m nớp lo sợ không sai không có so ngươi thích hợp hơn rồi thật tín ngưỡng tập hợp thể hậu duệ lại là mới nhân loại có rồi ngươi thân thể này chỉ cần có thể tiến vào cao duy chấm khởi điểm tuyệt đối so với bình thường cao duy người cao hơn trong này có hơn phân nửa từ ngữ nguyễn thị chi căn bản là không có cách lý giải chỉ có thể nói năng lộn xộn thì thảo cái gì cái gì tiến vào cao duy ý gì ta chỉ biết rõ ta là mới nhân loại nhưng hắn tư duy đã không quá linh quang trong tâm hải nho nhỏ nguyễn thị chi bị chen đến một bên một đầu r ồ i r à o kim long chiếm cứ trong đó c h i t để cấp đoạt nguyễn thị chi thân thể đi trung tâm hóa thành thần ha ha thật sự là tính trẻ con đồ chơi cái này phân mỏng bao nhiêu lực lượng như vậy coi như có thể tiến vào cao duy cũng bất quá là tầng dưới chót nhất bỏ sát muốn làm liền muốn làm đứng đầu nhất tuyên văn đế tâm niệm tại thức hải bên trong lan lộn phách lối tùy ý thẳng đến một cái ý thức chậm rãi cám vào cho nên ngươi là dự định mang lên một cái tinh anh tiểu đội tiến vào cao duy cũng chính là bên trong tòa thánh điện những n à y mấy trăm năm qua đến từ với bốn nước hoàng tộc dương dương đắc ý thân rồng dừng lại bất quá rất nhanh hắn liền h i ể u được là ngươi tiểu nha đầu này là ta liêu xanh nhàn nhạt đáp lại thanh âm cắt vào thức hải cho nên nói chấm vận dụng tất cả lực lượng một mực trăm phương ngàn kế ngăn cản ngươi không phải là không có đạo lý bất quá ngươi cái này rào hoạt tiểu cô nương luôn luôn từ thiên la địa vong bên trong chạy đi s á c thực khó chơi không phải cũng là bởi vì ngài một mực dung túng đúng vậy a tiên thuyền kế hoạch chỉ có ngươi có thể hoàn thành tuyên văn đế mang theo một k i a t i ế t lối nếu không phải như thế chấm tuyệt sẽ không lưu ngươi đến hôm nay ngài đem thái bạch kiếm tiên cùng kiểu ngữ đưa tới bên cạnh ta không nghĩ tới hôm nay phản thành rồi chỉ hướng ngài lợi nhận đúng vậy a đương nhiên nếu không phải là bởi vì l ú o tiểu t ử kia c ó tư tâm thủ hạ người một mực làm dối chấm cũng không cần như thế đại phí khổ tâm nhường ngươi an an ổn, ổn từ thư viện tốt nghiệp lại tiến về núi tuyết là được rồi chỉ là không nghĩ tới đến rồi nối tuyết ngươi vẫn là không an phận càng đem một cái nho nhỏ nhiệm vụ liên lụy thành d ư ớ i mắt như vậy toàn diện đối kháng tuyên văn đế ngữ khí càng ngày càng lạnh lẽo thậm chí còn muốn đem người làm vườn v ậ y kéo xuống nước quá khen liêu xanh nói đối với ngài tới nói đáng tiếc nhất là lân đẹo không hề giống ngài mong chờ như thế có thể làm ra chân chính phi thuyền đúng vậy à tại vực sâu gặp nhau thời điểm chấm nhìn thấy phi thuyền của hắn mười phần kinh diễm còn tưởng rằng hắn có thể thực hiện chấm m ộ n từ đầu liêu xanh tỉnh táo nói tiếp đáng tiếc phi thuyền của hắn bất quá là cao duy tạo hạn chế bản không sai đây chẳng qua là cao duy lưu cho chúng ta bực này kẻ đáng thương một cái nhỏ đồ chơi dành cho một tia hy vọng chân chính có thể vượt qua chiều không gian còn phải là ngươi thiết kế đương nhiên c h â m cũng rất tò mò tại sao ngươi có thể có loại này vượt qua chiều không gian tư duy c h â m cuối cùng cả đời cũng không thể phá vỡ cái này thiên địa bình phong ngươi lại có thể liêu xanh biết rõ hắn chỉ là cao duy phân tích ta điều này cũng không tính có thể đi hướng có thể ngươi chí ít đã đến gần tuyên văn đế thì thảo chí ít đây là một loại hy vọng cho dù là chúng ta dạng này người vậy cuối cùng là có khả năng đột phá bình chướng nếu nói cái này trận văn chính là đến từ với triệu thần nghi thức có thể làm cho thần minh giáng lâm ngài hẳn là rất rõ ràng liêu xanh còn rất có kiên nhẫn giải thích ý thức cùng trận văn g i a o hội dẫn động cao duy hình chiếu cái này lo d e e p trái lại sử dụng cũng thành lập từ quỷ vật ngược dòng tìm hiểu ý thức cũng chính là chấp niệm đầu n g u ồ n quả nhiên là thiên công xuất thân tuyên văn đế cười nhẹ c h ấ p dù nắm giữ triệu thần c h i pháp thậm chí có thể đ ả o ngược vận hành c h ặ t đ ứ t một giới cùng thần liên hệ nhưng thủy trung tìm không ra đầu tiên mấu chốt trận văn mạch kín ngươi lại là như thế nào làm được liêu xanh lất đầu bởi vì ta bỏ ra vô số cả một đời suy nghĩ cả một đời、Hừm. tại thi thiên đầu, giám ư n phế tích a bên trong tiểu ngữ tỉ tỉ ngươi là muốn tìm cái gì thúy thúy nhẹ dõng hỏi ta muốn tìm kiếm triệu thần nghi thức hài cốt tiểu ngữ trả lời rất quyết đoán thúy thúy lập tức q u a y đầu nói với giang tài bân n g h e sao tranh thủ thời gian giúp tiểu ngữ tỉ tỉ tỉm giang tài bân vẻ mặt đau khổ thế nhưng là ta cũng không biết kia là cái gì ha. muốn thế nào tìm mà từ thanh sơn tìm kiếm được ti thiên giám di tích vị trí theo sau lại muốn làm pháp xông vào hiện tại lại tại phế tích bên trong tìm kiếm nhiều ngày cái này phế tích bên trong cũng không có tiểu ngữ c ố hương chỉ là bởi vì thế giới quá tại tiếp cận mà dẫn đến vỡ vụn sụp đổ bởi vậy tiểu ngữ rất vững tin trong thế giới này triệu thần nghi thức vẫn chưa hoàn thành nghĩ đến tinh cầu của mình giáng lâm vị trí căn cứ liêu xanh từng theo nàng miêu t ạ qua tiểu ngữ quyết đoán vượt qua quan tinh đ à i rơi xuống tại phế tích phía dưới thâm thúy trong bóng tối thúy thúy một tiếng kêu sợ hãi vội vàng bổ nhào vào bên b à n muốn hướng bên dưới nhìn quanh lại bị cương phong hơi kém c ạ o rơi còn tốt có giang tài b ầ n kịp thời bắt lấy chuyện ra sao nàng không phải là muốn không ra tiểu ngữ tỉ tỉ không biết thúy thúy khôi phục c h ấ n định đem trên đài xem sao nhìn xa linh kính dùng tay h á o xoa xoa đem thấu, kính một đầu nhắm ngay phía dưới, xuyên thấu qua kính mắt từng tấp từng tấp tìm kiếm nhìn một hồi nhẹ nhàng thở ra nâng tay hướng phía phía dưới với gọi tiểu ngữ tỉ tỉ không có việc gì ồ a vậy là tốt rồi giang tài bân buông lỏng m ộ t hơi đang muốn thu hồi từ sau lưng trong hộp móc ra một đoàn dài mảnh máu thịt hơi kém muốn dùng cái này leo xuống đi ai c h ờ một chút thúy thúy lại nhìn mắt kính đừng nội hiểu ngữ tị tựa hồ muốn nói nàng lên không nổi a ngươi đem đ i ề u này ruột rũ xuống thử một chút ta giang tài bân n u ố t n g ụ m nước bọt thế nhưng làm máu thịt rủ xuống bên dưới liền lập tức bị cương phong thổi đến l i ề n xiềng đây chính là giang tài bân năng lực đ ư điểm thúy thúy tại trong túi chữ vật tìm kiếm xuất ra một đài xe tăng đang nghĩ ngợi thử một chút nhưng vào lúc này không chúng bỗng nhiên hiện, hiện cảnh tượng khó tin một tòa xúc tu cuốn bênh mà thành cự sơn giáng lâm hôn độn thân thể sẽ rách đầy sao tô điểm bầu trời đêm xúc tu giãn ra lan tràn dần dần bao phủ toàn bộ khu phế tích giang tài bân cơ hồ bản năng phải quý ngã lại bị một cây xúc tu tùy ý mò lên méo m á đặt ở trên mặt đất một căn k h á c xúc tu rôi đến túy túy đỉnh đầu nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng nàng cảm ứng được động tác này bên trong quen thuộc cùng thân thiết hai mắt cơ hồ ngậm lấy nước mắt một cây tráng kiện xúc tu chậm rãi rơi xuống đem tiểu n ữ bị vớt lên nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh hai người tiểu n ữ trên tay cầm lấy một chồng phòng theo ra tới vẽ bởi vì nàng học qua nghệ thuật lại trường kỳ phòng theo trong đầu những q u ỷ kia v á c bửa cho nên vậy mà thành công đem cái này hết sức phức tạp lại tràn đầy chiều không gian tin tức trận văn cho phòng theo ra tới rồi nàng giao cho xúc tu nói khẽ xanh xanh hy vọng có thể đến giúp ngươi xúc tu nhanh chóng l ậ t xem từng đạo phức tạp trận văn lại tùy theo hiện hiện với không trung xen lẫn thành một mảnh ẩ n chứa phức tạp tin tức cao chiều không gian đồ án cái này đồ án bên trong r ũ n g động tâm thúy lực lượng đám người không dám nhìn nhiều dù là nhìn nhiều đều sẽ cảm giác được tâm thần đều muốn bị thu hút trong đó rồi mới xuyên thấu chiều không gian không biết đi hướng nơi nào nhưng là cái này đồ án tỏa ra ánh c h i ề u t à ở chung quanh không gian bên trong hình thành từng đạo cổ quá i hình tượng quen thuộc vừa xa lạ hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người tại quang ảnh kia kẽ hở bên trong giang tài bân thậm chí thấy được thân ảnh nho nhỏ công k ê n h bóng người đang ngồi ở trên ghế salon vừa ăn khoai tây trên một bên nhìn phim truyền hình tấm kia tuyệt mỹ trên mặt chính cười đến vui vẻ lại như là đột nhiên sinh lòng cảm ứng tiếu dung thu liễm lân bắt đầu xa xa cùng giang tài bân ngăn lấy triệu không gian liếc nhau một cái, cái nhỏn nhọn sơn phong tương đối giống như là một đôi lô thai mèo nàng không hiểu biết rồi cái này nhất định là gâu m e o núi mà thúy thúy không biết thấy được cái gì chỉ là khóc không ngừng hư hư nâng tay muốn bắt hướng trời cao xúc tu những n à y huyễn tượng đều là một máy mắt theo xúc tu nhẹ nhàng quét qua ánh chiều tà tan hết những n à y thôi diễn ra tới trận văn giống như là cuộn dây bị t r ộ n vào xúc tu bên trong ngay sau đó một đạo xúc tu đẩy ra dòng thời gian một cái đang ngồi ở trên mặt đất hướng ghế trên đùi khắp trận văn tiểu nữ hải xuất hiện ở ba người trước mắt nàng tự a hồ phát giác được bị thăm dò nâng đầu tương đương hờ hững lại tự hồ đương nhiên giống như quét ba người lên mắt theo sau lại quay đầu tiếp tục chuyên trú ở nơi này hướng trên gia cụ khắc trận vắn to lớn công trình bên trong một cây xúc tu vượt qua giới hạn hướng tiểu nữ hải đầu kéo dài nhưng nữ hải vỗ vỗ đầu giống như là đổi rồi một dạng không kiên nhẫn sôi nổi dẫn đến toàn bộ hiện thực đều ba động không thôi như vậy cũng không được xúc tu trầm mặc một lát ngược lại chọc chọc giang tài v â n giang tài v â n mới bừng tỉnh đại ngộ đem đoàn kia trận vắn nhét vào tự mình cong sau trong hộp thay thế tướng linh tựa như vật phẩm để vào trong hộp chỉ định mục tiêu mục tiêu đối ứng vật phẩm sẽ bị thay thế càng tương tự sát xuất thành công càng cao ánh mắt sở định nhỏ liếu xanh xem như mục tiêu đem trận văn để vào hắn trong đầu. còn như thay thế đi cái gì hắn cũng không biết lúc này một nữ t ử bước nhanh đi vào trong phòng trông thấy trong thính đường x ư ơ n g mở lở lập l tức lớn tiếng quát lớn liêu xanh người ở đây làm cái gì liên kết tắt ra bởi vì bị mẫu thân nâng lên muốn đánh mà hoa hoa khóc lớn nhỏ liêu xanh biến mất ở trước mắt hết t hệ về với bình tĩnh nhưng trước mắt thế giới này lại tại trầm rãi đung đưa như là một loại nào đó hiện thực ngay tại trầm rãi tới gần cũng d u n g hợp lẫn nhau bầu trời phía trên một viên tinh cầu khổng lồ rơi xuống phía dưới nhưng bọn hắn rất nhanh ý thức được đây chỉ là lịch sử cho tàn bọn hắn căn bản là không có cách can thiệp tiểu n g ư muốn rách cảm bí mắt chỉ có thể nhìn tinh cầu mang theo diệt thế lực lượng rơi xuống bụi mù cuộn cuộn càn quét toàn bộ ti thiên giám bụi mù tán đi phế tích vẫn như cũ nhưng một đầu bị xúc tu chiếu sáng con đường tại phế tích bên trong lặng yên trải ra tiểu n g ư quay đầu nhìn thoáng qua giang tài bân mỉm cười túi người chào khẽ vươn tay mời thúy thúy lau nước mắt tiểu n g ư tỉ tỉ đây là ngươi con đường chờ ngươi gặp được thay ta v ẫ n an ta còn giữ lại nàng lại nói không ra tựa hộ bị lực lượng nào đó ngăn lại ngại thế là tiểu ngữ hít sâu một hơi chậm rãi thuận con đường đi vào tinh cầu h ệ tâm tại điệu mẫu đại nhân xúc tu làm thành trong nôi từ từ thiết đi chương chín trăm hai mươi tin hay không chương chín trăm hai mươi tin hay không chấm rõ ràng rồi tuyên văn đế c h ậ m dai nói phảng phất ngai nuốt lấy cái gì khó mà tin được sự thật ngươi mục tiêu là muốn đem người làm vườn giết chết c h i t để đánh nát chấm mộng tưởng đem chấm chủ tính đến nay hết thẻ toàn bộ hủy diệt hắn nhẹ nhàng n ở nụ cười trong lúc vui vẻ lại tràn đầy lạnh lẽo ha ha gia tâm thật đúng là lớn chấm ngược lại muốn xem xem là chấm trước tiếp quản người làm vườn vẫn là ngươi trước giải quyết liều xanh cũng là một tiếng cười khe vang lên ngài lại hãy chờ xem lúc này từ nàng cao duy thị giác nhìn lại nhân gian thành thần tiết điểm không ngừng sáng lên giống như là tình quang thắp sáng màn đêm từng đạo quen thuộc khí thức với điểm sáng bên trong thất tỉnh bước lên văn vi lan nghe tới kia một đạo thần dụ sau này trong lòng liền biết rồi liêu xanh tại cái gì địa phương cũng khó trách nàng vô pháp đi theo nhưng bây giờ không giống nhau nàng ngục giam quỷ trung quan áp như thế nhiều hai họa đẳng cấp trở lên quỷ vật cái này đủ để cho cảnh giới của nàng siêu việt bàn thần khoảng cách thành thần cũng liền cách xa một bước theo cái này đạo thần dụ rơi xuống nguyên bản nhìn như kiên cố vô pháp đột phá ràng buộc lại giống như là giấy mỏng bình thường trong chốc lát nàng phảng phất thành rồi cái nào đó càng cao trật tự bên trong tiết điểm một loại siêu việt trần thế năng lượng từ trong cơ thể bước lên cảnh giới rộng mở trong sáng một đạo do quang tạo thành cầu thang tại dưới chân chậm rãi hiện hiện cầu thang kéo dài tới chân trời xuyên qua mục nát thần quốc lúc này mới nhìn thấy vô thượng thần di hải ngay tại tái tạo nhưng lúc này nàng chạy tới một nửa không thể quay đầu mà ở càng gỗ chỉnh xa hư không kim sắc xúc tu hư ảnh hoành trần thiên cung phản phất chính hướng nàng chậm rãi vây vây xúc tu đi lên lại nói tựa hồ là ý tứ này tuy t u n g tự nhiên nhận ra bản thân đi theo tồn tại cho nên văn vi lan không do dự từng bước một đi đến kia thông hướng cao duy cầu thang đại quốc sư chính tại đem vô thượng thần còn sót lại cuộc sống đặt tại trên người mình dự định dựa vào cái này bỏ đi c ố kia sớm đã biến chất phản thai chỉ là cái này mặc dù là thần cốt nhưng cũng có chút mục nát lại có chút t h n g trăm ngàn lỗ bất quá đại quốc sư vậy không chọn dù sao thế nào đều so với mình nguyên bản tốt nhưng mà chính cái hát ngân nga làm việc đột nhiên xảy ra d ị biến không biết từ chỗ nào đột nhiên v ọ n tới trăm vạn sư ơ n g binh như thủy triều nào về phía thần sông lưng từng cái leo lên mà lên bắt đầu bổ khuyết hắn t à n khuyết chỗ thậm chí còn vây tay một cái liền lấy tới nguyên bản phía trước trăm k ế không n h ư ờ n g lấy ra quốc vận dùng để bổ thân thể cái này nhưng làm đại quốc sư bị chọc tức đều nói không cho phép cầm hắn tay h á o dương lên ngàn vạn quạ đen từ đó bay ra mây đen cuồn cuộn lao thẳng tới sư binh ý đồ đem quốc vận bóc ra quý vị nhưng mà cổ q á i là lần này hắn thế nào thúc đẩy những này quạ đen cũng không dám tới gần nơi này chút m c h cốt thậm chí bay ra xa xa khẽ kêu cảnh báo dường như sợ hãi lực lượng nào đó hắn giận mắng một tiếng cước ép thúc đẩy quạ đen lại dậy thành mật vân phản công cắn về phía chính hắn chỉ là trên người hắn không có cái gì da thịt mổ vô vị rất nhanh liền tàn đi vẫn như cũ xa xa quay t r u n g quanh không gần không l ù i dường như bảo vệ ở một bên kỳ quái những này chim lốc đang làm gì tất h nhiên đuổi đi bất động hắn chỉ được tạm thời coi như thôi run lên tay từ trong ngực lấy ra một tấm rún gió bừa vàng bỗng nhiên đập vào kia dần dần tái tạo thần sống lưng bên trên bừa vàng lại lên trước mắt xương binh chấn động giống như là bạch cốt hình thành hải dương lập tức nhắc lên tuyết trắng bọc nước kết cấu ao hào lòng lẻo toàn thần sống lưng bên trên ao hào rơi xuống hình thành một đầu kết cấu lòng lẻo thần thái nhìn xem vậy tương đương bại hoại dài m ạ n h đồ chơi giống như là cốt long nhưng thật muốn nói đến không có sừng chỉ có thâu ngắn tứ chi nhiều lắm là xem như một đầu thoát ra thịt cự hình thạch sùng đại quốc sư lơ lẽn xoay người mà lên lái bạch cốt thạch sùng thuận thần sống lưng leo lên phía trên không bao lâu cuối cùng nhìn thấy một đạo hốn lượn hướng lên bóng ư ờ i đồng dạng là bạch cốt đầu có hai sừng tứ chi mạnh mẽ ngũ đây mới thật sự là long mà lại hình thể không biết to được bao nhiêu thánh thượng đại quốc sư cuối cùng rõ ràng tại sao những cái kia đáng chết chim lốc đắn đo không tiến lên nguyên nhân chỉ thấy cái này dài long phi nhanh hướng lên dung hợp thần sống lưng tốc độ còn nhanh hơn hắn quốc vận chi lực vậy đã dung nhập trong đó không giữ lại chút nào loại dung hợp này tốc độ chỉ có thể nói do đối phương thứ nhất đối phương đã thành thần thứ hai chính là chính thống hoàng tộc bất kể là loại kia đại quốc sư như lại đ ố i tiếp chỉ sợ cũng sẽ vi phạm hắn thể thủ lý ra hoàng tộc nguyện vọng lâu nay nhưng mà ngay tại hắn do dự ở giữa k i ế một quang như như dài l chém chém ra, ra cái h tròn vo thân hình xuất hiện liền muốn dơ kiếm đuổi theo đại quốc sư đưa tay cả lại người hắn bỗng nhiên nhớ tới đối phương là bực nào tồn tại thái độ cẩn thận mấy phần l á o bạch đây chính là đường quốc hoàng tộc huyết mạch thì tính sao thái bạch kiếm tiên ngưng lại thân hình nếu là tùy ý hắn tiếp tục đi lên thái bạch kiếm tiên ngắn ngủn cánh tay vung lên thật dài kiếm quang tật chém mà ra một kiếm này lại bị đại quốc sư mở ra thuẫn xương mạnh mẽ ngăn lại thái bạch kiếm tiên nhìn xem cưới tại xấu xí、si、thạch sùng bên trên đại quốc sư thần sắc càng thêm ngưng trọng kiếm khí tầng tầng bước lên mắt thấy kêu hàng dài liền muốn xuyên qua thần quốc tiếp cận thánh điện thái bạch kiếm tiên không kịp đợi thái bạch kiếm tiên còn chưa rõ thế nào một chuyện từ đại quốc sư kia cây khô gặp mùa xuân giống như mọc ra vô số hoa lan trên thân thể dọc theo càng nhiều hoa lan tại xương khô bên trên không ngừng nợ rộ đuổi kịp đầu kia hàng dài cuối cùng n h ấ t hung hăng cắm rễ ở trong đó theo sau tấm kia nữ nhân mặt lại rơi vào hàng dài trên thân mọc ra từng cây dài nhỏ trắng nón tràn đầy gai ngược tay hung hăng giữ chặt hàng dài thái bạch kiếm tiên lần này rõ ràng rồi ngươi gọi cái gì danh tự một bên hỏi một bên trường kiếm vung ra t r ư ơ n g lan nữ nhân bình tĩnh trả lời hoa ảnh tại nàng phía sau quần quận như nước thủy triều hắn người này ngu t r ú n g không tin địa mẫu đại nhân nhưng là ta suy nghĩ một lần ta tin tưởng c h ỉ ít so với ta bây giờ có thể thấy tiền cảnh muốn tốt lắm rồi chí ít ta cũng có thể thành thần phối hợp kiến quang chương lan dùng sức một chảo lập tức thân dòng đứt gãy chỉ còn lại một nữa Hiện. một con g kim sắc to lớn lòng trào từ âu vân thâm nơi phá không mà xuống thẳng bắt thái bạch kiếm tiền cùng trương lan nhưng là lần này lập tức nương theo lấy sấm vang chất giật tựa hồ long trào hành vi là không thể tha thứ là vi phạm quy tắc nhưng mà lần này rất rõ ràng một trước một sau thái bạch kiếm tiên kiếm quang như tuyết trưng ơ lan hoa mạn như nước thủy triều cùng nhau mà lên bay thẳng màn trời bên trên long trào mà đi chương chín trăm hai mươi một vực sâu chi thủy chương chín trăm hai mươi một vực sâu chi thủy cuối cùng càng ngày càng nhiều t i ế t điểm sáng lên bốn tòa vẫn còn tồn tại ruộng thí nghiệm tại sụp đổ biên giới trùng hợp giao hội ba loại hạt ở trong đó tương hỗ thẩm thấu trải qua thiên vong chuyển hóa thành nguyên hạt góp nhặt ra càng nhiều năng lượng tại leo bậc chư vị bên trong luân hồi lưu truyền cũng là bởi vì như thế càng ngày càng nhiều leo bậc thành thần tồn tại thứ tự xuất hiện ở ruộn thí nghiệm bên trong. cuối cùng điều này khiến cho người làm vườn chú ý k i a cao ngất như núi bóng người từ chiều không gian trong khe hẹp đi ra khỏi xuyên qua những cái k i a tại thí nghiệm tạ nạ cạ lơ lửng khổng lồ bóng người giống như là từ trong đất b ắ p cải bên cạnh bước qua từng bước một tới gần liêu xanh xuân hiệu nhỏ rộng nhắc tới không nên nhìn thấy không nên nhìn thấy nhưng là đây không có khả năng liêu xanh hiện tại thể nội thân lực trừ bản thân chuyển hóa mà đến lực lượng còn có từ thánh điện thần quốc cướp đoạt mà đến lực lượng lại càng không cần phải nói tia dồi dào đến từ với chúng sinh n g u lực n h ư ợ n năng ở mảnh này trong ruộn quả thực giống như là một chén trói mắt bóng đèn căn bản là không có cách coi nhẹ kêu mặc dày đi mưa chân vẫn là chậm rãi đi đến liêu xanh bên người một viên quả thực bày khắp toàn bộ bầu trời trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm liêu xanh tựa hồ muốn từ nàng cái này lúc sáng lúc tối lại không ngừng biến đổi trên thân thể nhìn ra chút cái gì một đạo to lớn ý thức giáng lâm n ữ điệu băng lánh mà máy móc như hư không chuyển tới xa xôi tạ tâm thành thục lại không hoàn toàn chín mồi dị t h ư ờ n g cách ly lập tức một con to lớn tay từ bầu trời gió tới mang theo màu đen đặc bùng não bùng não đến gần rồi mới miễn cưỡng nhìn ra một chút tứ chi hình dạng nhưng ở chiều không gian trồng chất ở giữa không ngừng thay đổi dường như nơi phát ra với ruộng thí nghiệm những ngày thần minh rất hiển nhiên chính là tại ngắt lấy trong hoạt động dính vào một cái tay khác thì cầm một thanh cực đại vô cùng tương tự nhiễm quỷ dị bùn đen cái s ẻ n g chuẩn xác lại dứt khoát hướng phía liêu xanh chân hoặc là bộ dễ rơi xuống nhưng ngay tại rơi xuống một khắc này vô số xúc tù bắn ra đem cái này hai cánh tay c u ố n dao cùng một chỗ thông qua chiều không gian trồng c h ế t hình thành một con bị chăm chú c h ó i buộc tay lập tức một đạo minh ô n g kiếm quang chém ra đây chính là nơi phát ra với lúc này tiếp quản tiết điểm thái bạch kiếm tiên chém tới long trào chạm thần một kiếm sau Hắn vẹn vẹn có u ố i c ù thể theo sau lỗ hổng bên trong mọc ra từng đoá hoa lan cánh hoa hiện chất thịt tầng tầng lớp lớp bộ dễ sâu thực đây là tới từ với trương lan năng lực thuận trương lan xâm nhập bộ dễ từng khoả cây non từ trong vết nước sinh trường xung xuôi thành rừng dần dần mô phỏng hợp thành một gốc đại thụ nhưng cái này đại thụ tại bàn tay khổng lồ bên trên vẹn vẹn xem như một cây thật nhỏ gai gỗ có thể tại trương lan cùng lăng tiểu thụ hợp lực phía dưới đem cái này vệ máu bị căng cứng càng lớn lại dần dần xâm nhập một loại t ĩ n h mịch vật chất ngay tại dần dần chảy ra đạo ý thức kia có chút nổi giận dùng cái s ẻ n hướng phía vệ máu bên trong san bằng đi nhưng không ngờ trên cây hoa nở lại kết quả theo cái sẻng xuống dưới từng mai từng mai màu mực trái cây nổ tung phóng xuất ra phong ấn trong đó quỷ vật những này bị xiềng xích quấn quanh quái vật căn xé d â y ruộa quỷ vực tùy theo trùng điệp triển khai lan tràn thành một mảnh quỷ dị thế giới từ trong da ngoài ăn mòn cỗ này ngụy thần thân thể mặc dù những lực lượng này đến từ với thần nhưng là đối với càng cao một cái tầng cấp người làm vườn tới nói lại như trùng phệ đ ạ i thụ căn bản không tạo được trí mạng uy hiếp dù sao hắn một cái tay là đủ dung nạp một cái tinh cầu vô pháp lấy thực tế tiêu chuẩn tiến hành cân nhắc vô luận bao nhiêu t hai h ỏ a hình quỷ vực cắn xé trên đó cũng bất quá là ở trên tay chậm chạp di động con giận nhưng cái này còn xa chưa kết thúc những cái k i a tính m ị c h vòng xoáy giống như quỷ vực tại bàn tay khổng lồ miệng vết thương mở ra chậm như ôn dịch giống như lan tràn đến mu bàn tay lòng bàn tay cẳng tay từng tòa nhà kho cao đại tiêm lợi nhà lầu ở nơi này vòng xoáy bên trong đứng cuối cùng tức giận dâng lên bị t r ó i hai tay hung hăng giật ra cốt nhục nháy mắt x é rách da thịt tương hô liên kết từng tia từng sợi đỏ tươi một cái cự đại quốc vung vẩy hướng phía liêu xanh đỉnh đầu đánh xuống lại tại không trung bị một vệt màu đỏ tươi tinh tế bóng người c ư ơ n g ép ngăn trở bóng người q u ò n xuống máu tươi như mưa còn lại phế phẩm túi da nhưng mà trong túi da lại c h u i ra một cái chỉ là bất đồng bộ dáng lúc này là một tiểu nam hải nhanh như thiệm điện bóng người vung vẩy trùy thủ hướng về phía người làm vườn vùng đi đem cái này đã bị mục nát đến sắp đứt gãy cánh tay trực tiếp cắt nước c ú rơi xuống đất hóa thành một loại không thể nào hiểu được vật chất ném ra một mảnh vượt sâu nhưng bởi vì cái này không gian không có trên giới phân chia vượt sâu phản từ trời mà rơi đen nhánh dòng lũ từ bầu trời chạy ngược mà tới phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường n mất hết vẫn là một gốc to lớn cây tối nghịch thế mà lên từng cây vụn vặt đem cửa hàng nghiêm phong tích chữ còn từ nơi này vượt sâu chi thủy bên trong hấp thu năng lượng kinh khủng biến hóa để cho bản thân sử dụng lập tức kiến m ụ c càng thêm sung x u ê xuyên qua vạn giới chống lên t i ê n vũ xuân hiệu ở bên lặng lẽ nhìn chị cảm thấy trong lòng mong mỏi hy vọng mình cũng có thể trởi mạnh mẽ như vậy tồn tại liêu xanh dội ra một cây mềm mại xúc tu nhẹ nhàng đụng đụng nàng thế lá người có thể dù sao người đã t ư ở n g cũng là như thế cường đại nói xong cái này nói không tỉ mỉ lời nói xúc tu ngưng tụ lại một đoàn to lớn quả cầu xét dù như thiềm điện nhưng trên bản chất đã không phải là mà là liêu xanh thông qua ba loại có thể số lượng lớn nhất thống sau hoàn mỹ phối hợp mà thành bạo liệt năng lượng linh cảm nơi phát ra đương nhiên là đảo ngược trong thần miếu cái chủng loại kia bạo liệt năng lượng cầu nguyên bản vẹn vẹn hai loại năng lượng liền trọn vẹn có thể nện xuyên sân mạch lại càng không cần phải nói trải qua liêu xanh h o à mỹ áp xúc lại chiết xuất hình thành kinh khủng hơn năng lượng nếu là ở phạm trần nổ tung đủ để san bằng toàn bộ đại lục mà bây giờ tại cao duy cái này năng lượng tinh chuẩn đánh trúng người làm vườn c o n kia m à c cùng chân vâng thần chân nổ đoạn một đạo vực sâu lại lần nữa xé rách hư không nổi lên đây cũng là hợp lý vô thượng thần sau lưng chính là vực sâu thế là lại là kiến một cùng thiên vong dây dưa mà thành internet đem vực sâu bao phủ bởi vì thiếu một cái chân người làm vườn tại vật lý phương diện bên trên cũng nên mất cân bằng rơi xuống rồi nhưng hắn không có chỗ đức không ngừng tuân ra khắp đá, đá chân tiên tử xúc tu băng dua long miếng vậy chờ một chút mô phỏng hợp mà thành hình thái loại lực lượng này chống được hắn tại thần giới thân thể nhưng xa luân chiến vẫn còn tiếp tục một cái tiếp một cái vừa mới tân sinh thần minh tựa hồ căn bản không sợ một phát chiêu tức lui người làm vườn đánh không được nhưng bản thân cũng ở đây loại dao cùng bên d ư ớ i chịu đến to to nhỏ nhỏ tổn thương theo trên người càng nhiều vết thương hiện ra v ự c sâu người làm vườn cuối cùng không thể nhịn được nữa phóng thích chân chính mang theo quyền hạn lực lượng hướng liêu xanh v ẫ n nộ xuất thủ tư cấp tức đoạt thần quyền nguyên bản đọc lấy thành thần không dễ không chút nào cảm ân cái này đạo đà kích thẳng đến liêu xanh mà tới lại tại cuối cùng nhất một khắc chúng đích chính là a diễn hắn người mang nhiều nhất tín ngưỡng chi lực thân quyền nháy mắt băng tán nhưng mà hệ thống chưa ngừng thân quyền như h ỏ a trùng giống như nháy mắt do thiên vong dẫn đạo hoàn thành c h u y ệ n gì, vừa n ặ n g tố giống như là đánh chuột đất một dạng vĩnh viễn không cách nào đánh chúng người làm vườn cuối cùng ý thức được điều hành hết thể chân chính chủ não là liêu xanh nàng là thiên vong h ạ c h tâm mà lại chính là tại nàng xảo diệu điều khiển bên dưới những này tân tân thần mình tài năng như thế chặt chẽ tinh diệu phối hợp kỹ năng đem hắn thân thể phá được thất linh bắt lạc thế là hắn động sắc ý sau một khắc hắn tự do đa trọng chiều không gian tứ chi tạo thành bàn tay khổng lồ đột nhiên xếp chặt trực tiếp khóa lại liêu xanh thân thể năm ngón tay thu nạp không gian sụp đổ muốn đem nàng tính cả thần tính cùng nhau bóp nát ngươi thật đúng là không sợ chết tuyên văn đế thanh âm với trong hư không vang lên mang theo khó mà đẻ nén tức giận ngươi như thế làm là ở hủy đi tất cả của chúng ta bộ kế hoạch tiên thuyền vẫn là thánh điện ngươi muốn cứu cái nào liêu xanh cười nhẹ hỏi tuyên văn đế trầm ngâm một lát cuối cùng quyết định thiếu một cái móng nuốt quỷ dị kim long tại thí nghiệm tạ nạ cả hiện thân đôi dài hất lên đem liều xanh ném vào một cái, lẽ ra có thể nhường nàng nhu thuận thời không t u ế n giống như là lân đèo từng làm qua như thế chỉ là cái này dòng thời gian bên trong tiến triển cũng không phải là như hắn nghĩ như thế lý tưởng càng tức giận còn có nguyên bản ở nơi này dòng thời gian bên trong cùng liêu xanh tương đối vị kia tô viên viên đối với liêu xanh nói tới rất phẫn nộ có thể nghĩ lại phía dưới nhưng lại tựa hồ vô pháp phản bác nàng hư lạnh một tiếng nâng vung tay lên cuộn tranh đột nhiên xoay chuyển màu mực như treo ngược hắt chiều từ trời mã tuân sen lẫn nồng đậm vị khí như sóng giữ hướng liêu xanh của tới nhưng mà nàng chưa từng ngờ tới chính là những n à y mực nước bên trong quỷ khí hàm lượng vượt xa khỏi nàng nguyên bản trên giấy chịu t ả i một cố vực sâu chi lực không biết đến từ đâu nặng nề g h lực lượng chút xuống tiếp theo một cái trước mắt toàn bộ cuộn tranh liền giống bị xé rách mở c ả n h vô số mực nước hóa thành trào lên sông dài trang giấy như tuyết bay múa để ngài h lầu các tự vẽ bên trong pha suất tại hư không bên trong t r ụ p t ầ n g t r i ệ t khai vực sâu chi thủy trên trời đến chạy xiết hư không không còn về càng kinh khủng chính là kia vực sâu trường hà bên trong lại có một con đáng sợ trí cực bàn tay khổng lồ lạc yên hiện hiện lôi quấn lấy xé rách hết thẻ u y áp tôi ê n viên kinh hãi thất sắc căn bản là không có cách ngăn cản chỉ tới kịp đem một tấm tàn quyền mảnh vỡ ném ra lập tức lại lấy ra một mảnh khác đông nhiên trốn vào trong đó bóng người hóa thành một t r ư ơ n g thủy mặc tiểu họa biến mất ở trang giấy biên giới tàn quyền mảnh vỡ đem kêu bàn tay khổng lồ hấp thu lại theo đến duy lực lượng đem bàn tay khổng lồ đi lên cánh tay bả b a i đầu lâu cùng với thân thể thu nạp trong đó nhưng rất nhanh cái này trang giấy cũng vô pháp tiếp nhận cái này cực kỳ cao duy lực lượng cưỡng ép giảm chiều không gian cũng vô pháp dung nạp trang giấy ẩm vang xe rách người làm vườn tái hiện nhân gian hãn nguyên bản thân ở cao duy, dù là hạ giới cũng nên vẫn cao hơn liêu xanh một tầng lại chưa từng ngờ tới liêu xanh chỗ thế giới là hai triệu gặp một lần cưỡng ép giảm chiều không gian mặc dù phá vỡ thủy mặt thế giới trở lại ba triệu thế giới nhưng lại bị lâu chủ thu hút trong mặt phẳng cứ như vậy liên tiếp giảm chiều không gian hai lần như thế vừa đến vậy mà cùng liêu xanh không sai b i ệ t lắm liêu xanh cuối cùng có thể cùng hắn chống lại thừa dịp người làm vườn còn không có khôi phục chiều không gian xúc tu như thủy chiều trào lên mà ra đem cỗ kia vô thượng thần thân thể tầng tầng quân quanh phong tỏa thẩm thấu thôn vệ t r ư ơ n g chín trăm hai mươi hai trong một đêm tuyên văn đế còn tại mượn nguyễn thị c h i bộ kia vạn mẹo thân thể dọc theo thần sống lưng ra sức leo lên trên đ ư ờ n g ý đồ đoạt tại liêu xanh trước đó một lần nữa đoạt lại thánh điện chủ điều khiển quyền tụ lại còn sót lại thần lực bảo vệ mảnh này sắp sụp đổ ruộng thí nghiệm nhưng mà ngay tại hắn sắp chạm đến thời điểm mục tiêu biến mất thánh điện vậy triệt để rơi xuống tính cả trong đó sở hữu người ứng cử hết thệ đều bị đại tướng quân lãnh đạo tinh minh còn có từ thần quốc trốn đi phẫn nộ dân chúng sẽ thành mảnh nhỏ tuyên văn đế còn nghĩ liêu xanh cần thông qua thánh điện từ đôi đến đầu giao động người làm vườn lại không nghĩ rằng nàng trực tiếp từ trên xuống. đem người làm vườn giảm chiều không gian rồi sau đó t h ố n vệ thậm chí ngay cả hắn tại thí nghiệm tạ nạ cả thần khu cũng bị áp chế ở dưới chân giống như là một đầu đáng thương bọ sát mất đi xem như thiên hãng cổ nhất đế tôn nghiêm hơn ba trăm năm chủ tính trong một đêm về với hư vô đi trung tâm hóa thành thần thằng đến lúc này hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào cái này nghe tương đương hoang đường thành thần kế hoạch n g ư ờ i là như thế nào làm được tuyên văn đế cuối cùng nhịn không được hỏi nguyễn thị chi trong tâm hải một đầu khổng lồ kim sắt hàng dài đối một cây nho nhọ xúc tu lộ ra mấy phần thỉnh giáo tư thái Nếu như thành thần tiền đối là là Liêu lời. vào mà ý thức ngưng tụ. Kìa vì sao nhất tín thể tín tới rất trả hương định phải dựa vào tín ngưỡng mà không thể là tín nhiệm? Chuyện cho có ngưỡng Xanh vẫn rất có kiên nhẫn giờ, Kìa sao dựa vì đ bây với vị này trong lịch sử vĩ nhân nàng vẫn là nguyện ý dành cho tôn trọng dù cho bây giờ cả hai đã lơi ư đao tương đối có lẽ đổi lại một năm trước nàng cũng khó có thể tưởng tượng bản thân có một ngày có thể trở thành tuyên văn đế định nhân còn có thể bị tuyên văn đế thỉnh giáo tín nhiệm kim long chiếm cứ tâm h ả i không còn bình tĩnh nữa mà là nhắc lên thao thiên cự lãng tựa hồ chưa từng có nghĩ tới như thế một cái tuyền hạng đương nhiên thế a biết do đối với ngài tới nói, do đương n i dưới thiên nhiên giữ hai, người nhiên ê n tín ngưỡng dễ dàng nhất. Một đạo ý chỉ xuống dưới vạn dân thần phủ, mà vô thượng thần càng là thiên nhiên tín ngưỡng dẫn, nắm giữ cả hai, các người đương nhiên sẽ không nghĩ là là mà Một dễ chỉ phụ, đạo đ ý cả các vô và sẽ nhưng còn có k c đừng dẫn. Thế nhưng là ngài có hay không nghĩ tới ngài ban sơ tín ngưỡng cũng không phải là đến từ thần tính mà là dân chúng tại ngài cứu vớt thiên hạ với quỷ dị hạo kiếp về sau đối với ngài tín nhiệm Cầm chấp gầm miệng, kim long khét, trên tâm sấm nhiệm, hải kia long trên vang dẫn, tín nhiệm. Là nhất không là thét, thể d liêu xanh bình tĩnh giải thích chỉ cần công nhận địa mẫu thăng duy lý niệm cùng thiên v o n g bên trong lẫn nhau đạt thành tín nhiệm cộng minh hiệp nghị liền có thể tiếp nhập đi trung tâm hóa thành thần hệ thống chỉ cần tu hành đạt tới đầy đủ cảnh giới liền có thể đột phá thành thần còn như các ngươi bộ kia năng lượng có hạn chỉ cung cấp có h ạ n người thành thần thuyết pháp cũng sẽ không tồn tại chỉ cần tiên h vong ổn định thời thời khắc khắc sẽ có dư thừa năng lượng có thể cùng hưởng dùng với tu hành người người đều có thể có đầy đủ năng lượng thành thần thăng duy tuyên văn đế âm thanh lạnh lùng nói ngươi đây là bỏ qua xem như duy nhất trung tâm thần q u y lực còn dự định cùng hưởng kia cái gì năng lượng cho người khác chẳng lẽ ngươi thật sự không s không sợ phản vệ đương nhiên nếu là tín nhiệm xuất hiện thì vết tiết điểm tự sẽ rời khỏi internet đây chính là hiệp nghị lực lượng liêu xanh nói bổ sung t r â m mặc mấy hơi tuyên văn đế cuối cùng nói xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn đồ đẩn ta coi là ngài sẽ khen ta thông minh a tuyên văn đế cười k h ẽ một tiếng ý cười lại lạnh như sát thông minh thông minh người dễ dàng nhất tự cho là đúng tựa h như hiện tại ngươi cho rằng trẫm đã thua sao tuyên văn đế giận d ữ gầm t h é t một tiếng b ư ớ c lên sấm vang chấp giật chọc giận quy tắc phong hiểm từ thần quốc hải cốt bên trong rút ra long hình thần khu ý thức vận lên nguyễn thị chi hiện tại đã dần dần long hóa hoặc như là cốt mã cổ quái thân thể phi thân mà lên triệt để dung hợp đây là hắn cất giấu một cái hình chiếu lúc này cũng không thể không vận dụng như là đã rõ ràng con đường của ngươi chấm lại vì sao không thể lại một tiếng quần quận long ngâm miệng rồng đại trương hắn ý đồ đem dưới mắt cái này trăm vạn quỷ hóa cốt binh cùng với bốn nước quốc vận đều thốn vệ tái tạo thần quyền trèo lên trời đem liếu xanh cái này cái gọi là thiên vong từ thí nghiệm tạ nạ cả k nhưng này hết thảy bị người trước mắt cản lại phụ hoàng thu tay lại đi lý minh ánh mắt phức tạp nhìn xem đã mất đi hình dạng nguyễn thị chi phản p h ấ t có thể xuyên tấu h qua cái này trương trắng hồng bị chống ra thành long hình túi ra nhìn thấy bên trong phụ hoàng tuyên văn đế l ý c ả n ngươi thật sự là lớn rồi ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn lại châm sao lý c ả n giận d ữ hét lý minh lắc đầu không ta sẽ không ngăn ngươi bởi vì ngươi nay đã đi vào tuyệt cảnh cô thân thể này ngay từ đầu chính là vì ngươi chuẩn bị q u a tài tuyên văn đế mới ý thức tới không thích hợp kim sát tâm hải phía trên tia chiếm cứ trên đó cự long lại bắt đầu từng khúc vỡ vụn bị phía dưới mặt biển thôn vệ đầu tiên là minh bảy theo sau là da thịt lại đến gân cốt thậm chí bên trong chân chính thuộc về tuyên văn đế linh hồn nội hạch vậy mà đều giống như là có thiên quân nặng không có chút nào sức chống cự bị cái này nhìn như gọn sóng không gặp tâm hải cho vô tình thôn vệ cuối cùng gió hêm sóng l ặ n g cái gì vết tích cũng không thấy chỉ còn lại nội g lại nội l i ế m mặt biển n g u y ễ thị chi một lần nữa trở lại tâm hải mở to mắt không rõ đến cùng xảy ra cái gì chỉ cảm thấy thân thể cồng cành dị thường hoặc như là ăn cái gì một dạng không ngừng đánh ở một cái Ta, nguyễn nó、no、Còn n rồi. k h ô có h i ể rõ, trước mắt cái n à tự tử trở trong trường thành, một tàn tường thành. xưng hư xương hắn nữ ảnh, còn muốn hắn muốn những này binh lần nữa củng này chiến loạn n g là lui mà phá cô cô cầu cố cái đem đều u y bởi về vì thị chi rõ ràng trường thành sụp sẽ có bao nhiêu lớn phiền phức tự nhiên làm theo còn đem k i a bốn nước quốc vận vậy p h ư ơ n g ra xoa bóp trở về xem như tường thành g i a n k h u n g lại đem tia từng cái xương binh giống như là tường gạch một dạng xây trở về một bên xây tường thành hắn một bên đánh ở một cái ẩn ẩn phát giác được bản thân tựa hồ nuốt cái gì đồ vật g ê gớm chỉ cần tiêu hóa hoàn tất liền có thể thành thần kỳ quái ta đ â yêu rốt có là cái g mắt. Mắt lý, lý ở vào kẻ yếu trạng thái lúc tự động giảm tổn thương một mươi cũng có sát xuất phát động thương hại phán định quân địch vô pháp công kích nhưng cùng lúc tăng cường công kích của địch nhân dục vọng ba h ả i nạ bách xuyên có thể nuốt chửng vào phe mình tâm hải mục tiêu kế thừa bộ phận năng lực tâm hải càng lớn có thể kế thừa càng nhiều chú ý nhất định phải mục tiêu triệt để tiến vào tâm hải mới có thể phát động mời tránh trong thời gian ngắn liên tục thôn vệ nhiều cái cờ ư n giả g có thể cùng ta yếu có lý phối hợp sử dụng d ù đ ị c h xâm nhập như chưa đầy đủ tiêu hóa bị thôn vệ người tàn nhiệm khả năng ô nhiễm tự ta nhận biết lực ảnh hưởng đẳng cấp b phân tích đánh giá thôn vệ người khác cuối cùng đem thôn vệ tự ta xúc tu vung lên bảng tan thành mây khói một cái mới nhắc nhở nâng lên vô thượng thần vườn đình quyền trôi đã tiêu hóa hoàn tất c lần ngược suy nghĩ cũng tại gia nhập đi trung tâm hóa thành thần thể hệ sở hữu tiết điểm bên trong cử hành một lần công khai bỏ phiếu liều xanh cuối cùng làm ra quyết sách đóng lại thần minh d ụ n g thí nghiệm cùng bây giờ cái này đã dung hợp thế giới triệt để cắt ra kết nối phải biết thí nghiệm tạ nạ cả còn có rất nhiều cổ quái thần minh một khi lại nhúng tay giới này hậu quả sẽ là thiết tương không chịu nổi nhưng cùng lúc liêu xanh cái lựa chọn này đại biểu cho cái gọi là thần giới đem không còn tồn tại nhưng cái này không có nghĩa là không thể thành thần dù thí nghiệm cũng không phải là chân chính thần giới thần minh cũng không phải chân chính thần minh liêu xanh trả lời như vậy tại hội nghị bên trong đưa ra chất vấn tiết điểm chúng ta phải làm chính là mạnh lên trở thành một loại cấp bậc k h á c sinh mệnh thể lấy ở nơi này nguy cơ tứ phía trong hư không sống sót nàng thậm chí khởi động thời không khóa triệt để phong tỏa đối thời không loại cao duy năng lực điều động đạo này lệnh cấm cũng là họp sau đạt được nhất trí đồng ý thông qua tại loại này người người đều có thể thành thần thời đại nếu như có thể không có tận cùng lạm dụng thời không năng lực chỉ sợ sẽ có càng nhiều cùng loại với l ú o sự tính phát sinh như vậy lại sẽ dính dấp ra càng nhiều khi không đến lúc đó vô số thời không giao thoa vô số nhân quả quân giao không thể nói thời điểm nào lại sẽ g á n g lâm không cách nào k h ô n g chế thai h o a ngập đầu mà bây giờ thế giới sợ rằng đã là bọn hắn có thể lấy được tốt nhất kết quả chẳng bằng tiếp nhận cũng duy trì hiện h ư u thời không rồi mới chuyên trú với tiên p h y ề n kế hoạch theo liều s a n h truyền lại thần dụ sở hữu tiết điểm đạt thanh nhất trí rồi giao tín nhiệm tri lực hội tụ thành sông đốt sáng lên toàn bộ nguyên hạn tạo thành thiên võng lại theo r ả lại n ậ p trong cơ thể、nàng. Một thoả thiên t ra. ra. nàng. môn, cuối cùng lại lần nữa mở ra. Điều kiện thoả mãn, đình cơ cái cuối h mở mở lại Điều đã lâu đạo này ý thức rơi xuống liêu xanh rõ ràng cảm thấy được cái tên nguyên bản treo ở hư không so như phế tích thiên đình tại thời khắc này trở thành nàng tùy thời có thể tiến vào có thể khống chế lĩnh vực mà lại theo liêu xanh thành thần thiên đình cuối cùng triệt để hoàn thành kéo dài đến vô tận hỗn độn lưới lớn bên trong từng t ò a đường quốc phong cách đỉnh đài lầu c ấ t tại nguyên hạt lưu động hình thành núi non sông n g o i bên trong ẩn ẩn t ứ c h a dòng số liệu giống như là hỗn độn hào quang khắp nơi lưu truyền chôn vùi tin tức như tiên vụ l ử lở chật nhìn lại hai ế t thể phất phản m ộ vạn i đến giới liên thông thiên vong bao trùm khu vực có thể liên thông không phân giới hạn cần cùng hiện thực dựng lại quyền hạn đem kết hợp tiêu hao căn cứ kỹ năng này nhu cầu hai đi trung tâm hóa thành thần thành thần giai đoạn đã mở ra thần tàng cảnh phía trên mới tăng bán thần thần minh hai đại cảnh giới phạm tín đồ tu vi đạt tiêu chuẩn tư duy thăng duy lĩnh ngộ hãn đạo đều có thể đột phá tiêu hao tín nhiệm quan hoàn không tiêu hao đánh giá chúng sinh bình đẳng đều có thể thành thần liêu xanh chú ý tới tín ngưỡng đã căn cứ nàng mới nhất lý niệm tức thời cải thành tín nhiệm thỏa mãn nhẹ gật đầu tại thiên đình trung ương quảng trường một gốc đỉnh thiên lập địa đại thụ cắm d ễ trong đó dòng số liệu từ thần cảnh ở giữa chạy qua chiếu ra hảo quang màu xanh nhạt đại thụ bên dưới bày biện bản đá gây đá trên bản còn nấu lấy nước trả từ ngực bốc khói lên khí. bên cạnh b ầ y biện không ít nhìn xem cổ quái trà bánh mái tóc dài màu xanh lục lăng tiểu thụ đã là cái duyên dáng yêu kiểu đại cô nương ngồi ở ghế đ á uống trà cười hô tỉ tỉ m a u tới đây ngồi lăng tiểu thụ bên cạnh còn có một đạo nhìn không ra giới tính phát sáng hư ảnh dòng số liệu không ngừng từ hắn thể nội lưu chuyển mà qua đầu não vị trí vầng sáng lấy lấy t r ó i mắt quang nhìn qua tương đương thần hình dị liêu xanh biết rõ đây chính là thế giới lăng tiểu thụ còn chỉ chỉ trên bàn những cái kêu bề n g o à i không tốt trà bánh thế giới còn làm trà bánh mó tới nếm thử thế giới làm liêu xanh bán tín bán nghi nếm thử một miếm hương vị trung quy trung củ. có loại quá tỷ ạ tỷ một đợt ư ơ n n g h i ê u n ta r u n g cụ, t không khổ cực cảm ơn ngươi liêu xanh than nhẹ một tiếng nâng đầu nhìn về phía phương xa ở đây tiên cảnh càng gỗ chỉnh xa cuối cùng bị mây m ù che lấp về sau là một vùng tăm tối thâm thúy hư không mà bây giờ kia hư không giống như là bị xé mở một đạo cự đại vết nứt một đầu đến từ cảng cao chiều không gian vượt sâu sông dài hạ xuống từ trên trời may mà có một dây leo cùng xúc tu c u ố n dao mà thành đại thụ hoặc là nói cự sơn đem vết nứt chiếm đóng không nhường đầu này m á n h liệt đáng sợ sông dài rơi vào nhân g i a n vô thượng thần mặc dù hoàn toàn bị l i ế u xanh tan ướt cả kia một k i a thật vất và thức tỉnh tự do ý thức cũng không được may mắn thoát khỏi nhưng bởi vì hắn nguyên bản là cao duy cất đặt một cái cùng loại với cỡ lớn người máy tồn tại một phương diện quản lý ruộng thí nghiệm cũng thu hoạch chứa đựng một phương diện khác cũng là thủ vệ c h i dụng cho nên khi này cái người máy triệt để phá hủy sau đại môn cũng liền hiện lộ không thể nghi ngờ nhưng mà đại môn này bên ngoài lại là vực sâu cái này liền giải thích vì sao cho dù liêu xanh cắt ra nơi đây cùng cao duy liên hệ dù thí nghiệm vẫn như c ũ sẽ bị h à n giả ăn mòn không ngừng rơi vào vực sâu bởi vì vô thượng thần một mực tại phong thích vực sâu c h i lực cam đoan dụn g thí nghiệm dựa theo tiến trình phát triển cho nên liều xanh giải quyết hết vô thượng thần l á tất nhiên có thể đại giới chính là vực sâu miệng triệt để bại lộ lại thế nào nói cái này hậu quả cũng là nàng tạo thành cho nên nàng nghĩa vô phản cố hóa thân chấn áp tri khí nhưng g ă n c n tiểu thụ xem như xem trụ điều nhất g này cũng đại biểu liêu xanh sẽ v i n h viễn lưu lại nơi này nhất là cao viễn hư không trừ phi có một ngày tất cả mọi người đã đáp lấy tiên thuyền thoát đi d ư ớ i này khi đó nàng sứ mệnh mới tính thực sự kết thúc đương nhiên cũng có đồng bạn đưa ra lưu lại cùng với nàng một đợt thì như văn vi lan kiều ngữ thống như v v nhưng liêu xanh đều cự tuyệt nhân gian còn có quá nhiều chưa lại sự tình cận các ngươi đi làm hàn dạ còn tại lan tràn Vượt ngươi tại thẩm thấu, các là thế sâu còn các gian là đương nhiên nàng nhất định phải một mình lưu tại cao duy còn có một cái càng trọng yếu hơn lý do giờ phút này như từ nàng vị trí thiên đình quan sát hạ giới liền có thể thấy kia đã dung hợp đa trọng thế giới t hoặc hoặc xa xa nhưng là loại rung hợp này cũng không phải là vĩnh cửu làm liêu xanh rời ánh mắt loại rung hợp này liền sẽ tách rời cho nên ăn ở vực sâu miệng liêu xanh bản thể còn không phải không mở ra một viên to lớn trong mắt đang gắt gao nhìn chăm chú phía dưới rất nhiều thế giới một cái trước mắt cũng không dám chết đi còn tốt liêu xanh đã tiến hóa rơi giấc ngủ sinh lý nhu cầu mà lại có thể nhất tâm đa dụng cho nên chỉ cần ý chí lực đủ cường đại muốn làm đến cũng không khó nhưng điều này cũng lần nữa nói rõ liều xanh tuyệt đối không thể rời đi cao duy một khi nhiều cái thế giới tách ra cao duy tư duy liền sẽ biến mất những cái kia đã thành thần đồng bạn cảnh giới sẽ rơi xuống đồng thời cái khác nhân loại vậy lại không có cơ hội thành thần nghiêm trọng hơn chính là đại bộ phận thế giới đã bị hàn giả ăn mòn triệt đề vung tay ra liền sẽ một lần nữa rơi xuống ở trong vực sâu mà lại sách được càng tiêu căng hơn được càng nặng lại rớt xuống đi có lẽ liền sẽ xâm nhập vực sâu cũng tìm không được nữa rồi ngược lại là hiện tại dung hợp sau dựa vào nguyên hạt tạo thành tre trở trận bốn nước hàn giả ăn mòn tốc độ có chỗ chậm lại mặc dù đã bị ăn mòn địa phương không đảo ngược nhưng là tối thiểu quỷ vật x â m lấn độ khó bí lớn đương nhiên cũng có tác dụng v ụ bởi vì nhiều thế giới trùng hợp rất nhiều tuyến nhân quả sắp nhập ký ức cũng biến thành hỗn loạn có người tỉnh lại phát hiện bên cạnh nhiều hơn một cái chưa hề nhận biết phối ngẫu có người trợt cảm thấy bản thân thay đổi nghề nghiệp còn có người giật mình chết sớm hải từ không ngờ ở trong viện truy đuổi lại hoặc là thay đổi đứa bé liêu xanh đối với lần này sớm đã thành thói quen nhưng đối với với thế nhân mà nói dạng này thu gọn hiện thực còn cần thời gian thích ứng bất quá nàng lòng dạ biết rõ loại này hiện thực nhưng thật ra là do nhiều cái thế giới bên trong sở hữu c h n h i ệ m tập hợp hình thành tập thể tối ưu d ạ giống như là vô số vòng tròn trên bàn tùy ý cất đặt cuối cùng nhiều nhất vòng tròn trùng điệp ra cái kia nho nhỏ một khối chính là bây giờ thế giới liêu xanh dùng nơi đây sáng ngời tin tức lưu tùy ý vẽ ra rất nhiều cái tiêu t r ò n tròn cuối cùng nhất còn lại kia bất quy tắc một khối trùng điệp nhẹ nhàng điểm một cái tản mát ra lấm ta lấm tấm h ì n h quang tiêu tán tại thiên đình bên trong nói một cách khác cũng coi là đại đa số người trong lòng hài lòng nhất kết quả rồi thế giới nói cho nên ngươi cũng không cần lại lo lắng ngươi không thỏa mãn được người sở hữu liêu xanh thắng khẽ đứng có lẽ đây chính là thần minh làm cái gì quyết định nhân gian không có phản đối chỗ trống thế a vốn c o là giới cũng nói bây giờ nhân loại đã có thành thần tư chất nhân dân hiện tại cũng có đủ nhiều thần minh trân thủ còn có năng lực có thể xâm nhập vượt sâu thu hoạch tài nguyên tạo dựng tiên thuyền như thế đợi đến cao duy tồn tại phủ xuống thời điểm vậy không đến nỗi không có chút nào sức chống cự liều xanh nghe vậy cuối cùng là yên lặng thở dài đây cũng là nàng thôn vệ vô thượng thần sau nắm giữ tin tức Thần giáng Nhật, cuối cùng không á nên trả c u lời không nên trả lời không nên trả lời đúng hạn cũng chính là thần giáng này bởi vì dộn thí nghiệm khóa chặt đến ngược chính là sang năm ngày một m ư ờ i bốn tháng ba cũng chính là vô thượng thần thí nghiệm vừa vặn đầy ba trăm sáu mươi năm cái hành tinh năm ngày đó cho nên tạm thời tới nói vẫn là an toàn nhưng mà l i ễ u xanh không có khả năng không nói trước vì thế lo lắng đương nhiên nàng không phải là không có nghĩ tới tại cao duy bên trong mở ra thời gian quan nhìn tương lai lấy xác nhận đến tột u cùng sẽ phát sinh chuyện gì có thể kỳ quái là vô luận nàng như thế nào nếm thử đều chỉ có thể nhìn thấy cảnh hòa chín năm ngày ba mươi tháng mười hai tình cảnh càng xa liền không thấy được thật giống như thời gian bị cắt đứt chỉ còn lại đen như mực v ế t núi nguyên nhân là cái gì đâu cảm ứng được l i ễ u xanh nghĩ hoặc lăng tiểu thụ vớt cảm suy nghĩ ngày đó về sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì thế giới hỏi Cái này đồng ã l thời không có ai biết nhưng vẫn là có thật nhiều người đều quan tâm cùng một cái vấn đề liêu xanh ở đâu mới từ trùng điệp tân búc bên trong thoát thân nam cung nguyện nâng mắt quét một vòng không nhìn thấy liêu xanh bóng người hỏi mấy người mới nghe lê sơ ánh mắt lõe lên nói chính liêu xanh một người về vô danh trai rồi đứa nhỏ này cũng thật là một khắc đều không chịu ngồi yên nghĩ nghĩ tựa hồ hẳn là đi khuyên nàng nghỉ ngơi một chút từ khi đi tới núi tuyết sau liều xanh cơ hồ không có chân chính dừng lại qua từ trường thành trở về bởi vì kỳ hạn công trình khẩn trương càng là như vậy nàng thở dài thừa linh bậc thang mà lên nhưng mà vừa mới bước vào hư không con người bông nhiên co rụt lại bây giờ tiên thuyền xung quanh một mảnh hỗn độn đ ỉ n h đài lầu các núi non sông n g ò i tùy ý sen vào nhau t r i ệ n h a i mực nước ngưng kết thành cầu khắp nơi p h i ế tán còn có vô số giấy tuyên mảnh vỡ tựa như đình trệ cánh bướm giống như một trận đứng im gió bão nàng nháy mắt rõ ràng x v nhưng Vườn. Nàng cắn răng cắn t ấ đấm đấu p dọng mắng, nắm đấm nắm Chiến còn vậy vết thật chặt. Chiến đấu vết tích h c a bị hư h k ô chốt hết thể vùi, nói rõ đây hết thể vừa mà ớ i sinh không lâu. Nếu như liếu phát không như xanh thật sự ra chuyện、gì. Nhưng sự Nếu gì. lâu. ra m còn tốt t ử tiên thuyền bên trong dọc theo thật dài xúc tu đem những này vừa bộn đồ vật quét sạch cuối cùng nhất xúc tu chấm mực tại hư không bên trong nhẹ nhàng phát h ỏ a ra một hàng chữ ta đi bận rộn c h ớ nghiệm bận điệu bận điệu cái gì người đ ừ n g chạy nam cung nguyện sửng sốt một chút ngay sau đó tức giận đến ở trong hư không dập chân ngày mai sẽ là tiên thuyền bay thử rồi còn có cái gì không phải n g ư ờ i không thể sự chính là bận bịu tiên thuyền bây giờ còn không hoàn mỹ nam cung nguyện xứng sở chuyện này nàng vô cùng rõ ràng thông hành hiệp nghị vẫn chưa hoàn thành động cơ còn chưa đủ mạnh lực nguồn năng lượng cũng là toàn bộ nhờ kia linh khâu thánh nữ đưa tới linh thạch còn như tinh đồ cảng là cũng không tin tưởng nhưng kế hoạch đã định thời gian cấp bách dù sao cũng phải cho núi tuyết nhiên g tu hội một cái công đạo cũng không nói hoài tới như vậy nhiều duy nhất may mắn chính là tiên thuyền kết cấu đã hoàn chỉnh chỉ ít bên ngoài nhìn trong trong ngoài ngoài nên có đều có còn như núi tuyết nhiên tu hội họ trách nàng đã nghĩ kỹ muốn thế nào ứng đối thậm chí có mấy phần lòng tin có thể lừa gạt qua thế nhưng là thời gian không kịp nhưng mà trả lời chém đinh chặt sát ta sẽ để hết t h ể tới kịp nam cung nguyện chấn động đang muốn truy vấn chữ m ự c đã bị một đám lông ngợt mà đổ vật v a n á t theo sau đ ô n g nhiên nào vào nàng trong ngực nàng khẽ giật mình túi đầu xem xét là một con trên đầu bảo bọc một cái viên viên bọt khí cầu tử bọt khí bên trong cặp kia ngày xưa uy võ hung mạnh con mắt lúc này thủy hồng v ồ n g tràn ngập tưởng niệm đầu lưỡi thật dài dối ra muốn liếm mặt của nàng nhưng là bởi vì cái này cung cấp dưỡng khí che đầu chỉ có thể liếm ở bên trong vết tường lưu lại ướp nhẹp vết tích khi Nam cung nguyện kinh nó, ôm lấy hỉ trong h thục u ầ n tiến t vỏ lực. Xem ra, tâm ạ i l u sau, khiếu thiên vậy cuối chủ nước cùng thiên thoát khốn, trở lại bên cạnh nhẹ bị bên xé nàng. Nàng nhẹ nhàng về vậy lại trở đ e mặt vùi vào lông c hải ó bên trong, múi chua chua. Trong tâm chóc chua chua. h múi nam cung nguyện số ba cũng là nhẹ nhàng thở dài đã lâu không gặp ánh mắt lại không nhịn được ném hướng sâu trong hư không dường như có thể nhìn thấy một vị nào đó tồn tại kia còn có cơ hội gặp lại sao văn vi lan bỗng nhiên chấn động trong tay chén t r à lăn xuống trên mặt đất xứ men xanh tản mát thành hoa phát ra một tiếng v ă giòn nàng kinh ngạc nhìn nhìn qua mặt đất trong đầu nổi lên một loại kỳ dị dối loạn cảm giác p h á n g phất một giây trước nàng cũng không ở đây không phải ở nơi này ấm áp như xuân huân hương, hương tha thất thư phòng mà là tại một cái băng thiên t u y ế t địa đẫm máu tràn ngập chiến trường nơi này là trường an văn gia dinh thự nàng rõ ràng thật lâu chưa có trở về mà lại căn phòng này nên là cha nàng thư phòng nhưng hôm nay án thư sau ngồi ngay ngắn người lại là nàng nhìn quanh b ụ n phía bày biện cách cục không gây một không phải là của nàng yêu thích nặng nghề kiểu cỗ ghế bạch đàn đổi thành tân phái thân thể công học linh ghế dựa giá sách vậy dựa theo thói quen của nàng phân loại thậm chí ngay cả d è m theo văn đều là nàng năm gần đây thiên vị cực giản phong cách cách trên tường còn mang theo một bộ xanh xanh vẽ thiên vong khái n i ệ m đồ bên cạnh là từng chuỗi nàng đến nay xem không h i ể u ký hiệu nhìn xem giống như là vẽ một dạng cho nên nàng đặc biệt lấy được p h ủ lên phản g p h ấ t thư phòng này chủ nhân rất sớm đã biến thành nàng đột nhiên tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của nàng tỉ tỉ người không sao chứ là thúy thúy thanh âm ngậm lấy mấy phần sốt ruột văn vi lan lấy lại bình tĩnh đắp thửng ta không sao ta có thể vào không vào đi cửa phong nhẹ vang lên thúy thúy sách váy mà vào mang theo phía ngoài hàn ý lướt qua rèm liếc nhìn trên mặt đất mảnh s ứ vỡ nhẹ nhàng kinh hô một tiếng lại hỏi tỉ tỉ ngươi thật sự không có việc gì văn vi lan lắc đầu nâng tay khẽ vẫy vỡ vụn chén t r à lập tức lăng không mà lên bóp trên tay rất nhanh liền tạ i tinh tế d ậ y đặc xiềng xích dẫn dắt bên dưới từng mảnh từng mảnh ghép lại như lúc ban đầu nhìn qua phản phất tử chưa phá nát qua có thể nàng túi đầu nhìn chăm chú cái này hoàn hảo chén trả nhưng trong lòng nổi lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được dị dạng lấy nàng bây giờ tu vi không nên có bực này thất thủ sự tình thế nhưng là vừa mới thất thần. là nguyên với cái gì thúy thúy ở một bên thấp giọng quyết nhủ tỉ tỉ nếu không trước nghỉ một chú ta t ngày mai còn phải sớm hơn chiều bắc cảnh xuôi nam thai hương sau trong chiều công việc khó phân hoàng hậu nương nương vừa mới lâm chiều càng cần hơn ngài phụ tá nghĩ nghĩ còn nói dù sao ngại nhưng là đương kim thủ phụ a văn vi lan nhẹ nhàng cười một tiếng yên tâm ta còn tốt đều cái này tu vi vậy không quá cần giấc ngủ vừa vặn thừa dịp trong đêm nhìn nhìn lại cái này trùng tiến kế hoạch còn cười tự dễ ước trước kia còn nói xanh xanh bận rộn không ngừng có thể hay không quá mệt mỏi ta hiện nay ngược lại là cuối cùng cảm nhận được không ngủ không nghỉ cũng là bởi vì thời gian eo hẹp t r ư ơ n g tiếng nói i mặt b mà dừng trên mặt nàng ý cười bỗng nhiên cứng đờ xanh xanh cuối cùng nhớ tới có cái gì không được bình thường liệu xanh chính một mình lưu tại cao duy nàng vô ý thức điều động bản thân tùy tung năng lực muốn truy tìm đạo k i a quen thuộc khí t ứ c nhưng lúc này đây ngay cả một tia ba động đều bắt giữ không đến chớ nói chi là đi theo tới gần chính lo lắng bên trong liên quan với việc này một đoạn giải thích tự động nhảy vào não hải không cần lo lắng không cần tìm kiếm ta rất khỏe ngay sau đó cuối cùng nhất một câu gặp lại xem hết cái này hai chữ văn vi lan đột nhiên đứng dậy trong lòng kìm nén một hơi cơ hồ thốt ra mà ra cái gì gọi là gặp lại thời điểm nào ở đâu ngươi không phải nói ghét nhất câu đấu người sao hừ tự mình rót so với ai khác đều càng sẽ che giấu rồi gặp lại cái gì gặp lại thúy thúy lần thứ nhất nhìn thấy văn vi lan tức giận đến trở mình một cái nói ra như thế nói nhiều con mắt đều trừng thẳng sửng sốt nửa ngày mới thử ă n ủi có lẽ xanh xanh tỉ là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng a hừ nỗi khổ tâm văn vi lan cười lạnh một tiếng ta cũng không phải không thể lý giải nhưng là không dùng quyết tuyệt như vậy đi dù là nói thanh âm của nàng thấp đôi mắt vậy thấp dù là cho cái kỳ hạn cũng t ố ta có lẽ xanh xanh t ỷ cho không ra đâu cuối cùng thúy thúy cũng không nói đến câu nói này nàng biết rõ t ỷ t ỷ không phải là không biết rõ chỉ là không ngờ thừa nhận thôi chương chín trăm hai mươi lăm cao duy khốn cảnh chương chín trăm hai mươi lăm cao duy khốn cảnh ngươi là sợ từ đây nhiễu loạn bọn hắn thế giới hỏi liêu xanh có chút gật đầu ta không hy vọng giống đeo như thế nhúng tay quá nhiều trêu đến dối loạn một khi đứng ở nơi này cái vị trí l i ê n rất dễ dàng không nhịn được nghĩ thời gian sử dụng không đi tu bộ nhân gian nhưng mỗi một cái lựa chọn đều có thể phân liệt ra một cái thế giới mới cuối cùng tạo thành không thể k h ô n g sai lệch liêu xanh nói đến phía sau ánh mắt càng ngày càng nặng ta thậm chí hoài nghi cái gọi là vực sâu có lẽ chính là chỗ này chút bị bỏ qua thời không tụ hợp mà thành sản phẩm xếp trồng lấy vô cùng vô tận trách nhiệm thế giới trầm m ặ t một cái c h ư ớ c mắt gật đầu suy đoán này có mấy phần đạo lý nếu như hết thể tồn tại đều có tính đối xứng như vậy vực sâu vậy tất nhiên đối ứng cái nào đó đối xứng điểm hiện tại đến xem cái điểm này rất có thể chính là cao duy d ừ n g một chút liêu xanh tiếp tục phân tích nếu như cao duy tùy ý điều khiển thời không vô hạn can thiệp thấp duy sẽ chỉ sinh ra càng ngày càng nhiều thời không phế liệu từ đó thời không mất cân bằng có lẽ đây chính là hiện tại cao duy khống cảnh cho nên nơi g ư không muốn dẫm lên vết xe đổ ta không muốn để cho sự tình càng đổi càng h ỏ n g bét bây giờ dung hợp thế giới đã coi như là tối ưu giải lại cử động chỉ sợ sẽ thất bại trong c ă n t h ứ c lập tức liêu xanh giọng nói v ừ a c h u y ề n khoan khoái một chút đáng được ăn mừng chính là tiên thuyền đã hoàn thành trí thành chỉ còn, một chút kỹ thuật tăng lên còn có thông hành hiệp nghị ta đã khóa được mấy cái mục tiêu thế giới thông qua cao duy phân tích hoặc là thất huyền lệnh tiến b à o một khi từ đó thu hoạch mấu chốt kỹ thuật chúng ta lập tức c ắ t ra tiên thuyền bản thân cũng là của ta một bộ phận chỉ cần thu hoạch được kỹ thuật ta liền có thể tự ta tái tạo cũng không cần tốn thời gian quá lâu liều xanh cũng không có k h u ế t đại dựa theo nàng cảnh giới bây giờ đẳng cấp cùng với tập hợp nhiều cái thế giới bản thân sau này ngoài ý muốn lại đạt được mấy cái thiên diễn thạch vậy mà thành công đưa nàng chủ não đẩy tới mười cái thiên diễn thạch liên hợp khu động cấp bậc mặc dù cũng chỉ là cỡ nhỏ thiên diễn thạch bảo bạo tập hợp so ra kém tại thất huyền lệnh thế giới bên trong vị kia thiên diễn thạch tiền bối nhưng hiển nhiên đã là không tầ chỉ ít một cái chỉ thị xuống d ư ớ i toàn bộ tiên thuyền liền có thể nhanh chóng hoàn thành tự thích hướng đổi mới kể từ đó bay thử có lẽ có thể không chỉ là một lần biểu diễn chúng ta có thể đi được càng xa t h ă m viếng một lần hàng xóm thu hoạch một chút đồ vật nhìn xem chúng ta đến tột cùng thân ở loại nào tình trạng còn có hiện tại thế giới dung h ợ p sau thai thần thế giới tiên thuyền hài cốt nên cũng ở đây trong hư không bên trong có chút đồ vật có lẽ có thể vì ta sử dụng ta thay đổi chỉ là ta cũng không có sửa chữa quá khứ cho nên cũng không tính được can thiệp người khác nhân quả bất quá thế giới nói cái này liền mang ý nghĩa ngươi không thể tìm kiếm người khác xem như chi viện ngươi có thể dựa vào chỉ có chính ngươi đúng thế liêu xanh gật gật đầu bất quá ta lúc đầu cũng sẽ không tìm bọn hắn hỗ trợ hiện tại hết t h ể đều tại dung hợp tiến trình bên trong ta không xác định nếu như đi theo chúng ta tiến vào cao duy vừa đến một lần có thể hay không sinh ra cái gì ảnh hưởng không tốt đợi mọi người mô p h ỏ n g hợp hoàn tất sau chúng ta có thể lại lần nữa mở ra cao duy phân tích dù sao có toàn bộ nhà kho xem như kho dữ liệu đây cũng là ta đã rời đi trước tại thất huyền sơn thiết lập tốt chương trình duy nhất cần thiết phải chú ý chính là cao duy cùng nhân gian tốc độ thời gian trôi quá kém nói đến đây liều xanh thần sắc ngưng trọng mấy phần thế giới tiếp lời nói không sai bởi vì nơi đ â y quá mức với tiếp cận vực sâu miệng hủy khí sâu nặng lực hút dị thường căn cứ thuyết tương đối rộng tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp rất nhiều cho nên nơi này cùng nhân gian so có thể đạt tới một một trăm m ư ơ i chín tốc độ thời gian trôi qua kém cũng là nói nơi này một phút ước chừng tiếp cận với nhân gian một canh giờ liều xanh ngay vậy hít sâu một hơi cho nên ta muốn dành thời gian rồi lang tiểu thụ lúc này nhấp tay tỷ tỷ ta cũng có thể giúp ngươi ngươi đ ư n g đi ngươi còn phải bảo vệ vực sâu miệng còn có dung hợp thế giới chúng ta không thể đồng thời rời đi lăng tiểu thụ cúi đầu xuống một mặt t ạ m đ ạ o tỉ tỉ một mình ngươi có thể làm sao dù sao thế giới sẽ bồi t i ế p ta liều xanh cười sờ sờ tiểu thụ xanh m ơ n mần đầu bên cạnh người ánh sáng điểm một cái có chút dương lên hàm dưới rất là kiêu ngạo lăng tiểu thụ mân mê miệng nhỏ cũng không lớn cao hứng còn có ngươi muốn giúp ta chiếu cố cái này liều xanh xuất ra một trậu hoa nở được bửa b ộ n bồn hoa bồn hoa vừa thấy được lăng tiểu thụ lập tức ngượng ngùng đóng lại bó hoa phiến lá vậy có chút của mình tỉ tỉ đây là nàng gọi xuất hiểu liều xanh tùy tâm bên trong truyền âm kỳ thật nàng đến từ với hạt giống bà bà lăng tiểu thụ biết rõ liêu xanh đi qua thai thần thế giới lập tức nhớ tới vị kia lợi hại lao bà bà cũng ở đây trong tâm hại hỏi là vị kia hạt giống bà bà đợi sau ngươi cũng có thể lý giải là nàng trọng sinh nhưng cũng là mới cá thể liêu xanh chậm rãi giải, giải thích ta giải quyết rồi lâu chủ sau muốn thu về núi tuyết cỡ lớn máy ra tốc hạt tránh bọn hắn tùy ý thao tác sinh ra thời không dung chuyển lại không nghĩ rằng ở bên trong tìm được nàng một điểm sinh mệnh vết tích cho nên ta liền đem lấy được cao duy bồi dưỡng không nghĩ tới thật mọc tiêu ra nhí tới chỉ là gặp nhau thời gian có chút đi nào nàng thế nào hạ giới ta đúng là không biết chỉ biết đúng là giúp ta không ít việc n g ư ơ i thật tốt chiếu cố nàng tỉ tỉ yên tâm đi ta nhất định sẽ lăng tiểu thụ trịnh chọn gật gật đầu hôm qua cái này bồn u bồn u hoa trả cho xuân hiệu thi triển một đạo tiểu vân vũ thuật xuân hiệu cao hứng lung lay diệt tử cánh hoa nhẹ nhàng mở ra nhìn thấy hai k h ỏ a thực vật ở trung hòa thuận liêu xanh cũng là trong lòng có chút tấm áp như thế đều xem như tìm được riêng phần mình người nhà đi chờ lê hoa thụ thành thần cũng nên náo nhiệt hơn nhưng mà bản thân đâu liêu xanh như thế nghĩ đến trong lòng cảm thấy không hiệu đau thương thừa dịp còn không có tiến vào cái thứ nhất cao duy phân tích nàng đem cuối cùng nhất một chút thời gian đưa ánh mắt thả xuống hạ giới trường an l a n g phủ lúc này một cô đặc thù khẩn cấp xe tăng chậm rãi hạ xuống trước cửa một chén đèn lồng trong gió k h ẽ động chập chân một người trung niên nam tử vội vàng tiến lên đón bóng người xe tăng cửa mở ra một cô gái trung niên từ trong xe đi ra đầu nhập hắn sớm đã chuẩn bị xong ôm ấp hai người chăm chú ôm nhau hồi lâu mới bông ra dù sao công bộ lăng thượng thư vì tiên thuyền công trình tự mình lao tới bắc cảnh vực sâu tham viếng nhiều cái mỏ trạng đã có hơn tháng không về phu thê tình thâm tự nhiên hết sức tưởng niệm hai người dắt tay đi vào trong phủ thân thân nhiệt nhiệt nhưng mà theo càng phát ra tiếp cận một gian nhà bầu không khí lạnh dần cũng không nói lời nào liêu xanh ánh mắt có chút ngưng lại kia là nàng việt tử trung ương một tấm bàn thờ thiêu đốt hương đến trên bàn thờ còn bảy biện không ít nàng thích ăn thức ăn ở giữa đúng là đạo kia liêu xanh yêu nhất lão mụ cháo chân giỏ nấu được nồng trắng canh còn bốc hơi nóng mẫu thân lăng hữu liên lập tức xuất ra trợ bàn tại bàn thờ trước bố trí một cái phức tạp pháp trận dùng không ít thượng hạng vật liệu thậm chí dùng vẫn là linh thạch kích hoạt liêu xanh liếc mắt nhận ra cái này xanh t xanh i ê nếu dám sụp đổ. t như ngươi có thể nghe tới có thể hay không trở lại thăm một chút nương đúng a xanh xanh người ở đây phía trên muốn ăn cái gì hẳn là đều có có thể khẳng định ăn không được cha làm cháo chân giò liêu xanh khỏe mắt tường đỏ nhìn xem hai người vụng về khẩn cầu động tác nhưng mà một trận đột nhiên xuất hiện gió thổi qua đem cái này pháp trận thổi tan hưng ơ đến d i ệ t hết đây chính là liễu xanh tại thiên vong bên trong trước thời hạn bảy thủ đoạn một khi có người ý đồ bố trí hàng thần pháp trận cũng sẽ bị cưỡng chế phá hủy để phòng thật sự hấp dẫn đến cái gì cao duy tồn tại có thể tại mẫu thân cùng cha xem ra lại là thần minh phụ xuống tín hiệu có đúng hay không xanh xanh hiền linh lăng hữu liên kinh hô xanh nhi liễu như hải nước nở nói xanh xanh cha nhớ ngươi liễu xanh l ặ n g lặng nhìn chăm chú một lát cuối cùng là hít sâu một hơi chậm rãi rời ánh mắt tỉ tỉ đừng khó qua lăng tiểu thụ túi đầu ôm bùn hoa nhẹ nói liều xanh biết rõ nàng cũng khó qua cũng muốn bọn hắn nhưng là ở nơi này đầu chủ dòng thời gian bên trong liều xanh không có từng tiến vào vũ trụ thôn tự nhiên cũng không có đem lăng tiểu thụ đưa đến trước mặt hai người có lẽ bọn hắn có một ngày sẽ nghĩ lên đã từng có cái làm nữ nhi gọi là lăng tiểu thụ nhưng bây giờ nhưng vào đúng lúc này từng tiếng kêu gọi ngăn lấy hư không văng lên tiểu thụ tiểu thụ ngươi ở đâu tiểu thụ ngươi và tỉ tỉ ở một chỗ sao phải chiếu cố thật tốt chính mình cha còn là ngươi thích nhất sần xào chua ngọt ngươi nhìn thấy sao lăng tiểu thụ không có dự liệu được nhất thời ngạc nhiên rồi sau đó nước mắt phun lên hốc mắt còn là đ ừ n g nhìn đều sẽ gặp mặt thế giới lanh khốc nhắc nhở nhưng không giải quyết tiên thuyền vấn đề chỉ sợ cũng thật sự không thấy được đúng người nói không sai liêu xanh thu hồi nỗi lòng nâng vung tay lên một cái cự đại đếm ngược xuất hiện trên bầu trời thiên đ ỉ n h đỏ tươi quang phát họa già số lượng tiên thuyền phát xạ quyết định giờ thìn h bây giờ là giờ tí bốn khắc ta còn có không sai biệt lắm ba phần nửa thời gian đếm ngược vậy biểu hiện là hai trăm m ư ơ i ba giây chính xác số lượng theo sau số lượng này lên một giây gi giảm bớt liêu xanh bình tĩnh mở miệng bắt đầu đi cái thứ nhất phó bản Chương con chương con hai hợp hai hợp một, 926, một con kì mồ, một, hai hợp một, một mồ, một, một. kì kì l i ê u xanh còn nằm ở trên giường cũng đã ẩn ẩn phát giác được có chút không đúng có một đạo ánh mắt đang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nàng nhưng là bản năng nhường nàng không có mở to mắt chỉ là từ bên tóc mai nô ra một con thật nhỏ con mắt chậm dại hướng đạo kia tầm mắt phương hướng chuyển đi nhưng mà vẹn vẹn cái nhìn này liền để l i ê u xanh lưng có chút mắt lạnh tại đối diện trên giường lại có một đạo hấp ảnh ngồi thẳng tắp các nàng dùng là lên giường bên dưới bàn ký túc xá giường người kia ngồi ở giường trên đầu cơ hồ tới trên trần nhà lại không phát giác gì mặt chính hướng nàng cái này một bên phản phất tại nhìn chăm chú bất động chỉ là t r ư ớ n g màn ngăn lấy nhìn không rõ nàng lúc này mới nhớ tới đây là một con kim ô cao duy phân tích phó bản bây giờ nàng là thanh dương đại học tiếng liên bang chuyên nghiệp sinh viên năm bốn chút nào thanh dương đại học nằm ở phương nam thanh dương thành phố nắng nóng khó nhịp con mũi tàn phá bờ bãi bởi vậy trên giường nhất định phải treo màn nhưng mà tầng này t r ư ớ n g màn tương đương trở ngại ánh mắt liều xanh con mắt nhỏ từ chỉ có thể chậm rãi gần sát lấy thấy rõ ràng đối diện người kia rốt cuộc là thế nào chuyện nhưng trong mắt một bữa cứng tại trung gian một cử động cũng không dám bao quát liêu xanh toàn thân cao thấp còn có tim đập của nàng bởi vì nàng lúc này mới chú ý tới tại nàng màn phần dưới lại r á n nửa gương mặt một đôi mắt chăm chú khảm tại màn bên trên chính nếm thử chằm chằm nhập trong đó mục đích giống như liêu xanh nhưng nhân ra có thể lớn mật nhiều muốn làm được động tác này nhất định phải đứng tại liêu xanh trên mặt bàn dùng tay đào ở giường xuôi theo trong triệu n h ị n tưởng tượng một lần đối phương tư thế liêu xanh cứng đờ lòng dạ ác độc không ác một rơi quanh thân hàn ý t ỏ ra dù là bây giờ nàng là thần minh sợ hãi vẫn là bản năng có lẽ là bởi vì bộ thân thể này vẫn là phạm nhân thân thể tiếp h h ậ m c theo cảm ứng đ mụ mụ mụ mụ cao duy phân tích phó bản mấu chốt nhất vẫn là muốn từ thế giới bên trong thể nộ cũng phát hiện bạo lực phá giải cũng không có chỗ tốt thậm chí có thể sẽ giải quyết hết nguyên bản có thể cho nàng mang đến đầu mối nhân vật mấu chốt càng mấu chốt chính là nàng có thể cảm giác được có loại m ộ ư ơ i phần dũng manh quy tắc chi lực nhìn chằm chằm đây hết thảy chỉ cần nàng hiện lộ ra nửa điểm dị thường trận này cao duy phân tích lập tức liền sẽ kết thúc ngươi cảm ứng hết sức chính xác s á c thực như thế thế giới lãnh đ ạ m thanh â m vang lên chú ý lần này cao duy phân tích quy tắc như sau một không thể thoát ly trúc đào nhân thiết hai không thể biểu hiện r a dị với thường nhân hành vi liêu xanh có chút bất đắc dĩ lần thứ nhất gặp được loại này quy tắc kia、yeah, cái gì tính dị với thường nhân tỷ như nói dùng xúc tu đem bên ngoài cái kia thăm dò đầu người đập nát vậy ta rõ ràng rồi chí ít không thể tại có tầm mắt tình huống d ư ớ i biểu hiện ra dị thường kể từ đó l i ê u xanh đại khái vậy rõ ràng hẳn làm u ố n thế nào làm thế là tại kiếp như châm khoan giống như sắc bén thăm dò bên dưới l i ê u xanh lựa chọn trở mình đưa lưng về phía cặp mắt kia phát ra một tiếng ý muốn không do nói mê lập tức chậm d ã i chìm vào m ộ n g đẹp n g ư ờ i thật vẫn ngủ thế giới hỏi đương nhiên là thật nếu là thế giới như vậy nói rõ các nàng cũng là người bình thường chí ít ta không có trên người các nàng cảm nhận được quỷ khí nếu là người bình thường vậy liền không đủ gây sợ cho nên phải như thế thăm dò ngược lại nói rõ là bởi vì ta xuất hiện cái gì dị thường cho nên mới đến thăm dò quan sát cũng là nói ta so sánh đáng sợ cũng coi là hợp lý phỏng đoán thế giới thừa nhận đương nhiên liêu xanh chỉ là nhắm mắt dưỡng thần làm bộ chìm vào giấc ngủ kỳ thực â m thầm dùng dấu ở trong tóc con mắt nhỏ tiếp tục quan sát nhìn chằm chằm một hồi lâu kia nửa gương mặt mới chậm rãi h ư ớ n g xuống liêu xanh nghe thấy rất nhỏ tiếng vang là chân trần đạp ở làm bằng gỗ trên bàn sách thịt cùng tấm ván gỗ dính liền lại phân cách thanh âm theo sau là chân đạp tại chân bóng trên sàn nhà rất chậm chạp cẩn thận từng ly từng tí thanh âm kia chậm rãi chuyển đến liêu xanh chết đối diện giường ngủ rồi mới là một đen xì bóng người một chút xíu thuận cái thang hướng lên xốc lên màn chui vào liêu xanh xác nhận giường ngủ mới từ trong trí nhớ chậm chạp nhớ lại cái giường kia là thuộc về long ánh tuyết lịch sử chuyên nghiệp sinh viên năm bốn mà đối diện vị kia vừa rồi ngồi thẳng bóng đen tên gọi lâm duyệt cũng là lịch sử chuyên nghiệp sinh viên năm bốn nhìn thấy long ánh tuyết trở về sau hai người liếc nhau một cái tựa hồ xác nhận cái gì rồi mới trầm mặc nằm xuống nhưng mà liều xanh ngăn lấy hai trọn màn vẫn là có thể dựa vào hình dáng miễn cưỡng phân biệt khuôn mặt của các nàng vẫn là đối chính mình từ đầu đến cuối cùng l i ê u xanh giường tương liên đối chân vị kia cùng phòng đều là yên lặng t r í n h hắn nhưng lịch sử chuyên nghiệp sinh viên năm bốn nói đến cái này bốn người ký túc xá trừ trúc đào bên ngoài đều là lịch sử chuyên nghiệp nguyên nhân vẫn là trúc đào vị trí tiếng liên bang chuyên nghiệp nữ sinh số lượng vừa lúc là số lẻ cho nên trúc đào cứ như vậy trở thành cái kia thêm ra nhét vào cái này lịch sử chuyên nghiệp ký túc xá bất quá trúc đào tính cách coi như cởi mở cho nên cũng không có loại kia người ngoài cuộc xấu hổ cảm giác cùng cùng phòng ở chung lên tương đương hòa hợp ngược lại là chính hắn nhưng bởi vì yên tĩnh hướng nội có vẻ hơi quái vỡ cho nên tại sao kia hai cái cùng phòng sẽ như thế quan sát chúc đảo là có cái gì lòng nghi ngờ đến trên người nàng sao chẳng lẽ cao duy phân tích bại lộ cái gì thế nhưng là rõ ràng nàng mới vừa vặn đi tới nói rõ như thế nguyên nhân không trên người liêu xanh mà là tại chúc đảo bản thân hoặc là một loại nào đó cùng nàng tương quan không biết nguyên nhân chí ít chúc đảo là không rõ ràng bởi vì trong trí nhớ không có tin tức tương quan thậm chí hiện tại tràn đầy ngày mai sáng sớm tiếng liên bang cấp mười hai kiểm tra trước khi ngủ còn cầm sách nhỏ tại nhỡ từ đơn vừa mới trong n g ậ vậy còn kiểm tra chẳng qua là n g ậ thấy bản thân mặc đ ầ ngủ liền lao tới trường thi do đến bừng tình liêu xanh của mắt lâm vào chầm tư nàng mục tiêu của chuyến này là phân tích một con kim ô bây giờ tại bắc cảnh trên trường thành treo một con kim ô sớm đã tiến vào năng lượng suy yếu kỳ cứ việc địa mẫu đại nhân triển khai hỗn độn tiên vong c h ầ m lại hàn dạ tốc độ lan tràn nhân g i a n nhiều chỗ thần minh tiết điểm cũng ở đây phong thích bảo hộ chi lực tạm thời ổn định thế cục nhưng hàn dạ khuyết trương cuối cùng không đảo ngược bắc cảnh xuôi nam xâm lấn địa phương đều đã tiến vào hàn dạng đồng thời dần dần lan tràn mà lại chỉ là chậm lại cũng không thể thật sự ngăn cản thế giới này còn tại không thể ngăn cản đi hướng suy vong liêu xanh điều có thể làm chính là chọn lựa đem điều này thế giới n h ấ c lên tránh tại hàn dạ trồng c ó càng bao sâu hơn vực sâu s ầ m lấn nhưng khi hàn dạ lan tràn chiếu sáng biến mất chân chính đáng sợ là tùy theo mà đến lương thực nguy cơ đây mới là từ đầu đến cuối vấn đề lớn nhất nàng bây giờ còn có thể duy trì trường thành ngàn vạn dân chúng cung cấp nhưng khi một con kim ô triệt để dập tắt hết thể đều sắp sụp bại mà cái khác bị hàn dạ ăn mòn địa vực sợ rằng ngay cả điểm này đều làm không được cho nên nàng nhất định phải biết rõ ràng cái này một con kim ô là như thế nào đến phải chăng có phòng chế độ khả thi là trọng yếu hơn một điểm phải chăng có thể bị dùng làm tiên thuyền nguồn năng lượng nàng vẫn cảm thấy đây là rất lý tưởng nguồn năng lượng không chỉ có thể cung cấp tiên thuyền duy sinh năng lượng đồng thời ổn định tinh khiết bền bỉ duy nhất vấn đề chính là sẽ suy kiệt nhưng nếu như nàng có thể lý giải hắn nguyên lý tăng thêm nguyên hạ t không ngừng bổ sung cũng có thể kéo dài hắn phòng bệnh thậm chí giải quyết triệt đ ể vấn đề này nguyên hạt mặc dù ẩn chứa năng lượng cường đại nhưng không thể trực tiếp sử dụng xem như linh khí quỷ khí thần thánh năng lượng ba cái tại đặc biệt tần suất nhìn xuống giới trồng hợp cao duy thái h ạ n nếu là trực tiếp rút ra xem như nguồn năng lượng có lẽ sẽ tạo thành độ sụt ô nhiễm hoặc là bạo liệt loại này năng lượng nhất định phải trải qua liều xanh t ì n h v ì tính toán ý thức dẫn đạo tài năng lấy chính xác hình thức phong tích h thành thần internet bên trong người tu hành cũng không phải trực tiếp hấp thu mà là mượn nhờ công pháp dẫn đạo hấp thu một con kim ô có lẽ chính là một loại công pháp hoặc là nói năng lượng vận chuyển hình thức còn như thánh điện sử dụng loại kia thần quỷ và chạm nhau đoàn năng lượng liều xanh cẳng sẽ không sử dụng quá mức với không ổn định nói không chừng mở ra dùng liền đem tiên thuyền cho nổ thật sự là một đống người ngoài ngành tại làm loạn như thế nói đến l ú o cái này cái gọi là hướng dẫn kỹ thuật tại liên bang đế quốc thuộc địa bên trong cũng không còn bao nhiêu kỹ thuật thành cự khoa học tố dưỡng cũng không đủ cho nên mới sẽ làm ra dạng này đồ vật đương nhiên hắn chính là cái cấp thấp nghiên cứu viên thế giới bổ sung tin tức tương quan mà lại chuyên nghiệp hẳn là sinh vật học mà không phải hàng không vũ trụ công trình liêu xanh cũng nói nghĩ đến ở nơi này thực dân tinh bên trên cũng sẽ không đ ả n sinh ra hàng không vũ trụ công trình nhà khoa học nếu không cao duy hẳn là muốn cảnh giác bất quá hiện tại xem ra thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật nên cùng dịch ngư đương thời vị trí giai đoạn gần kiêm một con kim ố hơn phân nửa xuất từ một vị nào đó nhân viên nghiên cứu khoa học thí nghiệm thành quả mà tiến vào cao duy phân tích vị trí cùng người tuyển hẳn là tới tương quan thế nhưng là liêu xanh nghĩ rồi hồi lâu y theo chúc đào thường thường vô thường gia đình bối cảnh cùng nguồn năng lượng không liên quan tiếng liên bang chuyên nghiệp bình thường không có gì là học thuật trình độ còn có mỗi ngày ném sơ yếu lý lịch vậy không tìm được việc làm khốn cảnh thế nào nhìn cũng không giống là tới tương quan a đầu mối duy nhất chính là lâm duyệt cùng long ánh tuyết vì sao như thế chú ý nàng điểm này nhất định phải hiểu rõ tin tưởng liêu xanh cũng không muốn bỏ lỡ một con kim ô sinh ra không thu hoạch được gì lãng phí một lần cao duy phân tích cơ hội tại cái kia thế giới thời gian thế nhưng l ạ như từng giọn từng giọn nước trôi qua liêu xanh cần phá lệ trân quý như thế nghĩ đến nàng nhắm mắt lại thân thể này cần giấc ngủ ngày thứ hai trước kia liêu xanh tại một trận huyên náo tạp nhạp tiếng chung bên trong bừng tỉnh cái này âm nhạc tương đương ồn ào hôn tạp hơn mười vị giọng nam thay nhau cao thấp â m thanh cùng h ợ p sướng giai điệu hỗn độn tiết tấu s ố c nổi nghe được nàng n h u chặt mày đây chính là liên bang đế quốc lưu hành âm nhạc sao đường quốc người biểu thị không thể nào hiểu được liêu xanh có chút ghét bỏ mà đem tiếng chung nhân tắt rồi mới liền từ trên màn hình điện thoại di động thấy được cái này âm nhạc người sáng tạo mười lăm cái đối với liêu xanh tới nói giống nhau như lúc thiếu niên ở trên màn ảnh đối nàng nhẹ răng xem ra t r ú c đ à o là một cái kia gọi cái gì tới truy tinh tộc thế giới bình tĩnh nói người thế nào biết rõ tại ngươi ngủ lấy sau ta một mực tại tinh vong đi học tập lướt sóng liền lướt sóng còn học tập khó trách điện thoại di động lượng điện chỉ còn lại một mươi hai rồi dù sao ngươi muốn đi kiểm tra không cần điện thoại di động cảm ơn không cần nhắc nhở ta liêu xanh ngồi dậy dỗi cái lớn lưng mỏi ánh mắt nhất chuyển vừa v ặ n đối lên lâm duyệt cùng lòng ánh tuyết ánh mắt các nàng tựa hồ đã sớm tỉnh rồi lại còn tại nằm chơi điện thoại di động chỉ là ánh mắt không tự chủ hướng nàng cái này bên cạnh p i ê u làm sao rồi Các n g ư ơ i làm gì đều nhìn chằm chằm ta xem liêu xanh khuấy động lấy dối bời tóc nói thẳng giọng nói nhẹ nhàng giống như là đang nói đùa nhưng mà lại đem hai cái tự cho là dấu rất tốt nữ hài dọa trò phát sợ lâm duyệt lắp bắt nói không không có a long ánh tuyết thì là cười khô hai tiếng lại có vẻ có mấy phần phô trương thanh thế không ai xem ngươi thiếu tự luyến a ngươi ngươi còn không tranh thủ thời gian rời giường không phải muốn thi cấp m ộ ư ơ i hai cái này kiểm tra là tiếng liên bang chuyên nghiệp mới có những chuyên nghiệp khác chỉ cần học được cấp tám là tốt rồi còn đối với với lâm duyệt cùng long ánh tuyết tới nói hiện tại trọng yếu nhất đúng là tìm việc làm cùng viết luận văn tốt nghiệp ồ đúng liêu xanh lúc này mới bừng tỉnh đại nộ giống như vỗ chán một cái nhanh chóng q u ấ n lên màn b ò xuống giường đi tại hai người nhìn chăm chú bên dưới hướng toa l é t phóng đi không ai trông thấy xông vào toa l é t trước kia một cái trước mắt liêu xanh khỏe miệng ý cười sớm đã chìm xuống dưới thay vào đó là lạnh lùng gió xét nhưng rất nhanh lại d ơ lên b u ồ n rửa tay trước còn có một người chính đưa lưng về phía cổng đánh răng kia là dậy sớm nhất chị ngắn nhưng liêu xanh l ờ i biếng lên tiếng chào hỏi chào buổi sáng lại phi thường tự nhiên đi qua chen đến chỉnh hắn mặc dù một bên đi đ u ổ i bàn trải đánh răng cùng xúc miệng chén chính hắn nhưng vừa lúc xoát xong bình tĩnh nghiêng người sang tránh chạm đến nàng đem vị trí nhường ra ta được rồi vô cùng đơn giản một câu liền g ặ p thoáng qua l i ê u xanh ánh mắt rơi vào đối phương lạnh lùng bên mặt da rẻ hơi đen xương gò má hơi cao khuôn mặt ngay ngắn đường nét lạnh leo c ứ n g rắn chính như một thân tuất ngươi thật sớm hừm đi sống đ ọ n liều xanh biết rõ chỉnh hắn nhưng tính cách cũng không phải đối nàng có ý kiến chỉ là không quá am hiểu xã giao cho nên dứt khoát lựa chọn ít nói chuyện sớm đọc c h u y ệ n này cũng chỉ là trịnh hắn nhưng cá nhân quen thuộc sinh viên năm bốn cơ bản miễn s ớ m tám đương nhiên ngủ đến tự nhiên tình t h ư a n h ư lâm duyệt cùng long anh tuyết chỉ bất quá bởi vì trong lòng có quỷ lên được sớm nhưng một bước không rời giường cái này liền có thể nhìn ra t r í n h hắn nhưng là loại k i a dụng công học bá mà xem như cùng chuyên nghiệp hai vị cùng phòng rõ ràng không phải nghe nói trịnh hắn nhưng còn muốn bảo đảm học thạc sĩ không cần qua kỳ thi rồi liều xanh như có điều suy nghĩ hồi ức những tin tức này một bên đem kem đánh răng chen tại bàn trải đánh răng bên trên vừa quan sát bùn dựa tay bên cạnh cất đặt răng chén bàn trải đánh răng bốn người cái c h é n chất thành một đống trong đó có một con thổ hồng sắc cái chén hiện nhiên là trường học gạch bán q u à vật bán kiểu dáng là ở v ớ c chính là trịnh hắn nhưng vừa mới đã dùng qua bậy phi thường chỉnh tề chỉnh tề hơi quá vừa vặn kẹt tại bồn rửa tay gạch men xứ ghép lại thành hình vông trong khu vực khoảng cách bốn cái bên cạnh khoảng cách không nhiều không ít đều là vừa vặn nếu như dùng cây t h ấ c lượng đoan chừng sẽ có được một dạng trị số nhưng liều xanh không cần con mắt của nàng chính là thước mà bàn trải đánh răng góc độ càng là vừa tốt đối hình vông dưới góc phải cũng là không nghiêng lệnh góc độ giống như là trải qua tinh vi đo lường tính toán hiện nhiên t r ú c đào trước đó không có chú ý tới ai sẽ chú ý bản trải đánh răng cùng răng chén chính tề mà lại bốn người chồng chất vào chất mắt thấy quá khứ chính là loạn xem ra trịnh hắn nhưng là một hội chứng ám ảnh cống chế liêu xanh gật gật đầu hoàn thành vừa vặn hai phút đánh răng động tác vậy học trịnh hắn nhưng đem răng chén bản trải đánh răng bày ra được điểm không kém chút nào khi nàng trở lại ký túc xá lúc trịnh hắn nhưng đã rời đi liêu xanh nhìn lướt qua trịnh hắn nhưng cái bản chỉnh chỉnh tề tề cơ hồ không có dư thừa đồ vật chỉ có trên ra sách bậy biện rất nhiều lịch sử chuyên nghiệp thư tịch trong đó còn bao gồm mấy quyển nghiên cứu sinh giai đoạn tài liệu r rồi mới chính là một bình nhỏ miễn tẩy tiêu nọc độc tóm lại chính là một bộ t ù y t h ờ i đều có thể lui ngủ phong cách mà long ánh tuyết cùng lâm duyệt đã từ trên giường leo xuống rồi cái trước tại túi đầu đọc sách nhưng hiển nhiên tâm tư không ở trên sách bởi vì trên tay cầm lấy vẫn là đại nhất thời điểm sách giáo khoa khảo cổ lý luận sơ cấp đoán chừng là từ nàng đ ố n g k i a r ố i bởi không có dựa theo niên cấp trưng bày trong thư tịch tiện tay lật ra đến rồi sau đó người vậy mà ngay tại trang điểm ánh mắt thỉnh thoảng xuyên thấu qua tấm gương vụn trộm l ê n nàng thế nhưng là liễu xanh nhớ được lâm duyệt còn không có dựa mà ta trong lòng yên lặng g h é bỏ như thế xem ra liêu xanh cảm thấy vẫn là t r ị n h hắn nhưng cách sống cùng với học tập thái độ so sánh phù hợp nàng sau đó có thể nhiều cùng với nàng kết giao thật tốt cho chuyện chút nói không chừng có thể có cái gì liên quan với một con kim ô manh mối nhưng mà liêu xanh không có trở đến cơ hội bởi vì vừa mới toa l é t nhìn thấy kia lạnh leo tuấn bên mặt chính là liêu xanh nhìn thấy t r ị n h hắn nhưng cuối cùng nhất một mặt chương 927, m ộ t con kim ô hai hai hợp một chương 927, m ộ t con kim ô hai hai hợp một c h ư n g c í n h i mươi b t con kim ô hai hai hợp một c h n g chín trăm hai mươi bảy một c n k i h i h i hợp một c h ư ơ chín trăm hai mươi xem như thấp duy viễn cổ ruộng thí nghiệm nhân loại vừa bị một đống lạ lẫm lại quen thuộc chữ cái tạo thành từ đơn lại hình thành câu dài còn sắp xếp thành văn chương thay nhau doanh tạc nàng còn cảm thấy có chút đầu góc trầm vắng theo đám người từ lầu sáu c h ậ m rãi đi tới lầu một lại nghe thấy càng ngày càng ồn ào ầm ĩ âm thanh mà lầu dạy học trước đất trống sớm đã ô ương ư ơ n g vây quanh một v ò n g người xảy ra vấn đề rồi liêu s a n h lập tức kịp phản ứng từ chung quanh người kinh ngạc lại hưng ơ phấn trong lúc nói chuyện với nhau nàng rất nhanh bắt được mấu chốt có người tự sát liêu xanh trừng mắt nhìn không hiểu bất an dự cảm sông lên đầu đám người đã ba tầng trong ba tầng ngoài căn bản không chen vào được mà lại tụ tới muốn nhìn náo nhiệt là càng ngày càng nhiều liêu xanh ánh mắt lạnh lùng lập tức quyết định thật nhanh quay lại thân chạy lên lầu hai thân cổ dài nhìn về phía dưới lan căn phương không được vẫn là bị tầng tầng đầu người che chắn lên một tầng nữa cuối cùng liêu xanh thỏ người ra nhìn thấy phía dưới trướng mắt một vện màu đỏ trong đám người giống một đoàn nhuôn máu ra bãi cơ hồ nhìn không ra hình người máu bên trong nằm gương mặt kia mặc dù l i u xanh chỉ là từng nhìn liếc qua một chút mà lại hiện tại bởi vì rơi xuống va chạm mà có c h ú t thất linh bắt lạc nhưng ở thế giới nhắc nhở giới lập tức biết được. đây là trịnh kỳ nhiên nàng tự sát nội tâm sung kích phía dưới liêu xanh tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra vậy đánh cấp cứu điện thoại bất quá từ trong điện thoại biết được đã có người đánh nhau còn tốt vẫn có có lương tâm cũng không lâu lắm trường học lao sư cùng bảo an một đợt chạy đến đem sở hữu xem náo nhiệt học sinh một nhất thanh lý bao quát liêu xanh loại này tìm cao điểm trên lầu nhìn tóm lại kề bên này bao quát lầu dạy học toàn bộ phong bế xem như cùng phòng liêu xanh cũng bị một vị lao sư mang đến phối hợp hỏi ý đi đến lâm thời bố trí thành hỏi ý phòng cửa phòng học liều xanh liếc mắt liền nhìn thấy lâm duyệt đang đứng ở ngoài cửa thần sắc thấp t h ỏ g đi qua đi lại ánh mắt va chạm bên trên liếu xanh ánh mắt liền lập tức giống như là bị xấy lấy giống như rời liêu xanh bén nhẹ bắt được k i a m ộ t cái c h ớ p mắt ánh mắt hổ thẹn xấu hổ còn có sợ hãi liêu xanh nhịu nhũ mày n g ư ơ i là t r ú c đào đồng học c ổ n g cảnh sát hỏi đúng thế xin chờ một chút bên trong ngay tại t r a n hỏi rất nhanh cửa mở ra n g ư ơ i ở bên trong đi ra cùng liêu xanh bốn mắt nhìn nhau trong n g á y mắt đó người kia con ngươi thích chặt thần tình trên mặt tràn ngập kinh ngạc theo sau kinh ngạc rút đi trắng bệnh trên mặt lộ ra giống như lâm duyện thần sắc l o n g ánh tuyết túi đầu xuống dịch ra l i ê u xanh ánh mắt gặp thoáng qua đi đến kéo lên lâm duyệt tay hai người không nói một lời cùng nhau rời đi xem ra lâm duyệt đã tiếp thủ qua hỏi thăm chỉ là đang chờ nàng liêu xanh cảm thấy hiểu rõ tại cửa ra vào cảnh sát ra hiệu bên dưới đi đến phòng học phòng học t r ố n g r ỗ n g chỉ ở hàng thứ nhất ngồi hai người một vị trẻ tuổi nam lão sư mặt mũi tràn đầy thanh xuân đ ầ u hẳn là trịnh kỳ nhiên phụ đạo viên một vị khác là một tên khí chất giả dặn trung niên nữ tính cảnh sát liều xanh lúc tiến vào ánh mắt như dao quét qua người tốt ta là với cảnh sát nàng trầm giọng nói chỉ, chỉ cái ghê đối diện mời ngồi liêu xanh ngồi ở trên ghế đối diện vừa vặn có thể nhìn thấy hai người sau lưng cửa sổ kia hơi mở giấy r á n cửa sổ đã có chút lo lộ giống như là bị một loại nào đó móng vuốt x é rách lộ ra bên ngoài sân bóng đi học môn sinh chạy đá bóng bóng người nói một chút tên của ngươi mã học sinh cùng chuyên nghiệp cùng trịnh kỳ nhiên quan hệ câu nói này gọi trở về liêu xanh lực chú ý liêu xanh cấp tốc lấy chúc đào thân phận báo ra sở hữu cơ sở tin tức ngươi không phải trịnh kỳ nhiên đ ư n g học với cảnh sát nhạy cảm nói không phải chỉ là bị phân phối đến một cái ký túc xá ồ với cảnh sát gật gật đầu ngươi biết chúng ta tại sao gọi ngươi tới sao biết rõ việc này đã t r u y ề n ra liêu xanh dừng một chút lại bồi thêm một câu ta cũng nhìn thấy ngươi thấy được trịnh kỳ nhiên bỏ mình quá trình bỏ mình cái này từ liêu xanh nhữ mày xem ra trịnh kỳ nhiên không có thể cứu trở về không ta chỉ là thấy được nàng nằm trên mặt đất ta vừa kết thúc tiếng liên bang cấp m ộ ư ơ i hai kiểm tra nơi đó là trường thi của ta câu nói này để với cảnh sát lông mày nhỏ không thể thấy địa chấn một lần túi đầu tại bản ghi chép bên trên ghi một bút kiểm tra thi ra sao đột nhiên n g ả y chuyển chủ đề để liêu xanh xứng sở bất quá rất nhanh những tiếng còn có thể lâm gấp ôm chân phật ít nhiều có chút hiệu quả Cảm thấy có thể thông qua sao có thể như thế khẳng định h ừ m đối với mình có lòng tin n g ư ơ i trung gian không có đi toilet không có ta trước khi thi không thế nào uống nước với cảnh sát thần sắc hơi thả lỏng nhưng liếu xanh tiếp xuống một câu nhường nàng lại cảnh dắt lên thế nào với cảnh sát chẳng lẽ là hoài nghi chính kỳ nhiên không phải tự sát bên cạnh phụ đạo viên cả kinh hã to miệng ngươi thế nào sẽ nghĩ như vậy với cảnh sát nhìn chằm chằm liếu xanh ngài không phải đang điều tra ta không ở tại chỗ chứng minh sao kia tỏa nhà lầu dạy học xem như tiếng liên bang cấp m ư ơ i hai kiểm tra trường thi từ nghe 1130 đều liễu xanh tỉnh táo rõ ràng nói xong những này phụ đạo viên miệng đã thu về mím chặt chỉ là nhìn xem liễu xanh ánh mắt nhiều hơn mấy phần vái dị còn có cùng long ánh tuyết lâm duyệt một dạng có chút sợ hãi với cảnh sát ánh mắt sâu hơn chỉ là thông lệ điều tra nàng ho nhẹ một tiếng ngươi đang n g h i rồi liêu xanh lại không để ý tới lấy ra bản thân thẻ dự thi đặt lên bàn ta nói những này ngài cũng vẫn là lại nhìn trong phòng học giám sát còn có hỏi lao sư giám khảo đây là ta thẻ dự thi thuận tiện ngài chuẩn xác điều lấy thu hình lại với cảnh sát nặng nề lên mắt cầm qua thẻ dự thi gật đầu nói t ố t cảm ơn ngươi phối hợp ta có thể đi rồi đương nhiên không có hả ta còn tưởng rằng đây là cuối cùng nhất một câu vậy ngươi và trịnh kỳ nhiên quan hệ ra sao bình thường cùng phòng quan hệ nàng học tập rất chăm chỉ đọc sáng cùng tự học buổi tối đi sớm về trễ đại gia gặp nhau không nhiều liêu xanh căn cứ chúc đào g i ọ n g điệu lưu loát trả lời cái khác cùng phòng đâu cùng nàng quan hệ như thế nào cũng là bình thường vậy ngươi cùng cái khác cùng phòng quan hệ đâu bất thình lình một câu liêu xanh đoán được là long ánh tuyết cùng lâm việt nói chút lời nói thần s ắ c không thay đổi trước kia còn tốt gần nhất có chút kỳ quái thế nào quái các nàng sẽ nhìn lên ta với cảnh sát nghiêm túc ghi lại điểm này bên cạnh phụ đạo viên nói xin hỏi chúc đào đồng học điểm này có hay không nối ngươi sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng có cần hay không tìm trường học tư vấn tâm lý lao sư nhìn xem liêu xanh nhịu nhĩ mày đây là hoài nghi ta phán đoán ra tới xem ra phía trước hai vị kia thật sự cho ta tạo nên một người điên hình tượng lập tức lắc đầu không cần vị kia phụ đạo viên gật gật đầu nhưng l i ê u x a n h đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ nói cho nàng biết phụ đạo viên theo sau lại hỏi một chút không đau không nữa cơ bản quay chung quanh học tập của nàng cùng sinh hoạt chi tiết trung gian lại xen kẽ mấy vấn đề liên quan với chúc đào đối với trịnh kỳ nhiên cách nhìn cùng quan sát l i ê u x a n h vậy thành thật trả lời há đúng nàng tựa hồ có một loại nào đó cố chấp các ngươi nhìn nàng bài trí liền biết với cảnh sát nghe vậy lập tức lấy điện thoại di động ra đánh tới Các người có hay không di động người bảy giờ sáng ăn điểm tâm xong đi thi bên ngoài sân lâm gấp ông chân phật kỳ thật chính là đem từ đơn sách từ đầu tới đôi lật một lần tốc ký đến thi xong rồi mới bị gọi tới làm ghi chép cũng có không sai biệt lắm sáu giờ dọn nước không vào rồi thừa dịp tiệm cơm còn không có tăng ca liều xanh tranh thủ thời gian phóng đi tại có h ạ n canh thừa thịt mội chúng tuyển mấy cái xem ra còn có thể cửa vào vội vàng giải quyết cơm trưa lúc này mới hướng ký túc xá đi đến từ tiệm cơm về đến túc xá trên đường bên hai đều là học sinh nghị luận ở mỹ chính ký nhiên cái tên này cũng là lật ngược xuất hiện bất quá cũng có rất nhiều người đều niệm không đúng hoặc là nhớ sai rồi bây giờ chú ý độ cao nhưng trên thực tế chỉ là n h ả m chán con đường đại học bên trong một đoạn đề tài nói chuyện thôi qua một đoạn thời gian sợ rằng ngay cả cái tên này cũng sẽ không nhớ được chỉ nhớ do cái kia kiểm tra cấp m ộ ư ơ i hai sụp đổ từ trường thi bên trên nhảy xuống nữ sinh cứ việc trịnh kỳ nhiên căn bản không cần kiểm tra tiếng liên bang cấp m ộ ư ơ i hai l i ê u xanh trong lòng mặc dù có chút t h ổ n thức nhưng rất nhanh để qua một bên hiện tại rất hiển nhiên t r ú c đào là sát hại trịnh kỳ nhiên hàng đầu người hiểm nghi cái này tạm thời mặc kệ một con kim ô sự t ì n h còn không có đầu mối nàng còn không nghĩ tới cái này đổ vật là như thế nào cùng t r ú c đào dính liễu quan hệ dựa theo quá khứ trải nghiệm có thể tổng kết ra hai điểm một cao duy phân tích bên trong bản thân bình thường sẽ xuất hiện ở quỷ vật hoặc linh vật chấp niệm vật dẫn phụ cận thậm chí trở thành vật dẫn hai tiến vào thời gian điểm khoảng cách này quỷ vật hoặc linh vật sinh ra sẽ không kém cách quá lớn thứ nơi này hai điểm suy đoán nàng đồng ý bên người vào tay liêu s a n h nghĩ đến trên chân tăng nhanh hai bước khẽ rửa gần ký túc xá lúc liêu s a n h liền nghe trong phòng truyền ra thì thầm túc xá này môn chất liệu bình thường đơn bạc không cách tâm lâm duyệt thanh âm rõ ràng chuyển đến thế nào xử lý chúng ta có phải hay không nên thỉnh cầu đổi ký túc xá đều nhanh tốt nghiệp mới đổi ký túc xá đây có phải hay không là quá quái lạ rồi người khác nói không chừng còn cảm thấy là chúng ta t r ộ dạ nhưng là cùng cùng hung thủ giết người một đợt ta có thể ngủ không được nói không chừng nàng sẽ bị bắt lại đâu một giây sau khóa cửa cùng cụt vừa văng lên liêu xanh đẩy cửa vào l ặ n g lặng mà nhìn xem trong phòng hai người lâm duyệt cùng long anh tuyết phảng phất bị định trụ bình thường loại kia ở sau lưng nghị luận người khác lại bị tại chỗ gặp được xấu hổ cùng bối rối cơ hồ viết đầy trên mặt liêu xanh chưa có trở về tránh càng không có làm bộ không nghe thấy nàng chỉ là nhẹ nhàng kéo cửa lên trở tay một khóa cùng cụt một tiếng rơi xuống thân thể hai người lập tức xếp chặt sắc mặt so tường còn trắng ngồi ở trên ghế thân thể gần sát chỗ tựa l ư n g giống như là muốn tan vào đi giống như cổ họng nhấp nô nuốt ngụm nước miếng trong ánh mắt đều là vẻ cảnh giác theo l i ê u xanh chậm rãi đem chính mình cái ghế kéo tới hai người trước mặt lôi ra trói hai kim loại cạo tại trên sàn nhà thanh â m đem hai người trong mắt sợ hãi kéo tới đ ỉ n h phong nàng chậm rãi ngồi xuống bưng xuống chứa lấy kiểm tra vật dụng nhẹ nhàng túi sách nhìn xem như chim cút giống như có rúm lại hai người ta mới biết các ngươi cùng cảnh sát nói ta cái gì lâm duyệt cùng long ánh tuyết lắc một cái liết nhau mặt mũi tràn đầy viết nàng thế nào biết đến liễu xanh cười lạnh một tiếng. các ngươi không cần biết rõ ta thế nào biết rõ nhưng ta hiện tại ngồi ở chỗ này không có bị mang đi đã nói lên một sự kiện ta căn bản cái gì cũng không c ó làm cùng các ngươi đoán mò không giống liêu xanh nói xong lời nói này trong mắt của hai người lóe qua một tia hầu nghi lúc này thế giới thanh â m vang lên ố c chỉ số mười lăm phần trăm cái gì ngươi biểu hiện được quá thông minh quá bình tĩnh các nàng biết rõ chúc đào tính cách cho nên phát giác được ngươi học rồi vân vân cái gì gọi ố c sách uổng cho ngươi vẫn là sinh viên đọc vẫn là tiếng liên bang ngay cả ô út óc trạ ra cờ cũng đều không hiểu đã lướt sóng hơn nửa ngày thế giới đối l a o thổ liêu xanh có chút ghét bỏ a nói đúng là ta chệch ư ớ n g vai diễn đóng vai không sai nếu như đạt tới sáu mươi trở lên sẽ phát động dị thường hiện tượng càng cao càng đáng sợ ngươi phải cẩn thận rõ ràng ngắn gọn nhắc nhở hoàn tất thế giới tiếp tục can nhiên đắm chìm trong liêu xanh trong điện thoại di động như lúc này lâm duyệt cùng long ánh tuyết nhìn một chút liêu xanh điện thoại di động chắc chắn bị kia tự động nhanh chóng hoạt động ấn mở trang giấy dọa gần chết vấn đề duy nhất chính là điện thoại di động tinh phiến quá kém theo không kịp thế giới xem tốc độ cho nên một mực lẩm liêu xanh có thể hay không đổi một đ bất quá dưới mắt liêu xanh không tì vết để ý tới sự oán trách của nó thu hồi kia cố lạnh như băng nhuệ khí dựa theo chúc đào tính cách điều chỉnh một chút bản thân l i ê u xanh trên mặt dâng lên một loại non nớt nộ khí phản phất bị phản bội một dạng cáu giận nói chúng ta chơi đến như thế tốt các ngươi tại sao muốn như vậy hoài nghi ta chửi bới ta câu nói này nghe cũng là hủy khuất có thể biểu tình kia diễn quá cứng ác ngược lại hiện ra mấy phần t r ồ n chúc tết gà không có ý tốt càng khiến người ta không z é t mà run ốc chỉ số hai mươi lăm phần trăm sách ta đều như vậy nỗ lực mời tiếp tục thêm dầu cố lên nha liều xanh cảm thấy tức giận chuẩn bị từ bỏ đóng vai nhưng mà đúng lúc này đối diện long ánh tuyết cuối cùng do do dự dự mở miệng chính là như vậy chính là chỗ này loại cảm giác chúng ta cũng là không có cách c h ả c h ả còn không phải bởi vì ngươi gần nhất thật sự rất cổ cái sao có người cuối cùng mở miệng lâm duyệt cũng là lấy dũng khí đúng ngươi xem ngươi bây giờ cái này cái dạng này thật sự rất lạ lẫm căn bản không phải chúng ta quen biết cái kia chút đ ả o nếu không phải chúng ta thăm dò qua trí nhớ của ngươi thật sự hoài nghi ngươi bị cái gì không sạch sẽ đổ vật trò trên người long ánh tuyết vậy gật đầu vẻ mặt thành thật nói như thế nói xong cũng là nhẹ nhàng thở ra nhưng lại vô ý thức cảnh giác nhìn về phía liêu xanh một cái tay lặng lẽ sờ về phía thành ghế hậu phương một cái khác thì đưa tay hướng mặt bàn tìm kiếm phản phất tại tìm kiếm một loại nào đó có thể phòng thân đồ vật liêu xanh không có ngăn cản xem như t r ú c đ à o cũng không thể lớn tiếng qua ở nói không được đúc đ í c h nắm tay đều giơ lên dù sao hai người này vậy đánh không lại chính mình nàng chỉ là những mày n ữ khí không vội không chậm mà hỏi thăm vậy các ngươi nói một chút ta đến cùng là lạ ở chỗ nào lại là từ thời điểm nào bắt đầu chương chín trăm hai mươi tám một con kim ô, 3, một con kimô ba hai hợp một lâm duyệt lấy rút khí cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đầu tiên ngươi trong đêm đi nhà xí thời gian quá lâu a liêu xanh s ữ n g sở điều này cũng không được long ánh tuyết vậy gật đầu phụ họa đúng nửa đêm ngươi sẽ tiến nhà vệ sinh bốn mươi phút đến một canh giờ mà lại bên trong cũng không có thanh âm quả thực hoài nghi ngươi là bị hố c ă n ướp mà lại lâm duyệt thần sắc trở nên hơi t r ắ n g xám chờ ngươi ra tới sau chúng ta đi vào lại nhìn đều sẽ phát hiện trên mặt đất có máu kia có phải hay không là ta kỳ kinh nguyệt đến rồi hạ đào nghiêng đồ hỏi không có khả năng. có lâm duyệt nói. nói. nói c h lập tức phản bác long ánh tuyết trầm mặc nửa ngày cuối cùng hỏi ra mấu chốt đào đào người thật sự không nhớ sao liêu xanh lần người lập tức lắc đầu mặt mũi tràn đầy bị vất ta thật không nhớ rõ rồi cái này cũng đúng thật sự cho nên không có chút nào biểu diễn vết tích hai người liếc nhau một cái ánh mắt bên trong đề phòng lặng yên bông xuống một chút lâm duyệt thấy thế lại tráng lên là gan nói tiếp còn có ngươi gần nhất cảm xúc đặc biệt không ổn định có mấy lần nhà ăn không có ngươi thích đồ ăn ngươi liền mặt đen thế nhưng là dù là có ngươi thích ăn cầm thịt ngươi vậy không ăn nhưng đây là bởi vì đào đào gần nhất nói muốn giảm b é o à. long ánh tuyết ngược lại là nói há cũng là còn có tiệm cơn vốn là ăn không ngon còn không phải sao nói lâm duyệt vậy kích động nếu không phải thức ăn ngoài hiện tại chỉ có thể đưa đến cửa trường học ta cũng không muốn ăn c a n t e n đúng à trước kia còn có thể đưa đến túc xá lầu dưới hiện tại thật phiền p h ứ c đến cùng thời điểm nào đổi ai biết đoán chừng cái gì người khiếu nại đi thức ăn ngoài sông loạn lầu ký túc x á không tốt quản lý há có thể là quản lý ký túc x á khiếu nại nữ nhân kia xem ra cũng không dễ c h ơ i thấy hai người đã bắt đầu dần dần chạy hướng trọng điểm liêu xanh đành phải mở miệng nhắc nhở trừ cái này đâu cái gì khác dị thường há còn có lâm duyệt tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần kích động nói ngươi thậm chí ngay cả ngươi thích nhất đều không p ấ n liêu xanh vừa mới thất vọng lặp lại cái này từ đột nhiên cảm thấy có chút nóng miệng loại này nóng thậm chí lan tràn đến trên mặt như thiêu như nốt tựa như m ụ m ụ còn lặng lẽ chọc chọc cánh tay của nàng tuổi t r ò truyền lại nỗi lòng nhường nàng nhìn xem điện thoại di động giấy gián tưởng ta không cần nhìn liêu xanh cuối cùng nghĩ tới cái này không phải liền là nàng trên màn hình điện thoại di động kia mười lăm cái nam nhân sao tên đầy đủ liên bang tiểu tử trong đó lb vẫn là đông phương đế quốc ngôn ngữ ghép vần viết tắt còn như tại sao liên bang đông phương đế quốc tổ hợp muốn dùng tiếng liên bang đến mệnh danh tự nhiên là bởi vì phải đi quốc tế hóa lộ tuyến mặc dù trước mắt cũng không có đi thông cũng liền tại đông phương đế quốc so sánh lửa giống hạ đạo dạng này phan c ù n còn là không ít lúc này l i ế u xanh nghe hai người không ngừng b ẻ ngón tay đếm k ỹ hạ đào trên một điểm này tương phản cũng có thể nghe ra nguyên bản hạ đào đối cái này tổ hợp đến cùng có bao nhiêu sao si mê ngươi nhỏ thẻ đều ra tay rồi liền ngay cả ừng kịt hai ngày qua này thanh dương gặp m ặ t hội ngươi cũng không có đoạt phiếu quả thực không thể tưởng tượng long ánh tuyết nói con mắt đều t r ọ n tròn đúng là phi thường không dám tin thường ngay đến lúc này ngươi liền sẽ lật ngược nhắc tới mỗi ngày đến ngược còn có còn có bọn hắn hôm trước ra ca khúc mới ngươi chỉ nhìn mười lần video liền đóng rồi lâm duyệt theo sát lấy bổ đao trước kia ngươi nhất định sẽ đơn khúc tuần hoàn soát số liệu còn nhất định phải lôi kéo chúng ta học vũ đạo còn có kia nguyên một mặt t ó p khích cũng đều sẽ thành sạch sành xanh long ánh tuyết chỉ vào liều xanh phía sau có mấy phần kích động liều xanh vô ý thức bay đầu liếc nhìn bên cạnh bàn ngăn tủ phía trên còn lưu lại không ít xé băng rán vết tích có chút cạnh góc không có x é sạch sẽ mơ hồ còn có thể nhận ra nửa gương mặt một đoạn góc áo còn có tỏa sáng d à i có thể thấy được người trong cuộc kéo xuống đến thời điểm phi thường t h ú bạo căn bản không có tâm tư nghiêm túc kết thúc công việc liều xanh nghe cái này tinh tế mấy cái đến liên quan với truy tính khắc thường đau cả đầu. Nếu như thật sự là thần minh, hạ đ à o sợ rằng có thể bằng sức một mình cung cấp nuôi dưỡng lên nửa cái thần điện được rồi được rồi nàng nâng tay đánh đoạn thao thao bất tuyệt hai người các ngươi sẽ không nghĩ tới có thể là bởi vì có người ân nàng nghĩ nghĩ cái k i a tiêu chuẩn thuật ngữ sập phòng sập phòng hai người trang miệng một lời chính là có người ra chuyện gì yêu đương đánh bạc rút không nên rút thậm chí phạm tội dẫn đến trúc ha ha ta không thích không không ta đương nhiên biết rõ cái gì gọi sập phòng lâm duyệt nhũng mày vấn đề là bọn hắn hiện tại danh tiếng còn rất tốt nếu là thật s ụ chúng ta vậy sớm tại trên mạng nhìn thấy phong thanh a cho nên kết luận chính là liêu xanh vung tay ta tính tình đại biến hai người đồng thời gật đầu phải thật sự quá kỳ quái cho nên các ngươi mới có thể nửa đêm vụn trộm quan sát ta liêu xanh đột nhiên đặt câu hỏi a lâm duyệt không ngờ tới liêu xanh lại đột nhiên đâm thủng lắp bắp giải thích đúng có thể ngươi đều làm mộng du trạng thái thế nào gọi ngươi đều bất tỉnh xem ra đặc biệt đừng kỳ quái cho nên chúng ta mới có thể quan sát một chút đúng vậy a long ánh tuyết gật đầu nửa đêm đi toilet mà lại kỳ quái vết máu làm cho không người nào có thể không nghĩ ngợi thêm vậy các ngươi tại sao không trực tiếp hỏi ta Còn bản tại sao trong trí nhớ của ta cũng không có có thể thấy được loại này hỏi thăm tựa hồ sẽ phát động một loại nào đó ký ức che đậy cơ chế giống như là tiến vào nhà vệ sinh cái này trong lúc đó phát động một dạng ta căn bản không nhớ rõ như là nhỏ nhặt tựa như còn có à lâm duyệt bỗng nhiên lại nhớ tới trịnh kỳ nhiên còn cố ý dặn dò chúng ta gần nhất đừng quấy dày ngươi nói sợ ngươi cảm xúc buộc phát sẽ không tốt chủ đề bỗng nhiên nhảy tới trịnh kỳ nhiên trên thân toàn bộ phòng ngủ bầu không khí bỗng nhiên c h ầ m xuống như bị một đoàn không nhìn thấy âm lãnh khí tức bao phủ lại nghĩ tới cái này người đã chết rồi ba người vô ý thức nhìn về phía giường của nàng b ị tựa hồ kia cố âm lãnh chính là đến từ với nơi đó mà nhẹ nhàng run run phản phất vừa mới có người ở trên giường hoạt động nhắc lên nhỏ nhẹ khí lưu chỉ là đều không nhìn thấy mà thôi chỉ có bị nhắc tới thời điểm mới tồn tại lâm duyệt run lên tựa hồ cảm thấy có cố hàn khí chuyển đến nàng biết rõ nhưng nàng nói có thể là ngươi áp lực quá lớn long ánh tuyết nói bổ sung cho nên ta loại này dị thường các ngươi nhớ được là thời điểm nào bắt đầu sao hai người xứng sở suy tư một lát thượng như là vào tuần lễ trước vẫn là tốt nhất cái tuần lễ cuối cùng nhất vẫn là long ánh tuyết chém đinh chặt sát nhất định là tuần lễ trước chúng ta một tuần ném một lần ký túc xá rác rưởi đào đào những cái kia áp phích còn tại túi rác bên trong đâu nàng nâng tay một chỉ ban công một góc kia đã bị căng cứng tràn đầy thùng rác bên cạnh còn có không ít túi nhỏ rác rưởi t ạ n mát liêu xanh mắt sắc trông thấy mấy cái tiểu phi trùng tại rác rưởi trong khe hở vô cánh bay múa âm thầm n ế t miệng bốn người có thể làm được một tuần ném một lần rác rưởi đối với có chút bệnh tích sạch sẽ liêu xanh mà nói thực không thể nhị thụ chuẩn bị chờ một lúc liền đi ném đi ngươi xem ngươi th lâm duyệt bỗng n h i ê nói n ngươi xem rác rưởi thời điểm rất ghét bỏ trước kia tuyệt đối sẽ không dạng này ốc chỉ số ba mươi phần trăm không ai nhìn rác rưởi không chê các nàng không chê liêu xanh vội vàng giải thích ta chỉ là nhớ tới k i a mười cái để cho ta phiền c h á n nam nhân h ả xem ra ngươi ô út phan thật sự rất triệt đề long ánh tuyết giật mình ốc chỉ số hai mươi chín phần trăm thế nào mới giảm một đoán chừng so sánh vẫn là quá mức với mánh người ta thế giới biểu thị xem ra nguyên bản hạ đào cường nhện thật sự rất làm cho người khác, khác sâu ấn tượng liêu xanh thu hồi suy nghĩ cho nên đầu tuần đến cùng xảy ra cái gì đầu tuần lâm duyệt gãi đầu một cái suy nghĩ nửa ngày giống như không có cái gì đặc biệt ta chúng ta chẳng phải một mực trạch tại ký túc xa sao ta mỗi ngày tại đánh tinh tế đặc công ánh tuyết thì là tại truy kia bộ cái gì viễn cổ bối cảnh kịch gọi cái gì tới long ánh tuyết lập tức bổ sung minh n g u y ệ t chuyện nói là viễn cổ thời đại minh n g u y ệ t công chúa như thế nào đánh vỡ phong kiến áp bách đăng cơ xưng đế cố sự há đúng bất quá muốn ta nói cái này đề tài cũng quá rất xưa a đánh tới vô tới đều là một bộ này long ánh tuyết khâm phục cái gì xa xưa đây là kinh điển thời gian lâu gì mới nghe hai người cãi nhau l i ế u xanh quét mắt các nàng trên giường người lười giá đỡ nhỏ đồ ăn và tủ ngay cả laptop cũng còn gác ở trên giường cũng liền biết cũng không nói ngoà không phải cần viết luận văn sao nhưng hồi tưởng lại các nàng đều là dự định lâm giao bản thảo trước mấy ngày đột kích hoàn thành à? cái này đối với hận không thể sớm hơn hoàn thành có thể có r ả n h tiến hành khắc nghiên tu bộ môn l i ế u xanh tới nói quả thực là khó mà tưởng tượng đương nhiên ngươi bận rộn một chút đều ở đây nhìn tiếng liên b a n kịch bảo là muốn lâm thời ông chân phật chuẩn bị cấp m ư ơ i hai kiểm tra lâm d u y n ó i thật bận đ i ệ hai người không có nói tới trịnh kỳ nhiên hành tung liêu xanh cũng không còn tất yếu hỏi bởi vì trịnh kỳ nhiên bình thường cơ hồ không ở ký túc xá sáng sớm ra cửa đêm khuya trở về mang theo bị luận văn tàn phá sau sâu nặng m ỏ i mệt h i ệ n nhiên cùng các nàng loại này lâm giao bản thảo mới viết luận văn trọng độ bệnh trì hoãn người bệnh không phải người một đường liêu xanh nghĩ nghĩ đi đến trịnh kỳ nhiên bên cạnh bàn nàng đồ vật cũng còn đặt ở chỗ ấy chỉ là bị cảnh sát vượt qua mười phần dối tung cùng buổi sáng nhìn thấy không nhốn bụi trần sạch sẽ khác biệt cảnh sát không có mang đi cái gì liêu xanh hỏi h ừ n lâm duyệt gật đầu cảnh sát nói nàng không có cái gì khả nghi vật phẩm người nhà nàng cũng ở đây chạy tới bảo n、so、cùng, nói nói, cùng tiểu lục à à đến. n g viên liễu xanh cũng kém không nhiều cho nên trịnh kỳ nhiên vậy không quá cùng với các nàng góp cùng một chỗ đi dạo phố ăn uống bởi vì tiêu phí quan niệm không giống nhau lắm mà lại nàng một lòng muốn bảo đảm học thạc sĩ không cần qua kỳ thi đương nhiên không có trái tim nghĩ cùng với các nàng lăn lộn qua ngày bảo đảm học thạc sĩ không cần qua kỳ thi liêu xanh đột nhiên nhớ tới t r ỉ n h k ý nhiên đã có đạo sư đi chuyện này hạ đào cũng không biết đại khái là hai người bình thường giao tình không sâu lâm duyệt tính cách so sánh chủ động ngược lại là có biết một hai đúng ta hỏi lời miệng nàng nói đã ổn gần nhất đi theo đạo sư đang chạy hạng mục liêu xanh đột nhiên cảm giác được cái này điểm mấu chốt đến rồi cái gì hạng mục tựa hồ là khai quật cái gì viễn cổ di tích lâm duyệt nói nàng bảo đảm học thạc sĩ không cần qua kỳ thi phương hướng là khảo cổ khảo cổ long ánh tuyết chân kinh bây giờ còn làm cái này lại ít lưu ý lại không tốt tìm việc làm liên bang đế quốc đều nhanh không có cái gì có thể đ ả o vị trí đi ai biết được lâm duyệt đ n g v a i nghe nói nàng cùng đạo sư mười năm qua chỉ khai báo nàng như thế một học sinh cái gì lão sư liêu s a n h lập tức truy vấn không nhớ rõ lâm duyệt lắc đầu giống như họ thẩm trường học của chúng ta có cái gì họ thẩm giáo sư sao long ánh tuyết hoài nghi nói ai ai nói người nhà bên trên chính là trường học của chúng ta nghiên cứu sinh đâu lâm duyệt ngang l i ế mắt ta nhớ được là cái gì danh giáo liêu xanh giật mình không có nói nhằng nữa trực tiếp móc ra điện thoại di động không để ý thế giới kháng nghị rời khỏi trước mắt biểu hiện trò chơi mới nhất nhanh làm t r a n g giấy ngón tay trượt đi hoán đổi đến xã giao truyền thông tiểu lục sách thuần thục gõ nhập quan khóa tử thanh dương nữ sinh nhảy lầu hoa tương đương chuyên nghiệp lục soát phương thức thế giới hư tình giả ý tán dương đương nhiên liều xanh trong lòng âm t h ầ m đã ý quả nhiên là truy tinh nữ hải ngâm miệng đừng nói nữa g ò má nàng hơi nóng đầu ngón tay cực nhanh đào t r a n g giấy cũng không cần nhiều hơn lục soát liền có thể nhìn thấy những n à y hôm nay phát ra t i ế p mời cơ hồ đều ở đây nói cùng một sự kiện thanh dương đại học hệ lịch sử đại tứ nữ sinh vừa mới được cử đi đến liên bang đệ nhất đế quốc đại học học nhiên cùng đạo sư vẫn là nổi danh nhà lịch sử học thẩm trí dư kết quả lại lựa chọn nhảy lầu tự sát lập tức bình luận trong có không ít tiếc hạ tử từ. từ thanh dương loại này gà rừng trường học có thể thi đậu đệ nhất đại học đây cũng quá nghịch thiên rồi à đáng tiếc ai nói thanh dương gà rừng thế nào nói cũng có sáu trăm bảy mươi tám tên được không cái này không phải liền là gà rừng đại học quá dốc lòng rồi ta cũng muốn nghiêm túc thi nghiên cứu trên lầu người nghiêm túc cũng vô dụng học việt là người hao gớt không đến điểm thẩm giáo sư mười năm qua tịch thu qua học sinh vừa đến đã thu nàng quan hệ này không đơn giản a đừng lao đen thẩm giáo sư như vậy có đức độ học giả tuyệt đối sẽ không thiên vị biết nhân khẩu m ặ t không tri tâm ngươi thế nào biết do đâu dưới đáy bình luận rất nhanh diễn hóa trưởng thành q u y ề n m a n g chiến đương nhiên cũng không ít người bắt đầu suy đoán có đúng hay không thi nghiên cứu áp lực quá lớn hoặc là thẩm trị dư yêu cầu quá nghiêm mới khiến cho nàng đi lên cực đoan chỉ là trước mắt truyền thông liên lạc không được thẩm trị dư bản thân căn cứ thẩm giáo sư đồng sự nói thẩm giáo sư gần nhất chính dẫn đội tại thâm sơn tham dự một cái trọng yếu hạng mục tạm thời vô pháp lộ diện liêu xanh thần sắc k h a biến ánh mắt từ màn hình điện thoại di động rời. lâm duyệt cùng long ánh tuyết phát giác được sự khác thường của nàng hiếu kỳ hỏi làm sao rồi liêu xanh lắc đầu không có cái gì chính là phát hiện trịnh kỳ nhiên thi đậu liên bang đệ nhất đế quốc đại học cái gì người nói đùa sao nhưng nhìn thấy liêu xanh giơ lên trên điện thoại di động biểu hiện nội dung hai người nháy mắt thì ngồi ai có thể nghĩ tới trong túc xá lại có cái siêu cấp học bá thế mà không rên một tiếng liền cử đi toàn liên bang đứng đầu nhất đại học cũng vẫn là t h ẩ m chí dư cái này thường xuyên xuất hiện ở trên sách giáo khoa truyền thuyết cấp bậc nhân vật nguyên lai、like、giữa người và người tranh lệch là như thế lớn lâm duyệt cùng long ánh tuyết đạo tâm tại chỗ bể thành tạm bã mà lại các nàng rất rõ ràng đó cũng không phải cái gì học việt trịnh kỳ nhiên gia đình tình huống cũng không sung túc tuyệt đối không có khả năng cùng t h ầ m giáo sư dính líu quan hệ nói rõ trịnh kỳ nhiên khẳng định có cái gì chỗ hơn người có thể làm cho t h ầ m giáo sư thưởng thức lâm duyệt kịp phản ứng lẩm bẩm nói kia sẽ là cái gì đâu long ánh tuyết n h u mày cố gắng nhớ lại đáng tiếc trịnh kỳ nhiên thật sự là quá vô danh hai người suy nghĩ nát vóc cũng không nghĩ ra lúc này liêu xanh đã mở ra lapop lúc này thế giới chủ động chỉ điểm đoán ngươi nghĩ nhìn liên bang trang web tri thức viễn cổ thất lạc chi thuật đối e rờ thôn văn minh viễn cổ di tích kết cấu tính phân tích trịnh kỳ nhiên năm một nghìn ba trăm m ư ơ i hai lâm duyệt cùng long á n h tuyết thấy liêu xanh vẻ mặt nghiêm túc lại cũng đã quên bố trí phòng vệ ào ào lại gần nhìn nàng đang nhìn cái gì một giây sau các nàng lần nữa gặp bạo kích trịnh kỳ nhiên không nói một tiếng vụ trộm phát luật văn hơn nữa còn là ảnh hưởng thừa số chín hai tập san tuyến đầu lịch sử ta không sống rồi các nàng liên miền tiêu trên mà liêu xanh ánh mắt lại chìm đến cơ hồ muốn rơi vào màn hình bản này luận văn cả cuốn phân tích nào đó lệnh v i ệ n sơn thôn di tích nội dung tường tận văn hay chữ đẹp tác giả tựa hồ đối khu vực kia cực kỳ quen thuộc những cái kia đổ bên trong biểu hiện ra các loại vách đá kiến trúc dụng cụ bên trên đồ án l i ề u xanh càng xem càng quen thuộc cái này không phải liền là trận văn sao c h ư ơ nhưng g 929, một kim con c ô, ơ 929, m ộ t c o n n kim ô, h ư n g mà, t r ì n h kỳ nhiên quê hương ở nơi nào ai cũng không biết tại thiên kia luận văn bên trong tin tức tương quan bị xử lý cực kỳ m ị mờ ngay cả địa danh cũng không có nói rõ chỉ dùng một cái mơ hồ e rờ thôn cách gọi khác đ o á n chừng xuất phát từ một loại nào đó suy xét cần giữ bí mật liêu xanh có loại đã không cần hoài nghi trực giác thậm chí dư cho nên nhận lấy trịnh kỳ nhiên hơn phân nửa cũng là bởi vì bản này l u ậ n văn thậm chí rất có thể thậm chí dư giờ phút này liền thân ở cái kia e z e r thôn bất quá muốn xác nhận e z e r thôn vị trí cụ thể ngày mai chờ trịnh kỳ nhiên người nhà đến, đến rồi có lẽ liền có thể hỏi ra chút mặt mày nhưng so sánh truy tra di chỉ dưới mắt cấp bách nhất là trở lại hạ đảo bản thân dị thường bên trên liêu xanh trầm tư một lát trong lòng đã có lập kế hoạch tiện tay tại mua sắm bình đài trên dưới đơn một đài loại sách tay camera dự tính một giờ bên trong đưa đến nơi trong lòng còn có mấy phần g h é t bỏ tốc độ này còn không bằng chúng ta viễn cổ thế giới thiên kiếm n h a n h đạn theo sau đứng người lên từ hai vị cùng phòng bên cạnh đi qua lúc rõ ràng cảm giác được thân thể của các nàng có một trong nháy mắt căng cứng chớ khẩn trương liều xanh t h ả n như nói ta cũng muốn biết mình rốt cuộc thế nào chuyện cho nên các người giúp ta nhìn chằm chằm một chút nói xong nàng tự mình đi hướng ký túc xá góc khuất bắt đầu thanh ly đóng kia tích mấy ngày rắt rưởi ngươi muốn ném rắt rưởi lâm duyệt trần chờ hỏi không phải chúng ta nhạy cảm là ngươi xác thực rất kỳ quái l o n g ánh tuyết vậy mở miệng ngươi xem ném rác rưởi chuyện này ngươi chưa từng như thế chủ động liêu xanh nghĩ nghĩ xác thực như thế dĩ vãng đều là toàn ký túc xá h o à n tù thì quyết định ai đi đổ rác liền ngay cả nhất t r i ệ u khó trịnh kỳ nhiên cũng không ngoại lệ hạ đào hiện tại chủ động thanh lý xác thực k h á c thưởng cẩn thận ố c chỉ số đang muốn đề cao nhưng liêu xanh không có giải thích ngược lại nhìn chằm chằm thùng rác lớn bên cạnh cái túi nhỏ đông nhiên mở miệng hỏi các ngươi còn nhớ rõ trịnh kỳ nhiên có hay không ném qua rác r ư ở lâm duyện xứng sở a cái gì long ánh tuyết v ậ nhữ mày ý gì chúng ta thế nào sẽ chú ý cái này chúng ta túi rác màu sắc khác nhau liêu xanh trầm dai nói các ngươi còn nhớ rõ sao mỗi lần đều là tiểu tuyết ngươi từ trên mạng mua hết thẻ ba bó chúng ta phân ra dùng ngươi làm màu tím lâm duyệt màu lục ta làm màu lam mà trịnh kỳ nhiên chính là từ ký túc xá bên cạnh siêu thị nhỏ bên trong mua mãi mãi cũng là màu đỏ hoặc là màu đen loại này cơ sở khoản chúng ta đồng dạng đều là trước tiên ở bản thân dưới chỗ ngồi thùng nhỏ bên trong đầy lại thống nhất rót vào thùng r á lớn trừ phi là một chút kiện lớn rác rưởi mới có thể trực tiếp ném vào h ừ n thị như nói ngươi đóng kia áp p h c lâm duyệt gật đầu bổ sung. liêu xanh ho nhẹ một tiếng được rồi cái này thì khỏi nói long ánh tuyết kịp phản ứng ta hiểu thùng rác lớn bên cạnh trong túi không có nàng cái t r ù n g loại kia nhan sắc nàng dưới chỗ ngồi đồ rác rưởi thùng cũng là không không sai liêu xanh gật gật đầu là cảnh sát lấy đi nhưng vấn đề là long ánh tuyết bị môi kêu cảnh sát đi gấp vội vã ngay cả rác rưởi cũng không có l ậ t xem căn bản không có cha t ỉ mỉ liêu xanh như có điều suy nghĩ nghĩ đến tiện tay đem những này rác rưởi bỏ lấy tại hai người phức tạp nhìn chăm chú cùng nhau nhấc lên ra cửa phương nam sau chưa liệt nhật vào đầu bãi rác phụ cận không khí bị phơi và mẹo hôn hợp có thối nát cùng sóng nhiệt đập vào mặt cái mùi này quá mức với g â y mũi có chút không đúng bình thường xe rác bưởi sáng sáu giờ đến thanh lý một lần rác rưởi rồi sau đó cũng không có bao nhiêu người sẽ sáng sớm đến ném rác rưởi giữa t r ư a càng là không có giống liêu xanh dạng này b i ế n thái giữa t r ư a chạy tới cho nên lúc này rác rưởi lượng khẳng định không nhiều không nên như thế khó ngửi mới là Chứ phi có người sáng sớm ném cái gì hương vị đặc biệt lớn đồ vật liêu xanh nhũ mày đến gần xem xét ở nơi này trừ các loại vết bẩn cùng không rõ lai lịch bốc mùi chất nhầy bên ngoài cơ hồ không có vật gì thùng rác lạng lặng nằm một túi nhỏ c ă n g phòng rác rưởi chính là màu đen túi rác nhìn trái phải một cái không người liêu xanh cầm trong tay cái khác rác rưởi ban một tiếng ném vào trong thùng rác rồi mới xúc tu hơi kéo có chút ghét bỏ đèm cái này màu đen cái túi từ dưới đ ấ y câu ra tới mụ mụ lại truyền lại ra một loại thèm nhỏ r ã i cảm xúc giống như trong này trang là cái gì chân tu mỹ vị đã không kịp chờ đợi muốn hủy ra ăn liên tục đặc biệt ai. cái này đã trong thuyết minh mặt rốt cuộc là cái gì dù mụ mụ giải khai túi rác lỗ hỏng cứ việc liêu xanh trước thời hạn ngừng thở một cỗ thối nát lẫn vào máu xo xoăn núi hai cây xúc tu đem cái mũi ngăn chặn chịu đựng buồn nôn túi đầu xem xét trong túi rõ ràng là một khối đỏ tươi thì sống đã nhìn không ra thuộc về cái gì sinh vật nhưng máu me đồng địa còn mang theo một chút màu hồng ra yên tâm đây là thịt heo thế giới rất nhanh phân tích đạt được đáp án nhưng l à là bị quỷ khí tẩm nhiễm thịt heo không sai liêu xanh đem thịt sách ra tới ra tới nhìn kỹ đương nhiên là dùng nhỏ xúc tu phía trên có không ít dấu răng h i ệ n nhiên bị người gặm ăn qua còn như người kia là ai liều xanh trong lòng đã có đáp án đáp án này nhường nàng tâm n ó i lạnh n ó i lạnh nếu như là hạ đảo ăn lại tại trịnh kỳ nhiên túi rác bên trong cái này đủ để chứng minh quan hệ giữa hai người xa so với nàng trong tưởng tượng phức tạp hơn lâm duyệt các nàng nói vết máu biến mất cũng không phải trơ mắt nhìn xem biến mất bất quá là các nàng lười n h á t thu thập chờ một lúc lại phát hiện không thấy như thanh lý người không phải người khác chính là trịnh kỳ nhiên đâu nếu thật là như thế cái này liền nói rõ nàng đối hạ đảo trên người tình hình là tương đối rõ ràng có thể nàng tại sao muốn đút ta ăn thì sống mà ta lại thế nào sẽ nguyện ý cái này liền cần ngươi ở đây đi tìm tìm đáp án thế giới biểu thị nhưng có một chút rất rõ ràng trở a nửa biết, sinh, nhà đêm vệ ấ t chốt. mắt tu thịt thôn t mối xem ngụm Liêu hai xúc cái chàn xanh ánh lạnh Nhìn nhỏ khí heo hầu như xuống. quỷ ba này không còn. đem đầy vệ r lại ký túc xá không bao lâu l i ê u xanh liền nhận được nhân viên chuyển phát nhanh điện thoại nàng cầm điện thoại di động lên đi ra ký túc xá còn không có xuống lầu liền đụng phải sát vách túc xá mấy nữ sinh mấy cô gái k i a tay nắm tay đi tới vừa nhìn thấy nàng biểu lộ đột biến ánh mắt tránh như rắn bọ cạp giống như là đột nhiên gặp được cái gì sinh vật khủng bố liều xanh sửng sốt một chút túi đầu mở ra ca mê ra trước lướp nhìn trong màn ảnh một cái nhỏ gậy nữ sinh hơi dài tóc nhiễm cái thanh màu nâu trên mặt còn có chút tiểu t ấ ban nhìn qua tương đương bình thường không d ọ người vậy các nàng là ở sợ cái gì đi trên đường liêu xanh phát hiện vậy không chỉ là các nàng luôn có người đang nhìn bản thân thậm chí xì xào bà n tán các nàng đang nói nhất định là các ngươi khi dễ trịnh k ỳ nhiên bức tử nàng thế giới thông qua m ô i ngữ phán đoán chúng ta ân các ngươi ký túc xá ba các ngươi liêu xanh đương nhiên không có khả năng nắm lấy một người đi đường liền đi giải thích thống chi bản thân vẫn là mất đi bộ phận trí nhớ trọng đại người hiểm nghi ngay cả mình đều không thể xác định mình rốt cuộc làm cái gì nàng chỉ có thể túi đầu đỉnh lấy đám người quăng tới mịt m ở ánh mắt đi cổng cầm c h u y ể n phát nhanh chương 930, m ộ t con kim ô nam chương 930, m ộ t con kim ô nam cầm tới c h u y ể n phát nhanh liếu xanh tìm rồi cái góc không người ngồi xuống cẩn thận mở ra ba o khỏa bên trong là một đài tiện nghi cỡ nhỏ ca m e g a ống k í n h chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ tuy nói thể tích đã tính chặt chẽ nhưng d ư ớ i cái nhìn của nàng như cũ quá dễ thấy nguyên bản nàng còn muốn nhỏ hơn chỉ là phát hiện vi hình lỗ kim ca m e g a thuộc về liên bang quản chế vật phẩm vô pháp tại trên mạng trực tiếp mua được cũng may nàng có thể tự mình cải tạo nhỏ như sợi tóc xúc tu thông qua sát ngoài khe hở chui vào trong đó tại mái b ù tinh phiến bên trên một lần nữa tạo dựng mạch kín đầu tiên cải tạo thành điện lực quỷ khí linh khí ba loại nguồn năng lượng khu động cũng vì cả khối mạch điện thêm che một tầng ái tâm mụ mụ màng bảo hộ để phòng thiết bị tại quỷ khí hoàn cảnh bên trong mất đi hiệu lực bên trong ca mê ra cũng bị hủy đi ra tới dùng một viên dọc theo người ra ngoài con mắt nhỏ thế hệ con cháu thay m ạ c b ù vậy thích hướng tính cải tạo có thể tiếp thu nhỏ xúc tu chuyển dẫn hình ảnh số liệu kể từ đó liêu xanh liền có thể đem điều này ca mê ra giấu ở bên hông một cây xúc tu kết nối lấy trong mắt từ nàng cổ á o ch không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được gì thường thu thập xong sau liễu xanh đem hàng chuyển phát nhanh bên trên nhãn hiệu xe toang sẽ thành mảnh nhỏ ném vào thùng rác theo sau điểm nhiên như không có việc gì giống như đi trở về ký túc xá còn không có đẩy cửa ra liền nghe đến hai người kịch liệt nói thầm âm thanh liễu xanh vừa vào cửa hai người nhìn lại lập tức phất ứ t bất bình hướng nàng hồn nào đào đ à o các nàng đều đang đồn chúng ta khi dễ trịnh kỳ nhiên lâm duyệt quệt mù nói thế nhưng là rõ ràng không có loại chuyện này tóm lại hôm nay tất cả mọi người muốn đi nghe giảng bài nói là liên quan với cái gì đồng học hưu hay cùng tâm lý khỏe mạnh tọa đàm long ánh tuyết hít một tiếng ở thời điểm này mở loại này tọa đàm thế nào nhìn đều giống như hướng về phía chúng ta tới có chuyện này liêu xanh nhũ mày đương nhiên ngươi xem một chút h ồ n g thư lâm duyệt câu nói này nhắc nhở liêu xanh nàng xuất ra điện thoại di động của mình nhìn một chút xác thực thu được một phong tin nhắn liên quan với bảy giờ tối nay muốn đi nghe tâm lý khỏe mạnh cùng sân trường quan hệ tọa đàm mà lại cố ý nhắc nhở cái này sẽ đưa vào chấm công khó trách hai người kêu khổ không chồng đoán chừng trường học trong nhóm vậy vỡ tổ cái này liền mang ý nghĩa vô luận có hay không tại trường học chỉ cần vẫn là tại tịch học sinh liền phải trở về nghe giảng bài thế nhưng là đó căn bản không có khả năng có thật nhiều sinh viên năm bốn đã tại bên ngoài thực tập thậm chí có chút căn bản không ở thanh dương thành phố trên cơ bản không có khả năng đổi k i ị m trở về chỉ có thể nói lại là một ít lãnh đạo vỗ đầu ý nghĩ cho nên chứng thực xuống tới khẳng định có tha thứ chỗ trống như thế tưởng tượng liêu xanh thuận tay cho phụ đạo viên phát ra cái tin tức theo sau quay người mở ra bản thân l à tỏng. bắt đầu một chuyện khác các người biết rõ trịnh kỳ nhiên hòm thư sao nàng quay đầu lại hỏi câu hai người hơi xứng sở rõ ràng chứng á n trách trường học thế nào đột nhiên lại kéo tới trịnh kỳ nhiên trên người ai sẽ nhớ được lâm duyệt lắc đầu nói bất quá liêu xanh cũng chính là thuận miệng hỏi một chút không có ý định thật sự dựa vào các nàng nàng rất nhanh liền tại vừa mới kêu phong phát nhóm tin nhắn gửi bản sao danh sách bên trong tìm được trịnh kỳ nhiên hòm thư địa chỉ dù sao hôm nay mới người chết một kiện phát nhóm lao sư căn bản sẽ không cố ý loại bỏ theo sau liêu xanh mở ra hòm thư giao diện đăng nhập đem trịnh kỳ nhiên hòm thư đưa vào người muốn làm cái gì lâm duyệt lại gần hầu nghi nói ta chỉ là đang nghĩ liêu xanh nhìn chằm chằm màn hình trịnh kỳ nhiên hẳn là gặp cái gì mới có thể đột nhiên lựa chọn tự xa ta hiện tại xem ra nàng quả thực là tiền đồ như gấm thiên tri tiêu nữ căn bản không thể lại ở nơi này trong lúc mấu chốt làm ra chuyện như vậy nói không chừng là thất tình long ánh tuyết suy đoán lâm duyệt ngược lại là đối với lần này rất vương tin Không không không, tuyệt đối không có khả năng nàng đều nói học thuật gấp rút yêu đương quá chậm trễ thời gian nàng cái này đều theo như người nói long ánh tuyết h ầ nghi nói đương nhiên nàng cùng ta vẫn là sẽ nói hơn mấy câu nói một b ữ a lâm duyệt ánh mắt đắc ý bên trong nhiều hơn mấy phần ảm đạm qua này cái kính nhi mới đột nhiên có rồi trịnh kỳ nhiên đã không có ở đầy thực cảm giác l o n g ánh tuyết hít một tiếng yên lặng vố vô, vô bờ vai của nàng liêu xanh vậy học muốn đưa tay an ủi một chút đã thấy lâm duyệt dọa đến bỗng nhiên co r ụ t lại ta ta ta không sao xem ra còn để phòng ngươi thế giới có chút cười trên nỗi đau của người khác liêu xanh yên lặng thu tay lại làm bộ thương tâm chuyển di ánh mắt thuận thế quay lại màn hình khu khu ta chỉ là lâm duyệt lắp bắp muốn giải thích lại bị liêu xanh trực tiếp đánh gãy tóm lại dựa theo trịnh kỳ nhiên tính cách vậy không thế nào dùng xã giao truyền thông khẳng định không phải phương diện này sự tỉnh này sẽ là cái gì học thuật có đạo lý lâm duyệt gật đầu như giá tỏi hả đúng nếu như là phương diện này nhất định là dùng h ồ n g thư liên lạc long ánh tuyết vậy đuổi theo mạch suy nghĩ nhưng nghĩ lại chờ một chút chuyện này không phải giao cho liên bang cảnh sát đi thăm dò là tốt rồi sao cũng thế lâm duyệt nghĩ nghĩ, lại nói không phải chúng ta bây giờ rõ ràng bị hoài nghi là ở khi dễ trịnh kỳ nhiên chúng ta phải tự mình làm rõ ràng mới có biện pháp làm sáng tỏ cảnh sát mới sẽ không quản ngươi cái này long ánh tuyết lúc này mới lúng ta lúng túng gật đầu mặc dù bực này với đang xâm phạm trịnh kỳ nhiên tư ẩn nhưng ba người tự có tính toán một cái muốn rũ sạch hiểm nghi một cái theo đôi u còn có một cái rất hiển nhiên cảm thấy trịnh kỳ nhiên chính là một con kim ô chỗ đột phá mà lại trên người mình dị trạng hiển nhiên cùng trịnh kỳ nhiên có quan hệ như vậy hiểu rõ lại nhiều đều không quá đáng thế nhưng là muốn thế nào đổ bộ đâu lâm duyệt hỏi nói chúng ta cũng không biết nàng mật mã thử một chút sinh nhật long ánh tuyết nói liêu xanh nhữ mày ngươi biết trịnh kỳ nhiên sinh nhật không biết t h ư ợ n h ư là trò m ệ t dương cụ thể có một ngày cũng không biết lâm duyệt suy nghĩ nói ngươi không phải nói các ngươi quan hệ tốt sao điều này cũng không biết lúc này hai người sớm đã đối với lần này mất đi hứng thú diễn phần mình bỏ lại trên giường soát điện thoại di động cho nên cũng không biết liêu xanh vậy mà đã thành công rồi bất quá liêu xanh cái này chương trình mặc dù có thể không ngừng thí nghiệm mật mã đạt tới cưỡng ép phá giải mục đích thế nhưng là bởi vì cái này lạp tộc tính năng thực sự là có hạn chính là học sinh sử dụng thường ngày vốn căn bản không có biện pháp thực hiện hiệu suất cao phá giải nếu như nàng bản thể tại liền dựa vào mười cái thiên diễn thạch một giây đồng hồ đều không cần liền có thể phá giải nhưng là bây giờ nàng còn cần chờ đợi hoặc là nàng có thể cải tạo một lần liêu xanh nghĩ đến xúc tu kéo dài đến máy vi tính nội bộ từng cây nhỏ xíu xúc tu hình thành trận văn mạch kín hơi cải thiện một lần cái này tinh p h i ế n tốc độ phản ứng nhưng cứng rắn thể còn là chưa đủ lấy chống đỡ như vậy cường độ cao tính toán cho nên cái này tăng lên chỉ là tạm thời đoán chừng không bao lâu cái này lạp bóc liền sẽ báo hỏng liêu s a n h vậy không thèm để ý dù sao ta cũng không cần ở đây quá lâu thu hoạch được kỹ thuật liền có thể rời đi càng không cần hoàn thành hạ đảo luận văn tốt nghiệp cẩn thận đánh mặt thế giới h u y ể n chuyển nhắc nhở liêu s a n h không để ý lúc này đã đ â m chìm trong bản thân nghệ thuật bên trong vô pháp tự k i ể m chế cũng không lâu lắm hòng thư mật mã giải khai là một chuỗi phức tạp số lượng tăng thêm tiếng liên bang còn có ký hiệu tạo thành chậm nhìn căn bản tìm không thấy quy luật phi thường phù hợp trịnh kỳ nhiên tính cách cẩn thận lại tiêu chuẩn trong hộp thư đệ nhất phong là trường học vừa mới phát tọa đ ả n thông chi mà thứ hai phong chính là liêu xanh mong muốn tiêu đề thình lình viết rất xin lỗi ngài đưa ra bài viết chưa thông qua xét duyệt phát hiện người làm liên bang đỉnh cấp học thuật tập san khoa học tuyến đầu mà lại là tối hôm qua nhận được liêu xanh không chút do dự ấn mở phụ kiện c h ỉ kỳ nhiên gửi bản thảo luận văn bài viết tiêu đề phi thường kinh người lấy cơ thể người làm môi giới viễn cổ trường năng lượng không chế cơ chế dọ xét sơ bộ cái đề mục này có thể thật là sung kích thế giới cũng không khỏi tắc lưỡi liêu xanh nhanh chóng xem một lần t r í c yếu trong lòng đã ẩn ẩn có chút rõ ràng hạ đảo đến cùng làm sao rồi dù sao luận văn cũng liền mấy chục trang liều xanh lại dùng bình thường xem tốc độ bỏ ra mười giây đồng hồ toàn bộ nhìn một lần rất hiển nhiên chị kỳ nhiên tựa hồ tại e z i ờ thôn viễn cổ di tích bên trong phát hiện một loại đặc thù lưu lại trang bị dựa theo khảo cổ phát hiện tại thời kỳ viễn cổ đây là dùng thân thể tiến hành luyện chế cùng c h â n áp cho tới bây giờ mặc dù đã cơ bản mất đi hiệu lực vẫn bộ cao độ năng lượng hoạt tính cũng khả năng dẫn phát không biết thời không hiệu ứng nhưng mấu chốt nằm ở nhất định phải lấy cơ thể sống chất môi giới tham gia trong đó mới có thể quan trắc cùng k h ú động luận văn bên trong thậm chí có đoạn nói nâng lên liêu xanh rõ ràng rồi chính ký nhiên rất có thể ngay từ đầu là lấy chính mình làm thí nghiệm chỉ là sau đó lại đổi thành hạ đảo mà lại chính là đầu tuần sự còn như tại sao không tiếp tục dùng trên người mình liêu xanh ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bản này luật văn từ đó cũng có thể thấy được chị kỳ nhiên có một loại học giả nạo khí đem học thuật đem so với cái gì đều trọng yếu cho nên mới sẽ không chút kiên cố kỵ phát ra kinh người như vậy nghe luật văn cho nên nàng có lẽ cảm thấy mình mệnh rất trọng yếu cần giữ lại tới làm tiến một bước nghiên cứu thế là hạ đào liền thành mới vật hy sinh có lẽ là bởi vì hạ đào thi đại học điểm số thấp nhất có lẽ là bởi vì hạ đào chuyên nghiệp nhìn qua học thuật vô vọng lại có lẽ là bởi vì cái khác hai cái cùng phòng đều là cùng chuyên nghiệp có lẽ tương lai có thể cần dùng đến hạ đào lộ ra không có nhất giá trị lợi dụng nói tóm lại c h kỳ nhiên lựa chọn hạ đào liều xanh trong lòng nổi lên trận trận lanh ý nhưng vấn đề là đến nay hạ đảo cũng không biết mình rốt cuộc xảy ra cái gì còn có trịnh kỳ nhiên chết rồi đêm nay nửa đêm nàng sẽ còn mộng du tiến vào nhà vệ sinh sao có nguyên hạt công thức loại lực lượng này cũng không khó gặm tương phản ăn rất ngon thứ đây vô thượng thần biến mất người làm vườn vậy không còn tồn tại chương chín trăm ba mươi mốt một con k i mô sáu chương chín trăm ba mươi mốt một con k i mô sáu lâm duyệt cùng long ánh tuyết nằm trên giường không biết bao lâu mới đột nhiên bừng tỉnh bỗng nhiên giống điện giật một dạng đồng thời ngồi dậy thế nào đến sáu điều rồi không phải vừa mới nằm xuống không bao lâu sao xem xét phía dưới hạ đào còn đối máy tính tương đương chuyên chú bộ dáng đào đào người ở đây làm gì còn tại chơi đùa cái kia cái gì phá giải lâm duyệt hỏi long ánh tuyết hàm hồ nói đừng lấy chúng ta đi ăn cơm đi không đi nữa nhà ăn lại không vị trí nhìn một chút buổi trưa luận văn liếu xanh vừa vặn r ỗ i lưng một cái thần thanh khí sảng lên tiếng há t ố t dù sao ta đã phá giải nàng tương đối yên tĩnh p h ả n phát chính là hoàn thành một đạo làm việc đề đồng thời lại tương đương thành khẩn bởi vì có chút đồ vật lấy ra nhìn cũng tốt có thể đổi lấy một chút tín nhiệm cái gì thế nào khả năng hai người một trước một sau kêu sợ hãi nhanh chóng bỏ xuống giường giày cũng không còn xuyên liền tiến đến liêu xanh trước máy vi tính nhìn trên màn ảnh máy vi tính rõ ràng là trịnh kỳ nhiên hòm thư giao diện rồi mới cũng nhìn thấy bị cự bản thảo tin nhắn đương nhiên cũng nhìn thấy thiên kia luận văn mặc dù luận văn trường quyển lớn luận khiến người xem xét liền tê cả ra đầu nhưng là cái đề mục này đã phi thường gọn gàng dứt khoát hai người đều không phải đồ đẩn chỉ một thoáng tóc gáy dựng đứng hạn ý từ sau gáy bay thẳng chán trịnh kỳ nhiên nàng đến cùng trên người ngươi làm cái gì lâm duyệt thanh ấm phát dun sắc mặt chắng bệnh liêu xanh mua bay ta cũng muốn biết long ánh tuyết vô ý thức hướng bên cạnh rời mấy bước kéo ra cùng liêu xanh khoảng cách nhưng vào lúc này liêu xanh máy tính cuối cùng không chịu nổi ông một tiếng tắt màn hình đen nhánh trên màn hình chiếu ra ba tấm mặt tái nhận hai cái là bị bị hủ mà hạ đảo mặt mới là thật trắng s á m không huyết sắc quả thực không giống như là người sống vậy mà lúc này đã thấy hạ đảo lạnh nhạt mở miệng đi thôi đi ăn đồ vật ngươi ngươi không sợ lâm duyệt trần trờ nói nếu không chúng ta hay là đi tìm cảnh xa ta long ánh tuyết thanh em cũng có chút run ở thời đại này quỷ dị c ò ngay k sau lâm duyệt lời này long ánh tuyết cũng không dám lại nói rồi ba người một đường trầm mặc đi hướng tiệm cơm chứ mang tâm sự riêng càng khó chịu hơn vẫn là xung quanh thỉnh thoảng căng tới tràn ngập ngờ vực vô căn cứ ánh mắt như dao bé nhọn lâm duyệt cùng long ánh tuyết ăn đến không yên lòng đua tại mâm cơm bên trong lật tới lật lui cơ hồ không nhúc nhích mấy ngụm ngược lại là hạ đào ăn đến nhanh chóng giống như là có người tựa như đ ò i mạng lâm duyệt nhịn không được thấp giọng hỏi loại hoàn cảnh này người còn có thể ăn được liêu xanh bình tĩnh nói chính là như vậy mới phải ăn mau một chút có đạo lý long ánh tuyết gật đầu vậy ăn nhanh mấy ngụm có cái gì đạo lý lâm duyệt b i u môi chờ một lúc còn muốn đi nghe giảng tòa quả thực là tập thể thẩm phán ta cũng không muốn như thế vội vã quá khứ nhưng mà đà nói nước mắt xem xét đã thấy hạ đào đã ăn xong v â n lên mâm cơm muốn đi hai người cũng không còn khẩu vị ăn vội vàng bưng lên mâm cơm đ ổ i theo cùng nhau đi ra tiệm cơm các nàng mới phát hiện hạ đào cũng không phải là hướng lầu dạy học phương hướng đi mà là còn hướng về phía khu ký túc xá người đi đâu vậy không nghe giảng t ò a sao lâm duyệt vội vàng hô buổi chiều ta đã cùng phụ đạo viên xin nghỉ qua rồi liều xanh cũng không quay đầu lại nói xin nghỉ nàng vậy mà đồng ý ta nói bởi vì mắt thấy trịnh kỳ nhiên tử vong cảm xúc rất không ổn định nàng không hỏi nhiều chỉ làm cho ta nghỉ ngơi thật tốt đáng ghét chúng ta cũng muốn xin phép nghỉ a lâm d u ệ một mặt tao ước nhưng bây giờ lâm thời mời phụ đạo viên hơn phân nửa không đồng ý đi long ánh tuyết vẻ mặt đau khổ hai người còn tại ngươi một lời ta một câu nói thầm liêu xanh lại sớm đã không tiếp tục để ý bước chân không ngừng trực tiếp đi hướng ký túc xá vừa mới trước khi đi đã kiểm tra máy tính còn không có triệt để hư hào cho nên nàng chuẩn bị đi trở về tiếp tục t h ô n g thả tại liên bang trang web tri thức trong hải dương lại có thần kỳ như thế lại tươi đẹp trang web nàng không nhịn được cảm k h á i trở về ta cũng muốn trên thiên võng làm một cái bất quá thu phí hình thức được sửa chữa một lần nếu không cũng thật là tri thức độc quyền a nghĩ được như vậy dưới chân càng nóng này hơn mấy phần thừa dịp laptop còn không có triệt để bãi công nàng nghĩ tranh thủ thời gian nhìn nhiều mấy quyền luật văn thuận tiện nghiên cứu một chút trang web tri thức lo dịp cơ cấu cũng tốt trở về dựng một cái đồ lậu có thể đi đến cửa túc xá trước nóng này bước chân đ ỗ n g nhiên dừng lại lông mày không tự chủ nhữ lại trong phòng có âm thanh kia rõ ràng là khóa lại ký túc xá giờ phút này lại chuyển đến một trận thật thấp thì t h ầ m âm thanh cùng loại với lâm duyệt cùng long ánh biết loại kia lén lén lút lút nói thầm thanh âm nhưng lần này căn bản là nghe không rõ đang nói cái gì mơ hồ không rõ tựa hồ cũng không thuộc về liêu hoặc như là đến từ trong mộng lầm bầm một tia bất an lạng yên xuất hiện trong lòng liêu xanh meo lại mắt xuất ra chìa khóa cắm vào l ỗ khóa c n g cụp vừa vang lên m ấ y mắt trong phòng nói t h ầ m âm thanh im bặt mà d ừ n g giống như là người xâm nhập ý thức được chủ nhân trở lại rồi vội vàng lui tản nàng nắm chặt tay cầm cái cửa nhẹ nhàng đ ờ y ra hắc á m đập vào mặt ở trong mắt liêu xanh cái này hắc á m thậm chí so bình thường còn muốn đ ậ m đặc hơi yếu nhân loại thị lực tựa hồ mơ hồ nhìn thấy trên giường ngồi đen như mực bóng người nhưng nhìn không chân thực giống như là tia sáng bị thôn vệ tạo thành thị giác ảo giác muốn nhìn rõ ràng nhưng mà trong tóc tròng mắt vừa muốn bắt ra lại bị đáy lòng đột nhiên dâng lên mánh liệt nhắc nhở ngừng lại có đồ vật đang nhìn ngươi ta biết rõ ánh mắt phía dưới không thể làm r a gì với thường nhân cử động nói rõ như thế cái này tầm mắt có thể thấy được trình độ so với người hiếu thắng nói cách khác cái này đồ vật không phải là người liêu xanh hít sâu một hơi nột ngạt muốn động thủ xúc động chậm rãi đi vào trong nhà tay mỏ hướng công t ắ c điện nhưng đầu tiên sở được lại là một loại ướp nhẹp đồ vật b ă n g lãnh mềm mại giống như là tử thi tay nhưng liếu xanh tay đụng một cải đến đối phương giống như là như giật điện lùi về ba một tiếng. đ e n mở lóe lên đèn chân không chiếu sáng ký túc xá Sẽ ở đó lúc sáng lúc tối ở giữa liêu xanh tựa hồ thấy được mỗi một trên giường lớn đều ngồi một bóng người đang c ú i đầu nhìn xuống phía dưới lấy nàng túc xá tường vậy không còn là quen thuộc tuyết trắng mà là một tầng cũ kỹ hoa vụ từng giấy ố vàng loang lộ nấm mốc điểm g i ấ y đặc ngay cả giường đều không phải loại kim loại này giường mà là soát lấy loang lộ sơn giường gỗ treo ố vàng màn p h ả n phát xuyên qua đến rồi một cái khác niên đại nhưng này hết hệ chỉ kéo dài một cái t r ớ c mắt theo đèn chân không qua ổn định ký túc xá hoàn toàn sang rực tuyết trắng tường chống rộng bốn tấm g ư ờ n g p h ả n phất cái gì cũng chưa từng xảy ra nhưng liều xanh biết rõ đây không phải là ảo giác nàng cúi đầu nhìn về phía trên ngón tay dính lấy một điểm đỏ tươi quay đầu nhìn về công tắc điện phía trên thình lình in một cái dấu tay huyết sắc h Chương ư ơ n con mồ, 932, con g một kìm một kìm ô, ô, liều xanh lấy điện thoại di động ra muốn t r ụ m được tới nhưng kỳ quái là nay tấm cảnh tượng rơi vào trong điện thoại di động nhưng có một cái mổ xài rán rơi mất cái kia thủ hấn tựa h ồ có lực lượng nào đó tại tận lực che lấp loại này quái dị dị thương không thể bị ghi c h liều xanh ý thức được đầu này quy tắc óc chỉ số b nàng h tĩnh Nơi n rồi. Cái gì? y rõ r à k h ô nâng g người. Liêu xanh ngáy mắt rõ ràng. Có đồ vật đang có Có xanh nhịn. Nhưng Liêu mắt vật rõ đồ b y giờ lại chứa h ra o ả sợ thì đầu ã trễ, chẳng bằng. Nàng đ cười lạnh ánh mắt quét qua không có một hai ký túc xá nghĩ bức đi ta không có như vậy dễ dàng liên loại này cấp thấp độ ác đừng tưởng rằng có thể dọa ta nàng đi đến toilet tẩy sạch sẽ vết máu trên tay c h ờ nàng trở về chốt mở bên trên vết máu vậy biến mất không thấy gì nữa có người tại che lấp nhưng liều xanh cũng không có lại truy cứu chỉ là như không có việc gì bật máy tính lên chốt mở kể h khăn phát hình nhiên, không như hư xanh hư phấn, chìm chi thức ó có k văn tiếng nổ vang, màn hình lại lần nữa sáng lên. dàng trong trang thức luận văn hải dương bên trong. tiếp một mất một mặt tục ra mà. đắm lại Liêu vậy Quả hải dễ từ đó nàng đối với nơi này trình độ khoa học kỹ thuật cũng coi là hiểu rõ không í t tông nói đến kỹ thuật ứng dụng không bằng nàng vị trí thế giới hoặc là nói cao duy giả tạo ra tới ruộng thí nghiệm nhưng ở khoa học lý luận thăm dò chiều sâu bên trên nhưng lại xa xa vượt qua cho nên hai thế giới một là ứng dụng làm đầu nhưng là đối với nguyên lý một mực là kiến thức nửa vệ hộp đen trạng thái rồi sau đó người thì là lý luận làm đầu nhưng là bởi vì trình độ kỹ thuật còn chưa đủ cho nên theo không kịp lý luận phát triển cũng vô pháp nhập chứng liều xanh bây giờ học tập ngay tại đền bù loại này tranh lệch chỉ hận thời gian không đủ căn bản là không có cách toàn bộ xem hết nhưng là thế giới có thể ta trước xem một lần cất giữ t r o n g ta trong kho tài liệu đến lúc đó ngươi từ từ xem ngươi thật tốt liều xanh chân tâm thật ý khen nàng xem được nhập thần thẳng đến m ô n cùn cụt một tiếng bị mở ra h o á n trách thanh â m đoa lạp lạp chuyển đến mới biết được bạn bè cùng phòng trở lại rồi đào đạo ngươi cũng không biết chúng ta hôm nay nhiều thảm lâm d u ệ vẻ mặt câu xin một mực tại gặp đại gia b ạ c nhãn long ánh tuyết gật đầu phụ h o a đúng thế thế nhưng là chúng ta rõ ràng không có làm sai cái gì lão sư mỗi lần nói chuyện đến cái gì ví dụ đại gia nhìn ngay lập tức chúng ta thật giống như hai chúng ta thật là cái gì tội nhân một dạng ta còn tại trên diễn đàn giải thích kết quả đại gia mắng càng dữ tợn long ánh tuyết tức giận nói liều xanh liếc qua nàng sáng cho mình nhìn diễn đàn trang giấy là một nạc danh thiếp trực chỉ trịnh k ỳ nhiên cái chết cùng luận văn bị cự có quan hệ cùng cùng phòng không hề quan hệ loại này giấu đầu lòi đôi thức mời người sáng suốt đều biết là ai phát mà lại ngại với tư ẩn vấn đề Các nàng cũng không thể đem chứng cứ để lên ngược lại là càng khiến người ta cảm thấy khả nghi còn nói các nàng là đấu kỵ trịnh k ỳ nhiên cho nên mười hướng nhân ra trên thân rội nước bẩn cảm giác đây là càng tô càng đen a liêu xanh tổng kết đâu chỉ càng tô càng đen chúng ta nghe tọa đàm chơi điện thoại di động cũng bị người chụp lén phát đến trên diễn đàn nói chúng ta không có chút nào ăn năn chi ý lâm duyệt cả giận nói cái k i a thiếp mời đều có hơn nghìn người đáp lại ta cũng không còn nghĩ đến long ánh t u y ế t mười phần bị khuất liêu xanh lắc đầu các ngươi không có bằng chứng ai sẽ tin tưởng và không chúng ta đem cái tia tin nhắn để lên lâm duyệt thăm dò nói chúng ta nhìn lén nàng hòm thư là một n g ợ i sự công khai phát ra ngoài là một chuyện khác liêu xanh vẫn như c ũ lắc đầu ai cái gì cũng không được lâm duyệt quật mồm vậy chúng ta thế nào xử lý tài năng tẩy thoát cái này thân xú danh a chỉ có thể chờ đợi thời gian chờ liên bang cảnh sát liêu xanh bình tĩnh nói đương nhiên chính chúng ta điều tra cũng là có cần thiết chỉ là chúng ta bây giờ còn chưa sờ đến cái gì đầu mối lời này vừa ra hai người lập tức xì hơi lâm duyệt lên ăn nói đào đào ngươi như thế tỉnh táo là bởi vì không có trải qua loại kia giày vỏ đúng thế đào đào ngươi không tử tế vậy mà không đổi chúng ta đi cùng chúng ta một đợt cùng chung hoạn nạn long ánh tuyết cũng nói thật có l ỗ i ta có chút sự muốn làm liêu xanh ngữ khí bình tĩnh ánh mắt nhưng thủy t r ú n g chưa rời đi màn hình nói đến đào đ à o n g ư ơ i ở đây làm gì lâm duyệt tò mò xích lại gần xem xét kinh ngạc nói n g ư ơ i ở đây bên trên trang web tri thức mặc dù nàng còn chưa bắt đầu viết luật văn nhưng c á i này cơ bản giao diện vẫn là nhận ra không thể nào đào đ à o n g ư ơ i làm u ố n phản bội tổ chức sao long ánh tuyết vậy kêu sợ hãi không sợ tỉ bội một đợt bày nát liền sợ tỉ bội đột nhiên t i ế tới như thế vừa đến liêu xanh ốc chỉ số vậy mà trực tiếp lên tới bốn mươi lăm phần trăm có thể thấy được hạ đ à o học cặn bã hình tượng là bao nhiêu xâm nhập lòng người liêu xanh không thể không tranh thủ thời gian tìm lý do ta xem trịnh kỳ nhiên đều có thể cử đi đệ nhất đế quốc đại học cho nên ta vậy suy nghĩ ta thật tốt cố gắng một chút nói không chừng cũng có thể đâu lại bồi thêm một câu dù sao ta cái này chuyên nghiệp vậy không dễ tìm trò lắm công tác đầu năm nay ai không biết tiếng liên bang a không nghĩ tới lý do này vừa ra hai người đầu tiên là xứ sở rồi mới cùng nhau cười ra tiếng nhưng là ốc chỉ số lập tức hạ xuống ba mươi phần trăm quả thực hiệu quả nổi bật xem ra hạ đào nhân thiết bên trong ngây thơ thuộc tính xâm nhập lòng người lý do này ngược lại làm cho người tin rồi đúng như dự đoán lâm duyệt lập tức tận tình khuyên bảo nói đào đào bình thường cảm thấy ngươi yêu hứa tưởng không nghĩ tới ngươi l ạ i như thế yêu hứa tưởng thế nào khả năng a nàng lời nói xoay chuyển đương nhiên cũng không phải đả kích ngươi lòng cầu tiến chính là cảm thấy ngươi phải tìm phù hợp thực tế mục tiêu đúng đúng đúng l o n g ánh tuyết liên tục gật đầu ngươi đừng nhất thời xúc động đi thi nghiên đến lúc đó niệm không đi x u ố n có thể l i ề thảm lâm duyệt còn nói mà lại bao nhiêu người niệm nghiên cứu sinh hay tìm không đến công tác đâu biểu tỷ ta chính là niệm nghiên cứu sinh ra tới tiền lương ba nghìn đồng liên bang hối hận được ruột đ ề u thanh long ánh tuyết càng là xuất ra ví dụ tới nói liêu xanh nhưng vẫn là một mặt ngây thơ không thử một chút thế nào biết rõ đâu chính kỳ nhiên có thể ta cũng có thể lâm duyệt cùng long ánh tuyết lập tức bị nẹ lại rồi nói thật câu nói này tại trong lòng các nàng cũng không phải chưa từng lưu truyền qua chỉ là nghĩ đến phải vì này trả giá bao nhiêu cố gắng trong lòng lại đánh lên chống nuôi quân nhưng mắt thấy hạ đào thật sự vẻ mặt thành thật tiếp tục xem lên l u ậ n văn các nàng nhắc nhau vậy không quên nữa yên lặng đi tắm thay quần áo rồi mới mở ra lap bất quá nhìn một hồi hai người liền không chịu nổi sớm bỏ lên giường trại so hạ đào trong trí nhớ ngày bình thường còn phải sớm hơn thậm chí nói với liêu xanh có thể hay không quan đèn lớn các nàng buồn ngủ liêu xanh đáp lại chỉ mở bản thân đèn bàn cũng không lâu lắm phía sau hai chiếc giường liền truyền đến kéo dài mà vững vàng tiếng hít tở h hiển nhiên đã chìm vào mộng đẹp đây chính là kiến thức lực lượng a liêu xanh không nhịn được cảm thái nhìn đồng hồ cũng đã đến buổi tối một nghìn một trăm ba mươi cũng là thời điểm nên tắm giường ngủ nàng dỗi lưng một cái đứng người lên đang muốn tại đèn bàn hơi yếu trong ngọn đèn đi hướng toa lét phương hướng lại không nghĩ rằng tùy ý một nước mắt ánh mắt lướt qua tới gần t o i l e t hai chiếc giường phía trên đều có một đạo mơ hồ bóng người dường như tại túi đầu nhìn nàng nàng đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình nhìn chăm chú lại nhìn lại cái gì cũng không có chơi chỗ tìm vẫn là nói một loại nào đó hiện thực tại dung hợp nàng thường thấy quỷ dị nhưng lần này luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp từ trong ngăn tủ xuất ra thay g i a táo ngủ liều xanh đi đến t o i l e t nơi này có thể bật đèn sẽ không quáy g i y trong phòng ngủ say lâm duyệt cùng long ánh tuyết nàng đệ xuống công tắc đèn màu trắng ánh đèn ba loé lên một cái tại kia lóe lên ở giữa liêu xanh nhìn thấy gian tắm rửa kia mặt gạch men s ứ trên tường nhiều hơn một cánh cửa nàng n g á y n g á y mắt nhìn về phía phía sau cửa phòng rửa tay vẫn đang ánh đèn lấp lóe trước người cánh cửa kia vậy vẫn tồn tại như cũ k h ả n g t ạ i trắng loáng gạch men s ứ bên trong khối gỗ chất liệu xoắt lấy màu vàng sáng sơn nhưng có chút loang lổ phai màu liêu xanh vô ý thức nhìn một chút điện thoại di động phía trên biểu hiện thời gian là 0345. thế nào khả năng nàng rõ ràng vừa mới còn tại nhìn luật văn thế nào một nháy mắt đã vượt qua bốn giờ duy nhất giải thích chính là nàng vừa mới ngủ thiếp đi lại không có chút nào ký ức tựa như nào đó đoạn ý thức bị cưỡng ép chặt đức liều xanh trong lòng đ ố n g nhiên x ế p chặt nhưng so với thời gian dối loạn kia đạo môn càng làm cho người ta bất an nàng quay người đi ra toilet trở lại chỗ ngồi từ trong ngăn kéo lấy ra một thanh dao gọt trái cây lần nữa trở về thế nhưng là chờ hắn trở lại thời điểm ánh đèn đã ổn định thấm kia khảm t ạ i màu trắng trên gạch men xứ môn biến mất giống như là chưa từng tồn tại đồng dạng liều xanh cầm đao trong lúc nhất thời có chút mờ mịt chỉ có thể tạm thời bung xuống nghĩ, nghĩ nàng dứt khoát đem đao giữa gian tắm rửa đ cái này dưới bình đài bao vây lấy các loại đường ống thợ sửa chữa người tùy ý xây tường che lấp thế là nhiều hơn như thế một t ầ n g dư thừa nhô lên bình thường các nàng nhón chân lên mới có thể đến cho nên làm vệ sinh thời điểm c à n g sẽ không thanh lý nơi đó có thể tính là phi thường lý tưởng giấu đồ vật địa phương t r ờ i liêu xanh tắm rửa xong thổi lắm tóc đi trở về ký túc xá đang muốn bỏ lại trên giường của mình dư quan g thoáng nhìn trịnh kỳ n h â n d ư ờ n g trong lòng k h ẽ hơi chầm xuống một cái tấm t i a nguyên bản chống không giường lại rõ ràng nhô lên p h ả n phất có người nằm ở trong đó không có khả năng chị kỳ nhiên buổi sáng trước khi đi còn đem chăn mền gấp thành trình chỉnh, chỉnh tề tề khối lập phương liền xem như liều xanh hai lần nhìn thấy có người ngồi ở chỗ đó k i a ngay ngắn chăn mền vẫn không có mở ra mà bây giờ cái này chăn mền đúng là đắp lên trên giường mà n cũng là rủ xuống đến phạm phất bình thường trịnh kỳ nhiên còn nằm ở bên trong đồng dạng đáng sợ nhất là lấy liều xanh kia con mắt nhỏ tự nhìn lại cái này chăn mền còn tại rất nhỏ chập trùng tựa như bên trong nằm một người sống một cái cái thang có thể thông hướng giường trên hai chiếc giường liêu xanh ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bên cạnh p h ậ t phồng nhô lên một lát lập tức nâng chân đạp cái thang bỏ lên trên bên cạnh bên giường nhẹ nhàng xốc lên màn thò người ra hướng bên trong chui vào màn bên trong đúng là phá lệ đ e n nhánh hắc cám cơ hồ đem liêu xanh toàn bộ báo khỏa nhưng nàng lại nhìn càng thêm làm thật cắt cái này nhỏ nhẹ chập trùng là thật chậm rãi vươn tay đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua chăn m ề n bên d ư ớ i cuối cùng nắm góc chăn rồi mới đ ỗ n g nhiên vấn lên dưới chăn bóng người xuất hiện ở trước mắt đồng thời liêu xanh động tác vậy đã kinh động đối phương mơ mơ màng, màng mở hai mắt ra thấy rõ trước giường bóng người lập tức phát ra một tiếng đủ để xé tan bóng đêm thét lên nháy mắt trong túc xá còn lại người kia vậy t n h rồi không ngừng mới đây cũng không lâu lắm ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa r ộ n r ậ p mời nói nhỏ thôi được không không có lương tâm thì thôi có chút lòng công đức được không ngay vậy cuối cùng bình tĩnh trở lại long ánh tuyết lập tức hỏa khí bước lên mấy bước bỏ xuống giường đột nhiên kéo cửa ra đ ố i bên ngoài lớn tiếng nói người chết lại không phải các ngơi ký túc xá các ngươi đương nhiên ngủ được có muốn tới hay không chỗ này ngủ một đêm thử một chút phía ngoài nữ sinh bị tên điên bình thường long ánh tuyết dọa đến k ẽ run dậy hào chạy c h ố i chết long ánh tuyết đóng cửa lại túc xá đèn đã sáng lên chiếu d ọ i ra bình tĩnh ngồi ở trên giường ôm chăn mền liêu xanh còn có bên cạnh một mặt chưa t ỉ n h hồn lâm duyệt các ngươi là thế nào chuyện long ánh tuyết nhữ m à y h ỏ i nàng thật là d ò người lâm duyệt chỉ vào liêu xanh ngữ khí phát run ta lúc đầu đang ngủ ngon, ngon giấc đột nhiên xông vào ta màn bên trong liêu xanh giang tay ra ta chỉ là kỳ quái tại sao sẽ có người tại trịnh kỳ nhiên trên giường lâm duyệt x ứ sở ánh mắt hướng về long ánh tuyết đối phương yên lặng gật đầu mang theo vài phần sợ hãi nàng lúc này mới túi đầu nhìn thoáng qua giường chiếu nửa ngày lại la hét lên một tiếng bên ngoài tiếng đập cửa lại lên lúc này là quản lý ký túc xá nhao nhao cái gì nhao nhao đã mấy người khiếu nại các ngươi rồi thật xin lỗi long ánh tuyết có chút nói năng lộn xộn chúng ta ký túc xá khả năng xảy ra chút sự có đồ vật có đồ vật ở đây quản lý ký túc xá biết do cái túc xá này sự tỉnh có chút kinh hoàng lùi lại một bước ho nhẹ một tiếng cố gắng chấn định chớ nói lung tung trên thế giới này căn bản không có khu khu thật tốt đi ngủ nói xong cũng như chạy trốn chạy rồi lâm duyệt lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh bối rối xoay người xuống giường giống như đụng bẩn đồ vật một dạng không ngừng đập trên thân váy mắt hồng hồng đều nhanh phải gấp khóc ta ta ta nàng nghĩ giải thích lại nói không ra đầy đủ tới người không nhớ rõ liêu xanh hỏi lâm duyệt lắc đầu liên tục mặt trắng như tờ giấy cái phản ứng này không giống như là giả xác thực ai sẽ muốn đi ngủ như chết người giường chiếu long ánh tuyết nhìn thoáng qua cái giường kia cũng giống bị đốt bị thương bình thường n ộ i vàng rời ánh mắt thế nào xử lý lâm duyệt hoảng hồn nắm lấy long ánh tuyết cánh tay không thả đều nhanh bóp ra dấu tới long ánh tuyết đau nhức tê một tiếng h ắ t tay của nàng ra nếu không ngày mai chúng ta mua chút lá bưởi gạm nếp cái gì trở về khu trừ tà ta. ta đều không muốn ở đây tiếp tục ở lâm duyệt v ẽ mặt cầu xin cái kia chỉ có thể ra ngoài phòng cho thuê ngươi tiền sinh hoạt đủ sao không đủ làm sao xử lý về nhà không được không tìm được công tác liền trở về cha mẹ ta nhất định sẽ t ứ c đ i ê n ai ta cũng là bọn hắn hy vọng ta có thể thi được liên bang thể hệ công tác cái này nhiều khó khăn a khó không còn biện pháp nào bọn hắn cảm thấy đây mới là công việc tốt lâm duyệt cùng long ánh tuyết bất đắc dĩ h í t một tiếng lúc này liêu xanh vừa trở lại trên giường chính bông xuống m à n g chuẩn bị nghỉ ngơi giường chiếu kẹt kẹt lay động tiếng vang hấp dẫn chú ý của hai người đúng rồi đào đào ngươi hơn nửa đêm không ngủ được làm gì đâu lâm duyệt nhìn chằm chằm liêu xanh ta đang nhìn l u ậ n văn liêu xanh thành thật trả lời hai người hai mặt nhìn nhau đào đào ngươi là thật lòng lâm duyệt bất khả tư nghị nói liêu xanh gật đầu vì để tránh cho hóc chỉ số tăng lên nàng nhất định phải tạo nên tốt hạ đào nhân vật này biến hóa bình ổn quá độ về sau chăm chỉ chính là hạ đào nhãn hiệu long ánh tuyết nhữ mày thế nhưng là hiện tại cũng đã sắp năm giờ ngươi nhìn cả đêm lời này ngược lại để liễu xanh giật mình túi đầu liếc nhìn điện thoại di động không năm mười sáu con ngươi có chút co r i ù m lại mà hai người vậy tựa hồ k i ể m phản ứng cái gì không hẹn mà cùng vội vàng chạy hướng t o i l e t liều xanh vậy bỏ xuống giường đi theo chỉ thấy t o i l e t trên mặt đất lại là một vũng máu còn có một khối nhỏ t h ì nát thậm chí còn tại nhảy lên phản phất mới từ vật sống trên thân bong ra từng mảng lâm d u y ệ t cùng long ánh tuyết hai người cơ hồ tại chỗ liền muốn phụ ra liều xanh cho mày căn cứ thế giới phân tích đây là hết xanh thịt mà lại tương đương mới mẻ t ư mụ mụ phản ứng nhìn phía trên tràn đầy quỷ khí chảy nước miếng muốn ăn muốn ăn muốn ăn muốn ăn l i ê u xanh k ề m chế mụ mụ sao động t r i n h kỳ nhiên đã chết nhưng cái này đổ vật từ l â u tới chẳng lẽ căn bản không có cái gì ném cho ăn người vẫn là nói còn có khác ném cho ăn người liêu xanh trầm n g â m năm đầu đón lấy lâm duyệt cùng long ánh tuyết kia căm ghét vừa sợ sợ t h ầ n sắc nhìn không ra nàng lập tức lắc đầu giải thích ta không nhớ rõ trong mày hiển nhiên cũng là buồn nôn thêm khủng hoảng cái phản ứng này miễn cưỡng thuyết phục hai vị cùng phòng nhưng sự tình xa chưa giải quyết hiện tại xem ra chúng ta ký túc xá rất không bình thường lâm duyệt sắc mặt trắng vượt nói ba người trở lại phòng ngủ mặc dù khoảng cách rời giường còn có một đoạn thời gian nhưng sớm đã không còn buồn ngủ d i ê n phần mình ngồi ở trên ghế đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi không bình thường là các ngươi cũng không bao q u ó ta long ánh tuyết tranh thủ thời gian rũ sạch liên quan nói không chừng ngươi cũng có vấn đề chỉ là còn không có biểu hiện ra ngoài lâm duyệt phản bác ngươi đừng nói mò nguyền rủa ta long ánh tuyết đỏ mặt tía thai nói liêu xanh nhiễu n h i mày được rồi các ngươi cũng chớ gấp thế nào có thể không gấp lâm duyệt t h ị thảo vừa nói một bên lật ngược xoa xoa cánh tay tựa hồ trên thân còn có cái gì không sạch sẽ địa phương nghĩ mãi mà không rõ bản thân thế nào chuyện thế nào khả năng an tâm lại suy nghĩ lại một chút nói không trừng trịnh kỳ nhiên cũng là như thế long ánh tuyết gấp gáp từ trên mặt c h ú t bỏ cùng nhau c h ú t bỏ còn có cuối cùng nhất một tia huyết sắc mà bây giờ nàng đã chết một máy mắt không khí làm lạnh mạnh liệt nguy cơ sinh tồn phun lên hai vị này trong lòng của thiếu nữ ép tới cơ hồ thở không nổi liều xanh ngược lại là tỉnh táo một chút trong lòng còn đang suy nghĩ lấy đoàn kia thịt mặc dù nhìn không ra hai người này đến cùng ai mới là một vị khắc ném cho ăn người lại hoặc là không phải chính nàng tìm đến đồ ăn nhưng nàng vẫn có một cái biện pháp có thể biết rõ lặng yên sờ soạn một lần một mực đeo ở hông máy quay phim hiện tại lấy r a có thể hay không dẫn đến n ó đâu nhưng cũng có thể thừa cơ thu hoạch càng nhiều tín nhiệm nàng chính suy tư ánh mắt đ ố n g nhiên rơi vào mặt bàn bộ kia đã tắt màn hình laptop bên trên phản quang trong màn hình chiếu ra sau lưng long ánh tuyết mặt chính diện không biểu lộ mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng liều xanh sau lưng bị nhìn chằm chằm có chút cứng đờ lâm duyện tựa hồ còn không có phát giác còn tại đi qua đi lại trong miệng lẩm bẩm cái gì muốn đi tìm vụ đạo viên đổi ký túc xá xem ra lâm duyệt nói đúng hiện tại tất cả mọi người rất có vấn đề nàng căn bản là không có cách phán đoán nên tin a i hiện tại có thể minh xác một điểm chính là liều xanh nguyên bản phán đoán sai rồi không phải cái này đổ vật tại hạ đảo trên thân mà là cái này đổ vật sợ rằng tại các nàng toàn bộ ký túc xá mỗi người trên thân nguyên bản trịnh kỳ nhiên coi là cái kia thí nghiệm chỉ nhằm vào hạ đảo điểm này từ luận văn bên trong có thể thấy được chút ít nhưng là không nghĩ tới thí nghiệm ảnh hưởng xa xa không chỉ một người còn ảnh hưởng nàng dẫn đến nàng chết đi lại ảnh hưởng lâm duyệt cùng long á n h tuyết chỉ là bây giờ còn chưa triệt để bại lộ vấn đề l i ê u xanh lần này thật sự là tò mò đáng tiếc vẫn chưa thể ở đây mở ra ca mê ra nhìn xem có hay không ghi chép đến cái gì thú vị đồ vật chỉ có thể đợi ngày mai rồi ngày thứ hai trước kia l i ê u xanh thu thập xong đồ vật đang chuẩn bị ra cửa mà ầm ĩ hơn phân nửa dạng sợ hãi được không dám ngủ lâm duyệt cùng long á n h tuyết lúc này mới vừa mới ngủ lấy ký túc xa cuối cùng a n t ĩ n h lại cộng lại truyền đến tiếng đập cửa liều xanh đeo vọc sách đi đến mở cửa đứng ngoài cửa một vị mặc một mặc áo sơ mi ra rẻ bởi vì phơi nắng mà xanh đen trung niên nữ tử một mặt bởi vì đi đường mọi mệnh t h ầ n sắc há miệng lúc mang theo vài phần có quắp cùng cá l ă m ngài ngài tốt bên cạnh còn đứng lấy bởi vì nửa đêm bị đánh thức trên mặt mang hai cái mắt quần thâm quản lý ký túc xá nàng không kiên nhận đánh gậy nữ tử lời nói trực tiếp nói với liêu xanh đây là các ngơi ư cái kia cùng phòng mẫu thân tới thu thập nàng một chút di vật nàng cũng không thèm để ý di vật hai chữ vừa mở miệng vị nữ tử kia vành mắt đột nhiên đỏ chỉ là một mặt không kiên nhẫn liêu xanh vội vàng tránh ra thân thể nói khẽ a di mời đến tuất ta tạ đồng học lần này lâm duyệt cùng long ánh tuyết đều tỉnh dậy lâm duyệt cùng long ánh tuyết cũng bị động tĩnh bừng tỉnh từ trên giường nhìn qua vị này hơi có vẻ còn lưng bóng người quản lý ký túc xá không có sen vào nữa các nàng phối hợp rời đi liêu xanh buông xuống túi sách chủ động nói a di cần ta hỗ trợ sao ta trịnh kỳ nhiên mẫu thân có chút không biết làm sao ngươi có hay không mang cái túi đến trịnh kỳ nhiên mẫu thân gật đầu mang nói giơ lên trong tay đỏ trắng l à m túi lan dệt liêu xanh chỉ trịnh chỉ kỳ nhiên vị trí cho nàng kia là trịnh kỳ nhiên giường cùng bàn đọc sách ngăn tủ ngay tại bên bàn đọc sách tất tạ tạ đồng học t nàng khởi có có nhìn i m qua bẩn thịu dày vải lập tức một cỗ mánh liệt hôi chua mùi tại ký túc xá tràn ngập ra lâm duyệt cùng long ánh biết mặc dù không có lên tiếng nhưng trong chăn bất an lật qua lật lại bại lộ phản ứng của các nàng Vị mẫu lúc nửa này hiển đêm mới bỏ qua chăn mềm bởi vì nàng vẫn là dối tung trạng thái nàng đem chăn dựa theo trịnh kỳ nhiên thói quen xếp xong đưa xuống dưới cho trịnh kỳ nhiên mẫu thân rồi mới cầm lấy gối đầu thời điểm chật sờ đến bên trong tựa hồ có tiếng sổ soạt nhỏ bé tiếng vang thừa dịp không người đang nhìn chị kỳ nhiên mẫu thân vậy chính không lưng đem chăn mềm nhét vào đỏ trắng lam trong túi bệnh liều xanh nhanh lên đem đồ vật từ gối đầu bên trong lấy ra lại là một tấm gấp thành hình tam giác màu vàng bửa hộ mệnh nàng biến sắc tiện tay đưa nó nhét vào miệng túi rồi mới như không có việc gì đem gối đầu ga giường vậy cùng nhau chỉnh lý tốt giao cho trịnh kỳ nhiên mẫu thân cuối cùng nhất liều xanh dỡ xuống màn đem giường chiếu dọn dẹp sạch s à n h xanh khi nàng nhảy xuống giường lúc t r ị kỳ nhiên mẫu thân vậy đã xem sở hữu đồ vật đóng gói hoàn tất chị kỳ nhiên vị trí bên trên sạch sẽ được giống như là nàng chưa từng tồn tại cảm ơn ngươi, a di không cần cảm ơn liêu xanh nhẹ nhàng lắc đầu cười đến ôn hòa cần ta giúp ngài đem đồ vật ghi xuống đi không không cần đồng học ta tự mình tới là tốt rồi nói xong chị kỳ nhiên mẫu thân đi ra ký túc xá từ bên ngoài lấy đi vào một cây đòn đánh đòn đánh một đầu treo cái túi nhựa nàng gỡ xuống đưa cho liều xanh đây là chúng ta quê quán g i a cây vải cho các ngươi túc xá mấy đứa bé nếm thử cảm ơn các ngươi cái này bốn năm đối hắn nhưng chiều cố lời này vừa ra ngược lại làm cho trong lòng người trì trệ lâm d u ệ cùng long ánh tuyết bất an xoay người nghĩ đến gần nhất các loại nghe đồn như vị mẫu thân này biết rõ trần tướng sợ rằng sẽ hận không thể đem cái này túi cây vải đoạt lại đi ăn g i ã cây vải cũng được phân ra cảm ơn a di liêu xanh vẫn là nói câu lời xa g i a o còn mười n g à i chiếu cố tốt chính mình ai đứa bé ngoan chị ký nhiên mẫu thân vành mắt từng đỏ nàng đem đồ vật từng cái phủ lên đòn đánh liêu xanh cũng ở đây một bên giúp nắm tay lại được vài câu đứa bé ngoan khích lệ vị này đứa bé ngoan thuận thế kéo ra túi n h ự a nhìn một chút đỏ tươi sung mãn cây vải từng khoả nằm ở bên trong không nhịn được khen câu ta còn chưa thấy qua như thế tốt cây vải a di Ngài là người địa phương nào à? Quay đầu ta lên mạng nhìn là địa đầu Quay ta hay thể xem có thể hay không mua cần h Chúng ta chính là cái địa phương nhỏ, hoa chỗ thích, ú t ta trên cái được. mạng nào Người nếu địa mua Azi là là là l dại, đây đều sau lại gửi người. chút cho người. không cần không cần. liêu xanh liên miên xô tay bất quá đây chính là lời x á giao không dùng coi là thật mắt thấy đối phương bước lên đòn gánh liền muốn rời khỏi liêu xanh cóng lên túi sách mấy bước đuổi theo một bên ở một bên hỗ trợ vị một bên giả vợ như tùy ý nói chuyện phiếm vài câu cuối cùng hỏi ra trịnh kỳ nhiên quê quán là một gọi là sơn hải thành phố địa phương thế như ý nghĩa chính là có núi có biển Khi thật cũng ở đây liêu với với xanh, xanh xoay người vừa muốn rời đi lại chợt thấy một học sinh bộ dáng nam sinh đâm đầu đi tới tự nhiên đưa tay đón trịnh kỳ nhiên mẫu thân trên vai đòn đánh trịnh kỳ nhiên mẫu thân đẩy mấy lần không thành công cuối cùng vẫn là giao cho người trẻ tuổi này hiển nhiên hai người có chút quen thuộc liêu xanh nhìn xem hai người nói chuyện bóng lưng rời đi ánh mắt k h ẽ hơi chầm xuống một cái nam sinh kia bóng lưng nàng tự hồ có chút ấn tượng nhưng vô luận thế nào hồi ức cũng giống như bị một tầng sương mù bao phủ vô pháp tìm ra đáp án rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua đâu nghi hoặc mà thu hồi ánh mắt liêu xanh dọc theo lầu ký túc xá trước tiểu đạo c h ầ m rãi đi hướng quầy bán quả vặt mua ba cái bánh mì trực tiếp thẳng hướng thư viện đi đến dùng hạ đào thẻ học sinh quét ra miệng cống đi đến trong quán hiện tại thời gian còn rất sớm bên trong không có cái gì người vừa vặn có thể nhìn chút nhận không ra người đồ vật liêu xanh vòng qua một nơi giám sát góc chết t ỏ a hạ sau xác nhận bốn phía không người chú ý rồi mới từ trong bọc lấy ra bộ kia nàng tự tay cải tạo qua kiểu cũ lap b ọ p đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái nguồn điện hóa màn hình lấp loe mấy lần mới sáng lên tựa hồ bất đ á c dĩ bất quá khởi động tốc độ phi thường nhanh biểu hiện chạy thắng toàn liên bang 99. 99% m ư n c phần trăm máy tính nhưng liêu xanh đã nghe tới bên trong vang lên có chút vụ vụ thanh âm c h ầ m thấp mà gấp rút giống như là lao binh lao tới chiến trường trước cuối cùng nhất tờ dốc nguyện thân phù hộ còn có thể chống đến ta xem xong liều xanh yên lặng hướng về bản thân cầu nguyện chất cẩn thận từng ly từng tí từ trong quần áo lấy ra bộ kia cỡ nhỏ vờ cờ giờ đem thẻ nhớ lấy ra cắm vào sớm đã chuẩn bị xong máy đọc thẻ lại cùng máy tính kết nối đồng thời chen vào hữu tuyến thai ngay mang tốt bên trong đã góp nhặt cả một cái nửa ngày quay chụp đến tài liệu trải qua liều xanh cải tạo tăng thêm nhỏ xúc tu con mắt thị lực tuyệt hảo lại có thể nhìn ban đêm sẽ còn tự động phóng đại thu nhỏ cùng với tập trung thành ảnh chất lượng thậm chí cao hơn nguyên bản thiết bị liều xanh ánh mắt chuyên chú chậm rãi kéo lấy thanh tiến độ cuối cùng nàng nhìn thấy chương chín trăm ba mươi b ố một con kimô chín chương chín trăm ba mươi b ố một con kimô chín 2359, liêu xanh ánh mắt rơi vào thu hình lại hình tượng dưới góc phải máy vi tính k i a trên màn ảnh đồng hồ số lượng lặng lặng nhảy lên một giây sau thời gian về không k h ô ngay không không không. n g trong nháy mắt này liêu xanh phát hiện hình tượng di động cũng là nói nàng bắt đầu đập rồi toàn bộ ký túc xá trong bóng đêm phảng phất c h ầ m hơn một điểm cũng không biết là không phải là bởi vì thiết bị vấn đề tóm lại hình tượng trở nên cực kỳ mơ hồ thỉnh thoảng bị ba động đông tuyết x é rách hình tượng bên trong bản thân chậm rãi đi hướng lâm duyệt giường ngủ máy thu hình góc độ cũng theo đó bên trên g ờ i hiển nhiên bản thân đã dậm ở trên ghế ngay tại từ dưới đi lên nhìn quanh ở giường bên cạnh xuyên thấu qua màn nhìn hồi lâu mặc dù hình tượng mơ hồ căn bản thấy không rõ cái gì nhưng tựa hồ là tại xác nhận lâm duyệt tình huống thậm chí động tác chậm rãi thuận cái thang leo đi lên tiến vào màn bên trong xích lại gần nhìn lâm duyệt hồi lâu lúc này mới chậm rãi quay lưng lại ống kính lắc lư ở giữa tầm mắt bên trong nhiều hơn một s o n g rủ xuống tay liệu x a n h tâm có chút một ngày đại khái hiểu lâm duyệt bị nàng cóng lên người rồi cho nên lâm duyệt là bị chuyển đến trịnh kỳ nhiên trên giường thế nhưng là lấy nàng động tác này là thế nào làm được đâu thế nào chuyển đến đối diện trên t chuyển sanh đến nào diện giường. Liêu đối â một càng ngày càng coi cả chỉ có chính ngày là là nặng. Vốn đang coi là tất cả mọi người không bình thường, nhưng xem ra, không bình thường vẫn là chỉ có chính mình. Không. ra, mọi tất xem m giây sau hình tượng hủy bỏ suy đoán của nàng bản thân ánh mắt chuyển hướng đối diện trong bóng tối có một đạo mơ hồ bóng người đang ngồi ở đối diện trịnh kỳ nhiên bên giường chỉ thấy người kia chậm rãi dò xét túi người hướng nàng vươn tay mà bản thân chậm rãi đem lâm duyệt thân thể từ trên lưng chuyển đến bên giường rồi mới một chút xíu gông ra rủ xuống tới giường bên ngoài liền trên lâm duyệt nửa người sắp dứt xuống thời khắc đối diện người kia tiếp nhận lúc này góp được rất gần lúc này mới nhìn ra người kia lại là lấy một loại quỷ dị tư thế từ màn bên trong nô g i a n đ ư a người trên ngâng lâm duyệt gương mặt kia rất gần mơ hồ có thể phân biệt là long ánh tuyết nhưng mặt không biểu tình giống như là bị một loại nào đó tồn tại điều khiển chỉ còn lại c h ố n g rông đờ đẫn mà bản thân động tác đồng dạng cứng đờ mà chậm chạp cực kỳ máy móc đem lâm duyệt một chút xíu đẩy ra phía ngoài thẳng đến long ánh tuyết triệt để đưa nàng tiếp vào trịnh kỳ nhiên trên giường nhìn xem long ánh tuyết ôm lâm duyệt một chút xíu ngồi thẳng lên liêu xanh lúc này mới phát hiện long ánh tuyết tư thế lại là nằm ở trên giường đem lên n khó trách có như thế giải hiện tại thẳng trở về toàn bộ quá trình giống rắn một dạng đ e m phần eo chậm rãi thu hồi xem ra tương đương không bình thường nàng không cảm thấy long ánh tuyết hoạch tâm lực lượng có như thế lợi hại hơn nữa còn là tại ôm một người trưởng thành tình hồ dưới đáng tiếc là cái này ca mê ra thu âm hệ thống tại loại này q u ỷ dị trong hoàn cảnh đã sớm mất linh chỉ còn xoẹ t xẹ o t xoẹt xoẹt dòng điện âm thanh tiếng vọng bằng không liếu xanh cảm thấy lẽ ra có thể đủ nghe tới xương gãy tạch tạch, tạch tạch tâm thanh hình tượng tiếp tục liêu xanh nhìn thấy long ánh tuyết đem lâm d u ệ t nhẹ nhàng sắp đặt trên giường thay nàng đắp kín mển động tác chậm chạm đến cơ hồ gi theo sau mới chậm rãi leo xuống bản thân cũng là như thế toàn bộ quá trình hai người không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao hội liêu xanh nhìn xem bản thân lại lặng yên trở lại trước bàn ngồi xuống hai mắt yên lặng nhìn c h ầ m c h ầ m mặt bàn không núp đ í c h giống như hình tượng đọng lại đồng dạng chỉ có dưới góc phải đồng hồ nói rõ cũng không phải là như thế liêu xanh yên lặng tiến nhanh mãi cho đến ba trăm bốn hai đây là trên màn ảnh máy vi tính thời gian hình tượng cuối cùng sinh ra một chút biến hóa là bản thân nhìn luận văn nhìn mệt mỏi dội lưng một cái lập tức chuẩn bị đi tắm rửa kết quả đến rồi phòng tám nhìn thấy kỳ quái môn lại nhìn mắt điện thoại di động ba trăm bốn năm đây là trên điện thoại di động biểu hiện thời gian lại nâng đầu nhìn về phía trước vách tường mặc dù bởi vì ảnh hưởng nào đó toàn bộ hình tượng đều ở đây run run so trước đó bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn gần như sắp muốn mất tiêu cự thế nhưng là cũng có thể nhìn ra trên vách tường quả thật có một cánh cửa một cái nguyên bản không nên tồn tại môn rồi mới liêu xanh nhìn thấy bản thân quay người đi ra ngoài cầm lấy dao g ọ t trái cây đi vào toilet ngay sau đó đi thẳng tới cánh cửa kia liêu xanh mở to hai mắt trái tim đông trùng điện một ngày rõ ràng nàng nhớ được b ả nhưng t â n căn bản cũng không、có. Đúng rồi, ta ký căn bản không đáng tin. Nàng tự lầm bầm, trong lòng lại nhịn không có. ức bầm, ký đ rồi, lại ta tự lầm ợ c d â lên động. cùng, cùng nhìn cánh Nhưng một thể thấy cất cố kích、động. Cuối cùng, cuối cùng có thể nhìn thấy cánh cửa cái kia phía sau cất giấu cái gì sau sao.、Nhưng、vào đúng lúc này máy tính không chịu nổi gánh nặng cuối cùng nhất ông một tiếng nương theo lấy một trận nhỏ nhẹ nổ đùng màn hình tối đen triệt để dập tắt đáng ghét chính nhìn thấy c h ô mấu chốt không mang dạng này không có cách ngươi đối với nó làm cái gì ngươi biết thế giới nhỏ giọng thầm thì liêu xanh không phản bác được nhìn xem trước mặt vẫn bước lên từng sợi khói xanh lapop t nhìn nhìn lại hạ đảo vẹn vẹn có hai một trăm sáu mươi bảy đồng liên bang tài khoản số dư còn lại kết luận nàng hẳn là mua không nổi mới lapop t thế là nàng tại thư viện tìm rồi một đài máy tính đem máy đọc thẻ trên bảo một lần nữa kéo đến vừa rồi thời gian điểm lại là ông một tiếng cái này máy tính vậy bước khói rồi xem ra không phải ta đối máy tính động thủ vấn đề mà là cái video này bản thân liền có vấn đề nói cách khác ta căn bản không có vấn đề liều xanh hướng thế giới nghiêm túc tuyên bố xem ra bình thường máy tính căn bản không chịu nổi điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bây giờ ta vẫn là không nhìn thấy cánh cửa kia phía sau c h â n tướng nàng ai t h á n một tiếng chỉ có thể đi cùng nhân viên quản lý báo cáo máy vi tính kia hỏng rồi sự nhưng đặc biệt nhấn mạnh không có quan hệ gì với nàng lừa đảo thế giới yên lặng nhà ránh liêu xanh mắt điếc thai ngơ bất quá bây giờ xem ra dưới mắt cái video này bí ẩn hiển nhiên một lát không giải quyết được trừ phi tay thiện nghệ xoa một đài cao cấp máy tính nhưng là tài chính cũng là một vấn đề liêu xanh lặng yên suy nghĩ chuyện này lại tìm rồi một đài máy tính đổ bộ trang web tri thức tiếp tục đắm chìm trong kiến thức hải dương làm sao giải lo chỉ có học thuật bất chi bất giác sắc trời dần muộn giữa trưa nàng liền ăn một cái bánh mì đối phó một lần ban đêm cũng là như thế lúc này liều xanh bên cạnh đã chất lên thật dày một chồng sách đây đều là nhìn luận văn thời điểm nhìn thấy tương quan thư mục thuận tay ở nơi này trong tiệm sách tìm đến nhìn vậy bởi vì với đây nàng bây giờ đối i v ớ với liên bang đế quốc hiểu rõ là viễn siêu lúc trước phía trước mấy lần đi tới liên bang đế quốc cao duy phân tích bên trong muốn sao là nàng còn quá non nớt không biết như thế nào thu hoạch tri thức muốn sao chính là tại thấp duy thế giới buôn ba với sinh tồn lại hoặc là thân phận là người chết cũng không thuận tiện tóm lại căn bản không có cơ hội giống như bây giờ xuống tới thu hoạch tri thức bây giờ xem ra liên bang đế quốc là một khổng lồ được siêu việt nàng tưởng tượng văn minh lại căn cứ nàng quá khứ cao duy phân tích trải nghiệm nhìn có thể chia làm nhiều cái giai đoạn phát triển hạ đào trước mắt vị trí hẳn là là liên bang đế quốc sơ cấp thời kỳ phát triển Toàn bộ văn minh vẫn là ở một cái tinh cầu bên trên phát triển, thống nhất chiến tranh nhất tây là làm văn minh vẫn bên chiến liên bang đệ nhất đế quốc, đông phương đế quốc cùng với tây phương bộ với cái chia ở cầu quốc, do đệ nhất đế quốc quốc, sau đế đế đế đệ dịch o đệ đế nhất quốc ngư đường giáo sư hạ đào đám người đoan chừng đều ở vào thời kỳ này nhưng hiển nhiên hạ đào vị trí niên đại sớm hơn nên là quỷ dị buộc phát đêm trước trước mắt hết thể nhìn như bình thường từ kỹ thuật đến xem thời kỳ này liên bang đế quốc còn chưa nắm giữ tiên tiến vũ trụ vận chuyển năng lực mà ở dịch ngư thời kỳ liên bang đế quốc rõ ràng đã bắt đầu đối ngoại k h u ế c trường cho nên lại có đệ nhị đế quốc thứ ba đế quốc loại này tại những tinh cầu khác bên trên thuộc địa đường giáo sư thời kỳ càng là như vậy nàng cũng hẳn là ở một cái thực dân tinh cầu bên trên chỉ tiếp kia toàn bộ quỷ vực rơi vào liêu s a n h tinh cầu bên trên càng nhiều bối cảnh tin tức đã bởi vì quỷ vực ô nhiễm mà khó mà khảo chứng mà kỹ thuật phát triển đến nhất định giai đoạn hoặc là bởi vì cái nào đó liêu s a n h cũng vô pháp biết đến cơ duyên liên bang đế quốc tự hồ nắm giữ một loại nào đó cao duy kỹ thuật có thể thiết lập ba năm triệu nửa cao duy thế giới còn nắm trong tay nhất định thời không kỹ thuật đó chính là xà đạo nhân chỗ thế giới cũng chính là thời kỳ này bắt đầu thực dân thấp duy thế giới thì như nói nho nhỏ cùng đèo thế giới lại đến liêu xanh vị trí thời kỳ sợ rằng càng chậm ở nơi này giai đoạn liên bang đế quốc đã có phục chế tinh cầu năng lực chế tạo đại lượng d ụ n g thí nghiệm lấy khai triển cái gọi là thần minh thí nghiệm mục đích bất quá là vì tích xúc tín ngưỡng cùng năng lượng trả lại cao duy nhưng là theo l i ê u xanh cái này ngược lại nói do kỹ thuật trình độ cao hơn liên bang đế quốc ngay tại đi đến tiết lộ nếu không sẽ không hao phí khổng lồ như thế tài nguyên rộng tôn lưới liền vi c ư c một tia mơ hồ hy vọng xem ra thăng duy cũng không phải cái gì chuyện tốt nếu như nàng văn minh thật sự có thể thành công thăng duy sợ rằng sớm muộn có một ngày cũng sẽ đứng trước đồng dạ chỉ là sớm cùng muộn vấn đề thôi liêu xanh rỗi l ư n g một cái nhìn đồng hồ khoảng cách đóng quán còn có một cái giờ còn có thể lại tìm một quyển sách nhìn chỉ tiếp thanh dương đại học xác thực không phải cái gì trường tốt tài chính không đủ cho nên thư viện cũng không lớn cũng liền như thế chỉ là ba tầng lầu lại bao gồm sở hữu ngành học thư tịch cái này liền mang ý nghĩa mỗi cái ngành học tảng thư sẽ không quá nhiều dẫn đến liêu xanh thường xuyên tìm không thấy muốn tìm sách lúc này nàng không khỏi nghĩ lên liên bang đệ nhất đế quốc trong đại học thư viện không chỉ có mấy cái thư viện mà lại mỗi một cái đều so dưới mắt cái này quy mô lớn đáng tiếc nàng có chỉ là quỷ vật bản bên trong sách vợ thân chất lượng không kém số lượng càng là không ít nhưng bởi vì quỷ hóa duyệt đọc thể nghiệm thật sự là bình thường tì như nói nội dung dối loạn sắc chữ h ố n loạn đọc sách lúc lại bị quỷ vật quấy dối chớ nói chi là đi đường đột nhiên tương liên hoặc là giá sách không hiểu thấu sắp nhập rõ ràng muốn nhìn vật lý ngành học thư tịch đột nhiên trước mặt giá sách liền hôn tạp thanh xuân văn học thật sự là làm người không nghĩ ra thật nghĩ đi một lần trong hiện thực đệ nhất đế quốc đại học a đệ nhất đế quốc đại học tại liên bang đệ nhất đế quốc không thể không nói chị kỳ nhiên có thể từ đông phương đế quốc thanh dương đại học thi đậu nào đó xác thực xem như một loại phi thăng đáng tiếc liêu xanh không thể ở đây ở lâu nếu không liền trực tiếp thi nghiên cứu đi t r ị n h kỳ nhiên có thể đã tại đệ nhất đế quốc đại học quỷ vật bản nghiệm ba cái tiến sĩ bản thân hẳn là cũng có thể chứ thu hồi những n à y bừa bộn ý nghĩ liêu xanh đã quyết định tốt bản tiếp theo muốn nhìn sách thông qua t r ị n h kỳ nhiên l u ậ n văn nàng tìm hiểu nguồn gốc lại nhìn không ít liên quan với viễn cổ di tích văn chương rất nhanh ý thức được tại liên bang đế quốc bây giờ học thuật hệ thống bên trong văn minh viễn cổ nghiên cứu vẫn thuộc ít lưu ý lĩnh vực bởi vì nhanh chóng công nghiệp hóa hiện tại bảo tồn hoàn hảo viễn cổ di tích đã không nhiều lắm chỉ có thể miễn cưỡng khai quật đã từng tồn tại một cái phi thường đồng bột phát triển văn minh mà lại nắm giữ người hiện đại khó mà tưởng tượng kỹ thuật cùng nguồn năng lượng tóm lại tương quan nghiên cứu cũng không nhiều chỉ ít liêu xanh trước mắt nhìn trong thư tịch cơ hồ không có thế nào nâng lên cơ hồ là cùng loại với giả thuyết tồn tại thậm chí dư giáo sư thì là số ít kiên trì nghiên cứu cái phương hướng này học giả một trong có thể nói là nhân vật thủ lĩnh liêu xanh đọc không ít thậm chí dư luận văn vừa vui mừng phát hiện thẩm giáo sư còn có một bản tướng quan chứ tác muốn tìm đến nhìn nhưng mà phát hiện vậy mà vô pháp từ nào đó tài nguyên trên mạng tìm tới sách điện tử phi bản liên bang đế quốc đối với trí tuệ quyền tài sản tương đương coi trọng đừng nghĩ đến tìm miễn phí tài nguyên thế giới cường điệu biết rồi biết rồi liêu xanh thành thành thật thật tại thư viện trang giấy vừa tìm cuối cùng tại lầu ba lịch sử khu tìm tới quyển sách này vị trí thế là nàng trực tiếp chạy về phía mục tiêu nhưng mà cũng không có tìm tới quyển sách kia liêu xanh khẽ n h ư mày thế nhưng là trong hệ thống rõ ràng biểu hiện quyển sách này tại trong quán hôm qua mới còn trở về không có như vậy sắp có người mượn đi thôi cho dù có người cho mượn cũng hẳn là có ghi chép mới đúng trừ phi là có người tìm cách trộm ra ngoài nhưng loại này sách cũng không giống là hấp dẫn t à n g thư ai sẽ phí cái này kình liều xanh nhìn lướt qua xung quanh chú ý một lần vẹn vẹn có mấy bàn đối máy tính hoặc là vùi đầu khổ đọc học sinh thuận tay cầm lên một quyển sách làm hiệp h ộ một bên làm bộ tìm sách một bên lặng lẽ phóng xuất ra như sợi tóc giống như mảnh khảnh xúc tu tại giá sách kẽ hở lập lại chiều cũ nhanh chóng tìm sách không nghĩ tới thật vẫn bị nàng tìm được vị trí kia tương đương xa xôi ở nơi này một tầng bên trong góc trên đỉnh bóng đèn đã hư hao liều xanh dùng nhỏ xúc tu thị lực tài năng nhìn thấy quyển sách kia bị kẹp ở hai bản nặng nghề cho g i ố n kể từ đó cũng rất minh xác quyển sách này tám mươi chín phần một mươi là trịnh kỳ nhiên mượn đi cho nên phải còn trở về hẳn là thông qua quyển sách này cùng một người khác tiến hành bí ẩn đối thoại c ò như n tại sao muốn dùng loại phương pháp này đối thoại rất có thể cũng là bởi vì cái này quan hệ không thể công cái này chúng thậm chí không thể thông qua bất cứ dấu vết gì tra được hai người liên quan liêu xanh rất vững tin hiện tại trịnh kỳ nhiên điện thoại di động đã bị cảnh sát mở ra hết thể tin tức đều sẽ giống cậy một dạng tỉ mỉ lật một lần trịnh kỳ nhiên h i ể n nhiên vậy dự liệu được điểm này lại nhìn cái này đối thoại cũng là tương đương bị mở tinh tế chữ viết đầu tiên viết ở đây sao ta cần ngươi trợ giúp 05270345. đã hoàn thành viết n g o á chữ viết trả lời không năm ngươi cần chuẩn bị đã hoàn thành 0-5-3-0-3-4-5, c hoàn u ẩ n bị. Đã h thành ta c ầ n c ù n g n g ư a i đ ố i t h o ạ i 0-5-3-1-0-3-4-5, k h ô n g t h ấ y mặt, ở đây n ó i Hoàn t h à n h n h ư n g t a m u ố n đ m r ồ i k i ê n trì, 0-6-0-1-0-3-4-5. hoàn thành đau đớn không tốt bị phát hiện 0-6-0-2-0-3-4-5. n g ư ờ i không sao chứ đến đây im bặt mà dừng cuối cùng nhất một câu là do c h ư a viết qua q u y ế t người lưu lại nếu như bên trên một câu bị phát hiện là trịnh kỳ nhiên lưu lại bút ký như vậy câu tiếp theo hẳn là hỏi thăm bị phát hiện sau tình huống lại cân nhắc đến trịnh kỳ nhiên hôm qua cũng chính là trước khi chết mới trả sách Cũng liều à n ó cái này nhắn lại, là trước Chỉ còn chết. Cũng lại, mới viết xuống. Chỉ ít nhắn lại thời điểm, người kia còn không biết nàng đã chết. Cũng là nói. i này nhắn không xuống. nhắn không nàng là là đây lâu l ít đã xanh nổi g nhiên ra gà l ạ g yên dâng lên đây là thuộc về hạ đào bản năng của thân thể phản ứng cái góc này đều là không người hỏi thăm sách cổ ngay cả đèn hỏng rồi đều chẳng muốn sửa chữa cái k i a người lại ngay cả đèn tin đều không ra chuẩn xác không sai lầm hướng phía cái này vừa đi đến hiện nhiên biết rõ nơi này cất giấu mong muốn đồ vật cũng là nói người này vô cùng có khả năng chính là cái k i a cùng trịnh kỳ nhiên âm thầm thông tin người viết n g o á chữ viết chủ nhân liêu xanh thân hình loại lên đem sách vội vàng thả lại chỗ cũ mẹo eo trốn ở giá sách cuối cùng phía sau cái này sắp xếp cũ kỹ giá sách trung gian không có tấm ngăn dù ở vào ám góc ất lại vẫn có nơi xa đèn chân không xuyên thấu vào ánh sáng nhạc như vào lúc này đi, lại rời đi. sợ rằng sẽ gây nên đối phương phát giác còn tốt hạ đào thân hình nhỏ gầy miễn cưỡng giấu được người kia ngay tại c h ầ m rãi tới gần bước chân nặng nề g h nghe không phải nữ tính một cây thật nhỏ xúc tu nhô ra đi xem xét đ ấ y lòng hơi kinh hãi nam sinh này tương đương nhìn quen mắt dựa theo thế giới nhắc nhở chính là sáng hôm nay giúp trịnh kỳ nhiên mẫu thân cầm hành lý vị kia mặc đỏ đen cách văn áo sơ mi xứng màu ca k i q u ầ n đùi một đôi bẩn thiệu c ũ g dạy thể thao xanh đen màu da cắt một cái không quá thời thượng tóc hối cua dáng người không cao nhưng coi như cường tráng giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm bên này âm ảnh góc khu phản p h ấ t vững tin có người giấu ở âm thầm liêu xanh ngừng thở không nút đ í t may mắn người kia chỉ là khá là cẩn thận kỳ thật căn bản không có phát hiện liêu xanh nhìn thoáng qua lập tức từ trên giá sách lấy ra quyển sách kia lật ra lấy ra bên trong t r ă n giấy g rồi mới bé không thể nghe hít một tiếng đem tờ giấy kia v ò thành một cục nhét vào miệng túi đem sách tiện tay buông xuống thậm chí không có thả lại cái kia bí ẩn vị trí liền q u a y người rời đi thẳng đến người kia triệt để đi xa liều xanh mới lặng lẽ đi ra ẩn thân nơi một lần nữa cầm lấy quyển sách kia trở lại nguyên bản vị trí bên trên còn có không đến một cách giờ cho nên liều xanh lật được nhanh chóng lại thêm bên cạnh đặt vào cao cao một trong sách cái này rơi ở trong mắt người khác quả thực chính là cái đến thư viện giả vờ giả vị học cặn bã dẫn tới không ít ghé mắt cùng bạch nhãn liêu xanh không có để ý thu hoạch đối với nàng tới nói quan trọng hơn từ t h ẩ m chí dư trong sách nàng cuối cùng thấy được xác thực liên quan với viễn cổ thế giới ghi chép viễn cổ là một mơ hồ thời đại chỉ có một ít giải rác di tích có thể chứng minh hắn xác thực tồn tại qua mà di tích tựa hồ rộng khắp tồn tại với trong vũ trụ tại liên bang đế quốc hành tinh mẹ cái này được xưng là địa cầu tình cầu có linh tinh phát hiện thông qua máy thăm dò cũng có tại những tinh cầu khác bên trên truy tung đến tương tự di tích chỉ là trước mắt còn không có đầy đủ hàng không vũ trụ kỹ thuật đi thực địa khảo sát mà những này di tích tại khác biệt văn minh bên trong có bất đồng thể hiện cùng viết minh tại đông phương đế quốc đám người xưng là tiên nhân di tích có chứng cứ cho thấy thượng cổ nhân loại có lẽ từng nắm giữ một loại nào đó siêu việt lẽ thưởng tu tiên năng lực loại lực lượng này có lẽ chính là lúc đầu tôn giáo đầu mượn chỉ là theo thời gian lưu truyền chân chính kỹ pháp đã thất truyền cuối cùng chỉ còn lại đơn giản rèn luyện thân thể tri pháp h u y ề bởi vậy giới giáo dục đối với mấy cái này đến từ với thời kỳ viễn cổ siêu tự nhiên tồn tại từ đầu đến cuối còn nghi vấn chỉ là bởi vì hai phe cũng không có đầy đủ chứng cứ mới tranh luận đến nay vậy nguyên nhân chính là như thế loại này nghiên cứu dần dần biến thành biên giới ngành học chưa có người tin ế vào tương quan luận văn cùng chứ tắc càng là giải rác nếu không phải thẩm giáo sư bản thân có cực mạnh học thuật thành t cựu cùng đệ nhất đế quốc đại học chính giáo thụ cái này một chắc tuyệt địa vị sợ rằng chỉ bằng vào viễn cổ di tích nghiên cứu cái này nghiên cứu một chút lĩnh vực đã sớm bị dán lên ngụy khoa học dân gian nhà khoa học cùng học thuật lừa đảo nhãn hiệu bị giới giáo dục lặng lẽ đối đãi như thế xem ra chính kỳ nhiên phát hiện rất có thể là vượt thời đại đột phá khó trách thậm chí dư sẽ đích thân ra mặt muốn đưa nàng thu làm học sinh đương nhiên bây giờ liều xanh có thể vững tin x c h ít thất huyền lệnh thế giới chính là một cái trong số đó không biết dựa theo dòng thời gian tôi nói đến cùng thuộc về liên bang đế quốc cái gì thời kỳ đâu sẽ là liên bang đế quốc quá khứ sao vẫn là tương lai lại hoặc là liều xanh ngâng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm bầu trời phía trên cũng không thần mặt treo chỉ có hai viên vệ tinh xa xa tương đối một vòng trăng tròn nguyện vệ một cùng một chỗ khác chính sử con tướng nguyện vệ hai hai vòng minh nguyện hòa lẫn phía dưới đầy sao quang mang vậy mở đi nhưng cái này tinh quang bên trong có lẽ có một điểm cũng không biết tại bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài thất huyền lệnh thế giới lúc này còn không có chìm vào trong vực sâu ngay tại liễu xanh lâm vào trầm tư thời khắc đóng quán tiếng chuông đ ố n g nhiên vang lên nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía chất trên bàn lấy cái này một đại trống sách tương đương hài lòng một ngày này thu hoạch không nhỏ nàng đem những sách này từng cái trả lại cuối cùng nhất lại trở về mảnh kia âm ú gác khuất cầm trong tay sách thả lại chỗ cũ nhưng mà vừa mới quay người một đạo kình phong từ phía sau nổi lên hàng quang chất động bay thẳng đầu lâu của nàng mạ tới thư viện ngay tại đóng cửa nhân viên quản lý lao lý nhìn thấy miệng đã không có người ra tới liền trực tiếp kéo lên công t ắ c nguồn điện k ỹ thật u dựa theo công t ắ c quá trình hắn hẳn là đi tuần tra một vòng xác định quán bên trong không ai lại đóng cửa nhưng dù sao lãnh đạo trường học đối với lần này vậy không quá coi trọng thư viện kinh phí hàng năm liền như vậy một chút hắn tiền công vậy như nước đọng giống như không có chút nào ba động dù sao cho bao nhiêu tiền làm bao nhiêu chuyện tăng thêm hắn cũng m o n muốn về hưu tay chân lầm cầm còn không có thang máy chẳng bằng tiết kiệm một chút công phu lại nói trong này cũng liền những cái kia không đáng tiền xét nát chẳng lẽ còn sẽ có người đi trộm đi không thành ý nghĩ này vừa nô ra lao lý bản thân trước nợ nụ cười ngựa đầu một hơi đem trong chén cầu kỳ nước uống làm một bên n g a y lấy đáy chén ngâm được như nhốt ra mấy hạt cầu kỳ một bên chậm ung dung đi ra thư viện chuẩn bị khóa lại cửa thủy tinh ai ngờ hắn một n â n g mắt chậm nhìn thấy bên trong trong bóng tối tựa hồ có to lớn cái bóng chính hướng hắn chạy tới mang theo một c ố mạnh mẽ hung ác khí thế lao lý tại chỗ dọa đến xứng sở trong miệng cầu kỳ kém chút không có n u ố t xuống còn tốt đợi bóng đen kia chạy tới gần mới nhìn rõ là hai cái thiếu niên thân hình cũng cùng một chỗ tựa hồ tại g ắ t dịu nhau trong đó nữ hải tử vừa chạy vừa hô đại thúc chờ một chút không có ý tứ, người vậy rất có lễ phép lao lý liền kéo ra cửa thủy tinh để tại một bên bên cạnh nam sinh cũng không nói lời nào một mặt không vui lòng giống như là tại nín thở chỉ là trên mặt đỏ lên con mắt còn thỉnh thoảng hung tợn nhìn chằm chằm nữ hài nhi là tới thư viện yêu đương tiểu tình lữ a bất quá đ o á n chừng là cãi nhau nam hải tử a đừng như thế hẹp hỏi có lời gì thật tốt nói đúng không lao lý làm người t ừ n g trải thuận miệng khuyên một câu kết quả nam sinh kia chỉ là lạnh lùng quay đầu mít hắn một cái vẫn như c ũ không nói một lời liền như thế bị nữ hài nửa kéo lấy đi lên phía trước tư thái khó chịu cực kỳ chập nhìn xuống dưới quả thực giống như là con gà con giống như bị s á c h lấy bất quá cô nương này gầy gò nho nhỏ thế nào khả năng có như thế đại lực khí lao lý lần nữa bị mình ý nghĩ chọc phát cười chỉ có thể nói là nam sinh này giận dỗi đi được vậy không thoải mái nhìn nam sinh này tính xấu cùng hắn nói đến yêu đương có thể thật chịu tội lao lý lắc đầu đem cái chén nét vào bảo vệ môi trường trong túi kẹp ở dưới nách khởi động hắn xe máy điện nhỏ nên tan việc về nhà nha vợ con đang ở nhà bên trong chờ lấy c o n có muốn tìm khuê nữ thật tốt nói một chút cũng không thể cùng nam sinh như vậy yêu đương Chương con chương con 936, 936, một con kì mồ, 11, chương 936, một con kì mồ, kì kì 11, 11. vừa mới còn bị nhân viên quản lý lao lý nhận thành giận dỗi tiểu tình lữ một đường siêu siêu vẹo vẹo đi đến thư viện sau bên cạnh bên hồ bóng đêm thâm trầm thấy hai bên không người cô bé kia mới một tay lấy nam sinh xô đẩy trên mặt đất lực đạo to lớn gọi nam sinh kia bộ mặt hướng xuống trùng điệp túi tại đường si mang răng bên trên răng nhanh đều suýt nữa đ ứ t đoạn nam sinh vừa chống lên thân thể còn chưa đứng vững liền lại bị nàng một cất gật ngã nếu như lão lý còn tại bên cạnh liền sẽ phát hiện cái này sao nhìn cũng không giống là tình lữ chỉ là uy hiếp cùng bị uy hiếp quan hệ nói đi tại sao muốn giết ta dưới ánh trăng nữ hài bông thóng mi mắt trong tay vuốt v u t một thanh dao giải phẫu phản xạ ra làm người sợ run ngân quang ta nghiêm túc trả lời bằng không ta liền đi nói cho cảnh sát ngươi bức tử trịnh k ỳ nhiên câu nói này để nam sinh sắc mặt nháy mắt t r ắ n g bệnh nữ sinh này tự nhiên là liêu xanh vừa mới đem sách trả về thời điểm nam sinh này đột nhiên từ giá sách sau đầu đối nàng khởi xướng tập kích nhưng mà liêu xanh đã sớm từ bại lộ mũi dày cùng với nặng nề tiếng hít thở phát giác được hắn tồn tại cho nên đã sớm chuẩn bị nàng căn bản không vận dụng sốc tu dựa vào cơ bản võ kỹ t r hai ba lần liền đoạt lấy đao trong tay của hắn chế chủ hắn còn thuận tay đem một đoàn mềm mại vật nhét vào trong miệng hắn phòng ngừa hắn phát ra âm thanh dù sao hắn không thấy rõ ràng là cái gì chỉ cảm thấy đầu lưỡi ngay cả động cũng không n ú c nít được đương nhiên liều xanh vẫn là lo lắng hắn sẽ r y ruộ lộ ra dị dạng trên đường trải qua nhân viên quản lý lúc liều xanh dứt khoát giả vợ như thân mật k é o hắn kỳ thực dùng ám k ì n h khóa lại toàn thân hắn đồng thời cái kia thanh nguyên bản thuộc về hắn giao giải phẫu lạng yên tới tại bên eo chỉ sợ hắn vốn đang coi là liều xanh sẽ không đậu đi ra trong miệng âm đúng kết quả một giây sau, đ a o s ắ c bén nhọn trực tiếp xuyên thâu y phục đâm tiến bên eo ra thịt đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra không dám tiếp tục vận động lúc này hắn ồ ô, ô lên tiếng ra hiệu tự mình nghĩ mở miệng liêu xanh ánh mắt tỉnh táo tại hắn hàm răng nơi vừa b ấm tựa hồ lấy ra cái gì động tác rất nhanh hắn căn bản không kịp thấy rõ là cái gì chỉ cảm thấy trong miệng đoàn kia đ è ép đầu lưới đồ vật không thấy cổ họng buông lỏng trong lòng c ũ n g thư s ư ớ n g một chút chỉ có l i ê u xanh nhìn thấy tại hắn cổ họng có một đoàn hỗn độn đồ vật trợt lói lên thuận cổ họng chui xuống dưới cũng không có để hắn cảm giác được có cái gì khác thường. Ta. nam hải tre lấy bên cạnh eo còn tạ i d ư ớ g máu vết thương đối với trước mắt liêu xanh tâm ngoan thủ lạc có rồi càng thêm rõ ràng nhận biết nuốt n g ụ m nước miếng cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục nói gọi là lý tiểu p h ạ m không phải đâu liêu xanh n â n g tay lộ ra một tấm thẻ học sinh trần bung dung nói ngươi rõ ràng gọi là khúc p h ạ m ử động vật y học chuyên nghiệp ngươi thế nào cầm tới bị vạch trần nói dối khúc p h ạ m nháy mắt bộ mặt bạo đỏ ngay tại miệng ngươi trong túi tùy tiện lật qua liền tìm được liêu xanh hứng hờ nói khúc phàm trấn kinh sau khi càng nhiều hơn chính là sợ hãi hắn thật sự là nghĩ mãi mà không do nữ sinh này thời điểm nào tìm tới hắn vật phẩm tùy thân thật là khiến người kinh hãi liêu xanh lại tại ý một chuyện khác nàng ố c chỉ số từ đầu đến cuối không có tăng lên nói rõ mặc dù khí lực nàng hơi lớn phản ứng nhanh một chút còn có thể thần không biết quỷ không hay từ hắn trong bọc cầm đồ vật nhưng ở khúc phàm trong mắt ý nguyên hợp lý kết hợp với mẩu giấy thảo luận ngươi biết ta là ai liêu xanh âm thanh lạnh lùng nói ra câu nói này không phải nghi vấn mà là xác nhận khúc phàm chấn động mạnh một cái ngươi biết trịnh kỳ nhiên đối với ta làm cái gì đúng không các ngươi là cái gì quan hệ đồng hương、Hả? ta đoán đúng rồi liêu xanh vừa quan sát thần sắc của hàn biên hóa một bên chậm rãi ép hỏi cho nên các ngươi lấy được cái gì lựa chọn thả trên người ta chờ mong có thể vì trịnh kỳ nhiên học thuật con đường góp một viên lệch kết quả làm sao rồi trịnh kỳ nhiên bởi vì cự bản thảo lựa chọn tự sát lời còn chưa dứt khúc phàm đã gầm thét lên tiếng không phải tự sát rõ ràng là ngươi còn tốt nơi này chỉ là bên hồ âm u một góc xung quanh không có người cho nên cái này giống lên một tiếng cũng không có truyền đi bao xa còn bị liêu xanh trực tiếp bóp ở trong cổ liêu xanh mặt gần sát chậm rãi nói ồ Chỉ kỳ n h phát hiện i mới nói cái ê n được ta g ì kết chết, quả nàng liền chết, cho nên n g cho ư ơ i cảm thấy là ta giết. Khúc cổ con chặt cắn câu. cái Chỉ có ngươi biết. Cho lúc Còn phạm mặt nắm một làm muốn mà thấy ta giết. tay gạt biết. giết ta bảo thủ.、Đúng. Ta ta thấy tại thư tại họng không không không nghĩ. Nhưng nhìn nhìn dậy, Vậy là kia ra ngừng ngừng răng Ngươi gì? ngươi ngươi Đúng. ngươi. bởi viện. bảo vì rôn nên đầu quả n Ngươi. sách kia. q u nhiên biết rồi liêu xanh không nghĩ tới bản thân nhìn thẩm giáo sư sách ngược lại ngồi vững tại khúc phàm tâm bên trong hiểm nghi thế là nổi lên s á c tâm xem ra khúc p h ạ m cùng trịnh kỳ nhiên quan hệ thật sự rất tốt cho nên mới sẽ như vậy b í quá hóa liều không quan tâm giết người bất quá cái này thủ pháp giết người thật đúng là thô giáp sinh viên ngươi có thể trông cậy và o có bao nhiêu kín đáo thủ pháp hơn nữa thoạt nhìn khúc p h ạ m cũng không phải đặc biệt thông minh loại kia thế giới phân tích nói đoán chừng m ư ợ n nhờ thư tịch truyền lời cũng là trịnh kỳ nhiên nghĩ ra được biện pháp dạng này đầu góc chỉ có nàng có khúc p h ạ m chỉ là phụ trợ cho nên trịnh kỳ nhiên muốn ngươi chuẩn bị cái gì liêu xanh nhìn chằm chằm khúc phàm n ữ khí lạnh lẽo đ ộ n vật y học chuyên nghiệp là chuẩn bị loại thịt cho ta ăn từ khúc phàm sắc mặt đến xem chính mình nói đúng rồi những con số kia chính là muốn ngươi cất đặt thịt sống thời gian a ngươi để ở nơi đâu cũng không thể chui vào nữ sinh túc xá trong nhà vệ sinh cho ta đi còn có rốt cuộc là cái gì thúc đẩy ta nhất định phải ăn thịt sống ta không ăn sẽ ra sao khúc phàm hơi biến sắc mặt ngươi còn không biết liêu xanh n h ị nhữ mày làm khúc phàm đang muốn nói ra khỏi miệng thời điểm bên hồ hắc cám bỗng nhiên phun trào tựa hồ có cái gì đang từ từ xâm nhập mà tới nhàn nhạt quỷ khí từ khúc phàm trên thân truyền ra liều xanh còn không biết đến tột cùng xảy ra cái gì lại nhìn thấy thủ hạ khúc phàm đột nhiên kịch liệt run dậy ách ách vài tiếng trong miệng phát ra quỷ dị âm tiết giống như là nói mê hoặc như là đến từ với khắc ngôn ngữ hệ thống tóm lại nghe không rõ bởi vì cắn cơ quá tải dùng sức trong miệng chảy ra máu tới con mắt thậm chí bỗng nhiên xoay chuyển đến phía sau lộ ra vằn vện tia máu t r o n g mắt mặt sau thậm chí còn có thể nghe tới từng chiếc đứt gân băng liệt thanh âm nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy liều xanh tranh thủ thời gian b u n g tay nhưng vào lúc này khúc phàm tay như tiệm điện cứng đờ nâng lên móng ngón tay dùng sức bóp ở trên cổ của mình sâu、so、có thể thấy được máu nếu là l i ê u xanh c h ễ một bước bung tay những n à y móng tay liền bóp ở trên tay của nàng rồi l i ê u xanh muốn ngăn cản xúc tu liền muốn từ trong miệng hắn nhô ra thời điểm nhắc nhở đột nhiên v ă n g lên ố c chỉ số ba mươi năm l i ê u xanh lập tức ngừng lại động tác xem ra không thể bại lộ tại một loại nào đó không biết ánh mắt phía dưới cứ như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khúc phàm run dày cuối cùng tại chính mình dưới hai tay cắt đứt khí quản mà chết không còn có hô hấp đêm hẹ gió đêm phất qua mặt hồ tạo nên vận sóng liều xanh đứng tại chỗ nhìn qua trên mặt đất thi thể đáy lòng dâng lên vô hình bất lực định nhân là ai nàng không biết nhưng nàng biết chắc có một loại nào đó không biết lực lượng đang can thiệp rất có thể t r í n h kỳ nhiên cũng chết tại cố lực lượng kia phía dưới khúc phàm là ở ý đồ nói ra hạ đảo thể nội bí mật lúc chết đi dường như có một loại nào đó tồn tại tận lực phong miệng của hắn mà cố lực lượng kia đầu g ư ờ n chính t i ề m phục tại hạ đảo thể nội đây mới là nàng kiên kỵ nhất có lẽ không biết thời điểm nào nàng liền sẽ bởi vì cái này lực lượng bị ép kết thúc lần này cao duy phân tích bỏ lỡ một con kim ô mặc dù còn có một lần cơ hội nhưng liều xanh không muốn lãng phí cho nên nàng muốn g à n h giật dây, tìm ra chân tướng tránh chết oan đương nhiên hiện tại nàng phải làm là đem điều này hiện trường thanh lý sạch sẽ không lưu bất luận cái gì cùng nàng có liên quan vết ớ i Liều xanh trở lại tích. một một trở tốt Chương con chương con xanh ánh Long 937, 937, mồ, mồ, kì kì ký 12, 12. u xá. y đã nằm ở tích r trước ê nhiên n giường, thương đương tĩnh. đang ngồi t Mà máy ở vi n h ơ i tinh tế đặc công lâm duyệt khởi thai nghe, một mặt lo lắng quay đầu lại hỏi nói, Người đi đâu vậy rồi? Đi thư viện rồi. Cái gì? Đồ, thư viện. Liên lên giường tế duyệt một mặt thư thư tĩnh tuyết nhất công nghe, lắng lên ăn long ánh đặc đầu đâu Đồ, gì? lâm lo quay vậy vậy nhưng là thế giới nhắc nhở nói rõ hết thảy ốc chỉ số 40%. đến nơi này cái giai đoạn liêu xanh đã có thể cảm giác được rõ ràng một loại nào đó lạnh như băng đồ v ậ t t ạ i ở gần chỉ là còn chưa tới sau lưng nhưng khoảng cách cũng không xa kia cố hàn ý hãy cùng vừa rồi tại bên hồ cảm nhận được cơ hồ giống nhau như lúc chỉ là không có như vậy máy liệt như vậy tràn ngập xâm phạm tính xem ra hạ đào phản bội học cặn bã tổ chức hành vi quá mức với đ ồ t ngột thế là liêu xanh chỉ có thể giải thích máy tính hỏng rồi chỉ có thể đi thư viện viết luật văn lý do này ngược lại là hợp tình hợp lý nhưng lại như thế sớm viết luận văn hiển nhiên vậy kỳ quái thế là ốc chỉ số chỉ sơ sơ hạ xuống đến ba mươi tám phần trăm kia c ố khí tức âm lãnh vẫn là bồi hồi tại bên người hôm nay đã hơi trễ liêu xanh cầm lên thay giặt y phục đi đến t o i l e t chuẩn bị tắm rửa thay quần áo đưa tay đến bình đài bên trên sơ sơ i a o gọt trái cây vẫn đang trong lòng mi cờ rô hạng vẽ tắm gội về sau nàng nằm lại trên giường không biết là kia cố hàn ý như bóng với hình vẫn là tối hôm qua thức đêm quá lâu hôm nay lại đọc sách quá nhiều tóm lại cả người cực độ ra rời m ỹ mắt đều nhanh đánh nhau chỉ số tinh thần hao tổn quá lớn nguyên lai、like、là nguyên nhân này quá lâu không có trải qua việc này liêu xanh nhẹ liêu dần dần chìm vào mộng đẹp không biết qua bao lâu nàng mới bị nóng rực ánh mắt chằm chằm tỉnh nhưng nàng không có lập tức mở to mắt chỉ là dùng con mắt nhỏ từ l ạ g yên nhìn lại màn bên ngoài hai tấm mặt chính kề sát tại mặt bên gắt gao nhìn chằm chằm nàng các nàng thiếp quá gần rồi cơ hồ toàn bộ mặt kéo căng lấy màn muốn thiếp hướng liêu xanh mặt hơi thở xuyên thấu qua lưới vòng thổi tới mang theo nồng nặc đấm máu cùng mùi hôi thối thông qua mắt nhỏ có thể thấy rõ kia hai tấm trên mặt con mắt đã như k ú c phàm trước khi chết như thế con mắt xoay chuyển chỉ còn đỏ bừng mặt sau trang diện này quá tại quỷ dị liêu xanh trong lòng giật mình, còn tốt nàng biết rõ cái này tính nguy hiểm hiểm mà lại hiểm kéo căng thân thể làm bộ bản thân còn tại trong ngộng chỉ là bị ác ngộng cả kinh có chút run rẩy một lần thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua tựa hồ tại khảo nghiệm ai càng có tính nhắc lại liêu xanh không nhúc nhích nằm các nàng vậy không nhúc nhích đứng tại trên mặt bàn nhìn xuống nàng thằng đến liêu xanh cơ hồ lại muốn ngủ hai người kia cuối cùng giống như là nhìn chán giống như nhảy xuống cái bàn cứng đ ở chuyển về riêng phần mình giường ngủ bỏ lên trên cái thang tiến vào màn nhưng vẫn không có nằm xuống mà là không nhúc nhích ngồi ngay thẳng gương mặt rõ ràng hướng phía liêu xanh bên này không biết muốn nhìn bao lâu bất quá h ẳ nhưng là qua nguy i thời điểm. Liêu tiếp tiến ể m nhất Xanh quyết định vẫn là tiếp tục tiến vào trong ngộng quyết tục là vào đối quan trọng. Nàng nhắm là ạ i hai mởi nhưng phần mắt, trong lòng đã mười phần rõ r đã n nhất, cùng phòng không g Điểm thứ ban ì n thường. Nhưng h là b ngày nhìn không ra các nàng vậy không ý thức được mà lại loại này không bình thường khả năng ngay tại từng ngày tăng lên chứng cứ chính là hôm qua vẫn là long ánh tuyết cùng bản thân chỉnh lý lâm duyệt hôm nay lâm duyệt vậy gia nhập trong đó khoảng cách càng là càng ngày càng gần coi như nàng đối với mình năng lực có lòng tin thế nhưng là tại rất nhiều hạn chế bên dưới gặp được loại này quá i sự khó tránh khỏi sinh ra h à n ý trong lòng xuất phát từ cái gì mục đích không rõ ràng càng giống là đ a ác thật đúng là n h ả m chán mục đích có lẽ là muốn bước điên nhất tỉnh táo người để quỷ hóa càng thêm thuận lợi liều xanh cùng bản thân đối thoại vài câu lại nói đến điểm thứ hai bản thân không bình thường điểm này không thể nghi ngờ đáng tiếc trước mắt xem ra nhất là hiểu rõ tình hình khúc phạm trực tiếp chết rồi còn tốt nàng cũng coi là có thu hoạch điểm thứ ba liều xanh cảm thụ được trong miệm nhàn nhạt n g i thanh máu thanh khí tức tựa hồ nàng vừa mới ăn cái gì từ nhỏ ánh mắt thị giác nhìn màn bên trên kẹp lấy cửa vào cái kẹp hiện tại đã bông ra nàng mơ hồ có cái suy đoán nhưng phải đợi ngày mai mới có thể xác nhận dù sao dưới mắt cũng không thể làm cái gì liêu xanh dứt khoát tại hai vị kia nữ hải dưới ánh mắt không tim không phổi ngủ thật say ngày thứ hai trước kia liêu xanh sớm tỉnh lại lâm duyệt cùng long ánh tuyết vị trí vẫn sáng điện thoại di động sáng lời hiển nhiên đều ở đây chơi điện thoại di động nhưng là liêu xanh hay là có thể cảm giác được như có như không ánh mắt rơi vào phía bên mình nàng xốc lên màn từ trên giường bỏ xuống tới nhưng là hai người cũng sẽ không hỏi nàng ốc chỉ số ngược lại là không có biến hóa có rồi ngày hôm qua làm nền tựa hồ dần dần tiếp nhận rồi hạ đ à o một loại nào đ ó biến hóa lại hoặc là là bởi vì hai người cũng ốc tự nhiên cũng sẽ không để ý hạ đ à o ốc liêu xanh đi đến toilet trên sàn nhà quả nhiên một vũng máu càng bắt mắt chính là vũng máu bên cạnh thình lình nằm một ngón tay bất quá nhan sắc đã phát tóc sáng đen không giống như là tươi mới thi thể hải cốt mặt trên còn có nồng đậm quỷ khí nếu n h ữ n mày đem quỷ khí thôn vệ sau liều xanh cuối cùng đem xông vào trong nhà vệ sinh lại dùng thủy tướng mặt đất vết máu sông sạch sẽ mới chậm dãi đi ra toilet lúc này lâm duyệt cùng long ánh tuyết đã từ trên giường ngồi dậy sắc mặt cũng không quá đẹp mắt cũng không dám nói cái gì vừa nhìn liền biết các nàng rất rõ ràng liêu xanh ở bên trong làm cái gì bất quá liêu xanh rất vững tin các nàng không biết đầu ngón tay sự tình nếu không đã sớm giơ chân bọc sách trên lưng liêu xanh chuẩn bị ra cửa chỉ nghe lâm duyệt cuối cùng do dự mở miệng đào đ à o ngươi có thể hay không đừng ở nơi này rồi liêu xanh ánh mắt rơi vào một bên giữ im lặng long ánh tuyết trên thân rất nhanh rõ ràng đây là hai người thương lượng kỹ càng rồi bản thân không muốn hoa tiền ly mở liền ý đồ lợi hay khuyên bảo đem hạ đào đuổi đi ra thấy liêu xanh nửa ngày không có trả lời long ánh tuyết cũng không nhịn được nói đúng à đào đào ngươi không phải bản địa sao ngươi có thể trở về nhà ở a ngươi tiếp tục ở đây bên trong chúng ta lâm duyệt nói nói ở trong miệng qua lại tổ chức phảng phất tìm không thấy thích hợp t ì m tử cuối cùng nói thẳng chúng ta thật sự ngủ không ngon liêu xanh bình tĩnh nhìn xem tràn ngập kỳ vọng hai người cuối cùng gật đầu t ố t ta chậm chút trở về thu thập lời này rơi xuống hai người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra liêu xanh không cần phải nhiều lời nữa có lên túi sách rời đi ký túc xá nàng cũng không tức giận trên thực tế nàng có thể hiểu được ý nghĩ của các nàng h ú n g chi nàng vậy xác thực không muốn tiếp tục ở lại đi vừa đến cái này mấy đêm rồi hiện tượng quái dị tầng tầng lớp lớp thứ hai nàng đã quyết định muốn đi một chuyến sơn hải thành phố nhìn xem trịnh kỳ nhiên phát hiện tòa kia viễn cổ di tích bất quá bây giờ nàng còn phải đi trước chuyến thư viện trên đường trải qua bên hồ thời điểm hết thẻ gió êm sóng lặng còn có mấy cái học sinh tại chạy bộ sáng sớm tựa hồ không có phát sinh chuyện gì thư viện mở cửa thời gian rất sớm nhưng trừ hy hữu dậy sớm học bá căn bản không có người sẽ như thế sớm tiến quán hôm nay thủ vệ không phải tối hôm qua lao lý mà là một là tên trẻ tuổi nữ lại đến ở bên hồ thời điểm. khi v nàng một á một kẹp lại khúc phản cổ hắn đang muốn nói ra cái gì mấu chốt lời nói nháy mắt màn hình đột nhiên run dày dữ dội video trở nên nước quãng xuất hiện mảng lớn ít xe khối video gần gũi hư hao nhưng chính là cái này hỗn loạn bên trong một tầm hình tượng nhường nàng thấy rõ từng bước từng bước cực kỳ trọng yếu chi tiết khúc phàm trên cổ có bốn cái tay một đôi tay là chính hắn nhưng này hai tay kỳ thật bị một đôi tay khác từ sau lưng thao túng tạm dừng video có thể miễn cưỡng nhìn thấy nằm dưới đất khúc phàm sau lưng tựa hồ có một đạo hình người bóng đen mạnh mẽ trên tại hắn kia rõ ràng cùng mặt đất kề sát sau lưng bắt hắn lại tay hướng trên cổ bóp liêu xanh lưng cuối cùng thấy lạnh cả người dân lên đỉnh đầu toàn bộ phần lưng lẩn r ú lên p h ả n phất cái kia hai tay có thể xuyên thấu qua màn hình bóp hướng mình bóng người kia mặc lại có thể nhìn ra hai mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm ống kính c h à n đầy đỏ bừng máu cơ hồ muốn từ trong màn hình chạy ra chỉ là thấy không rõ khuôn mặt tóm lại không phạm là bị diệt khẩu rất có thể c h í n h kỳ nhiên cũng thế nhưng là đến tột cùng bị a i liều xanh còn vô pháp xác định nguyên bản nàng cảm thấy rất có thể là hạ đảo nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là như thế nàng tiếp tục phát ra thu hình lại ống kính nhẹ chuyển đến đêm qua chờ đến một cái thời gian điểm hắc cám dần dần bao phủ phòng ngủ hình tượng ba động kịch liệt ngay sau đó bản thân từ trên giường ngồi dậy ánh mắt rời về phía bên ngoài hai thân ảnh đang ngồi ở bên giường ba động hình tượng bên trong kia hai tấm mặt chính không nhúc ních nhìn chằm chằm máy thu hình phương hướng ánh mắt phi thường tính chuẩn chính là nhìn xem cổ của nàng phản phất biết rõ máy thu hình tồn tại bình thường lại hoặc là chỉ là đơn thuần nhìn chằm chằm nàng m ệ n h môn l i ê u xanh ngăn lấy màn hình đều cảm thấy từng cơn đớn lạnh tiếp tục xem tiếp tại kia hai đạo băng lãnh q u ỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú thu hình lại bên trong bản thân vậy mà quay lưng lại chậm rãi từng điểm một chuyển số giường động tắc cứng đ ầ mà máy móc giống như là bị cái gì đồ vật dẫn dắt liệu xanh chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng phản phát hiện tại sau lương thật có hai đạo nóng r ự c lại ánh mắt lạnh như băng g ắ t gao đinh ghim nàng sau gáy ánh mắt chậm rãi di động rơi vào đạp ở trên mặt đất hai chân tiếp lấy một chút xíu xê dịch về t o i l e t phương hướng không có nâng đầu nhìn chỉ là rất máy móc bình địa rời có thể l i ế u xanh biết rõ kia hai đạo ánh mắt vẫn như c ũ n dừng ở trên đầu nàng chưa từng rời từng bước một tiến về phía trước mở ra cửa phòng rửa tay mặc dù không có bật đèn nhưng có ánh sáng nhạt lộ ra đi đến gian tắm rửa tự nhiên nhìn thấy có một phiến màu vàng sáng cửa gỗ khảm tải trên vạch men xứ từ môn biên giới lộ ra mơ hồ bạch quang liều xanh nhìn thấy bản thân từng bước một tới gần tay cầm tại tay cầm cái cửa bên trên còn không có vận động ánh mắt đ ỗ n g nhiên quay lại phía sau trong bóng tối hai thân ảnh đứng lặng cửa phòng rửa tay không núp đ í c h hình tượng càng thêm run run mơ hồ phản p h ấ t bị lực lượng nào đó q u y nhiễu h á c ám đ ậ m đặc giống là muốn nhỏ xuống tới nhưng là liều xanh hay là có thể ở mơ hồ ánh sáng nhạt bên trong nhìn thấy hai người ánh mắt làm à u máu đỏ làm ánh mắt giao thoa giống như là hoàn thành một loại nào đó giao tiếp nghi thức ánh mắt giao thoa g n g n ư là h o t h h một loại nào đó giao t i ế n h i t h ứ n h mắt quay lại đến t r ư ớ mắt c h t trên theo s u nhẹ n h à n v ặ máy tính m á y chủ bên trong chuyển đến máy tản nhiệt tuyệt vọng tiếng oanh minh liêu xanh biết rõ lại tiếp tục phát ra xuống dưới máy vi tính này lại m u ố n đ ư n g máy nàng vội vàng đè xuống phím cách t ạ m d ừ n g máy tản nhiệt còn tại nổ vang nhưng tối thiểu một chút xíu c h i m xuống máy vi tính này xem như bảo vệ liêu xanh thở dài một hơi vạn nhất lại đốt máy bù lại đi báo tu có thể sẽ bị nhân viên quản lý lôi kéo nhất định phải bồi thường nghĩ đến hạ đ ả o t à i khoản điểm kia đáng thương số dư còn lại sợ là không đền nổi a Muốn、một u ố n m đài cao tính năng thiết bị tài năng hoàn chỉnh phân tích đoạn video này hiện tại cải tạo cũng chỉ có thể là tại bên trên thác hoa cứng rắn thể còn là chưa đủ lấy ủng hộ cao cấp cải tạo thế giới nói chuyện tương đương văn nhã còn đặc biệt đem thô tục chữ cho trẻ giấu nhưng là hạ đào không có tiền mua cao tính năng thiết bị hoặc là được n g ấ m lại thế nào kiếm tiền liêu xanh ai t h á n một tiếng một tiếng này ai t h á n không h i ể u tại trong tiệm sách quanh quẩn thậm chí có thể nghe tới trùng hợp hồi âm giống như là có người một đợt thở dài liêu xanh thần kinh nháy mắt căng cứng nhanh chóng rút ra trong máy vi tính camera một bên cắm về cái ông của mình một bên chậm rãi dùng trong tóc mắt nhỏ nhìn xem phía sau từng dây giá sách ở giữa la đậm đến tan không ra hám phảng phất xương mở ở trong đó tràn ngập có cái gì đ ồ vật ngay tại trong bóng tối chậm rãi tới gần còn có nóng rực lại lạnh như băng ánh mắt bắn ra mà tới mà những giá sách này theo một loại nào đó đ ồ vật tại ở gần đang nhanh chóng biến chất lỗn lổ khối gỗ phát ra khô nước màu vàng xám giống như là cấp tốc trải nghiệm năm tháng ăn mòn còn có trên mặt đất gạch men s ứ cấp tốc tan g i thành mổ xài hình dạng trải ra thành trắng đen sen kẽ gạch men xứ phảng phất trở lại thế kỷ trước kiểu dáng tuyết trắng mặt tường vỡ ra từng đạo khe h tiểu cũ hoa vụn tường giấy đang từ vết nứt ở giữa chậm rãi mọc ra leo lên đến cả bức tường l i ê u xanh bên người một hàng k i a máy tính vậy bắt đầu thoái hóa nguyên bản mỏng manh thân máy bay trở nên cồng cành cũ kỹ sắc ngoài ố vàng màn hình từng cái sáng lên phía trên biểu hiện ra màu lam đậm bối cảnh cổ xưa hệ thống thô giáp đồ tiêu biên giới giống như là pit seo đắp lên phân tích độ thấp đủ cho làm người g i ậ n x ô i đây là cái gì khai quật cấp bậc máy tính l i ê u xanh chỉ có từ bách k hoa toàn thư đến xem qua cái này cổ xưa máy tính bây giờ nhìn xem rất là mới mẻ nhưng mà chính nhìn xem trên màn hình đột nhiên bắn ra một cái màu sám nhạn v đỏ tư ơ i chữ c h ó i mắt kinh tâm theo tích một tiếng lại là một cái mới bột bột viết đồng dạng tiếng liên bang chỉ là có c à n g nhiều dấu chấm than tiếp lấy tích tích tích tích tích không dứt với thai vô số bột bột giống viên đạn giống như đ i ê n c u ồ n g bắn ra cấp tốc trải rộng toàn bộ màn hình thậm chí thẻ ra màn hình bên ngoài giống như là từng mảnh từng mảnh xếp trồng màu xám tấm vông đây hết thảy bất quá tại trong n g á y mắt l i ê u xanh khi nhìn đến n g á y mắt liền nâng lên túi sách có cảng phi nước đại chỉ là rõ ràng nàng nhớ được cấp độ này tích không lớn đi mấy bước liền đến cửa ra nhưng bây giờ vô luận nàng chạy rồi bao lâu bên cạnh s ẹ t qua thủy chung là tương tự giá sách một hàng tiếp một hàng cuối cùng phảng phất vĩnh viễn sẽ không xuất hiện có vấn đề dựa theo nàng tức thời ký ức mụ mụ động thái thị lực tăng thêm thế giới số liệu thu thập rất nhanh liền phát hiện những giá sách này là ở bị không ngừng công ty master nàng bị vây ở một loại nào đó phong bế tuần hoàn bên trong mà lại theo nàng chạy hát cám tựa hồ chậm rãi lan tràn tính cả trong bóng tối một loại nào đó tồn tại mỗi lúc qua một cái tái diễn giá sách liền có thể nhìn thấy đi đường trong có đồ vật tựa hồ gần rồi một bước mãi cho đến lóe lên đèn chân không chiếu dọi phạm vi bên dưới mới cuối cùng thấy rõ ràng kia là hai đạo nhân ảnh thế a tay. a y nắm n Liêu x lập là nhận tức Theo t ra ai. i p tục h ư ớ n giới phía t r ai h tấm bảo i ngươi muốn xem không nên nhìn đồ vật phát động một loại nào đó bảo hộ cơ chế đâu liêu xanh cắn chặt hàm răng không thể vận dụng xúc tu năng lực nhưng cùng lúc nàng rất rõ ràng tuyệt đối không thể bị bắt lại nghĩ tới đây liêu xanh đột nhiên quay đầu lịch hướng chạy về nguyên điểm rõ ràng chạy rồi hồi lâu vậy không đến xuất khẩu nhưng là về sau mặt vừa chạy rất nhanh lại nhìn thấy kia sắp xếp cổ xưa máy tính mà hai đạo thân ảnh kia vậy cuối cùng vượt qua giá sách giới hạn liêu xanh mi tâm n h ắ n lại một lần nữa đem trên tay máy đọc thẻ trên b ả o ấn mở video nhưng là máy tính rất thẻ máy tản nhiệt khàn giọng t h ở dốc duy nhất may mắn là làm liêu xanh bất động thời điểm hai vị kia cũng không có tiến một bước di động nhưng là đây cũng không phải là không có tận cùng tạm dừng qua đại khái ba mươi giây lại đọc rồi lấy một tấm tấm phương thức chậm rái hướng nàng tới gần liêu xanh ánh mắt lạnh lùng video cuối cùng ấn mở nàng nhớ được thanh tiến độ nhanh chóng kéo lây đến ngày hôm qua một màn bản thân chính nắm chặt màu vàng sáng cửa gỗ n ắ m tay điểm kích phát ra hình tượng bên trong môn chầm rãi mở ra mà trong hiện thực kia hai đạo nhân ảnh đã cơ hồ dán tại sau lưng của nàng thanh hôi khí tức phun tại sau gáy chương 938, m ộ t con kỳ mô mười ba chương 938, m ộ t con kỳ mô mười ba cuối cùng hết thể mở ra ở nơi này đài giống như là vừa mới khai quật đồ cổ trên máy vi tính liều xanh ngược lại có thể nhìn thấy video tiếp sau hình tượng chỉ là pit seo cứ thấp hình ảnh mơ hồ không rõ tăng thêm tấp nập lấp lóe nhìn bằng mắt thường lâu sẽ có loại buồn nôn cảm giác c h ỉ ít đối với hạ đảo thân thể tới nói là như thế hành lang dài r à n g r ặ c vách tường là ố vàng cổ xưa hoa vụn t ờ n g giấy giống nhau như lúc sáng rõ mắt mệt mỏi dưới chân trắng đen sen cũng kẽ mổ xài gạch men s ứ lan tràn đỉnh đầu đèn chân không không ngừng lấp lóe ánh mắt theo ống kính mà run dày hẳn là nàng tạ i tới trước nhưng mà trừ tường giấy hoa văn mơ hồ thanh màu đen đặc không có những thứ khác chứng cứ chứng minh hết thể chỉ là t r ù n g điểm phục phục khiến người u ám buồn ngủ liêu xanh thần sắc tỉnh táo lại càng thêm chuyên trú phía sau mùi hôi thối dần dần tới gần cơ hồ dán tại lưng. nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng xem video khi nàng chân chính nhìn thấy thời điểm cũng liền chân chính tiến vào bên trong rồi dưới chân là trắng đen sen kẽ mổ sải sàn nhà thậm chí cảm giác có chút dinh dính tinh tế xem ra còn có vết máu tựa h ồ nguyên bản tại trên sàn nhà đã từng có cái gì chỉ là sau đó bị bắt đi hai bên là hoa vụn tường giấy hẹp dài hành lang phảng phất thông hướng vô hạn xa ánh đèn thời gian lập loẹ tựa hồ phía trước có cái nặng sừng nhưng theo liều xanh lại có loại phi thường xa xôi cảm giác quay đầu vốn là muốn cùng liều xanh thân cận hai vị cùng phòng đã không thấy tăm hơi cuối hành lang chỉ còn lại một cái loang lộ màu vàng sáng cửa gỗ lấp l o e không yên phản phất tùy thời đều muốn từ nơi này bắc ra quả là thế từ khúc phàm nơi đó lấy được lớn nhất thu hoạch chính là nhất định tồn tại một cái không gian có thể để khúc phàm có thể đem đồ ăn truyền lại cho tại nữ sinh ký túc xá trong toa l é t hạ đảo mà cái này phiến đêm khuya lặng yên h i ể n hiện môn chính là cái không gian kia lối vào đã như vậy nhất định là tồn tại nhiều cái cửa vào nhưng là muốn thế nào tiến vào chính là vấn đề lớn nhất bất quá liêu s a n h hiện tại đã biết có một cái phương pháp sáng sớm ba h bốn mươi năm điểm có thể từ trong toa led tiến vào nàng không xác định phải chăng chỉ có thể từ nơi này đặc biệt phòng ngủ toa l é t tiến vào vẫn là nói cái này cùng trịnh kỳ nhiên hoặc hạ đào tồn tại bản thân có quan hệ nhưng có một chút có thể khẳng định khúc p h à m nhất định vậy nắm giữ lấy thông hành phương pháp chi tiết hiện tại đã không cách nào biết được mà bây giờ bởi vì liều xanh nếm thử thăm dò cái gì cố lực lượng kia ngóc đầu trở lại đem thư viện kéo vào quỷ vực bên trong nguy hiểm nhưng cũng để liều xanh nháy mắt rõ ràng đây là một cái phát động cái kia không gian đặc thù cơ hội tốt thế là bắt lấy một tia linh cảm nàng thật sự thành công thông qua video tiến vào không gian bên trong đồng thời đi tới một chỗ khác cửa vào mặc dù nghĩ mãi mà không do nguyên lý nhưng quỷ vực vốn là như thế nàng dựa vào bản năng tiến lên đẩy ra kia phiến một môn một giây sau nàng trở lại túc xá gian tắm rửa hiện tại rõ ràng vẫn là ban ngày thế nhưng là toàn bộ ký túc xá đều bị một loại không cách nào hình dung hắc cám bao phủ giống như là nặng nghề đêm tối bình thường bất an dự cảm sông lên đầu khi t ứ c hôi thối lại lần nữa ẩn ẩn đánh tới lấp lóe không yên ánh đèn tại gian tắm rửa c h ấ p động hậu phương truyền đến gấp rút mà hỗn loạn tiếng bước chân một đoạn nhỏ đ ồ vật rớt xuống đất chính là một cây đầu nga lút mới rơi xuống cái này đ ồ vật đã không thấy tăm hơi liêu xanh ngâm thu hút một cái khác bản thân chính cầm cây k i a n g n g lút đứng ở ngoài cửa cùng nàng bốn mắt nhìn nhau lẫn nhau trong mắt đều là kinh ngạc theo sau dùng sức đem chính mình kéo ra ngoài một cái lại từ trong túi móc ra viên kia xếp thành hình tam giác lá bửa không chút do dự đặt tại phía sau lòng ánh tuyết trên đầu nháy mắt lòng ánh tuyết giống như là bị bị phòng một dạng hoảng s ợ gào thét không ngừng lùi lại cuối cùng nhét ngã về trong cửa gỗ bị một cái khác bản thân một dài liều xanh rời khỏi gian tắm rửa thân hình dao hạ đào tiếp nhận cái kia thanh dao gọn trái cây kéo ra cửa gô dứt khoát t i ế n vào động tác lưu loát tỉnh táo còn chở tay tướng môn trùng điệp đóng lại môn cùng cụt một tiếng ánh đèn tùy theo dập tắt toát lét triệt để ngầm hạ đi tấm kim màu vàng sáng cửa gô cũng theo đó từ gạch men s ứ trên mặt tường biến mất vô tung vô ảnh liều xanh biết rõ nơi này không thể đợi tiếp nữa rồi nếu không sợ rằng sẽ cho người khác rước lấy phiền t o á i càng lớn chạy vào ký túc xá bỏ ra mấy phút thời gian đem hạ đào giấy chứng nhận còn có mấy bộ thay giặt y phục vội vàng thu thập một chút liền ba lô trên lưng chạy ra đang đánh nắp chờ lấy cùng phòng cùng đi tiệm cơm nhìn thấy hạ đạo như vậy thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng cảm thấy có chút cổ quái nhưng là cũng không còn nghĩ quá nhiều chỉ là chờ ăn cơm c h ư a xong trở về mới phát hiện sắt vách ký túc xá bay ra một cỗ cổ quái khó ngửi mùi ngay từ đầu không để ý còn tưởng rằng là các nàng tại ăn cái gì mang theo mùi thối thức ăn ngoài có thể mãi cho đến trạm v à t tối hương vị chẳng những không có tản ngược lại càng thêm nồng đậm lúc này mới bất đắc dĩ báo cáo quản lý ký túc xá lúc này vậy không chỉ là một cái ký túc xá tìm tới t ố rồi cho nên quản lý ký túc xá cũng vô pháp tiếp tục coi nhẹ đành phải đến gõ cửa hỏi thăm thế nhưng là gõ cửa nửa ngày cũng không có đ á p lại mới phát giác được có chút không ổn lấy ra dự bị chìa khóa mở cửa cửa vừa mở ra nồng đậm mùi thối ẩm vang tuôn ra cổng v â y xem các nữ sinh gần như đồng thời làm mẹ quản lý ký túc xá bản năng lùi lại một bước bịt lại miệng mũi bước chân chậm chạp không dám hướng về phía trước có thể tại các học sinh chờ mong cùng sợ hãi nhìn chăm chú nàng cuối cùng cắn răng tiến lên run lấy chân từng bước một đi đến ký túc xá thế là che m u i run lấy chân từng bước một rào bước tiến trong phòng một mảnh đen kịt giống như là màn cửa đóng chặt ngay cả một tia sáng v ậ y thấu không tiến vào n ô m nớp lo sợ ở giữa một cái tay bỗng nhiên khoác lên trên vai của nàng lạnh lạnh nàng manh kinh nhưng đầu xem xét một con trắng s á m phát sinh tay nhìn kỹ còn thiếu một đoạn đầu ngón tay quản lý ký túc xá kinh hô một tiếng đột nhiên bắn ra đâm vào trên cửa phát ra ngột ngạt vừa văng lên ngoài cửa các nữ sinh vậy đồng thời thét lên cái tay kia liền như vậy không có chút nào tức giận rủ xuống ở giường x u ô h e o có người cả gan mở ra điện thoại di động đèn tin cầm tay đem ánh sáng trụ ném hướng trong phòng nhưng mà quang sáng lên thế là đồng thời phát ra cao giọng tét lên vang vọng toàn bộ lầu ký túc xá mà lúc này đây liều xanh mới vừa từ đường sắt cao tốc bên trên xuống tới nàng xem mắt trên trạm rừng viết sơn hải trong lòng bùi mùi mai thôi mặc dù nàng bây giờ đã không ở trường học nhưng lòng dạ biết rõ hai vị cùng phòng tử vong sợ rằng sớm đã dẫn phát sóng to do lớn bản thân đại khái đã bị xếp vào truy nã danh sách nàng cái gì đều không làm lại thế nào nhìn thế nào khả nghi một khi bị bắt kia rất có thể chính là bị bắt lưu một mực chờ đến mở phiên tòa thẩm tra xử lý đến lúc đó muốn sao cao duy phân tích thất bại muốn sao hạ đảo đã triệt để quỷ hóa như vậy cũng là thất bại cho nên liếu xanh nhất định phải chạy trốn điện thoại di động đã bị nàng cải tạo qua chỉ cần chùm lên một tầng hỗn độn nguyên hạ táo ngoài vậy liền sẽ không bị truy tung đến cái tín hiệu này nàng mua vé ngồi xe sử dụng thẻ căn cước cũng không phải bản thân mà là khúc phạm bộ mặt phân biệt đúng là một vấn đề khó khăn nhưng ở gian lận phương diện này nàng sớm có kinh nghiệm tại vào trạm trước trước thời hạn dùng nhỏ xúc tu tại tít ngoài rìa nhập cửa quay khí bên trên chơi đùa một phen tự tin đi nữa thông qua miệng cống là đủ k i a máy móc quả nhiên không có vang lên cảnh báo thuận lợi đến sơn hải thành phố sau liều xanh ngay lập tức đem khúc phàm thẻ căn cước bẻ gậy vứt bỏ cái này đ ồ vật cũng không thể lưu tại trên thân nhưng vấn đề mới là dừng chân bây giờ sắc trời đã tối liễu xanh đang suy nghĩ lấy muốn hay không ở nơi này nhà ga n h ộ n bộ lấy ngủ một đêm chật nghe tới bên cạnh có người đang gọi tiểu cô nương là người sao hắn nhưng cùng phòng. nàng giật mình theo tiếng kêu nhìn lại chính là trịnh kỳ nhiên mẫu thân tại nhà ga bên cạnh bán giá cây vải a di ngài tốt liêu xanh đi đến lên tiếng chào đồng học ngươi tới nơi này là vì hắn nhưng liêu xanh sửng sốt một chút gật gật đầu ta nghĩ đến nhìn xem hắn nhưng sinh trưởng hoàn cảnh thuận tiện nhìn xem ngài c ả m tạ ngài đưa giá cây vải cho chúng ta ha ha liền như thế mấy cái cây vải cái nào giá trị cái gì tiền n g ư ơ i đứa nhỏ này thật có lòng rồi chính mẫu vậy không lòng nghi ngờ m ệ n mọi trên mặt lộ ra vẻ tôi cười ngươi chờ một c h ú n ta a di thu cái bày nàng nhanh nhảu thu hồi băng ghế treo ở đòn gánh bên cạnh từ nơi này tràn đầy một giỏ dã cây vải nhìn a di hôm nay sinh ý cũng không tính tốt nhìn thấy cái này liêu xanh mới xấu hổ nhớ tới k i a dã cây vải bản thân còn không có nên qua đều lưu tại túc xá bây giờ ký túc xá đoán chừng đã bị cảnh sát phong tỏa chỉ sợ cũng lại ăn không tới có thể giờ phút này một viên dã cây vải đưa tới trước mặt ăn đi ngọt r ấ t cảm ơn a di liêu xanh tiếp nhận lột ra đến lộ ra bên trong trắng sáng như tuyết thịt quả ăn vào trong miệng đúng là ngọt vô cùng là liêu xanh chưa ăn qua h ư vị nhưng rơi vào hạ đảo trong dạ dày lại không hiểu có chút buồn nôn có thể là quá lâu không ăn sống thịt tiểu cô nương làm sao rồi không thích ăn trịnh mẫu chú ý tới liêu xanh trong lúc nhất thời v ặ n mèo sát mặt liêu xanh lắc đầu không có chính là đói bụng rồi nhìn s ắ c trời này cũng đã chậm ngươi liền theo a di về nhà a di nấu cơm cho ngươi ăn liêu xanh ngược lại là biết nghe lời phải cảm ơn a di còn đưa tay giúp chọn đòn gánh trịnh mẫu tiếp nhận một túi chứa lấy hộp cơm bình thủy bảo vệ môi trường túi để trịnh mẫu lại khen thật là một cái đứa bé ngoan nhưng nói vành mắt lại đỏ các nàng một đường không nói gì t i ế lên liêu xanh biết rõ loại thời điểm này thực tế không thích hợp nhiều lời đối phương vừa mất đi hải tử nhìn thấy hạ đảo không khỏi cũng là nghĩ đến con của mình nếu là hồi ức trịnh kỳ nhiên quá khứ càng là câu lên nhân ra chuyện thương tâm chẳng bằng cái gì cũng đừng nói trịnh kỳ nhiên nhà cách nhà ga cũng không xa xuyên qua bảy q u ẹ o tám rẽ ngõ nhỏ xung quanh đều là tự xây phòng dây điện giống mạng nhện một dạng lên đỉnh đầu quân quanh còn có phơi nắng quần áo xanh xanh đỏ đỏ tường xi、si、măng mặt loang lộ c h ố c ra danh thoát nước mương bên trong là đen ký nước từng nhà cửa sành mở rộng có thể nhìn thấy đèn chân không bên dưới người một nhà đang ngồi ở cùng nhau ăn cơm trịnh ký nhiên nhà ngược lại là qu l i ê n một ánh mắt nông g nông g bụi bụi lao hán ngồi ở cổng màu đỏ nhựa trên ghế r u n g tay lột cụ lạc ăn bên chân rơi xuống một chỗ vỏ cụ lạc cha hắn nhưng đồng học đến rồi trịnh mẫu buông xuống đòn đánh thuận miệng nói một câu liêu xanh vậy hô một tiếng ra ra tốt nhưng là đối phương cũng không có phản ứng chỉ là hai mắt vô thần tiếp tục từ trên đầu gối túi nhựa bên trong s ở cụ lạc ăn trịnh mẫu hướng liêu xanh quăng tới một vệ tay nay ý cười liêu xanh cũng lớn đưa tới rõ ràng lão nhân ra này đoán chừng có ăn hời mẹ trứng nàng vừa mới chuẩn bị đuổi theo trịnh mẫu đi ra phía sau chợ chuyển đến lao nhân thanh nhâm còn không có đâu bây giờ còn chưa được nghỉ hè trịnh mẫu rủi rủi mắt sừng cũng không bay đầu lại nói cha ngươi trước ngồi ta đi nấu cơm lại nói với liêu xanh bạn học nhỏ ngươi trước lên lầu hai phòng khách ngồi một chút cơm rất nhanh liền tốt chính là chút đồ ăn thường ngày đừng ghét bỏ hừng không có chuyện a di muốn hay không cho ngài trợ thủ cha ta có thể sẽ nấu cơm ngươi là k h á c h nhân thế nào có ý tốt nhờ ngươi làm việc đâu nhanh đi ngồi liêu xanh bị trịnh mẫu đẩy lên lầu hai nguyên bản còn có ít lời muốn nói nhưng đi đến thang lầu một nấm mắt đầu tiên đập vào mi mắt là hoa vụn tường giấy hành lang dưới đất là trắng đen sen kẽ gạch men xứ ánh mắt ngưng lại liền vậy không còn kiên trì hành lang không dài cùng nàng ban ngày tại thu hình lại trông được đến kia đoạn vô hạn kéo dài tới hành lang hoàn toàn khác biệt vẹn vẹn mấy bước liền đến phòng khách phòng khách không gian không lớn hàng hóa chất đống được tràn đầy giống như là một cái lâm thời nhà kho hiện nhiên trịnh mẫu bình thường trừ bán giã cây vải còn có việc khác đời cũ khối gỗ dựa vào ghế dựa chất đống cái dương cùng túi đ a n dệt không có chỗ có thể ngồi không có ý tứ trong nhà đồ vẫn có chút loạn trịnh mẫu một bên chỉnh lý một bên ngượng ngùng cười, cười liêu xanh tại một góc ngồi xuống không sao ta ngồi chỗ này là tốt rồi t ư ờ ân người trước nghỉ ngơi trịnh mẫu nói còn từ bên cạnh trong dương tiện tay móc ra một bình nước ngọt nhưng là bị nhiệt độ trong phòng làm nóng đến có chút tấm tay lại từ một cái khác trong dương lấy ra bao mạn cụ lạc hẳn là dưới lầu lao nhân ra ăn loại kia đặt ở cơ hồ r ả n h không ra không trên bàn trà chớ cùng a di khách khí a liêu xanh gật gật đầu đưa mắt nhìn trịnh mẫu xuống lầu gian phòng an tính lại nàng ánh mắt l ạ g yên hướng về phòng khách bên cạnh cửa gian phòng bên trên màu vàng sáng ôn sân loa lộ cùng thu hình lại trông được đến đồng dạng phía trên còn dùng bút sắc màu viết trịnh kỳ nhiên ba chữ bút tích nó nớt xung quanh còn có loạn thất b ắ t ao sắc thái lộng lây viết nguyện ngoạn hẳn là trịnh kỳ nhiên từ nhỏ đến lớn ở gian phòng nàng lúc đi vào liền chú ý đến rồi nhưng bởi vì trịnh mẫu quá tạ i nhiệt tình chỉ được giả vờ như chưa gặp lúc này không người quay dày nàng lập tức đi qua nhẹ nhàng vận động tay cầm cái cửa môn vẫn chưa khóa lại ứng tiếng mà ra trong phòng t ĩ n h m ị n h tí mắng trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt in ấn v ậ t ngùi đến từ bên tường cái k i a cổ xưa chất gô giá sách trên k ệ chất đầy thư tịch chỉ là tấm ván gỗ chất lượng không tốt lắm t h ầ tấm trung gian đã bị nặng n ề sách cho f hình thành mấy đạo h u mỹ lại m ệ n mọi đường vào、cung. giá sách bên cạnh là một tấm giường hai tầng thượng tầng cũng là chất đầy tạ p vật che kín một tầng chống đ u ổ i vải trắng hạ tầng thì là thu thập chỉnh tề giường chiếu g i ư ờ n g phẩm đồ án vẫn là màu hồng con vịt nhỏ l i ê u xanh xem chừng cái này chỉ sợ không phải c h ỉ n h kỳ nhiên bản thân chọn bên giường chính là một cái bản mặt bàn che một tầng pha lê phía dưới đẻ ép không ít ả n h trụ lịch này thư tín v v nên đều là đúng c h ỉ n h kỳ nhiên tới nói ý nghĩa phi phạm l i ê u xanh phủ phục nhìn kỹ rất nhanh liền chú ý tới một phong chữ viết phi đa tạ ngươi gửi thư thật cao hứng ngươi có thể đối lịch sử văn chương đưa ra bản thân độc đạo k i ế n giải có thể nhìn ra ngươi là mười phần thông minh tiểu bằng hưu chờ mong có thể tại đế quốc đệ nhất đại học hệ khảo cổ nhìn thấy ngươi thậm chí dư năm ba trăm linh sáu ngày mười hai tháng bảy trang g i ấ y ấu vàng bị ép tới cực bình ngay cả một đạo gấp vết cũng không có xác thực đã qua rất nhiều năm lại bảo tồn như lúc ban đầu có thể thấy được quý trọng giấy viết thư bên cạnh là một tấm c á t báo hẳn là thậm chí dư vì lịch sử soạn bản thảo phổ cập khoa học văn chương xem ra trịnh kỳ nhiên đối với thậm chí dư sùng bái từ rất sớm đã bắt đầu rồi mà lại chịu đến thẩm giáo sư cổ vũ rất sớm đã lập xuống nguyện vọng muốn đi đế quốc đệ nhất đại học hệ khảo cổ đáng tiếc liêu xanh yến lặng ai thán không biết là ai thán trịnh kỳ nhiên thi đại học không có thi đậu lý tưởng viện trường học vẫn là ai thán nàng sau đó rõ ràng thi đậu cũng rốt cuộc không đi được càng nhiều trên mặt bàn còn có một bức ảnh chung là trịnh kỳ nhiên cùng khúc phàm hai người nhìn qua rất là ngây ngô còn mặc thời cấp ba đồng phục học sinh liêu xanh l ắ t đầu vừa chuẩn chuẩn bị kéo ra ngăn kéo nhìn xem bên trong đồ vật đúng lúc này trong phòng đống nhiên vang lên một trận nhỏ nhẹ đông đông âm thanh tựa hồ bị cái gì đồ vật ngăn lấy mặc dù nghe không chân thực lại tại cái này quá tại an tĩnh không gian bên trong lộ già phá lệ rõ ràng liêu xanh nhũ mày nhưng thần nghe xong vài giây lập tức chậm rãi xoay người đem lỗ hai thiếp hướng giá sách đông lại là một tiếng lần này nàng có thể xác nhận thanh â m là từ giá sách bên kia chuyển tới c h ư ơ nhưng g con ơ mà ộ t con Nhưng kì mồ, m cái này giá sách khảm tại tường bên trong biên giới k í n kẽ cơ hội nhìn không ra khẽ hở làm liêu xanh nghĩ ngợi muốn thế nào mở ra cái này giá sách phía sau nhìn xem đến cũng phải hay không có cái trong bóng tối giấu ở sau đầu thời điểm sắc mặt lại đ ố n g nhiên biến đổi bởi vì g i ấ u ở cổng nhỏ xúc tu đối nàng phát ra nhắc nhở cửa phòng bên cạnh mở ra rồi chờ chút bên cạnh từ đâu tới cửa phòng vừa rồi đi qua hành lang thời điểm liêu xanh cũng không có chú ý tới có cái gì những p h ò n g khác chỉ là hiện tại cũng không kịp nghĩ lại một đạo hắc ảnh khấp cánh từ môn bên trong đi ra chính hướng nàng vị trí mà tới theo tiếng bước chân tới gần thân ảnh kia vậy dần dần bại lộ ở phòng khách đèn chân không chiều xuống một cái chân rõ ràng tàn tật nam tử trung niên mặt mày nhìn ra được có mấy phần giống trịnh kỳ nhiên bộ dáng dáng người gầy cỏ ò vô cùng giống như là một bộ trắng sáng mất nước thi thể mà liều xanh bây giờ căn bản không kịp từ trong phòng ra tới thế là nàng dứt khoát từ bỏ thoát đi ý nghĩ chỉ là ánh mắt tại trên giá sách cấp tốc bát văn ý đ ồ nhìn xem có hay không cái gì cơ quan theo sau ánh mắt ngưng lại người ở nơi này làm cái gì thanh âm lạnh lùng văng lên mang theo giọng khàn khàn c h ầ m thấp đạo hắc ảnh kia đã đứng tại cổng liều xanh bày nho nhỏ trong mắt bị hắn đạp ở dưới chân đèn chân không quang rơi ở trên người hắn phát họa ra một cái trắng sáng bóng người nhưng trong ánh sáng lại càng lộ vẻ âm ảnh sâu nặng cơ hồ thấy không rõ mặt mũi của hắn thúc thúc tốt người ở nơi này làm cái gì đối phương cũng không t i ế p lời chỉ là lại lặp lại một lần trịnh kỳ nhiên phụ thân vậy mà như thế c ổ quái trong lòng suy nghĩ liêu xanh giải thích nói ta vừa vặn thấy là trịnh kỳ nhiên gian phòng cho nên hiếu kỳ muốn nhìn một chút nàng từ nhỏ đến lớn địa phương lý do này trên thực tế tương đương gấp ép nhưng kỳ quái lạ đối phương cũng không có truy đến cùng hắn chỉ lạ ừ một tiếng ngữ khí bình thản xuống dưới ăn cơm đi Cơm đã làm đã thời ố t rồi. p n chính là vì thông chi chuyện này. khánh n phất khắp chi Theo tới lại là vì g sau quay ư rời đi.、Đêm、dưới Đem chân cơ hồ h n k ô gian nhìn thấy con mắt nhỏ tử đến lăn trên mặt đất đến lăn thấy mắt tử mặt đất dẫm đ Liều h thanh theo. Thời bất động đi gian sắc ăn cơm lâu một đại môn cũng đã đóng lại nắng nóng ở m ớ t khí tức buồn bực tại trong sảnh luận quần không đi trên đỉnh quạt lung la lung lay cuốn lên càng thêm nóng bức gió đèn chân không bắn ra băng lánh lại trắng s á m ánh sáng tỏa ra trong sảnh b ả y biện một tấm t r ồ n g chất bản mấy chương màu đọ nhựa ghế dựa vây quanh ở bờ phía vị lao ra kia đã yên lặng ngồi ở trong đó trên một cái ghế thân hình còn lưng lại trở mặt vừa vặn đưa lưng về phía đại môn ngăn chặn cửa ra vào chị k ỳ nhiên phụ thân không nói một lời nặng nề g h ngồi đến lao ra từ bên cạnh lại m ặ t không thay đổi nói với liêu xanh ngươi vậy ngồi đi nhưng liêu xanh nhìn trịnh mẫu ngay tại phòng bếp rất bận rộn không ngừng bưng thức ăn ra tới liền nghĩ đi q u a hỗ trợ không có việc gì bạn học nhỏ ngươi ngồi là tốt rồi trịnh mẫu đứng ở cửa phòng bếp ngăn lại nàng gửi đến có chút c ô n n ệ lại có chút không nói ra được khẩn trương l i u xanh nhìn qua ánh đèn lấp lóe phải có chút đen như mực phòng bếp vẫn rất nhanh đồ ăn từng đạo dọn lên bàn trịnh mẫu xoa xoa đôi bàn tay trên mặt hiện ra vẻ lúng túng bạn học nhỏ ngươi đừng ghét bỏ nông thôn đồ ăn so sánh thúc kệch ngươi trong thành này cô nương khả năng chưa hẳn ăn đến quen đã rất phong phú a di đừng ghét bỏ ta đến ăn trực là được rồi l i ê u xanh lộ ra một cái nhu thuận lại lễ phép tiêu dung thức ăn trên bàn xác thực việc nhà có thị t kho tàu thịt trưng phiến m u ộ n sương sườn còn có một đĩa xào b i ể n hẳn dưa chỉ là một đạo rau xanh cũng không có liều xanh suy đoán cái này đối với trịnh kỳ nhiên một nhà tới nói hẳn là coi là khó được phong phú lại long trọng một nữa chị cha càng là yên lặng để chị mẫu rót một chén thân bình b ẩ n thiệu hàng rời rượu đế giữ im lặng một ngụm rượu một ngụm t h ì t a n đến tận hương nhưng liêu xanh hiện tại trừ một loại nào đó nguyên liệu nấu ăn cái k h á c cũng không có quá nhiều khẩu vị cho nên cũng là tượng t r ư n g tính ăn chút biển hạt dưa liền không ăn nữa chị mẫu lo lắng hỏi bạn học nhỏ ngươi tại sao không ăn đâu trời nóng ngực có thể là bởi vì đi đường cho nên ta không cảm thấy đói liêu xanh cười đáp lại chị mẫu nhữ í u n h mày vậy ta cho ngươi thịnh chút canh không ăn không thể được nói liền muốn đứng dậy liêu xanh vội vàng v ư ợ lên trước một bước đứng lên bưng lên chén, canh tại phòng b a ta tự mình tới là tốt rồi trịnh mẫu sướng sở lần này không kịp ngăn cản liều xanh đã lớn bước rào bước tiến lên phòng bếp lập tức nồng đậm mùi máu tươi lập tức xông vào múi vách tường rán vốn nên tuyết trắng gạch men s ứ nhưng đã sớm bị đặc dính không do vết bẩn bao trùm lóe lên đèn chân không lúc sáng lúc tối đem toàn bộ phòng bếp phản chiếu âm hiểm nặng nề phản phất có thể đặt ở trong lòng bên trên góc khuất bếp bên trên ngói nổi còn tại ở ngực rung động hơi khói bên trong là tươi mùi thơm mùi vị tia có chút quá tại tươi ngon để liều xanh lại sinh ra một tia thèm nhỏ dãi chi ý thậm chí sinh ra cơ liêu xanh dùng nhỏ xúc tu ngăn chặn c h o n mũi vô vô mặt mình để cho mình tỉnh táo một chút có thể để cho cỗ thân thể này thèm nhỏ dãi có thể thấy được là cái gì rồi trải qua ao nước lúc hướng bên trong nhìn lướt qua quả nhiên bên trong có thật nhiều chém vào bừa bộn xương cốt còn có dối tung máu thịt liêu xanh rất nhanh thu hồi ánh mắt lại đi đến bếp một bên mở ra nắp nổi hướng bên trong nhìn lên một con trắng s á m tay dựng thẳng theo nước canh sôi trào chìm chìm nổi nổi quả nhiên chỉ là cái này xử lý thực tế quá mức với thô bạo lúc này ngoài cửa vang lên trịnh mẫu t h a nhâm tinh tế mềm mại mang theo loại kia mới gặp lúc đê hèn Bạn học nhỏ, cần học hỗ trợ sao? liêu xanh trả lời, cảm ơn Azi, không cần. Thật Thanh cảm lời, cần. âm ơn không không dùng. A-Z, sự vừa a mang tham sanh n Không cần không cần. g rội, một Liêu theo chút dò ý vị. v đi ra phòng bếp một bên đáp đồng học bên trong còn có sương cốt ngươi có thể múc đến ăn ngươi nhất định phải ăn bằng không chết đói sẽ không tốt câu này so một câu c ư ờ n g thế cuối cùng nhất một câu thậm chí mang lên làm người run dày ý cười mà thật thấp tiếng cười từ bàn ăn phương hướng chuyển đến phản phất có người tại phụ họa nên chính là lao ra từ cùng trịnh kỳ nhiên phụ họa nên chính là lao ra từ cùng trịnh k nhiên phụ họa đèn chân không ba một tiếng đ ỗ n g nhiên dập tắt chỉ còn lại phòng khách kia ngọn đèn l ó e lên trắng sáng quang rơi vào trên bàn cơm đem ba người mặt chiếu lên âm u đầy t ử khí khoe miệng đều mang quỷ dị cười yên lặng nhìn xem nàng rốt cuộc là thời điểm nào biến liều xanh nhất thời nghĩ mãi mà không rõ nghe nói ngươi tiến nhiên nhiên gian phòng chính m ẫ u khoe miệng duy trì lấy hoặc như là khóc hoặc như là cười góc độ ngươi muốn tìm cái gì đâu hiển nhiên t r ị n h cha đã nói cho nàng biết l i u xanh vẫn không trả lời chính n ẫ u biểu lộ đã chậm rãi sụp đổ trồi lên một tầng bi thương ngươi đã hại chức nàng chẳng lẽ ngươi còn muốn khinh nhờn nàng ta không có hại chết nàng là nàng hại ta liêu xanh tỉnh táo trả lời người nói láo t r ì n h mẫu thanh â m lập tức cất cao cơ hồ trở nên cực kỳ bé nhọn ta không có nói láo cùng với nàng nói nhảm cái gì t r ì n h t r a thấp giọng lẩm bẩm chậm dại đứng lên quan trọng nhất là thay nhiên nhiên báo thủ không sai không sai thay nhiên nhiên báo thủ hai người không chỗ ở lặp lại khoe miệng ý cười càng thêm v à n mẹo nhìn về phía liêu xanh ánh mắt giống đang nhìn con mồi mà một bên lão gia tử còn tại kéo kẹt kéo kẹt nhai lấy biển hạt dừa ngay cả xác m a n thịt răng nanh cùng xác vỡ vụn đập ra chói hai vỡ văng lên khoe miệm chảy ra thật dài vết máu một bên n g a y còn một bên tự l ầ m b ầ m nhân nhiên thế nào còn chưa có trở lại nhân nhiên thế nào còn chưa có trở lại trung điệp phục phục giống như là bối cảnh thất â m lúc này màu trắng ánh đèn dần dần chuyển thành đỏ tươi quang chiếu rọi tại tuyết trắng trên vách tường một mảnh đỏ bừng đỏ bừng bên trong từng đạo vết máu chạy xuôi cuối cùng nhất hội tụ thành dòng sông màu đỏ ngòm tại dưới chân phun trào liều xanh lại giống như là không có chịu ảnh hưởng bưng lấy nổi từng bước một chạy qua sông máu đi hướng bên ngoài kia duy nhất sáng ngời phía dưới theo thân ảnh của nàng ở dưới ngọn đèn dần dần, dần rõ ràng ba người tiêu dung chậm rãi ngưng kết giống như là nhìn thấy cái gì chuyện kỳ quái ngươi làm gì đem n ồ i bưng ra t r í n h mẫu xứng sở nói liêu xanh nhàn nhạt mở miệng ta xem cái này n ồ i nước hầm được vậy đủ đ â u dứt khoát lấy ra mọi người cùng nhau u ố n g đi t r í n h mẫu cười khô hai tiếng kia、yeah. vậy ngươi tranh thủ thời gian để xuống đi cái này n ồ i nhiều c h i m a s ắ c thực thật nặng liêu xanh gật đầu thừa nhận khuyết thiếu rèn luyện cánh tay run nhẹ nhẹ nhưng lại chưa dừng bước lại nàng càng đi càng gần chính mẫu tiêu dung cuối cùng không kèm được cứng nở nghĩ nghiêng người sang tránh ra mặt bàn nhường nàng bông xuống nổi nước nhưng không nghĩ tới cái này n ồ i đun nước n mặt một cái lại đ ố n g nhiên hướng nàng đỉnh đầu t r ụ xuống a tiếng thét chói thai vừa ra khỏi miệng liền bị nóng hổi ngói nổi một mực chế trụ ngay tại trịnh mẫu bị bỏng đến r a chóc thịt bong tại máu loang bên trong giấy rồi lúc trịnh kỳ nhiên phụ thân vậy cuối cùng chuyển động khắp h n hướng h liêu xanh vào tới lại hắn chỉ thấy hàn quan nói lên bén nhọn nhói nói h từ hắn dưới xương sần chui vào xuyên thẳng lồng ngực trong mắt của hắn còn lưu lại không thể tin thân sắc liền đã ngã hoạt tại đã khắp bên trên mắt cá chân huyết thủy bên trong bên cạnh ngực cắm một thanh đao nhọn lao ra từ kia xứng sờ mà nhìn xem đây h nhân nhiên thế nào còn chưa có trở lại nhân nhiên thế nào còn chưa có trở lại liêu xanh chậm rãi quay đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn từ t r ị n h c h a dưới x ư ơ n g s ư ờ n rút ra đao nhọn mũi đ a o còn chạy xuống máu một giây sau nhắm ngay vào lao ra từ phương hướng đừng đừng đừng miệng hắn răng hỗn loạn ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra thân thể rung động như run dày liêu xanh chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu cuối cùng chỉ là đem đao quay lại t h ẳ n g tắp hướng về trên mặt đất đạo kia mang theo n ó i nồi còn tại dây ruộ lăn lộn bóng người một n á y mắt sở hữu tiếng vang về với yên tĩnh bất lực tất cả đều ngừng nghỉ chỉ còn lao ra t ử thật thấp khóc nước nở còn có rảnh rôi khí bên trong tràn ngập ra hôi thối liêu xanh liếc nhìn lão ra t ử thấm ướt quần run g dậy thân thể còn có khẩn cầu ánh mắt chậm rãi thu hồi trên tay đao quay người chạy xuống đã khắp bên trên bắp chân huyết thủy lần nữa bước về phía phòng bếp bên trong lóe lên đèn đã khôi phục mặc dù vẫn là rất tối tăm so với vừa rồi sáng rất nhiều đèn chân không đem vết máu loang lộ phòng bếp chiếu lên tươi sáng lúc này mới thấy rõ phòng bếp phía sau là một cửa nhỏ dùng cũng là màu vàng sáng sơn bây giờ lại bởi vì khói dầu cùng ở mức sớm đã phai màu loang lộ. phán phất bọc lấy một tầng mục nát dầu mỡ máu loang bằng tốc độ kinh người như thủy chiều xuống giống như hướng cái này cửa nhỏ phía dưới chuyển vào mực nước từ bắp chân xuống đến mắt cá chân lại đến đế giày cuối cùng nhất chính còn lại môn hạ chạy xuôi một vũng máu nhan s á c cám được biến đen dọc theo sàn nhà h ố n lượn mở một mảnh nhỏ ồ ồ ồ ồ tiếng khóc mơ hồ từ sau cửa chuyển đến đè nén giống như là bị bóp lấy hết hầu liều xanh dơ đau lên chậm rãi đến gần vết máu đ ặ dính đập lên phát ra ở mức cộp cộp thanh â m nàng đứng vững theo sau bỗng nhiên kéo cửa ra sau cửa là một đầu ám hành lang. Vẫn là hoa vụn tờ giấy trắng đen sen kẽ gạch đất nhưng là trên vách tường tràn đầy đỏ tươi giấu bàn tay trên mặt đất cũng là bị bắt làm được ốn lượn vết máu giống như là ở đây đã từng phát sinh qua cái gì dãy ruộng liều xanh tâm đột nhiên c h ầ m xuống vào thời khắc này phía sau môn phanh một tiếng đóng lại nàng đột nhiên quay đầu lại chỉ thường một mặt không tưởng chỉ có kiên trì tiếp tục đi về phía trước lần này hành lang cũng không phải là chỉ có một đầu đường thẳng mà là có rất nhiều mở rộng chi nhánh giao lộ còn có rất nhiều màu vàng sáng cửa phòng thậm chí có thể nghe tới sau cửa có hoặc cao hoặc thấp tiếng nói chuyện nhưng là liều xanh chỉ là dọc theo kia ốn lượn kéo đi vết tích thẳng đường đi tới hoàn toàn không để ý tới k h ắ c mở rộng chi nhánh giao lộ cuối cùng vết máu đến cuối đường vậy đến cuối trước mắt lại là một cái màu vàng sáng cửa gỗ liêu xanh trong lòng đột nhiên có cảm giác nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa này đông đông đông châm thấp cùng câm chưa có trở về vang phản phất thanh âm bị ăn sạch đồng dạng cái này đủ để chứng minh cái này phía sau cửa hẳn là còn có một t ầ n g đồ vật gõ lại kích một lần thậm chí còn có thể nghe tới nhỏ nhẹ lạch cạch thanh âm tựa hồ là cái gì xếp trồng đồ vật tại rất nhỏ lắc lư kể từ đó liêu xanh rất rõ ràng bên ngoài là cái gì rồi nàng kéo ra màu vàng sang n g ô n một tầng tấm ván gỗ ngăn ở bên ngoài nàng nâng đao từ dưới đ ấ y bỗng nhiên cắm vào nảy ra khe hở mảnh gỗ vụn về ra lại dùng l ự c đẩy phía ngoài s á c h cào hào hào rơi xuống lại tiếp tục dùng sức cậy mở tấm ván gỗ cuối cùng mở ra một cái có thể cung cấp người phù phục ra vào lỗ nhỏ liêu xanh nằm dạp trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí chui qua lỗ nhỏ cánh tay cùng chân vẫn là không thể tránh khỏi bị mảnh gỗ vụn chảy thương không khí đột nhiên tươi mát mang theo đêm hè ở m lại ấm áp khí t ứ c trước mắt lại là trình kỳ nhiên gian phòng cửa phòng mở phía ngo hết thể bình tĩnh được phảng phất giống như cách một thế hệ nàng đứng người lên quay đầu quan sát rồi mới đem bị nàng đẩy rơi một quyển sách vốn trở về giá sách gian phòng này giống như là nàng rời đi thời điểm tựa hồ không có cái gì biến hóa chứ trên mặt bàn nhiều hơn một bản bút ký vốn màu đen bằng da phong bì trên đó viết sơn hải thành phố sưởng dệt đã bị mải đến chóc d a lộ ra bên trong màu nâu đậm bên trong bên trong trang có chút bị mải ra sơ mép hiện nhiên đã dùng thời gian rất lâu mở ra trang thứ nhất dưới góc phải viết trịnh kỳ nhiên ba chữ, chữ viết tương đương non n t giống như là trịnh kỳ nhiên viết trên cửa đồng dạng liêu xanh giật mình đây là trịnh kỳ nhiên lap vọng nhưng thế nào sẽ xuất hiện ở trên bàn nàng còn chưa kịp nghĩ lại liền nghe đến ngoài cửa cách đó không xa thang lầu chuyển đến tiếng bước chân nhanh lên đem l ạ p tóc nhét vào áo thun bên dưới đeo ở h ô n g rơi khỏi trịnh kỳ nhiên gian phòng nhẹ nhàng đóng cửa phòng trở lại trên ghế vừa vặn kéo ra nước ngọt vòng kéo làm bộ m u ố n uống liền trông thấy một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong hành lang dáng người thấp bé ánh đèn vừa chiếu chính là còn chưa chết chín h mẫu bạn học nhỏ làm cơm được rồi xuống dưới ăn đi nàng nhẹ nhàng nói cái này thứ hai bữa cơm l i ê u xanh ngược lại là ăn đến ăn như h ổ đói mặc dù một trận này đồ ăn càng ít cũng chính là nấu đậu hũ chua cay sợi khoai tây hấp cá ướp muối cùng xào rau muống nhưng là so sánh với một b ữ a chỉ dám ăn mấy cái biển hạt dưa tốt thật xin lỗi a bạn học nhỏ ta hôm nay chưa kịp đi mua thịt cho nên liền chính mẫu mười phần không có ý tứ có chút co có, có nói l i ê u xanh lại cười lắc đầu không sao a gì ta vốn là thích ăn làm những thức ăn này rất hợp t a khẩu vị đương nhiên nàng cũng không nói ra miệng chính là cùng hắn ăn những cái k i a nơi phát ra không rõ thịt những n à y một mạc thức ăn ngược lại lộ ra sạch sẽ lại vệ sinh bất quá đối hạ đào mà nói đồ ăn sớm đã mất đi sức hấp dẫn trừ tươi mới thì sống còn có thể gây nên một điểm phản ứng sinh lý cái khác đều chẳng qua là vì duy trì cơ bản sinh tồn c h ấ n nhiếp nhập dinh dưỡng vừa mới tại trong phòng bếp nàng thế nhưng là cố kiểm nén lại xung động của nội tâm còn tốt tâm trí của nàng đầy đủ bền bỉ chỉ là ăn ăn nàng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi đúng rồi a di chính kỳ nhiên phụ thân hắn chính mẫu miễn cưỡng cười một tiếng thân thể của hắn không tốt cho nên ta để hắn trong phòng nghỉ ngơi liêu xanh n g a y vậy vô ý thức liếc qua ngồi bên cạnh láo gia tử hắn chính cắn rau mướn mạnh động tác máy móc mà dùng sức trong miệng còn mơ hồ đ ọ c lấy nhiên nhiên đâu nhiên nhiên đâu liêu xanh lại hỏi thế nhưng là thúc thúc sẽ không đ ó i không chị mẫu ánh mắt có chút lấp lóe hừm không biết ta chờ một lúc liền lên đi đút hắn ăn cơm nghe thúc thúc bệnh tình thật nghiêm trọng ai đúng vậy a từ nhiên nhiên khi còn bé bắt đầu cứ như vậy những năm này trong nhà sự vụ lớn nhỏ đều là ta một người k i ê n g nói đến đây c h mẫu thanh âm trì trệ cơ hồ muốn tiết lộ ra cảm xúc nàng rất nhanh túi đầu xuống đem n ẹ n nào giấu đi có thể là liều xanh hay là không hiểu đọc h i ể u nàng trường kỳ ẩn nhẫn lại mọi mệnh cùng đau đớn a di ngài cực khổ rồi ha ha còn tốt như thế nhiều năm cũng lại như vậy tới rồi trịnh mẫu thanh â m thấp xuống đáng tiếc nhiên nhiên sau đó hai người ăn đến ăn không biết vị trên bàn cơm trong lúc nhất thời chỉ có lao ra t ử dùng sức nhấm ướt liều xanh trong lòng nhớ quyển sổ kê vốn phong bị cấn tại bên hông nhắc nhở lấy nó tồn tại mà trịnh mẫu tâm tư h i ệ n nhiên còn đắm chìm tại mất đi nữ nhi trong thống khổ không thể tự thoát ra được cơm sau trịnh m g u an bài liễu xanh ở tại lầu ba phòng khách cho nàng trải tốt giường ông đến gối đầu cùng chăn mền liền đi xuống lầu bảo là muốn cho kia sinh bệnh t r ư ở n g phu cho ăn cơm nhớ tới kia cổ quái trịnh cha liều xanh chỉ cảm thấy trong lòng cổ quái toàn bộ phòng đều rất t i ế n tĩnh căn bản nhìn không ra hắn đến cùng giấu ở nơi nào lần trước nhìn thấy hắn xuất hiện địa phương là lầu hai trong hành lang một cánh cửa thế nhưng là nàng vừa mới lên lâu lúc nhìn căn bản không tồn tại như thế một cánh cửa nhưng là vừa mới ở vào quỷ vực bên trong những cái kia môn chính là tường hố liên thông lại không hiệu xuất hiện cho nên không thể xem như hiện thực căn cứ bất quá như thế nói chuyện còn có một cánh cửa tại trong phòng bếp hiện tại hết thể khôi phục bình thường có lẽ sau cửa thật vẫn có cái g i a n phòng hoặc là thông hướng việt tử đang nghĩ ngợi vừa tắm rửa xong liều xanh lau tóc đi đến lầu ba trong thang lầu thuận cửa sổ nhỏ nhìn xuống đi một cái màu lục đỉnh lều lớn tử bao phủ toàn bộ hậu viện vừa rồi giống như nhìn thấy trịnh mẫu đem đồ ăn thừa bưng đi phòng bếp l i ê u xanh như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt dù sao cũng chính là ở nhờ một đêm vẫn là không muốn cùng trịnh kỳ nhiên người nhà liên lụy quá sâu nghĩ đến vừa mới gặp phải loại kia tình hình quỷ dị không biết là vấn đề của nàng vẫn là trịnh kỳ nhiên nhà bản thân cũng có vấn đề trang ó m lại đ thứ nhất i là non nớt bút pháp mặc dù nhìn xem vẫn như cũ tinh tế có thể nhìn ra mấy phần tương lai trịnh kỳ nhiên bút ký cải bóng nhưng vẫn là mười phần ngây ngâu ngây thơ nói cũng nhiều là thường ngày về vặt đọc sách hoặc là cùng tiểu đồng bọn chơi lụa sự tỉnh hẳn là trịnh kỳ nhiên khi còn bé biết năng cũng không phải là thường xuyên nhớ chỉ là ngẫu nhiên viết viết có đôi khi cũng không phải nhật ký vẹn vẹn sao chép thơ cổ tử thích ca t ử còn có cảm giác hứng thú đồ vật đến hậu kỳ bút tích càng thêm đ o n chính thỉnh thoảng sẽ viết lên một chút ngắn gọn cảm xúc cảm xúc hôm nay không phải rất vui vẻ không có kiểm tra đến đệ nhất danh văn chương viết không có ta tốt rất muốn chạy khỏi nơi này a ta muốn thi đậu đệ nhất đế quốc đại học liêu xanh nhanh chóng lướt qua một đống như là loại này liên quan với tranh cường háo thang bí ẩn tâm tư còn có muốn thi đậu đệ nhất đế quốc đại học trắc n h i ệ m mãi cho đến phía sau liêu xanh cuối cùng nhìn thấy một đầu ta có thể bên trên đệ nhất đế quốc đại học thẩm giáo sư cho ta đầu này bên cạnh còn dán một chương thẩm giáo sư ả n h chụp thậm chí biên giới váy chút màu đỏ á i tâm liều xanh nhịn không được cười lắc đầu cái này loại tâm lý đoán chừng hay cùng hạ đào thích thì không sai biệt lắm đều là một loại đối lý tưởng tượng trưng ơ tình cảm bán ra nhưng mà vượt qua một trang này chính là rún gió một tờ còn có chút nước động ta không đi đệ nhất đế quốc đại học đệ nhất đế quốc tiền sinh hoạt quá đắt cha mẹ nói ta tại bản địa đọc sách là tốt rồi như vậy tốt nghiệp còn có thể trở về hỗ trợ ta không quá nghĩ nhưng là lại có cái gì biện pháp đâu đáng tiếc ta không phải sinh ra ở một cái khá giả gia đình đáng tiếc ta có dạng này cha mẹ đáng tiếc ta cái gì cũng không có liêu xanh yến lặng thở dài phía sau bút ký này liền thiếu đi rồi đại khái là lên đại học sau tại ký túc xá không tiện nhớ hoặc là dứt khoát đem bản bút ký này ở lại quê quán nhưng đến rồi cái nào đó thời kỳ bút ký lại lần nữa nhiều hơn lần này là từng tờ một chi thức điểm ghi chép nội dung quen thuộc phải làm cho l i ê u xanh liếc mắt liền có thể nhìn ra đều là thậm chí dư giáo sư chứ tắc bên trong nội dung liên quan với viễn cổ di tích một chút đặc trưng cấu tạo cùng với khả năng khai của địa c h kỳ nhiên ghi chép rất nhiều Thậm chí còn có một ít nơi phát ra không thư tịch trích chí không còn có nơi ra rõ lúc ụ c học càng học nhìn qua không giống học thuật luận văn, càng giống huyền thuật qua một ít là b t ký h o ặ d â này gian bí thuật, t chữ câu n tạng, n lại, nhảy lại đức quãng. Lúc này, liêu xanh mới có hơi tiếc nuối kiểu ngữ không ở nơi này bằng không xem như gâu meo núi thiên sư truyền nhân lẽ ra có thể đủ nhìn hiểu những thứ này bất quá bút ký bên trong sen lẫn vẽ tay địa đồ nàng hay là có thể nhìn ra được hẳn là sơn hải thành phố địa đồ bất quá đều là khu vực khác nhau càng khuynh hướng với núi rừng khu vực liêu xanh suy đoán chính kỳ nhiên có thể là tại cái nào đó trong ngày nghỉ phát hiện di tích dấu vết để lại từ đó liền bắt đầu một mực tìm kiếm bay qua mười mấy trang lít nha lít nhít v ẽ tay địa đồ cùng với phong thủy s u thế thôi diễn cuối cùng liêu xanh nhìn thấy đỏ tươi lại kích động vài cái chữ to tìm tới rồi chữ viết nét chữ cứng cáp h i ệ n nhiên người trong cuộc kích động đến cực điểm căn cứ hạ đào ký ức chị kỳ nhiên cơ hồ chưa bao giờ có loại này cùng nhiệt cảm xúc bất quá từ nơi này chút bút ký cũng có thể nhìn ra chị kỳ nhiên căn bản không phải ngày bình thường thấy cái k i a nội l i ế m trầm tĩnh nữ h à i nhi mà là một cái dã tâm mừng mừng lòng háo thắng cùng lòng đấu kỵ đều rất mạnh người liêu xanh nhìn chằm chằm kia cuối cùng nhất một trương sơn hình đồ đồ bên trái vẽ lấy gợn sóng trạng hải dương mà ở một nơi núi hoa trên đất trống c h ỉ kỳ nhiên dùng đỏ bút vòng ra một cái điểm đó chính là nàng mục tiêu của chuyến này chỉ là vị trí vắng vẻ cần đón xe lên núi nàng tiếp tục về sau lật phía sau bút ký chính là liên quan với cái này di tích chi tiết ghi chép có đồ có chữ viết nhưng nội dung càng viết càng bị mở rất nhiều nơi mơ hồ không rõ liêu xanh chỉ có thể để thế giới quét hình toàn bộ nội dung lưu lại trở về sau chỉnh lý nàng ầ n ầ n có loại trực giác chỉ có tự mình tiến vào di tích tài năng chân chính lý giải những này bút ký ý nghĩa có thể càng đi sau nội dung càng loạn chữ viết viết ngoái đường nét và mẹo rất nhiều trang căn bản phân biệt không ra viết cái gì nhìn qua càng giống một loại nào đó phát điên lúc viết n g mượn o ạ c liêu xanh nhữ mày v ẫ n đ ể thế giới một tờ không lọt ghi vào nhưng nàng đoán chừng những này hẳn không có cái gì ý nghĩa sợ rằng lúc này trịnh kỳ nhiên đã bắt đầu bị tia đồ vật từng bước ăn mòn chậm rãi mất đi lý trí nàng châm mặt tiếp tục lật xem sau đó vài trang chống không liêu xanh vốn cho rằng bản bút ký này dừng ở đây có thể nàng tiện tay lại lật một tờ bỗng nhiên dừng lại một trang mới thế mà viết chữ di tích khai quật ta rất vui vẻ mặc dù khoản này dấu vết rất đo a n chính nhưng chính là bởi vì quá mức đo chính ngược lại lộ ra một loại cứng đờ cùng một về thậm chí rất nhiều ngay cả bút địa phương đều là cắt ra nói không chừng còn không phải người thế giới tại nàng trong tâm hải nhàn nhạt n h ấ p nhở liêu xanh lưng mắt lạnh nhịn không được nhẹ nhàng run lên nàng tiếp tục về sau lật bút ký lại khôi phục từng tờ một bình thường ghi chép chỉ là ghi lại đều là một chút thường thức tính đồ vật bất quá cũng không ít liên quan với cái này di tích t r ậ n văn phân tích thế nhưng là theo liêu xanh cái này hoàn toàn chính là tại mù học tràn đầy sai lầm liêu xanh nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì viễn cổ quỷ vật lên trịnh kỳ như thân hiện tại xem ra tên gốc này cũng là kiến thức nửa đời đoán chừng không phải tới từ với viễn cổ chỉ là không biết từ nơi nào đến cô hồn giã quỷ lại hoặc là đến từ với vực sâu kẻ lưu lạc lại hoặc là chỉ là trịnh kỳ nhiên thay đổi tiếp tục về sau bút ký văn tự càng ngày càng đấm máu nội dung vậy bắt đầu liên quan đến cho ăn k h ô n g chế cùng hiến tế thậm chí còn có chút vết máu ở phía trên nhìn được hiến người tê cả ra đầu trong đó có vài đoạn để liều xanh liếc mắt nhìn ra viết là chính nàng mặc dù không có chỉ mặt gọi tên thật vẫn có hiệu quả lần này ta có thể chuyên tâm nghiên cứu mặc dù có thời điểm cảm thấy có chút thật có lỗi thế nhưng là vì tốt đẹp hơn tương lai hy sinh không thể tránh được không nghĩ tới thế mà lại còn cố ý không nghĩ tới hiệu quả cuối cùng không truy t i ê u mười cái đồ quỷ sứ chán ghét g cảm ơn trời đất ta vẫn cảm thấy rất ổ n ào lần này cuối cùng an tĩnh nàng thích ă n thịt rất phiền vẫn là thịt sống được tìm người hỗ trợ liêu xanh sắc mặt dần chìm về sau là đoạn lớn liên quan với cho ăn ghi chép viết phức tạp mà lộn xộn nếm thử các loại phương án trong câu chữ tất cả đều là nàng nàng ăn nàng không ăn tự a hồ luôn luôn vì hạ đào ẩm thực n h ọ c lòng nàng vậy mà bình thường không thích hợp đây là cuối cùng nhất một đầu liêu xanh nhữu nhữu mày cái này tự hồ là nói hạ đào thế nhưng là hạ đào thời điểm nào bình thường liều xanh lập tức trong lòng r u lên câu nói này thời gian điểm nếu không có chuyện ngoài ý muốn chính là nàng đi tới nơi này cái cao duy phân tích thời điểm cũng là nói đầu này là trịnh kỳ nhiên chết ngày đó viết xuống như vậy vấn đề đến rồi phó bản này tử thế nào sẽ xuất hiện ở đây xuất hiện ở sơn hải thành phố lại là bị ai đặt ở trịnh kỳ nhiên trên mặt bàn chuyện này chỉ có thể nói rõ liêu xanh ánh mắt đột n h i ê n lạnh chợt tay hướng phía phía sau kia vô thanh vô tức dọ tới tay trộm tới lại đ ỗ n g nhiên một g i ả i cỗ kia bóng đen liền từ xó sình bên trong té da lạo đạo đổ vào liêu xanh dưới chân óc chỉ số bốn mươi ba phần trăm liêu xanh ánh mắt khẽ nhúc ních mặc dù gia tăng rồi nàng óc chỉ số nhưng là thay lời k h á c cũng nói cái này người thật sự nhận biết hà đảo thậm chí rất có thể liêu xanh bắt lấy người kia tay lạnh như băng cổ tay đem thân thể kéo tới gương mặt kia xuất hiện ở dưới ánh đèn là trịnh kỳ nhiên xanh trắng sắp mặt cứng đờ da rẻ không có chút nào sinh khí con người không hề nghi ngờ là quỷ vật liêu xanh không nghĩ tới thế mà lại tại trịnh kỳ nhiên trong nhà gặp được quỷ hóa trịnh kỳ nhiên nhưng bây giờ nghĩ đến lại là hợp tình hợp lý đêm nay phát sinh hết thảy còn có rất nhiều nghi vấn đều chiếm được giải thích nghĩ đến hẳn là trịnh kỳ nhiên mẫu thân đi hướng thanh dương thành phố đem trịnh kỳ nhiên thi thể tiếp trở về nhưng không biết đến tột cùng là xuất phát từ cái gì dạ n g mục đích thế mà đặt ở trong nhà mình liêu xanh thầm nghĩ đến điểm này đột nhiên có chút run lên nếu như nói trịnh kỳ nhiên vị trí cũng dễ dàng bị quỷ hóa như vậy cùng cụt khóa trái cửa phòng vô thanh vô tức bị mở ra đứng ở phía ngoài hai thân ảnh một là thân hình thấp bé trung niên nữ nhân một cái khác thì là còn g lương thân thể lao niên nam tử không chút biểu tình con ngước trệ toàn thân trên dưới không có một tia hòa tính l i u xanh bị nhốt rồi bị ba cái quỷ vật vây ở trong phòng đồng thời chậm rãi hướng nàng tới gần càng làm cho nàng đau đớn chính là ở nơi này thời khắc nguy cấp nàng không thể vận dụng dễ sử dụng nhất b ụ mụ nếu không sớm đã đem bọn chúng tàn sát ngược chống không hiện tại nhìn chằm chằm tầm mắt của ngươi cũng không chỉ là như thế mấy đạo nhưng nàng còn có khác vũ khí mượn trái lấp trong tay h áo nhỏ xúc tu có chút mở ra tràn đầy răng nhọn cái miệng anh đào n h ỏ n h ắ n một thanh nhỏ bé sắc bén dao d i ả i p h ấ u bị chậm rãi nôn ra tới thế là lõe lên á n h bạc liêu xanh hướng về phía phi thân lên trịnh kỳ nhiên vung vẩy ra ngoài vẫn lên xào kình lưới đ a o sắc bén trực tiếp phá vỡ môi của nàng mạnh mẽ thuận khoẻ môi đưa nàng mắt cắt thành hai nửa theo sau lại là một thanh dao g ọ t trái cây phun ra liêu xanh tay trái vung chặt thừa dịp trịnh k ỳ nhiên ngây người thời khắc đ ỗ n g nhiên hướng nó cái cổ c h é m tới lực đạo to lớn t i ế t hầu đứt gãy đầu lâu rơi mất một nửa nhưng này cỗ thân thể còn chưa đình chỉ động tác hai chân vẫn ra sức hướng nàng đánh tới cùng lúc đó cổng hai cái quỷ vật vậy đọc rồi trịnh mẫu thân hình thoát một cái lại như quỷ mị xuất hiện ở liêu xanh sau lưng mà lao ra tử mặc dù không n ú c ních chật con lên e o như là tôn luộc giống như quật lên thân thể há m ồ m phun ra một chuỗi tanh hôi máu tanh nội tạng khí quan tại trên sàn nhà hốn lượn b ỏ sát vật sống bình thường hướng liêu xanh n ú p ních mà tới cái này ba cái quỷ vật đều không thuộc về có được võ kỹ loại hình chỉ là có chút đặc dị năng lực bởi vậy liêu xanh còn có thể bằng thân thủ miễn cưỡng né tránh nhưng bị chắn trong phòng lấy một địch ba vẫn nhường nàng có lực không chỗ dùng chỉ có thể cắn chặt răng vung vẩy s o n g đao gắt gao chống đỡ rất nhanh tại loại này vung chặt xuống hai thanh vốn chính là phạm binh đao liền quấn lơi đao mà hạ đào thân thể vốn là chưa qua huấn luyện cơ bắp ế ẩm xương p h t run cánh tay cơ hổ nâng không nổi tới đối diện ba bộ quỷ vật đã bị nàng chém vào l i ề u g xiềng tàn tạ không chịu nổi nhưng là nhìn tấu nàng đã là n ỏ mạnh hết đà chậm d ã i vây quanh mà lên t r ì n h ký nhiên không có đầu lâu gân tay bị cắt đứt t r ì n h mẫu không còn nửa mảnh ra mặt còn dư lại bộ phận lộ ra nụ cười quỷ dị kéo lấy bị đánh gây gân chân chân chậm d ã i tới gần liều xanh một chút xíu lùi lại sau l ư n g tựa vào băng l ã n h trên tường một đôi tay nâng đ a o tới ở trước ngực nhưng nàng thanh sở căn vốn không có chút nào uy hiếp trừ phi nàng bại lộ nhỏ xúc tu đúng vậy a phóng thích nó đi người năng lực thanh em kia tại trong óc nàng q u a n quẩn như quỷ mị thì giống như l à như thủy triều đánh ra lấy nàng ý thức mụ mụ cảm giác được liều xanh gặp phải tuyệt vọng cũng là ngao ngoe muốn động một con không mồ, thể liều xanh đ ố n g nhiên tỉnh táo nàng có chút mơ hồ suy đoán một khi thật sự bộc lộ ra mụ mụ sợ rằng sẽ liên lụy ra một loại nào đó không thể biết tồn tại phá vỡ toàn bộ cao duy phân tích nhưng là hiện tại đã lâm vào tuyệt vọng nơi cửa lao ra tử theo nội tạng không ngừng chạy ra hình thể dần dần nông rộng chỉ còn lại một miếng da chậm rãi chống ra g á n tải trên cửa đem trọn cánh cửa kín không kẽ hở phong bế hiện nhiên chính là định đem liều xanh mài chết ở bên trong bên chân chất đầy máu tanh cơ quan nội tạng cơ hồ không t r ô đặt chân chị ký nhiên cùng t r ị n h mẫu vậy từng bước tới gần cuối cùng đưa nàng vây khốn tại góc tường đứng trước tuyệt cảnh sợ hai ăn mòn liều xanh nội tâm nhưng nàng trên mặt còn duy trì tỉnh táo đã cùn hai thanh đao nâng tại trước ngực miễn cưỡng cách ly ra một tay khoảng cách nhưng đối phương cũng biết liều xanh chỉ là phí công bước chân chậm lại t r ị n h mẫu nửa gương mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn liều xanh ngược lại ở đây thì mạn mạn bình tĩnh trở lại dựa theo đếm xem tiết tấu tâm hải dựa theo từng giây từng phút trôi qua mà nổi lên từng tầng, từng tầng từ vừa rồi ngay từ đầu nàng ngay tại chuyên chú yên lặng đếm xem mặc dù vừa rồi kêu âm thanh quỷ dị kêu gọi nhường nàng chia rồi một nháy mắt thần dẫn đến nàng đếm xem nước mất thế nhưng là thế giới vẫn còn trợ giúp nàng nhanh chóng dính liền lên i ề n l cho nên nàng biết rõ trên lệnh thời gian không nhiều lắm nàng đau khổ chống đỡ chính là vì giờ khắc này không ba bốn năm một mực tại trên giường suy nghĩ trịnh kỳ nhiên bức ý, bất chi bất giác thời gian đã đến sáng sớm ba giờ hơn vậy có lẽ chính là tới gần thời khắc này mới có quỷ vực triển khai còn có quỷ vật xuất hiện mà bây giờ nàng phía sau ẩn ẩn có ánh sáng nhạt sáng lên nhưng mà bối rối nháy mắt đánh tới nhưng lần trở lại này liễu xanh đã sớm chuẩn bị xong tại bối rối dâng lên trong nháy mắt đó liền đem đã cùng giao giải phâu hung hăng đâm nhập bắp đùi của mình dựa vào kiến thức chuyên nghiệp phi thường tình chuẩn tránh được động mạch chủ thực hiện kịch liệt đau đớn vô pháp chìm vào giấc ngủ nhưng lại không có tính mạng mà lo lắng cùng hành động bất tiện phiền p h ứ c lần này nàng s á c thực tỉnh táo rồi quyết đoán quay người lại nhìn cũng không nhìn kéo ra bỗng nhiên kẹt tại góc tường màu vàng sáng cửa gỗ chui vào trong đó rồi mới phanh mang lên môn đóng cửa trước nhìn liếc qua một chút bên ngoài hai người chỉ là xứng sờ đứng căn bản không dám đuổi theo. phản phất biết rõ trong này sẽ càng đáng sợ liêu xanh chìm xuống lông mày tối thiểu ngăn cách phía ngoài nguy hiểm mà dưới mắt hoa vụn tường giấy hành lang bên trong hoàn toàn tích mịch dùng kéo xuống y phục bao dễ chịu tổn thương chân mới khắp k h e n h hướng phía trước trong hành lang quanh quẩn chỉ có tiếng bước chân của nàng tại hắc bạch gạch đất bên trên nhỏ xuống một chuỗi vết máu lúc này nàng vẫn không thể vận dụng nhỏ xúc tu rõ ràng có loại ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ngồi không yên cảm giác chỉ có thể siết chặt trên tay hai thanh cùn đao từng bước một đi xuống thế nhưng là rõ ràng phía trước góc rẽ giống như là ở trước mắt thế nhưng là thế nào đi đều giống như đi không đến. cự ly này sao gần lại như vậy xa liêu xanh trong lòng khẽ nhúc ních quyết định nếm thử hai mắt nhắm lại bao quát dấu ở trong tóc con mắt nhỏ tử làm thị lực bị tất đ o ạ t cái k h á c giác quan trở nên vô cùng linh mẫn liêu xanh nghe tới bức tường bên trong có máy móc vụ vụ thanh â m phảng phất có cái gì máy móc tại chỗ sâu vận chuyển nếu như ổn định lại tâm thần còn có thể nghe tới càng nhiều liêu xanh vận lên hồi lâu không có sử dụng tới minh tưởng thông thần c h i pháp chậm rãi đem giác quan tập trung đến bây giờ không gian vừa đi một bên lắng nghe rồi mới nàng nghe được tại vụ vụ âm thanh bên trong còn có thể nghe tới chậm ung dung lật sách t m thanh này sẽ là cái gì địa phương sẽ không phải trở lại thư viện a trong lòng mang theo loại này buồn cười hoài nghi nàng thu hồi trong đó một tay đao nâng lên đau nhức cánh tay vớt ve vách tường chậm rãi đi hướng thanh â m vị trí tường giấy thô giáp xúc cả ma m sát đầu ngón tay có chút tầm ư ớ t d í n h dính hơi vừa dùng lực liền có thể móc tại móng tay bên trong cuối cùng l ậ t sách â m thanh càng thêm rõ ràng phảng phất ngăn lấy một cánh cửa mà liêu xanh tay vậy cuối cùng mò tới một cánh cửa nàng mở to mắt trước mắt là nàng không thể quen thuộc hơn được môn phía trên dùng đỏ tươi lại non nớt bút pháp viết trịnh kỳ nhiên ba chữ còn có một chút vừa quay đ bên, bên bàn l đọc sách ngồi một thân ảnh nghe tới tiếng mở cửa ánh mắt từ trên tay sách nâng lên nhìn về phía liêu xanh xương gọ má hơi cao màu da hơi đen thần s á c bình tĩnh người đến rồi chị ký nhiên ngữ khí tương đối yên tĩnh tựa như đã sớm biết liêu xanh sẽ đến liêu xanh chậm rãi đi vào phía sau cửa tự động khép lại nhẹ nhàng vừa vang lên triệt để ngăn cách phía sau đầu kia dần dần biến mất hành lang giờ khắc này nàng cuối cùng cùng chân chính trịnh kỳ nhiên mặt đối mặt mà lại là cái kia cùng hạ đảo trong trí nhớ giống nhau như lúc trịnh kỳ nhiên tỉnh táo lại lý trí hoàn toàn khác biệt với bên ngoài vị kia đã lâm vào điên cùng nàng nhưng mà ố c chỉ số 55%. h ạ đảo đã không phải là trịnh kỳ nhiên trong trí nhớ cái kia vẹn vẹn liếc mắt trịnh kỳ nhiên liền phát giác dị thường đáng ghét cũng không cần một lần thêm như vậy nhiều a cái kia cái gì dị thường hiện tượng muốn tới gần、đi. liêu xanh nghe thấy ngoài cửa truyền đến hơi yếu vụ vụ thanh â m giống như là một loại nào đó khác thường tồn tại tại bồi hồi khe cửa bên dưới một đạo hắc ảnh tới tới lui lui chốt cửa bị loay hoay được ken két rung động p h ả n phất tùy thời đều muốn xông vào cửa trịnh kỳ nhiên nâng mắt đối liêu xanh cười cười xem ra ngươi gặp nguy hiểm rồi còn không phải bởi vì ngươi h ạ liêu xanh từ bỏ nguy trang nhìn một chút trên người bẩn thiệu trực tiếp ngồi tại trên sàn nhà không có lựa chọn trịnh kỳ nhiên giường chiếu yêu chỉnh tề trịnh kỳ nhiên đối nàng như vậy lễ phép hành vi biểu thị tán thưởng ngươi xem lên rất mệt mỏi có thể tại trên giường của ta nghỉ ngơi một chú trên người ta quá bẩn không sao dù sao cái giường kia nguyên bản liền nằm là người chết chính ký nhiên tự d ê ư c bất thình lình nói một cái một chút cũng không buồn cười chuyện cười lạnh liêu xanh cũng không để ý càng không k h á c h khí thật nằm đi lên đối hạ đào thân thể này tôi nói một ngày này thực tế quá mức dài d à n g giặc lại mọi m ệ t lên được lại sớm còn tại thư viện giày vò một trận từ thanh dương thành phố chạy đến sơn hải thành phố ngay cả cơm trưa cũng không còn ăn trước cơm tối còn phải đánh nhau một phen chơi một chút mật tất đào thoát vừa mới lại là một phen đắc chiến lấy một đi ba còn tại trong hành lang kéo lấy tổn thương chân đi rồi hồi lâu hiện tại đã là tình trạng kiệt x ư c nhưng ở trước khi ngủ còn có ít lời nhất định phải lên tiếng hỏi ngươi đến cùng tại trong cơ thể ta thả cái gì một cái linh khí t r i n h k ỳ n h i ê nói n linh khí đúng đây là có thể mở ra cái kia di tích linh khí thế nhưng là bởi vì đã qua quá lâu khuyết thiếu năng lượng cho nên ta tìm rồi một chút cổ xưa văn hiến quyết định nếm thử dùng lao tổ tông phương pháp một lần nữa tỉnh lại nó kết quả ngươi bị phản vệ đúng vậy à. t r i n h k ỳ nhiên cười lạnh một tiếng mang theo vài phần tự dễ ta bị vây ở nơi này mà ta chấp n h i ệ thay vào đó có lẽ cái kia cũng đích thật là ta chỉ là càng thêm cực ta. bất ta vất quá cũng chính là dựa vào phần chấp n h ệ m kia ta thành công rồi liêu s a n h đoán cái gọi là thành công có lẽ là chỉ nàng thi vào liên bang đệ nhất đế quốc đại học đây chính là nàng là cường liệt nhất chấp nghiệm nhưng n g ư ờ i vậy thất bại đúng là ta nàng nhìn liêu s a n h trên mặt hiện ra hiếm thấy vẻ xấu hổ là ta hại các ngươi ta có lỗi với hạ đạo mặc dù đây không phải là ta tự tay gây nên thế nhưng nói không rõ còn có cái gì khác nhau còn có lỗi với rất nhiều người cái này linh khí sự tình đạo sư của ngươi biết sao liêu s a n h nghĩ nghĩ lại hỏi biết rõ thế nào không biết chinh ký nhiên cười lạnh một tiếng chỉ là thẩm tri dư bất đồng ý t a phương pháp cái này đã từng k í n h ngưỡng danh tự lúc này niệm đi ra là mang theo hận cho nên ngươi bị lui bản thảo rồi đúng trịnh kỳ nhiên cắn răng thậm chí muốn đem ngươi kia cái gì họ phở vậy lui về không sai nào có loại chuyện này trịnh kỳ nhiên tức giận đến thanh âm c ấ t cao rõ ràng chúng tuyển còn có thể lui về liêu xanh không để ý đến tâm tình của nàng tiếp tục chậm dãi nói cho nên ngươi chấp niệm sụp đổ giết chết chính ngươi câu nói này để trịnh kỳ nhiên lâm vào thật lâu trầm mặc liêu xanh biết mình đã đoán đúng rồi mới ngươi chấp nghiệm thông qua cái này linh khí hình thành cao duy không gian đem càng nhiều người kéo vào huyết tế bên trong phải nhưng giết chết khúc p h à m không phải chấp nghiệm mà là bản thân ngươi không sai tại sao bởi vì ta còn ôm một k i a huyết tưởng chỉ cần có thể thành công mở ra cái kia di tích vậy ta có lẽ có thể trở thành sử thượng đệ nhất người thành t ự u thậm chí siêu việt thậm chí dư dù cho phía ngoài là ngươi chấp nghiệm đúng cho dù là như thế t r i n h kỳ nhiên lãnh đ ạ m nói mà lại không phải cũng nói ta và ta chấp n i ệ m lại có cái gì khác nhau đâu liêu xanh nhẹ gật đầu xác thực quỷ vật của người bất quá là khác biệt đường dẫn diễn hóa chỉ là lực lượng càng mạnh đại giới càng nặng sơ ý một chút liền sẽ rơi vào vực sâu vực sâu chị kỳ nhiên thì t h ả o l ậ p lại còn chưa rõ cái này khái niệm nhưng là liêu xanh biết rõ tại không lâu tương lai vực sâu sẽ thành liên bang làm người ta sợ hãi nhất tồn tại nhìn xem chung quanh của ngươi chúng ta ký túc xá ngươi nhà chẳng lẽ còn không phải vực sâu sao chị kỳ nhiên bộ mặt run dậy một lần, nhưng nàng cắn răng không nói gì tựa hồ đang trốn tránh sự thật này liêu xanh hít một tiếng nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt không thể phủ nhận hiện tại bởi vì trịnh kỳ nhiên nguyên nhân lâm duyệt long ánh tuyết chính mẫu lao gia tử đều đã trở thành quỷ vợt không phạm vậy vì vậy mà chết mà theo cái không gian này tiếp tục triển khai không biết sẽ còn tạo thành bao lớn nguy hại hết t hệ căn nguyên sẽ ở đó cái di tích nàng nghĩ tới phương pháp giải quyết chính là đem cái này linh khí trả lại có lẽ chỉ có như vậy tài năng kết thúc hết hệ cứu vớt người sở hữu cứu vớt thế giới này suy nghĩ chuyển tới nơi này giá rời cuối cùng ép vỡ ý chí mỹ mắt trầm trọng chậm rãi khép lại mà ở ý thức triệt để lâm vào hát cắm trước trong đầu còn lưu lại cuối cùng nhất một ý niệm ta tới chỗ này vốn là vì cái gì tới thế nào đột nhiên lại muốn cứu vớt thế giới nhắm mắt lại liêu xanh tự nhiên không nhìn thấy ngay tại nàng chìm vào giấc ngủ về sau trịnh kỳ nhiên lặng yên không một tiếng động ngồi xuống bên giường ánh mắt rơi vào liều xanh vẫn nắm chặt cây đao kia bên trên nàng khỏe môi chậm rãi d ơ lên lộ ra một tia mang theo giọng địa mai ý cười ngươi còn để phòng ta bất quá ngươi vậy tinh tưởng ta sẽ không tổn thương ngươi chí ít tại ngươi hoàn thành ta muốn sự trước đó ngủ đi ngủ ngon dứt lời nàng búng cái ngón tay đen trong phòng liền tối sầm nàng trở lại trước b à n sách lật ra kêu bản từ liêu xanh trong ngực lạng yên lấy ra la c ọ c n à m d ạ p người tại hơi yếu dưới ánh sáng bắt đầu viết chút cái gì liêu xanh là bị tiếng đập cửa đánh thức c h ó t mũi còn quanh quẩn lấy một cỗ hôi thối khí tức hơi kém không có đem nàng lại hôn ngất đi lúc này bên ngoài truyền tới một không k i ê n n h ẫ n thanh âm uy bên trong tốt chưa a chúng ta thật lâu nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra bản thân giống như nằm ở một mảnh màu xanh biết nhỏ màu xanh trên gạch mẹn xứ trước mắt còn có một đầu chật hẹm khe cửa đây là nơi nào chính hoang mang liền cùng một ánh mắt ngăn lấy cửa khâu bốn mắt nh giống gặp quỷ tợn như rồi mới cái này dán trên mặt đất từ khe cửa bên dưới xem xét mặt biến mất chỉ nghe được tiếng kêu to truyền ra a trên mặt đất trên mặt đất có người nằm trên mặt đất nhanh nhanh nhanh mau tới hỗ trợ thanh âm bén nhọn vừa vội gấp rút đem liễu xanh triệt để bừng tỉnh nàng lúc này mới ý thức được bản thân lại là co cắp tại một nhà cầu gian phòng trên sàn nhà sau lưng đỉnh lấy buồn cầu lấy một loại cực độ khó chịu tư thế qua một đêm ghét bỏ tranh thủ thời gian đứng lên phát hiện móc nối bên trên còn mang theo lưng của mình túi mở ra đồ vật đều ở đây bên trong thậm chí chỉnh còn có kêu bản chỉnh nhân kêu kỳ lúc a p p t o l này bên ngoài truyền đến lộn xộn mà tiếng bước chân nặng nề tựa hồ bên ngoài người kia đã hâu người đến s ô cửa liêu xanh tranh thủ thời gian hô to ta không sao rồi ta không sao l ờ i còn chưa nói hết muôn liền p h a n h bị phá tan bên ngoài là thở hồng hộp một đại hán còn duy trì s ô cửa tư thế phía sau còn có một cái đại thẩm hẳn là vừa mới tại khe cửa phía dưới nhìn nàng vị kia hai người nhìn xem liêu xanh sửng sốt hai giây theo sau lại là một tiếng nam nữ cao thấp â m thanh hợp sướng thức thét lên liêu xanh túi đầu xem xét trên người mình vậy mà tràn đầy vết máu mặc áo bị xé rách nửa đoạn dưới còn cột vào trên đùi của mình nhìn qua chính là đẫm máu không dứt chật vật không chịu nổi cuối cùng nhất liêu xanh là nói hết lời biểu thị chính mình là thất tình ra tới giải sầu một chút kết quả không cẩn thận ném tới trong khe nước bị thương thẻ căn cước vậy ném đi cho nên không có chỗ đi chỉ có thể ở nhà vệ sinh công cộng nhượng bộ một đêm lúc này liêu xanh ngay tại còn dư lại trong phòng kế thay quần áo bên ngoài vị kia nhiệt tình đại thầm không nhịn được cao giọng nói ôi thiểu cô nương ngươi cũng quá nhượng bộ đi loại địa phương này thế nào khả năng đi ngủ a nhiều bẩn nhiều thối a ngươi cho rằng ta nghĩ sao liêu xanh bất đắc dĩ đoán chừng là bản thân chọn chúng trịnh kỳ nhiên tâm sự nhường nàng tức rồi cho nên mới sẽ đem mình bỏ ở nơi này cũng là ngẫm lại tại kia trong bút ký trịnh kỳ nhiên là một bao nhiêu bụng dạ hẹp hòi có thủ tất báo người ai ngươi cũng không thể bởi vì thất tình trà đạp bản thân a hừng ta sẽ không thật sự là đáng thương n ữ h o a ta tại sao muốn nói thất tình tới kinh ta thống kê đây là cái tuổi này thiếu niên thường thấy nhất lại sẽ không nhất để người chú ý lý do thế giới đâu ra đấy phân tích nói nếu như nói rời nhà trốn đi Đoán thầy ứ c cáo c sẽ báo ả n sát, nếu như nói kiểm tra không hợp cách, tra thành tích cuộc thi biết luật nếu như nói không còn không nguyện, còn không nên không nếu như nói không văn, còn chưa tới nộp lên cuối cuộc hợp phải cho hợp chưa được có kiểm giờ tới kỳ ra, ra cấp bây lý, l n sinh nên Ngươi bài cho tử, trừ. t cảm ấ A-Z sao? này ngươi nói những này thật biết sự sẽ Liêu xong a n chuẩn h Phải hết thệ Thầy bất bị. tốt đắc dĩ.、Phải、làm y phục đại thẩm lại nhiệt tình lôi kéo liêu xanh đi nàng b ú n xào trên quầy ă n điểm tâm trong miệng còn không ngừng nhắc tới nói một chút là nhà nào tiểu tử như thế vui n g thế mà v ư ơ ngươi vì việc này liêu xanh còn hung hăng ở trong lòng trận nhìn thế giới lên mắt lập tức kiên chỉ dựa theo đã từng nhìn qua thoại bản cố sự biên một sư huynh có bạch nguyệt quang nhưng là đi đệ nhất đế quốc kết quả gần nhất trở lại rồi nàng mới phát hiện mình là bạch nguyệt quang thế thân bi thảm cố sự lời nói này vừa ra đại thẩm quả nhiên nghe được một thanh nước mũi một thanh nước mắt liên tiếp đập bắp đùi thở dài cuối cùng trong lòng mềm n ũ cho liếu xanh điểm ba tia bốn xào đánh tám mươi liêu xanh điểm ba n x à đánh tám mươi liêu x n h điểm ba t i bốn xào đánh tám i ê u xanh đang t đầu, đầu ngọ chuyền đến rồn dập tiếng còi cảnh sát mấy chiếc xe cảnh sát lóe đỏ lam đèn nước nở núi đuôi nhau lái vào đầu kia phía trước còn truyền đến ầm ĩ thanh âm mơ hồ nghe tới là người chết chết rồi mấy người loại hình lời nói liều xanh cầm đũa tay có chút dừng lại cái hương kia là trịnh kỳ nhiên nhà nàng tựa hồ rõ ràng trịnh kỳ nhiên tại sao muốn đem bản thân ném đến nhà vệ sinh công cộng bên trong Chương con Chương con 942, 942, một con kì mồ, 17. Chương 942, một con kì mồ, kì kì 17. 17. liều xanh lần theo ầm ĩ âm thanh xuyên qua t ĩ n h mịch nó nhỏ đỉnh đầu là một đường ánh sáng hai bên là lít nha lít nhít tự xây phòng bức tường cơ hồ dính vào cùng nhau trên lầu người chỉ cần nhô ra cửa sổ liền có thể cùng đối diện nắm tay chiếu sang thấm không tiến mảnh này cái hở vĩnh viễn ở mức, ấm ớ m ấm l ã n h giống như là cất dấu cái gì nói không do n ấ m mốc mục nát cùng c h á l ấ p cuối cùng nàng dừng ở quen thuộc trước lầu chỉ là k i a từng lạnh tanh cổng đã bị vây chật như nêm tối ba tầng trong ba tầng ngoài đều là người xem náo nhiệt máu loang như, như suối chạy từ trước cửa chạy xuống dọc theo thô lệ đường xi、si、mang bốn lượn chạy xuôi cuối cùng chạy vào ven đường mương nước liêu xanh nhón chân lên vượt qua tầng tầng đám người hướng bên trong nhìn quanh chỉ thấy cổng màu đỏ nhựa trên g ế một vị lao nhân lửa lệ thân thể ngồi sắc mặt trắng bạch được không có chút trong miệng lật ngược lẩm bẩm nhưng lần trở lại này là nhân nhiên không về được nhân nhiên không về được một vị cảnh sát ngồi x ù m ở bên cạnh hắn ăn ủi lại ý đồ hỏi thăm cái gì nhưng lão nhân một miệng không rõ căn bản hỏi không ra đầu mối hữu dụng đường danh giới đã kéo trong phòng ngoài phòng đều có nhân viên cảnh sát bận rộn lục soát chứng cứ chụp ảnh xung quanh quần chúng thì xì xào bàn tán châu đầu ghé thai nghe nói là trong phòng m ổ i thối chuyển tới phụ cận mấy nhà người đều nghe thấy cho nên tranh thủ thời gian báo động còn không phải sao hôm qua còn rất tốt sáng sớm hôm nay liền thối được không được không biết thế nào nín suốt cả đêm đầu chỉ một đêm a nữ nhi kia đã sớm chết rồi đã mấy ngày kia thi thể cũng không biết thế nào bị trở về liền bị giấu ở giường hai tầng giường trên bị vải trắng che kín nhưng này mùi vị nha sách là cản vậy ngăn không được mà lại xốc lên xem xét trên gối đầu đều là bể nát sọ não người này hẳn là đi vào nhìn qua nói đúng làm như có thật chơi à, thật không rõ vì sao không hào hào hòa táng dạng này ngày nóng nói không chừng chính là c h ờ lấy m u ố n người một nhà cùng nhau dòng ra cùng một chỗ đi sách kia nữ thật sự là đủ hung ác việc kia bên trong thi thể thật đúng là vô cùng thê thảm nhìn không ra nhân dạng nhi mó còn chạy đấy đất là người nam kia chủ nhân a đúng ta xem nữ nhân kia giết hắn cũng không phải nhất thời xúc động rồi trợ phu mỗi ngày co quắp lấy bất động đổi ai cũng chịu không được a cũng là a ngẫm lại nàng một người mỗi ngày đi sớm về tối khắp nơi làm việc vặt kiếm tiền còn muốn chiếu cô tê liệt trợ phu xi、si、ngốc công công còn có nữ nhi còn tốt nữ nhi này có tiền đồ thi đậu đại học kết quả thật vất vả nhanh công tác có thể giúp đỡ chia sẻ một chút kết quả vậy nhảy lầu chết rồi chật trượt đoán chừng nàng cuối cùng nhất cây kia dây cung liền như vậy ba một tiếng đứt mất người kia nói được khoa trường vẫn xứng lên đ ộ tác vỗ tay vỗ lại mở ra tay đám người cũng là thổn thức không thôi cho nên lúc này mới sẽ đem trượng phu giết lại tự s á ta tam thành là như thế này ai thật sự là đáng thương chỉ còn lại như thế một cái ngu ngốc lao đầu dù sao lao đầu này cũng không biết không phát hiện đến lúc đó công tác xã hội đem hắn ném đến viện dưỡng lao là tốt rồi cũng thế nghe những người vây xem lao nhau liều xanh nhìn xem tiêu ba bộ thi thể bị màu đen khỏa thi túi bao lấy một bộ tiếp một bộ từ trong nhà nâng ra tại nóng bức trong ngày mùa hè trong lòng lại nổi lên một loại l ạ n h leo t ấ u xương nàng đứng tại đám người tít ngoài rìa mất máy môi yên lặng quay người rời đi vừa đi ra mấy bước lại n g h e được phía sau chuyển đến một c h à n g thốt lên âm thanh lao đầu kia nhanh nhanh nhanh hắn đột nhiên run rẩy ngã xuống đất rồi chuyện ra sao cứu mạng a các cảnh sát tại cấp cứu rồi bước chân hơi ngừng lại liêu xanh cuối cùng không có quay đầu thanh âm chậm rãi đi xa mây đen lặng yên tre khuất đỉnh đầu liệt dương toàn bộ ngõ nhỏ chìm vào tối tăm mở mị tám ảnh bên trong liêu xanh trong lòng tin tưởng cảnh sát đại khái chẳng mấy chốc sẽ tại trịnh kỳ nhiên trong nhà cha ra nàng từng đến tham q u a vết tích có lẽ trịnh kỳ nhiên sẽ giúp nàng che lấp nhưng hôm qua nàng đến thời điểm đoán chừng hay là có người gặp qua nàng bất quá nàng lúc đầu cũng không có ý định ở lâu giờ phút này nàng đang đứng tại sơn hải thành phố trung tâm thành phố lớn nhất thương trường trước cửa nàng đã tại trên mạng điều tra lộ tuyến muốn đi hướng cái kia trịnh kỳ nhiên l ạ p tộc bên trên vẽ lấy cái điểm kia chuyển mấy đường xe buýt đến trịnh gia thôn rồi mới lại đi bộ tiến về lá tốt rồi có thể chỗ kia xa xôi phải sâu vào núi bên trong còn phải chuẩn bị đầy đủ vật tư vẽ xe cũng không đắt lắm quý chính là sau đó phải dùng trang bị nàng túi đầu liếc nhìn trong điện thoại di động số dư còn lại một nghìn chín trăm bảy mươi tám đồng liên bang khe khé thở dài vẫn là đi vào sơn hải thành phố không tính là thành phố du lịch kinh tế vậy không quá phát đạt nhưng cái này thường trưởng lớn bên trong liều xanh muốn mua đồ vật hay là có thể mua cái bảy tám p h ầ n ba lô leo núi leo núi dày gậy leo núi nhanh làm quần áo phòng nắng ngủ cường quang đèn tin cầm tay túi cấp cứu ấm nước cùng lường khô v v rồi mới nàng còn mua hai thanh sắc bén truy thủ thay thế đi nguyên bản đã cùng g a o giải phẫu cùng d a o gọt trái cây cảm giác gan toàn lại trở lại rồi một chút nhưng lại như thế vừa đến số dư còn lại nhanh chóng giảm bớt chỉ còn lại năm trăm tám mươi bảy đồng liên bang liều xanh thay đổi trang bị n g h i nhiên leo núi khách bộ dáng phòng nắng mũ càng đem mặt che tại dưới bóng tối hết thể chuẩn bị kỹ càng sau liền con cái này cổng k à n h ba lô leo núi đi ra thương trường toilet hướng phía bên cạnh nhà ga đi đến hôm qua nàng chính là từ châu â y đến sơn hải thành phố khi đó nhìn vẫn là trống g i ố n g nhưng không nghĩ tới hôm nay xem xét vậy mà khắp nơi đều là người mà lại phóng tầm mắt nhìn tới đều là mặc thời thượng người trẻ tuổi vẫn là nữ tính chiếm đa số liễu xanh khẽ nhữ mày đang nói nơi này không phải thành phố du lịch thế nào sẽ xuất hiện như thế bao nhiêu tuổi người chỉ thấy những người tuổi trẻ này từng cái dơ sắc thái rực rỡ ngũ quang thập sắc nhãn hiệu thần tình kích động lại hưng phấn tựa hồ đang chờ cái gì người liêu xanh không nhiều để ý tới chỉ là đi đến một bên túi đầu soát điện thoại di động ý đồ lục soát chút tin tức tương quan đáng tiếc liên tiếp không được trang ép chi thức chỉ có thể lật qua những cái kia cởi mở tài nguyên không đợi bao lâu xe liền tới liêu xanh lẫn trong đám người yên lặng lên xe như cái quá bình thường người leo núi từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài chỉ thấy nhà ga ngoại nhân bày càng tụ càng nhiều đã người đông nhìn nghịp tiếng thét trói thay cùng tiếng hoan hô liên tiếp đáng tiếc trên tay g ơ nhãn hiệu đối một phương hướng khác liêu xanh nhìn không ra trên đó viết cái gì nhưng nàng đại khái đoán được, hẳn là cái gì danh nhân đến sơn hải thành phố a tóm lại không có quan hệ gì với nàng cỗ xe khởi động đem cái này ẩm ý xa xa để qua phía sau chờ đến rồi chạm nàng lại xuống xe chờ đợi đổi ngồi cứ như vậy đổi ngồi mấy chuyến dần dần từ thành phố hướng trong thôn trấn đi lại từ thôn trấn hướng trong núi đi rộng rãi thẳng đường cái dần dần thành rồi bờ biển vòng quanh núi đường cái một bên là xanh t h ẳ m bắt ngát mặt biển ánh nắng vẩy vào trên nước sóng nước lấp loáng k h á c một bên thì là dốc đứng vách đá cao vút nguy nham chập trùng liều xanh nhìn thoáng qua điện thoại di động bây giờ là ba giờ dưới chiều liệt nhật vẫn treo cao Mặt liễu n phản h xạ c i xanh,、so、xanh tài văng lên, ạ cơ h xế còn có một tên ngồi ở cuối cùng nhất một hàng đồng dạng là leo núi khách ăn mặc chính mang theo mũ lưới chai túi đầu ngủ hành khách mà liêu xanh ngồi ở trung gian kia sắp xếp chỗ ngồi bên cạnh gác lại ba lô leo núi một bên dùng nhẹ tay vẫy n h ẹ lấy gió nóng con mắt một bên bất động thanh sắc liếc về phía phía trước gương chiếu hậu tài xế mang theo kính dâm thấy không rõ thân sắc chỉ là nhìn không c h ư ớ c mắt cầm tay lái tựa hồ hết sức chăm chú với điều khiển nhưng nếu là thật sự như vậy chuyên chú lại thế nào sẽ liêu xanh ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua trên điện thoại di động địa đồ lại nâng bắt đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không có dựa theo tuyến đường đang hành xử đâu đối với liêu xanh tới nói hiện tại phiền toái hơn chính là theo càng thấu triệt trên núi điện thoại di động tín hiệu đã bắt đầu đứt quãng thẳng đến vừa rồi càng là triệt để đứt mất chỉ còn lại một cái làm người trong lòng bất an thắng thở nếu không phải nàng sớm đã bên dưới tốt t ọ phơ lìn địa đồ có thể thông qua gps nhìn thấy định vị lúc này đại khái ngay cả mình đã đi lên con đường sai trái đều không phát hiện được hiện tại điện thoại di động đã còn lại một mươi năm lượng điện còn tốt liêu xanh còn mang sạc dự phòng yên lặng t r ê n h vào mặc dù không còn tín hiệu nhưng nhìn địa đồ vẫn là lớn nhẹ nhàng nhấn một cái mặt bên núp ấm tắt rơi màn hình điện thoại di động phản quang trên màn hình lại vừa vặn chiếu ra liều xanh trên vai gương mặt kia mũ lơi chai ép tới c ự c thấp mặt dấu ở âm ảnh bên trong một mảnh đen nhánh giống như nàng liều xanh trong lòng đột nhiên xích chặt đ ỗ n g nhiên một k hữu tay hướng sau đ ậ p tới lại bị người kia một thanh nằm lấy nhanh chóng vừa chuẩn xác thực mà lại tương đương hữu lực liêu xanh căn bản là không có cách t r á n h thoát dù sao bản thân hạ đào tố chất thân thể cũng không phải là rất tốt liều xanh hoàn toàn là dựa vào v õ đấu kỹ xảo mới có thể chống đỡ đến bây giờ một khi gặp được chân chính thân thủ người cường hãn liền sẽ ăn quả đắng bất quá đây cũng là nàng ở cái thế giới này lần thứ nhất gặp được như vậy thân thủ không tầm thường người cho nàng uy hiếp cảm thậm chí vượt qua những cái kia quỷ vật đương nhiên cũng là bởi vì ngươi gặp phải những cái kia quỷ vật bản thân không có chịu tội tương ứng huấn luyện quỷ tan ra ngược lại còn thấp xuống lý trí đối với ngươi tới nói tự nhiên là lại càng dễ đối phó xác thực trừ phi là loại kia mang theo quỷ kế hoặc là vốn là phân phối tuyệt cảnh loại hình thì như nói dưới mắt l i ê u xanh màu mắt thu vào không nói chuyện một giây sau, phía sau nam nhân lấy điện thoại di động ra màn hình sáng lên phía trên biểu hiện ra một đầu đơn giản bạn ghi nhớ tài xế có vấn đề liêu xanh nhìn thoáng qua trên mặt không có cái gì biến hóa chỉ nhỏ không thể thấy gật gật đầu lại vặn vẹo hố néo thủ đoạn ý là muốn đối phương b u ô n g tay đừng nói chuyện ta liền b u ô n g tay đối phương xích lại gần thấp giọng nói liêu xanh tỉnh táo có chút gật đầu xem như đáp lại người này cũng là nói giữ lời lập tức bung ô ra liêu xanh nhẹ nhàng méo nhéo thủ đoạn tay này kình thật là lớn liền như thế ngắt một lần cổ tay của nàng liền hơi đỏ lên còn mơ hồ làm đau rồi sau đó người này đ i ê n lạc ôm lấy liêu xanh ba lô leo núi tựa như quen ngồi vào bên cạnh nàng lại dùng bản ghi nhớ đánh một hạt chữ người biết xe hiện tại không ra tại chính đạo bên trên biết rõ ta chuẩn bị thăm dò một lần liêu xanh núi bay thử đi hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn dù sao vị đại ca này thoạt nhìn là lòng tin c h ắ n g đấy nhưng nàng không xác định vị đại ca này đến cùng có hiểu hay không dưới mắt là cái gì tình huống chỉ nghe vậy đại ca cất cao giọng đối tài xế hồ tài xế đại ca ta nghĩ lên cái toilet có chút gốc có thể hay không tìm một chỗ dừng lại nửa ngày người tài xế kia mới chậm rãi nói không thể ngừng thành ấm khô khốc như là gỉ rơi bánh răng mang theo mất tự nhiên trì trệ cảm giác vị t i ê đại ca cười cười lại hỏi vì sao không thể ngừng đâu bên trên một trạm cũng đã qua hơn ba mươi phút thế nào còn chưa tới trạm tiếp theo gọi cái gì tới trịnh gia thôn tài xế máy móc giống như trả lời chính là còn chưa tới bởi vì đối thoại tài xế tựa hồ vô pháp chuyên chú với trước mắt chỗ v ò ngấp g chỉ có thể qua loa chậm tốc độ lại liều xanh cùng nam tử lẫn nhau xem ra có hy vọng ta là thật không nhịn nổi tài xế lại ca tạo thuận lợi a trên đường này cũng không còn cái khác xe không thể ngừng xin nhờ ngài liền xin thương xót ta nói không thể ngừng tài xế quát to một tiếng thân xe kịch chấn hai người cùng nhau cảm thấy một cỗ đẩy lương lực đột nhiên đánh tới trong lòng hoảng hốt cái này tài xế vậy mà đạp xuống chân ga lại lần nữa tăng tốc hiện tại cũng là vòng quanh núi đường cái bên cạnh không phải biển cả chính là vách đá cao tốc lao v ù n v ụ i bên dưới chỉnh chiếc xe phản g phất lúc nào cũng có thể sẽ xông ra đường cái rơi biển hoặc là đ ụ núi n một cái chỗ vòng gấp đánh tới bánh xe cọ sát ra t r ó i hai tiếng vang liêu xanh cùng nam tử bị bỗng nhiên quăng về phía một bên nắm chắc chỗ ngồi nắm tay mới miễn cưỡng ổn định thân hình tài xế đại ca ngài có thể hay không chẩn một chút đại ca gian nan hô ha, ha, ha, ha. tài xế phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười ta nói không thể ngừng tốc độ xe càng lúc càng nhanh lực ly tâm càng thêm máy liệt cơ hồ muốn đem hai người từ châu ngồi vị bên trên bỏ rơi đi nhưng mỗi một cái đột nhiên thay đổi tài xế lại đều có thể tinh chuẩn khống chế giống như là một loại nào đó sớm đã thiết lập tốt máy móc chương trình chúng ta không thể đợi thêm nữa b ị lắc thất điên bắt đảo liếu xanh cắn răng nói ra câu nói này dứt lời nàng ngón tay hướng chiếc xe phương nơi nào đó nam tử thuận liếu xanh chỉ phương hướng nhìn lại phía trước cách đó không xa một khối nhắc nhở bài t ì n h lình đứng ở giữa lộ cấp trên mấy chữ rõ ràng trứng mắt phía trước nói đường lún cấm chỉ thông hành còn có lan can nằm ngang ở phía trước nhưng là cái này lan can đối với đã mất lý trí tài xế tới nói chính là thùng rông kêu to hắn chẳng những không có giảm tốc ngược lại hung hăng một cước chân ga và n h lan can bị ép thành mảnh vỡ nhắc nhở bài đ ằ n g không mà lên loảng xoảng một tiếng rơi vào xe sau lại nhìn nơi xa làn xe tiếp tục chính là một nơi lún hình thành vách núi phía dưới chính là b i ể n rộng mênh mông dựa theo tốc độ bây giờ sợ rằng không đến một phút chiếc xe này liền sẽ bay ra vách núi đến lúc đó chính là sinh mạng kết thúc kể từ đó hai người nhìn nhau nhất định phải tranh thủ thời gian đậu thủ rất nhanh nam tử chân vừa dùng lực thân hình như mũi tên hướng về phía trước lướt đi đang nhanh chóng đang chạy xe buýt bên trong hắn lại vững như đất bằng mượn nhờ tay v i ệ n cùng chỗ ngồi mau lẹ mượn lực mấy bước ở giữa đã đến ghế lái theo sau bỗng nhiên đưa tay vặn chặt tài xế cái cổ lại lấy cường đại lực cánh tay ôm lấy hắn thân thể một tay lấy hắn vung ra một bên chỉ là trong nháy mắt này xe cuối cùng mất khống chế may mắn là không có tài xế kia dẫm lên chân ga tốc độ xe không có tiếp tục kéo lên thế nhưng là không có người phanh xe cùng khống chế tay lái xe vẫn là không thể tránh né lấy quán tính siêu siêu vẹo vẹo phóng tới biển cả nhưng mà cùng lúc đó liêu xanh vạy vọt lên mặc dù lảo đảo nghiêng ngã vô số lần đụng vào những n à y lan can cùng chỗ ngồi vô pháp giống nam tử kiện như thế bình ổn cơ hồ lấy lăn lộn tư thế đi tới xe phía trước tại nam tử hất ra tài xế một khắc này liêu xanh nào h tới gắt gao níu lại tay lái đem chính phóng tới biển cả thân xe cưỡng ép kéo về chính đạo một bên dựa vào kinh người hạch tâm lực lượng vô é o thân ngồi lên ghế lái đột nhiên đạp xuống phanh lại bánh xe kịch liệt ma sát phát ra chói t a i hí dày Mà hắn còn nhớ rõ vừa mới nhanh chóng thảo luận chiến thuật thời điểm hỏi cái này tiểu cô nương có biết lái xe hay không nàng thế nhưng là chém đinh chặt sắt lắc đầu hắn tại chỗ kém chút liền sụp đổ cũng không thể để tiểu cô nương này tới áp chế tài xế a mặc dù nàng xem đi lên vẫn là học qua một điểm quý tước nhưng hắn thấy cũng chính là khoa chân múa tay Không có tác dụng lớn. nhưng c khi nhìn tiểu cô nương này vẻ mặt thành thật nghĩ đến thời gian cấp bách vách núi gần trong găng tấc hắn không có cách chỉ có thể nhanh chóng nói rõ tay lái hậu số phanh tay phanh lại cùng chân ga vị trí vốn đang rất lo lắng tiểu cô nương này sẽ hấp thu không được ai ngờ tiểu cô nương này không chút do dự gật đầu biểu thị học xong mặc dù bán tín bán nghi nhưng là sự cấp t ổ n g quyền chỉ có thể đánh cược một lần nhưng mà d ư ớ i mắt chiếc này mất khống chế xe thế mà thật sự chậm lại cuối cùng nhất vững vàng dừng ở vách núi trước còn kém một bước còn kém nửa giây hết thể liền kết thúc rồi nam tử sừng sốt hồi lâu mới cảm giác phổi đau rát đầu có chút trong váng lúc này mới ý thức được bởi vì quá ư khẩn trương không biết thời điểm nào bắt đầu hắn vậy mà nín thở mà tiểu cô nương kia quay đầu hướng hắn nhẹ nhàng cười một tiếng che nắng n g sớm đã tại trong lúc bối rối t r ư ợ xuống ánh nắng rơi vào trên mặt nàng tự tin được loa mắt hắn kinh ngạc nhìn, nhìn qua nàng nàng thật sự làm được rồi chương 944, m ộ t con kỳ mô 19, c h ư ơ n g 944, m ộ t con kỳ mô 19. n a m tử chậm rãi ngồi thẳng lên trên tay còn tiếp tục để ép tài xế ngoài miệng khen Tốt. xem ra ngươi còn rất thông minh mà cảm ơn liêu xanh bình tĩnh đáp ứng rất nhiều người đều như thế nói qua quyển sách phát ra lần đầu nhìn đài loan tiểu thuyết chọn lựa đầu tiên đài loan tiểu thuyết internet n a m ba tùy thời hưởng cung cấp cho ngươi không sai c h ư n g tiết vô loạn chương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm ha ha thú vị nam tử tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy dạng này người cười khô hai tiếng cái n tốt tại h gì có chỉ chỉ n cái? Cái sắc mặt hắn i nếu chẳng bệnh kinh thanh kêu lên túi đầu xem xét người tài xế này ra rẻ đã phát ra mất tự nhiên nâu tím da thịt nông rộng như là mất nước túi da thậm chí tản mát ra một cỗ sông vào mũi mùi hôi thối nhìn qua chết đến mức không thể chết thêm rồi nâng lên tay chỉ cảm thấy lòng bàn tay dinh dính lại nhìn tài xế cánh tay vừa mới bị hắn tóm lấy vị trí m à u tím sầm thủ lấn nhìn thấy mà giật mình huyết dịch đã sẽ không chạy trở về da rẻ mềm đến p h ẳ n g phất một trào liền có thể bong ra từ mạng đáng sợ không chỉ như vậy c h ỉ n h chiếc xe buýt cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến chất kim loại mặt ngoài vết d ì loan lộ chỗ ngồi nhựa hiện bạch quý nước bên cửa sổ g g nâng lên bong bóng một cô chiều mùi tanh tùy theo đập vào mặt nam từ nơi nào thấy qua tình hình như vậy hoảng sợ trên chân lui hai bước dẫm ra một vùng không biết đến từ đâu nước đạo đây là quỷ xe hắn không nhịn được nhớ tới một chút đô thị chuyện lạ không không có khả năng không có khả năng tồn tại loại này đồ vật liêu xanh khẽ giật mình hồi lâu chưa từng nghe qua loại này không chính thức thuật ngữ nhưng nhìn vị đại ca này hoàn toàn không thể tin được một mực tại phủ nhận bộ dáng vậy tự nhiên không nói cái gì mặc dù là quỷ xe nhưng ở cái này hoang sơn giá lĩnh đã là duy nhất phương tiện giao thông cho nên liều xanh vẫn làm đếm thử một lần nữa khởi động chiếc xe này thế nhưng là căn bản đánh không cháy đồng hồ đo biểu hiện dầu lượng là không tay lái hộp số phanh tay sớm gỉ chết không thể động đậy nam t ử ở bên cạnh q u y nhủ được rồi xe này liền theo chúng ta trong cục khu khu thấy qua loại kia từ hải lý vơ vét đi lên xe một dạng tuyệt đối là triệt để bị hỏng liêu xanh chỉ có thể từ bỏ nếm thử từ vị trí lái bên trên n g ả y xuống nếu như không có người nhìn chằm chằm nàng có lẽ còn có thể ngẫm lại có thể hay không dùng nhỏ xúc tu một lần nữa tạo dựng mạch kín làm thành xe tang không xe bay đã là xe tang rồi đi thôi nếu ngươi không đi khả năng ngay ở chỗ này buổi thi thể qua đêm rồi nam tử dẫn theo bọc hành lý tại cửa xe thúc giục nói liêu xanh vậy trên lưng ba lô leo núi đuổi theo nam tử xuống xe mới phát hiện xa xa trên biển đã nổi lên và nóng thái dương đã bắt đầu chậm rãi chìm vào trong biển lại nhìn thời gian vậy mà đã đến 1746. m à điện thoại di động lượng điện đã đạt tới 100%. t r u n g gian có đoạn thời gian biến mất liêu xanh giật mình giật mình nhưng là nam tử trước mắt tựa hồ cũng không cảm thấy chỉ là túi đầu nhìn xem trên điện thoại di động họ phơ lìn địa đồ tựa hồ đang tìm đường đi nhanh đi thừa dịp trời còn chưa tối hẳn chúng ta nhanh đi đến trịnh gia thôn nam tử quay đầu lại nói bất quá cái này xem ra muốn vượt qua ngọn núi này l i u xanh nhữ mày mà nhìn xem trên điện thoại di động địa đồ lại nhìn bên cạnh k i a cao ngất v á c đá thế nào nhìn cũng không giống là có thể lật qua dáng vẻ không có việc gì ta biết rõ có đầu tiểu lộ nam tử vừa nói một bên phối hợp đi lên phía trước liêu xanh không có lập tức đuổi theo mà là ánh mắt nặng nề đứng tại chỗ nhìn hắn nam tử phát giác dừng chân lại quay đầu cười cười t i ê n tâm ta là người tốt đã như vậy danh tự ý đồ đến liêu xanh bình tĩnh hỏi ừng tất nhiên muốn chứng minh ngươi là người tốt dù sao cũng phải thẳng thắn nói một câu a úc ta gọi dương lang phong là một leo núi khách liêu xanh lại mỉm cười vừa nói ngươi là người tốt liền đến đặt người dương lăng phong ánh mắt hơi rét ngoài miệng vẫn còn tại gợp trống cái gì ta không có liều xanh không khách khí chút nào đánh gãy xem ngươi hổ khẩu còn có ngón trỏ vết chai cũng không giống như là người bình thường còn có ngươi thân thủ cùng chiêu thức hoặc hẳn không phải là tầm thường thuật p h o n g thân mặt khác khẩu âm của ngươi rõ ràng không phải người địa phương lại biết cái này trên núi tiểu lộ mặc dù giống như là leo núi trước thời hạn điều tra thế nhưng là trịnh gia thôn căn bản không ở nơi này phụ cận thông thường leo núi lộ tuyến bên trên lại tổng hợp phía trước nói càng thấy không phải khiến người rất là hoài nghi ngươi tới nơi này mục đích còn có Nàng nhàn nhạt quét hắn bên lên nhất trực quan đúng hông người thương.、Thế、nhưng là vừa mới khẩn cấp như vậy, tình huống ngươi cũng không là là Thế quét mắt, trực eo mới cấp cái của có vừa vậy sử dương ụ n nói n g g rõ i v ẫ có đó một loại nào đó, danh i i cuối cùng không thể tùy tiện ớ cùng tùy dùng không thương. Dương thể lăng phong cười ha ha một tiếng cởi mở bên trong lộ ra một tia khen ngợi tiểu cô nương s á c thực rất thông minh dương lăng phong gật gật đầu cởi mũ lơi chai lộ ra một tấm đen nhánh lại ngay ngắn mặt chữ quốc t h u cứng rắn mặt mày nhìn xem rất là vụng về trung hậu phải có hơn bốn mươi tuổi n h n kỷ hắn nhìn xem liều xanh trên mặt vẻ tán thưởng càng tăng lên từ bên trong túi móc ra một tấm giấy chứng nhận đưa tới dưới trời chiều ngân sách u y t r ư ơ n g phản xạ ra lóa mắt quan huy liêu xanh xứng sở liên bang cảnh sát mà lại là đến từ thanh dương thành phố cục điều tra liên bang xác nhận danh tự thật vẫn gọi dương lăng phong lại đối một lần ảnh chụp thu cứng rắn lông mảy đẻ ép con mắt góc cạnh rõ ràng mặt chữ quốc cùng người trước mắt hoàn toàn ăn khớp dương lăng phong thu hồi giấy chứng nhận chất p h á t cười một tiếng ra sao lúc này ngươi có thể yên tâm a ta càng không yên lòng rồi đương nhiên liêu xanh sẽ không biểu hiện ra ngoài mà là lộ ra kính ngưỡng lại tôn kính thân sắc gật đầu đối dương cảnh quan đương nhiên yên tâm bất quá ngài thế nào sẽ từ thanh dương thành phố đi tới nơi này đây đương nhiên là vì truy tung một cái cùng hung ác cực lưu m a n h a dương lăng phong n g h i ế n răng n g h i ế n lợi dường như cực hận g i ế t không chỉ một người g i ế t đ ồ n g học còn nói đến đây hắn chặn đứng câu chuyện tựa hồ không nên lại nói tóm lại thật sự không biết đứa nhỏ này thế nào nghĩ hắn lắc đầu thở dài nói đến vẫn là cùng ngươi tuổi không sai bị lắm cũng hẳn là sinh viên ngươi là sinh viên a liêu xanh lập tức trong lòng có chút r u lên gật đầu đ ú n g ta là một màn này rơi vào dương lăng phong trong mắt lại hiểu lầm vì nàng bị giật mình liền cười trần an yên tâm Ta sẽ bắt lấy người kia, sẽ lấy n khu khu, dương, dương lăng ạ i đ phong chính tận tình khuyên bà khuyên phía sau bỗng nhiên chuyển đến một trận rồn rập bánh xe ép âm thanh cẩn thận hắn cánh tay dài dối ra che chở liêu xanh rán vách đá chỉ thấy một c ỗ vết d ì loang lộ xe buýt nhanh như điện chấp lướt qua phế phẩm đèn xe lại vẫn l ó i lên thân xe tại trên sơn đạo sóc này rung động phát ra chói hai đinh linh cạch lang thanh âm giống như là một đống sắt vụn ở nơi này sát ngoài hạ tương lẫn nhau v à chạm hai người ngơ ngác nhìn qua chiếc kia không nên rồi lên đường xe biến mất ở đường núi cuối cùng hồi lâu mới tình hồn lại vậy ngài thế nào giải thích cái này hiện tượng liêu xanh hỏi nói báo hỏng xe có thể mở chết mất tài xế lại ngồi ở trên ghế lái đoan chừng là một loại nào đó c h ư ớ n h a n pháp dương lăng phong lắc đầu ngươi không phải làm cái này đi ngươi không biết trên đời này tên điên nhiều đến vượt qua ngươi tưởng tượng cái kia lưu manh tính một cái vừa mới tài xế tính một cái ta đoán là người điên nào trộm phế bãi đỗ xe xe buýt giả mạo tài xế mở ra dọa người thế nhưng là tại sao cái tên điên này còn muốn đem cái này xe buýt tô son chất phấn một phen hắn đều điên rồi lại là làm sao có thể làm được người điên lo g p chúng ta có thể làm không rõ ràng dương lăng phong tung tay nhưng vừa vặn kia tô son chất phấn tại sao đột nhiên sẽ không có cho nên đây mới là tên điên gây nên làm được một chút cũng không tốt một lần liền lộ tẩy cái kia vừa mới đoán chừng là giá chết trên người cũng là loại kia cái gì liên bang quỷ tiết trang điểm dương lăng phong một mặt thảo não vô vô chán đáng tiếc ta đương thời không nhìn ra thật sự là thất trách rồi liêu xanh nếp miệng vị này dương cảnh quan thật sự là tình nguyện hoài nghi là bản thân mắt vụ về vậy không nguyện ý tin tưởng trên thế giới này thật sự có quỷ a nàng cũng không còn tất yếu nhắc nhở quá nhiều như vậy còn sống vậy rất hạnh phúc qua cái này con hải dương lăng phong liền dẫn liêu xanh từ vách đá ở giữa một đầu hướng lên tiểu lộ tiến vào núi kia là một đạo cực đột một đường dốc nhất định phải tay bắt hai bên trần chuổi rễ cây cùng dây leo tài năng leo lên nhưng là từ trên mặt đất mơ hồ dối tung dấu dày nhìn bình thường hẳn là có người đi lúc này gậy leo núi cuối cùng phát huy được tác dụng lên vách đá đường liền rộng chút chỉ là cây cối càng thêm cao lớn dày đặc mặt trời chiều kim sắc ánh chiều tạ đều không chiếu vào được xung quanh đen kịt một mảnh hai người treo lên đèn t i n cầm tay một bên cẩn thận từng ly từng tí đi tới một bên thuận miệng tán gẫu bất quá đối với với liêu xanh t i nói cái này nói chuyện phiếm cũng là muốn cẩn thận dù sao nàng căn bản không phải thời đại này người rất nhiều có thể cung cấp nói chuyện phiếm chủ đề hoàn toàn xa lạ lại được tránh bại lộ thân phận của mình chỉ có thể từ hạ đảo ký ức cùng internet bỏ sát đoạt được trong tài liệu chắc vá tài liệu cho chuyện cuối cùng quen thuộc xá o lộ liêu xanh mới chậm rãi chấm t ĩ n h lại nói chuyện tự tin trôi chảy rất nhiều nhưng mà dương lăng dưới đỉnh một câu lại làm cho nàng đề cao cảnh giác đúng rồi nói đến ngươi là vì sao muốn đi trịnh gia thô tới liêu xanh trong lòng r u lên đương nhiên là leo núi a có thật không dương lăng phong âm cối u dơ lên chấp chấp t h u cứng rắn l ô n g mày một mặt như cười như không nhưng là ta xem ngươi màu da rất là trắng nón cánh tay nhỏ bé cũng không có rèn luyện vết tích trên tay cũng không có cầm g ậ y leo núi còn hữu dụng dây thừng mà sát ra tới vết chai không giống như là thường xuyên leo núi bộ dáng hắn dừng một chút lộ ra cái danh manh tiêu d u n g giống ngươi đã nói chính g i a thôn cũng không phải cái gì hấp dẫn leo núi điện nguyên lai、like、tại chỗ này đợi lấy ta đây liêu xanh mới vừa vặn t r ọ c t h ủ n g qua hắn lúc này đến phiên dương lăng phong chiếu n g ư ợ c một quân không nghĩ tới hắn n g ẹ n cho tới bây giờ vừa mới nói như vậy nhiều nói chuyện phiếm cũng là vì bưng nàng xuống cảnh giác quả nhiên là liên bang cảnh sát ta đèn tin cầm tay chùm sáng bên dưới nhìn thấy dương lăng phong làm một mặt tìm tòi nghiên cứu lại dẫn bắt đến ngươi đi nụ cười đại ý nàng đương nhiên không thể nói hướng về phía thẩm giáo sư đến từ vừa mới nghe đến xem mặc dù không biết dương lăng phong là như thế nào truy t u n g kia cùng hung ác cực c h i đổ đi tới trịnh gia thôn nhưng rất hiển nhiên cùng trịnh kỳ nhiên cùng bạn bè cùng phòng chết có quan hệ như vậy càng là không thể bại lộ bất luận cái gì khả năng cùng hắn dính l i ễ u quan hệ tin tức liêu xanh đầu góc nhanh chóng chuyển động theo sau túi đầu xuống ngựa ngùng nói còn là bị dương cảnh quan ngài phát hiện ta chính là khu cụ phan hâm mộ dương lăng phong lập tức thay đổi một bộ quả là thế thần sắc truy tinh không phải chuyện xấu nhưng không thể chậm trễ việc học còn không chút nào cố an u y chạy đến như vậy địa phương xa lạ ngươi suy nghĩ một chút ngươi vừa mới hơi kém liền chết dương lăng phong lập tức thâm tiện nói thế nhưng là thế nhưng là cơ hội khó được liêu xanh sốt rồi nói cái này cũng đúng dương lăng phong giật mình gật đầu bất quá ngươi thật đúng là lợi hại nếu không phải tại chúng ta hệ thống bên trong lập hồ sơ qua ta đều không biết kiểu cái gì tiểu tử sẽ đến trịnh gia thôn liêu xanh đầu góc ông một lần kịp phản ứng nguyên lai、like. kia đến sơn hải thành phố minh tinh làn kít i dương lăng phong còn tại nói có thể trong thai nàng phản g phất vụ v ù một mảnh chỉ nghe thấy mơ hồ từ ngữ tại p h i ê u tán những cái kia f a n hâm mộ nhiều lắm là chỉ biết bọn hắn đến sơn hải thành phố đập tiết mục mà thôi bọn hắn vẫn là đặc biệt để sơn hải thành phố cảnh sát hỗ trợ miễn cho ảnh hưởng trật tự xã hội rồi mới xoay chuyển mấy đạo lặng lẽ đi trịnh ra thôn ngươi ngược lại tốt thế mà đuổi đến cửa đi ngươi sẽ không phải là kia cái gì tư sinh cơm a ta không phải tư sinh cơm liêu xanh lập tức thanh minh cơ hồ bản năng tựa như cái này tựa hồ là đến từ với hạ đảo bản năng cảm thấy đây là cái gì lớn lao vũ nục dương lăng phong thì là bán tín bán nghi nhìn xem liêu xanh tựa hồ đối với nàng lý do thoái thác là hoàn toàn không tin t h được. Được răng răng. đại i lại lại tứ r n được ư viết luật văn được tìm việc làm một dạng cũng không thể rơi xuống à bằng không kéo dài tất còn ảnh hưởng tìm việc làm khoảng cách tốt nghiệp còn bao lâu hai tháng a người viết bao nhiêu còn có nếu như ngươi muốn tìm công tác n ă n g ngoái thu chiêu liền phải phát lực cái này trải qua à? xuân chiêu đâu ngươi có hay không cố gắng hoặc là kiểm tra liên bang hệ thống bên trong giống ta dạng này bưng lấy bắt sắt công việc ổn định tốt bao nhiêu ngươi không ao đốt sao lời này lao thao liều xanh nghe vỏ đại não đều muốn nhăn lại đến rồi dương cảnh quan sát thực thật vẫn rất hiểu rõ đại tứ sợ rằng thật vẫn có cái đại tứ nữ nhi mà lại nghe hắn nhắc tới đoán chừng trong nhà cũng là như thế nhưng nói nhiều rồi nữ nhi cũng không nguyện ý ngay xong mới chạy tới khuyên liều xanh cái này ngộ nhập lạc lối tư sinh cơm chỉ là cái này dài dòng sức lực liêu xanh cảm thấy giống như là con mụi ở bên cạnh đổi tới đổi lui tranh thủ thời gian sử dụng thông thần minh tưởng chi pháp để cho mình cảm xúc giữ vững bình tĩnh còn có thể thuận miệng ứng vài câu không lộ sơ hở thật vất vả lừa gạt qua phía trước bỗng nhiên chuyển đến một trận ồn ào ở mỹ nhìn sang một trận sáng tỏ nguyên lai、like、là vài chiếc đèn lớn đem cánh rừng chiếu lên sáng như ban ngày dương cảnh quan nhất thời cảnh giác đem liều xanh ngăn ở phía sau cẩn thận bọn hắn ngay ở phía trước ai liêu xanh còn có chút không có kịp phản ứng một giây sau nơi xa truyền đến một đoạn nhiệt liệt lễ hội âm nhạc tấu ở nơi này yên tĩnh giữa rừng núi cực kỳ vang dội ngay sau đó là mấy người cao g i ọ n g phụ sướng tiếng ca chỉ là cái này hát là cái gì cao thấp liêu xanh là nghe không rõ thế nhưng là hạ đảo thân thể bản n ă n g đến rồi vô ý thức bày ra vũ đạo động tác dưới chân vẫy ngứa một chút liêu xanh tranh thủ thời gian k h ô n g chế lại không tự chủ được tay chân đối lên d ư ơ n g cảnh quan vẽ phức tạp che giấu xấu hổ ho nhẹ một tiếng hỏi người là thế nào biết đến ta vừa nghe đến trước đó tấu liền biết là cái gì rồi hắn cắn răng lộ ra táo bón thân sắc liêu xanh không nghĩ tới dương cảnh quan còn rất hiểu không hổ là kia cái gì cùng gánh tra càng đi về phía trước đi liền thấy được một tia sáng xuyên tấu h qua cánh rừng tiếng âm nhạc càng thêm vang dội đi thẳng đến nhìn thấy trong rừng mang lấy vài chiếc cự hình ánh đèn chiếu lên khắp nơi sáng như tuyết một đám lớn người tụ tại đèn bên trong đèn bên ngoài mỗi người quản lý chức vụ của mình có người d ơ camera treo lấy mịt l ổ phồn còn có người bưng lấy màu trắng t ấ m ván đem người ở bên trong phản quang được tuyết trắng trong suốt mà ở giữa đám người là mười cái giống nhau như lúc khuôn mặt đẹp thiếu niên da trắng nón nà cơ như tuyết khuôn mặt như vẽ lại ngay tại nhả theo liêu xanh quả thực rồi cùng tối hôm qua thấy trịnh kỳ nhiên toàn ra còn có vừa mới trên xe buýt k i a cứng đờ tài xế không sai biệt lắm ý nghĩ này lập tức bị thường xuyên lướt xong thế giới cười n ạ o cái này gọi là máy móc múa biết hay không v â n g v â n g v â n g chính ngươi nhất hiểu bất quá liêu xanh cũng biết những thiếu niên này chính là hạ đạo thích nhất kịt đoán chừng là ở nơi này trong rừng quay trộm tiết mục như thế xem ra hẳn là khoảng cách trịnh g i a thôn không xa rất lâu không có lên mạng rồi đau đớn thế giới chính phát ra đau đớn riêng đột nhiên kinh hỉ nói ồ bọn hắn có wifi chờ ta phá giải mật mã thật đơn giản chính là cảm tạng kít ta yêu hàn nhóm vân vân cái này mật mã ý gì lúc này đ ế t ử với hạ đ ả o ký ức nổi lên kết hợp đông phương đế quốc ngôn ngữ ghép vẩn liêu xanh nhớ tới đây chính là lưu kịch dung c m bay bb nhóm vĩnh viên theo viết tắt bb chính là f a n hâm mộ tên nàng chính là bb một trong không không không phải nàng là hạ đảo liêu xanh tranh thủ thời gian phân rõ giới hạn thế nhưng là từ bên cạnh d ư ơ n g cảnh quan ánh mắt nhìn nàng không thể nghi ngờ chính là bb một viên đặc biệt là đối phương ý vị thâm trường ánh mắt bồi hồi tại liêu xanh trên điện thoại di động liêu xanh lần theo ánh mắt túi đầu xem xét vỏ điện thoại cùng ạ t di l i ệ t mặt dây t r u y ề n đều là lần kịch xung quanh lúc này mới lý giải tại sao dương cảnh quan trước kia liền ngầm thừa nhận mình là đi theo lưu kịch m à t ớ i đối với giải thích của nàng không chút nghi ngờ ngôi lai、like, ngay từ đầu liền bại lộ tại sao hạ đào không thích bọn họ còn không vứt bỏ những này chỉ là đem áp thích ném đi liêu xanh trên mặt nóng hổi nội tâm h ò hét nói không chừng đ i ề u này nói rõ nàng chỉ là không thích áp thích mà không phải thật sự ố ức phan thế giới đưa ra một cái độc đáo kiến giải liêu xanh giật mình tựa hồ rất có đạo lý nếu như trịnh kỳ nhiên muốn thật sự đối hạ đào hạ thủ hiện tại xem ra hẳn không phải là cái gì nhục thể cấy ghép loại hình bởi vì nàng căn bản không có tương ứng năng lực cùng kỹ thuật đối hạ đảo khai đao độc thủ bây giờ như thế xem xét càng giống là một loại nào đó tinh thần cấy ghép như vậy rất có thể chính là tại hạ đảo mỗi ngày đối trên vốt sở tơ đáng tiếc ngày đầu tiên liền đã đem cái này áp phích đều ném liều xanh lúc này mới cảm thấy có chút hối hận lúc này một khúc kết thúc t ố t một t ú n g người quẳng lên đi hướng những n à y tuyết trắng thiếu niên trên mặt lại đập lại đâm lại điểm dương lăng phong ngoài miệng ghét bỏ nói lấy cái gì tiểu thịt tươi nhưng vẫn là nghiêm túc giơ lên điện thoại thu hình lại đoán chừng là dự định đ c ò nói n với liêu xanh như thế cơ hội khó được ngươi còn muốn hay không đi lên hỏi bọn hắn muốn ký tên một mặt ngao ngoe muốn động cũng là hắn muốn nhưng mà theo dương lăng phong tới gần một cái mang theo hai nghe lớn mập ca lập tức không d ữ nói ngoại nhân không thể tới gần chúng ta ngay tại đập tiết mục yên tâm yên tâm chúng ta chỉ là đi n g a n g qua dương lăng phong nói còn xoa xoa tay ngượng ngùng nói ta suy nghĩ có thể hay không chờ một lúc muốn cái ký tên nữ nhi của ta đặc biệt thích bọn hắn không được đối phương lạnh như băng cự tuyệt dương lăng phong mặt mo đỏ h n g cũng không tiện tiếp tục chờ đợi đang muốn chạy lại phát hiện liêu xanh thần sắc chuyên chú nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vừa mới bổ trang hoàn tất tại người chủ trì dưới sự dẫn đường muốn tiến hành tiếp theo hạng trò chơi các thiếu niên giật giật tiểu cô nương đi a ngươi không bỏ được liêu xanh lập tức một bộ lưu l u y ế n không rời lại điểm đạm đáng yêu biểu lộ dương cảnh quan ta nghĩ tại chỗ này nhìn nhiều một hồi có thể chứ nhân ra mới cự tuyệt chúng ta huống chi ta còn có nhiệm vụ khẩn cấp bên người mặt ta ra dậy liền nhìn một hồi ngài có thể trực tiếp đi trong thôn không cần chờ ta dương lăng phong nhũ mày nhưng nghĩ đến công việc khẩn cấp chỉ có thể gật gật đầu được thôi ta đi trong thôn n g ư ơ i một cái tiểu cô nương cẩn thật chút dứt lời quay người rời đi đi vào trong rừng trong bóng đen liêu xanh nhìn qua bóng lưng hắn rời đi thân s ắ c dần chìm quay đầu nhìn về phía dưới ánh đèn các thiếu niên cũng là một mặt ngưng trọng nàng không nguyện ý đi là bởi vì thấy được dương lăng phong không thấy được đồ vật vừa rồi nàng một mực duy trì lấy minh tưởng thông thần trạng thái cho nên khi nàng ngưng thần nhìn về phía những thiếu niên này thời điểm liền nhìn thấy những thiếu niên này t h ể nội lại có từng tia từng sợi khí cơ tràn ra tựa như từng cây vàng óng ánh sợi tơ từ thân thể của bọn hắn chỗ sâu chậm rãi chạy xuôi mà ra k chuyển vào trong thôn g á i nào đó không biết vị trí càng quỵ dị chính là chính nàng thân thể cũng có một sợi gần gũi đứt gãy kim tuyến yếu ớt hướng bọn hắn kéo dài đây là tín ngưỡng chi lực liêu xanh đối với lần này hết sức quen thuộc là trọng yếu hơn là khi nàng tới gần bọn họ thời điểm từ đầu đến cuối bồi hồi với phía sau đạo kia bởi vì hóc chỉ số năm mươi lăm phần trăm mà dần dần tới gần bóng đen lại cũng chậm rãi lui tàn đi chút loại kia tử kẽ xương bên trong dị ra ung tùn hẳn ý cuối cùng một chút xíu rút đi n à y mùa hè nóng bức dần dần trở về nàng không xác định cái này xe buý sự cố phải chăng bởi vì cái này bóng đen mới có thể phát sinh. lại hoặc là hạ đào chính là thai nạn thể chất đi tới chỗ nào đều sẽ người chết theo s á t trời càng thêm chìm ám kia cũ không thể nhận dạng mất khống chế cảm càng thêm mánh liệt phảng phất nàng đang ngồi ở một cỗ không có an toàn thiết bị qua xe a tờ vờ bên trên bị ép hướng không biết vượt sâu đắp xuống liêu xanh có đôi khi vẫn là sẽ nghĩ lên trịnh kỳ nhiên một nhà không biết là trịnh kỳ nhiên thi thể đưa đến quỷ hóa vẫn là bởi vì nàng đến nếu thật là người sau trong lòng nàng thực tế khó có thể bình an nhưng nàng còn không biết như thế nào khống chế lại hoàn toàn tìm không thấy kẻ cầm đầu loại cảm giác này thật sự là làm người phát điên khi loại này cảm giác lại xuất hiện thời điểm liêu xanh càng là sợ hãi rất sợ như vậy đem tiên nói dai như rẻ rách giường cảnh quan cho hại hắn nhìn qua là một người tốt cho nên cũng là thời điểm nên mỗi người đi một ngả rồi lúc này ấm áp tươi đẹp gần gũi lư gạo vẻ đẹp bao vây lấy nàng đây chính là truy t ì n h cảm giác sao liêu xanh đột nhiên cảm giác được bản thân tựa hồ có chút lý giải hạ đào rồi không ta cảm giác ngươi không để ý tới giải thế giới yên lặng nói đúng lúc này mấy nặng trong trẻo lại dẫn từ tính thanh n â m bỗng nhiên một đợt hô ai bên t i ê là của chúng ta p a n hâm mộ sao bb bb thần tượng của ngươi nhóm tại gọi ngươi đâu thế giới ở trong đầu đầy liễu xanh một thanh ta liễu xanh ngây n g ẩ n cả người chỉ mình chót mũi có chút khó có thể tin nhìn về phía đám kia chính hướng nàng vây gọi thiếu niên đương nhiên là người a có thể b ổ i tới chỗ này đến bb cũng liền ngơi một cái a hai cái dài đến cơ hồ giống nhau như lúc thiếu niên theo thứ tự cười đáp lại nàng thiếu niên khác cũng đều mang theo ôn hòa lễ phép t i ế u dung p h ả n phất ngày xuân ánh nắng bình thường ấm áp lại tươi đẹp liễu xanh thậm chí cảm thấy h ố c chỉ số mang tới ảnh hướng trái chiều đã trên cơ bản biến mất nhưng cùng lúc đó một đạo băng lãnh lại tràn ngập địch dí ánh mắt lạc yên quất tới là vừa rồi cái kia cự tuyệt dương lăng phong lớn mập ca dựa theo hạ đạo trong đầu liên quan với lưu kịch tình báo đây cũng là bọn họ người đại diện đoán chừng cũng là giống dương lăng phong một dạng coi nàng là làm là tư sinh công đi nhưng kịch tựa hồ vẫn chưa để ý ý nguyên vẫy gọi ra hiệu nàng quá khứ thậm chí ngay cả vị kia giá người cao gầy dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tính người chủ trì cũng cởi bồi thêm một câu không sao chỉ cần là b b chúng ta đều hoang lên vừa vặn một đợt tới chơi cái trò chơi nhỏ đi nô đạo có thể chứ bên cạnh đạo diễn khoe miệm giật một cái ánh mắt ẩn ẩn chắng g ã đều đã kêu gọi ngươi mới hỏi đạo diễn không trắng mắt mới là lạ. thế giới đối thế giới l o à i người giao tiếp quan hệ m ư ờ i phần mẹ cảm lập tức phê bình phân tích có lẽ là bởi vì những thiếu niên này trên người ấm áp có lẽ là bởi vì hạ đảo tâm hướng tới liêu xanh không tự chủ được c h ậ m giai hướng phía đèn chiếu bên dưới đi đến cuối cùng bại lộ tại quang minh bên dưới liêu xanh hình tượng dẫn tới một trận nghị luận ai thiểu cô nương thế nào mặc thành dạng này có chút bẩn t h i ể u đây là cái gì máu sao muốn hay không cho nàng hóa cái trang tính toán một chút đến lúc đó liền giải thích nói là trong thôn lưu thủ nữ tính vừa vặn nói liên bang chúng ta tiểu tử làm công đ í c thảo luận nhất trí người chủ trì lộ ra ấm áp tiếu dung tiểu cô nương nhìn gương đầu chào hỏi đi liêu xanh nhìn xem ống kính xứng sở phất phất tay lúc này theo tới gần kịp những cái kia kim sắc sợi tơ hướng chạy càng thêm rõ ràng thậm chí tại rừng cây trên không lần lần ngưng tụ thành mấy đạo và nóng g ánh bóng người túi đầu đ i ê n lặng nhìn chăm chú lên n à n g cùng loại với thần minh nhưng liễu xanh lại có loại nghi hoặc tựa hồ cũng không phải là tiểu cô nương ngươi làng kịp phan hâm mộ đúng không ừ không sai ngươi là đặc biệt vì đến đúng ta nghe nói bọn hắn gần nhất sẽ đến sơn hải thành phố khu khu lưu thủ lưu thủ lợi này cùng vừa mới kế hoạch không giống n ô đạo nhẹ giọng nhắc nhở nói người chủ trì nhưng không có để ý tới chỉ là ngưng thần nhìn qua liêu xanh hỏi ồ vậy ngươi là thế nào biết rõ bọn hắn sẽ xuất hiện ở nơi này đâu câu nói này hỏi ra người chủ trì mắt kính sau con mắt thâm trầm rất nhiều giống như là muốn nhìn vào liêu xanh trong lòng đi xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lũy vây quanh ở liêu xanh bên cạnh nàng nhìn thấy kia từng t r ư ơ n g mặt giống nhau như lúc yên lặng nhìn xem nàng bên miệng treo giống nhau như lúc đường còn t i ế u dung lại đến đèn chiếu bên ngoài những cái kia mặt giấu ở trong bóng tối nhìn không ra biểu lộ chỉ có lạnh lùng hắt một cố kỷ quái áp lực chầm xuống liêu xanh không hiểu cảm thấy cần thật tốt trả lời lúc này thế giới chuyển đến tin tức tương quan bởi vì bọn hắn gần nhất muốn đập tiết mục là liên bang tiểu tử chu du liên bang mà lại là vứt bỏ cấp thấp giải trí chủ đánh công đích lý, lý niệm tại lệnh viễn sơn khu làm trò chơi kiếm lấy tiết mục tiền thưởng theo sau dùng tiền thưởng cho nơi đó mua vật tư hoàn thiện cơ sở thiết bị tham viếng thôn dân đưa ấm áp kiến tạo mỹ h ả o liên bang liêu xanh thuật lại thế giới nói lại tiếp tục nói nếu như là dựa theo cái này lý niệm các ngươi hẳn là muốn đi đến sơn hải thành phố so sánh xa xôi vùng núi ta quan sát một lần bản thị thôn c h ấ n dê đề về xếp hạng chính ra thôn lâu dài xếp tại thứ nhất đến ngược lúc này mới khóa được nơi này sở hữu tư liệu số liệu nơi phát ra với internet liều xanh lần này ngược lại là cùng thế giới một đợt cảm tạng ứ ký wifi vạn thuế mà nàng cái này một chuỗi lý do nói ra kia là có lý có chứng cứ trật tự rõ ràng đem tất cả mọi người nói đến xứng sở người chủ trì lúng túng sừng sức vỗ hơn nửa ngày mới tìm về tiết ấu cưới khô lấy vỗ tay nói vị này bb cũng thật là thông minh hơn người xem ra là thật sự đối với chúng ta liên bang tiểu tử yêu thâm c h ầ m a chúng ta một đợt đến vì nàng vô tay trên đài giới đài lập tức vang lên một mảnh tiếng vô tay nô đạo cũng ở đây bên cạnh nói thầm không sai không sai đây chính là ta tiết mục tinh thần nội hạch ngay cả cái này thư sinh cơm đều có thể nhìn đấu tống nghệ thưởng lớn ta ổn Khiêm khỏa hắn chuẩn nanh, hồn phát hu liên bang tiểu cười tiểu tiêu loại một một vị vô vẫn lấy là lộ là bang cũng đang Bọn dạng dung, răng nào tay. ra tựa tử treo xuất từ đó liêu xanh nghe được trong lòng có chút run dày lúc này người chủ trì cười nói vì ban t h ư ở n g vị này thông minh bb cho nàng một cái hướng chúng ta lưu kịp đặt câu hỏi cơ hội có được hay không mười lăm vị t r ắ n g hồng thiếu niên hai mặt nhìn nhau nhưng bởi vì không phải số chẵn cho nên có một vị là đối không khí liếc nhìn vừa cười cười cuối cùng nhất mang theo hưng ơ phấn cùng kêu lên nói t ố t liêu xanh nói cái gì vấn đề đều có thể hỏi đương nhiên quá mức tư ẩn không thể nha người chủ trì cười đối liêu xanh trừng mắt nhìn m ô i đỏ có chút câu lên các thiếu niên vậy một đợt phát ra đội nhẹ nhàng lại t h ê hai tiếng cười trình tề mà vừa đúng giống như là dự thiết tốt đồng dạng vậy ta ngẫm lại liêu xanh suy tư một lát đống nhiên nhìn xem bọn hắn gần từng chữ các người b i ế n thành như vậy là bởi vì cái gì vấn đề này lần nữa để toàn trường đống nhiên yên tĩnh chỉ còn lại trong rừng côn trùng k ê u vang liên tiếp rồi sau đó ngay cả côn trùng k ê u vang cũng đã biến mất bóng tối bao trùm nhưng liêu xanh cảm giác sở hữu ánh mắt hội tụ tại trên người nàng phảng phất muốn nóng ra một cái hố ngươi nói là cái gì bộ dám đâu người chủ trì chủ động đánh vỡ yên tĩnh tiếu h dung vẫn như cũ treo ở trên mặt như vậy ấm áp quang minh lại tươi đẹp liêu xanh tìm không thấy thích hợp tử chỉ có thể như thế nói đương nhiên là bởi vì người a các thiếu niên chăm miệng một lời sự hiện hữu của chúng ta vĩnh viễn là vì các ngươi chờ mong mà tồn tại vì bb i i câu nói này nghe ấm lòng nếu như là hạ đ ả o ở đây đoán trường sớm đã kích động dơi lệ nhưng ở liều xanh nghe tới chỉ cảm thấy lương phát l ạ n h đặc biệt là kia cuối cùng nhất một câu trùng điệp phục phục như là máy nghe đĩa nhảy châm vì bb i i vì bb i i Bibi. Vì bì bì. liều xanh chậm rãi nhìn chung quanh bốn phía toàn bộ tiết mục tổ đều được mặt giống nhau như lúc chắm nón tinh xảo mang theo tiêu chuẩn đường cong